chương bốn trăm bốn mươi lăm chủ thân đã chết từ nay về sau bản tôn chính là chủ thân chương bốn trăm bốn mươi lăm chủ thân đã chết từ nay về sau bản tôn chính là chủ thân là ai phá hư bản tôn đại sự người đến cùng là ai thiên nguyên đại điện bên trong thiên nguyên phân thân có thể nói là dựng d â u trứng mắt lồng ngực chập trùng giận không chỗ phát tiết hắn rất tức giận rất phẫn nộ hận không thể đem kia hỏng hắn đại sự người bắt tới tháo thành tám khối nghiền xương thành cho chủ tính lâu như vậy liền chủ thân cũng tính kế ở trong đó có thể kết quả đây bọ ngựa bắt ve chim sẻ nút đằng sau vì người khác làm áo cưới không được thậm n này, t chí liền xem như đối phương thật dung hợp h o a n g cổ tiên thể nhưng chỉ cần có thể đem tìm tới hắn liền đem đối phương luyện hóa dung hợp như thế có thể từ trong đó đạt được lợi ích cực kỳ lớn cung chủ đại nhân cung chủ đại nhân việc lớn không tốt ngay tại thiên nguyên phân thân càng nghĩ càng giận thân xác càng thêm âm trầm thời điểm đại điện bên ngoài lại truyền tới một đạo giàn mua tiếng hô sau đó một người mặc tử kim thần b à o giữ lại nửa thức màu đen sợi dâu ủng có một đầu tóc nâu trắng nhìn qua cũng liền năm sáu mươi tuổi bộ dáng lao giả vội vàng hấp tấp đi tới đại điện bên trong đó là một thần tôn hơn nữa còn là một gã thần tôn cảnh tầng ba cờ giả người này tên là lý độ hai trăm bảy tỷ năm trước chính là tiên vực thiên nguyên tiên đình một vị cờ giả phi thăng huyền thiên thần vực về sau bây giờ đã là trở thành thiên nguyên thần cung bên trong một gã thần tôn cảnh tầng ba cờ giả trên thực tế bây giờ toàn bộ thiên nguyên thần cung bên trong không sai biệt lắm có một trăm ba mươi vạn tên cường giả đều là đến từ tiên vực thiên nguyên tiên đ ỉ n h đi vào đại điện bên trong nhìn thấy đầy đất bừa bộn cùng vỡ vụ n c h é n nhỏ lý độ có chút c h ấ n kinh không khỏi kinh dị nói cung chủ đại nhân ngài chẳng lẽ ngài đã biết hạ giới chuyện đã xảy ra hạ giới thiên nguyên vân thân ngưng âm thanh hỏi hạ giới lại đã xảy ra chuyện gì cung chủ đại nhân không biết rõ hạ giới chuyện vậy hắn vì sao nổi giận lớn như vậy lý độ không hiểu tùy theo nói rằng cung chủ đại nhân hạ giới xảy ra chuyện lớn có người phá hủy hạ giới phi thăng đài gây mất cùng thần cung ở giữa kết nối cho nên sau này chúng ta cũng không thể tại thông qua loại kia thủ đoạn từ đó hấp thu hắn người tinh huyết cùng tu vi tới tu luyện trở nên mạnh mẽ nghe được lý độ lời nói thiên nguyên vân thân cũng là hơi kinh ngạc chủ thân chết hạ giới phi thăng đài bị hủy đây là có dự mưu a hơn nữa còn có thể đem hắn phái đi hạ giới chân thần cảnh định phong thực lực thần linh khôi lỗi chấn áp vậy tại hạ giới phá hư hắn sự tình người không đơn giản a thật là hạ giới tại sao có thể có dạng này tồn tại thiên nguyên vân thân đang suy nghĩ chẳng lẽ là hoàng cổ tiên thể chuyện tiết lộ thần vực sớm có cường giả âm thầm đúng tay cướp đoạt hoàng cổ tiên thể thiên nguyên vân vật nhưng mặc kệ là phải hay không phải mặc kệ nhúng tay người là ai mong muốn thuận thuận lợi lợi đạt được đồng thời dung hợp hoàng cổ tiên thể cái k i a chính là si tâm vọng tưởng ít ra hắn không đáp ứng hạ giới phi thăng đài bị hủy nói rõ một chút giới thiên đình đã sụp đổ đã không giá trị gì thiên nguyên vân thân khoát tay á o đi xuống đi hạ giới sự t ì n h không cần để ý tới lý độ do dự vẫn là mở miệng nói thật là cung chủ đại nhân ngài chủ thân còn tại hạ giới chỉ sợ chủ thân đã chết từ nay về sau bản tôn chính là chủ thân lý độ trần kinh trên thực tế bọn hắn những n à y từ hạ giới thiên nguyên tiên đình phi thăng lên tới cơn giả đều là tinh tường thần c u n g c u n g chủ cùng hạ giới thiên nguyên tiên đình chi chủ quan hệ trong đó thật là bây giờ c u n g chủ đại nhân chủ thân vậy mà tại hạ giới vẫn lạc lý độ rốt cuộc minh bạch c u n g chủ đại nhân vì sao tức giận như thế tiêu máu trên khỏe miệng đỏ lại là bởi vì chủ thân vẫn lạc liên lụy t h ụ thương sau đó lý độ không người thối lui c u n g chủ đại nhân chính là chủ thân chính là thiên nguyên bản tôn tại lý độ rời đi về sau thiên nguyên thần tôn chính là biến mất trong đại điện sau một khắc trực tiếp xuất hiện tại một chỗ tia sáng mở tối đại điện bên trong tiêu mở tối đại điện không gian phi thường to lớn trong đó sắp hàng ít ra ba ngàn tên cường đại thần linh khôi lỗi thần kiếp cảnh thập nhị trọng tiên h thực lực thần linh khôi lỗi một ngàn rưỡi chân thần cảnh thập nhị trọng tiên h thực lực thần linh khôi lỗi tám trăm chín mươi chín thiên thần cảnh thập nhị trọng tiên h thực lực thần linh khôi lỗi năm trăm cùng thần vương cảnh thập nhị trọng tiên h thực lực thần linh khôi lỗi một trăm hai còn có mười vị thần tôn cảnh nhất trọng tiên h thực lực thần linh khôi lỗi bản tôn phi thăng thần vực ngẫu nhiên đạt được khôi lỗi thần thuật gần nhất mấy tỷ mỗi năm đến bản tôi tự biết đột phá thần đế vô vọng chính là say mê tại khôi lỗi thần thuật là thay bản tôi giải quyết không ít phịt phi thật là bây giờ chủ thân bỏ mình ngay cả bản tôn phái đi hạ giới tất cả khôi lôi đều có đi không về mở tối đại điện bên trong thiên nguyên thần tôn thần sắc â m t r ầ m ghê tởm rất là ghê tởm bất kể là ai hỏng bản tôn đại sự bản tôn cũng phải làm cho hắn trả giá đắt lập tức thiên nguyên thần tôn trong tay bấm quyết nơi đây mở tối đại điện trung tâm nhất trên mặt đất lại là hiện lên một cái phạm vi trọn vẹn trăm trượng màu tím sầm vòng xoáy bản tôn ngược lại muốn xem xem kia hỏng bản tôn đại sự người có thể chấn áp bản tôn một bộ chân thần khôi lối có hay không còn có thể chấn áp bản tôn trên trăm cỗ chân thần khôi l liền giống như là muốn đem tia hỏng hắn sự tình người nhấm nuốt nuốt cho hạ dận đồng dạng bầu không khí theo sau chính là điều động trọn vẹn một trăm cỗ chân thần cảnh thập nhị trọng tiên h thực lực con dối hoàng kim theo k i ê n màu tím sầm vòng xoáy bên trong d á n g lâm hạ giới thần đạo tu vi người không có thể d á n g lâm hạ giới đây là thiên đạo quyết định quy củ một khi vượt qua liền xem như thần đế cưỡng ép hạ giới cũng biết bị thiên đạo gạt bỏ nhưng là không có thần đạo tu vi lại là nắm giữ thần đạo thực lực k h ố i lỗi kia chính là có thể g á n g lâm hạ giới muốn làm gì thì làm thậm chí có chút thần đạo đại năng còn lại bởi vì một ít nguyên nhân trực tiếp đem một chút thần đạo cảnh giới đem nó l u y ệ n chế thành là sẽ không phóng thích tu vi khôi lỗi d á n g lâm hạ giới hoàn thành một số nhiệm vụ nào đó tóm lại chỉ cần hạ giới nắm giữ một ít liền thần đạo cảnh giới cường giả đều động tâm đồ vật như vậy rất nhiều thần đạo cảnh giới đại năng luôn có lẩn tránh thiên đạo quy tắc biện pháp thi triển thủ đoạn d á n g lâm hạ giới mà thần linh khôi lỗi chính là tốt nhất thủ đoạn một trong giờ phút này theo chính mình điều động d á n g lâm hạ giới một trăm cỗ chân thần cảnh khôi lỗi toàn bộ biến mất ở đằng k i ê n màu tím sẫm trong nước xoáy thiên nguyên thần tôn chính là tại cách đó không xa ngồi xếp bằng chờ lợi kết quả hắn ngược lại muốn xem xem kia hạ giới hỏng hắn sự tình, đến nếu là liền à l một trăm cỗ chân thần cảnh giới thần linh khôi lối gãy vậy hắn liền để thần vương cảnh giới thực lực thần linh khôi lối hạ giới tóm lại liền xem như buồn nôn đối phương hắn cũng sẽ không để đối phương thuận lợi dung hợp h o a n g cổ tiên thể nếu là tới cuối cùng hắn không thể đem h o a n g cổ tiên thể vật lại cùng lắm thì liền đem hạ giới h o a n g cổ tiên thể chuyện lan rộng ra ngoài ai cũng đừng hỏng tốt hơn chương bốn trăm bốn mươi sáu mau tới người hỗ trợ à, cái này cây c ộ thật t nặng à, chương bốn trăm bốn mươi sáu mau tới người hỗ trợ à, cái này cây cổ thật nặng a tiên vực vân mộng t r ạ c không trung tại xác định chính mình cũng không phải là bị người tập kích bất ngờ về sau tuyệt thiên thông cũng không có khẩn trương như vậy bất quá đối với hệ thống hô hắn chuyện này hắn ở trong lòng nhớ kỹ rõ ràng có thể nhắc nhở hắn hệ thống lại là không nhắc nhở đây nhất định là cho hệ thống cố ý cho nên chuyện này hắc hắc hắn nhưng là một cái mang thủ lao đầu không có người tập kích bất ngờ đều không cần khẩn trương đang nghe tuyệt thiên thông lời nói về sau đông đảo phân thân cũng là đã thả l ò n g một chút ba một hào hỏi bản tôn vậy kế tiếp chúng ta nên làm cái gì muốn đi quan sát thiên nguyên tiên đình cùng bát đại tiên đình cường giả đại chiến sao quan chiến tuyệt thiên thông khỏe miệm giật một cái quan chiến là giả ngứa tay mới là thật bất quá hắn cũng sẽ không tùy theo những này phân thân làm ẩu nếu là quá phong túng lời nói nói không chừng một ngày nào đó liền sẽ xông đại họa người ta đại chiến chúng ta cũng không cần đi tham gia náo nhiệt tuyệt tiên thông một vệ vết máu ở khoe miệng ánh mắt liếc nhìn chung quanh lập tức nói rằng cái này vân mộng chạch chỗ tiên vực trung tâm chiều dài vượt qua ba i ả m độ rộng vượt qua hai sáu trăm linh dặm tầm mắt khoáng đạt tu luyện hoàn cảnh cũng không tệ cho nên kế tiếp các ngươi phải làm chính là tại cái này vân mộng chạch bên trên kiến tạo một tòa thế lực khổng lồ quy mô đi lão phu yêu cầu không cao liền cùng những cái kia tiên đình không sai biệt lắm là được rồi nghe nói như thế đông đảo phân thân đều là bắt đầu đánh giá đến hoàn cảnh chung quanh đến bản tôn tại cái này đầm lầy bên trên kiến tạo thế lực độ khó rất lớn a có phân thân thi triển thủ đoạn ngưng khí là cầu sáng xuyên thẳng đầm lầy chỗ sâu nhất lập tức có chút c h ấ n kinh chiều sâu ba ngàn trượng bản tôn đây là một cái đại công trình a có phân thân lại là hoàn toàn không chút hoang mang chẳng phải chỉ là ba vạn trượng sao chúng ta đi địa phương khác chuyển đến một chút đại sơn trực tiếp đem cái này vân mậu trạch cho lấp đầy có phân thân lại là lấp đầu như vậy sao được cái này vân mậu trạch nhìn là đầm lầy kỳ thực nước rất sâu nếu là rời núi lấp đầy cây á i này v n mộng trạch nước liền sẽ giống hồng nhiên trạch tất thai lưu, sẽ vỡ đê quên, cột cũng là có chóp Có cũng cái nhiều người nhỏ yếu sinh hoạt tại tầng dưới nhất.、Có、phân thân những tiên nên như thế nào, cũng không thể tại cái này vân là mày, rất hoạt tại thế thể tại dưới yếu m n g r ạ c h tuyệt ắ m cây của cây ta. Tắm cây cột.、Tuyệt、tiên thông nghe xong lời này lập tức cảm giác có thể thực hiện lúc này chính là tại hệ thống trong thương thành xem lại nói hệ thống này thương thành bên trong không gì không có hắn ngược lại muốn xem xem có hay không đem đối ứng kiến trúc vật liệu loại hình h khoan hay nói thật sự có xích vân thanh đồng tần trụ đường kính mười triệu chiều dài ba vạn một ngàn triệu s í c h vân thanh đồng rèn đúc mà thành giá bán một ngàn tỷ tiên phẩm nguyên thạch một cây khá lắm quả nhiên là cái gì cũng có hệ thống thương thành thật đúng là sẽ không khiến người ta thất vọng à. đối với tại vân mậu trạch bên trên kiến tạo thế lực cái này một loại chuyện tuyệt thiên thông trên thực tế cũng không phải là muốn chân chính một viên ngói một viên gạch chính mình đi kiến tạo bởi vì chỉ phải bỏ tiền hắn liền có thể theo hệ thống trong thương thành mua sắm các loại rộng rãi khí phách thần điện kiến trúc cho nên hắn cần chỉ là muốn có thể chống đỡ mua mua được đại điện đứng ở tại cái này vân mậu trạch phía trên mà thôi hiện tại đi đường kính mười triệu chiều dài ba vạn một ngàn trượng xích vân thanh đồng thần trụ vậy đơn giản thật thích hợp có loại này lớn đại trụ t ử cắm ở vân mộng trạch bên trong cái gì đại điện đều có thể chống đỡ đúng liền mua sắm loại này xích vân thanh đồng thần trụ về phần muốn mua bao nhiêu cái tuyệt thiên thông đại khái đoán chừng một chút chín trăm cây xích vân thanh đồng thần trụ đã là đầy đủ dùng không phải liền là chín trăm vạn ước tiên phẩm nguyên thạch đi trước mắt h ắ n có chỉ là kế tiếp mua sắm đại điện kiến trúc nguyên thạch cũng là còn thiếu rất nhiều bởi vì tuyệt thiên thông nhìn qua hắn ngưỡng mộ trong lòng đại điện một tòa liền phải hai ngàn vạn ước tiên phẩm nguyên thạch, rất đắt. Cho nên hiện tại, chỉ có thể đánh trước cái cọc tại kiếm tiền mua sắm ngưỡng mộ trong lòng đại điện ngay tại đông đảo phân thân cũng còn đang bàn luận biện pháp giải quyết thời điểm tuyệt thiên thông chính là mở miệng nói ra đoàn người đều đừng tranh luận lao phu đã có quyết sách lập tức tuyệt thiên thông vung tay lên chính là một bức vân mộng trạch địa đồ hiện lên ở trước mắt mọi người đồng thời trực tiếp ở phía trên tiêu chú chín trăm linh đỏ kế tiếp nhiệm vụ của các ngươi liền đem lão phu mua mua được thần trụ một cây một cây cắm vào trên bản đồ này đánh dấu địa phương về phần chiều sâu n u ồ n thống nhất liền lộ ra mặt nước ba triệu a vừa dứt tiếng tuyệt thiên thông chính là khai thông hệ thống mua xăm chín trăm cây xích vân thanh đồng thần trụ nhất thời tại khấu trừ chín trăm vạn ước tiên phẩm nguyên thạch về sau theo một hồi không gian tiếng vang vân mộng trạch không trung chính là hiện lên một cái không gian thật lớn vòng xoáy sau đó một cây đường k í n h mười t r ư ợ n g mọc dài cột đồng lớn bắt đầu từ không gian kia vòng xoáy bên trong g á n g lâm mà đến như thế thô i dài như vậy a vẫn là xích vân thanh đồng vạn vạn năm không x ấ u a để cho ta tới trước khiên một cây ba ngàn hào một ngựa đi đầu mong muốn tiếp dưới đệ nhất căn xích vân thanh đồng thần trụ nhưng mà vừa tiếp xúc đến kia một cây dài đến ba vạn một ngàn trượng lớn đại trụ tử trong nháy mắt ba ngàn hào chính là mặt mò đỏ bừng nhanh nhanh mo tới người hỗ trợ a trọng trọng cái này cây cột thật nặng a có thể không nặng sao đây chính là xích vân thanh đồng rèn đúc mà thành cứ như vậy một cây trụ đều có thể bị một chút thần vương cảnh giới cường giả dùng để làm làm vũ khí sử dụng cho nên đừng nói là ba ngàn hào một người coi như là bình thường chân thần cảnh giới cường giả mong muốn một thân một mình cầm lấy dạng này một cây dài đến ba vạn một ngàn trượng xích vân cột đồng lớn vậy cũng là cực kỳ phí sức cho nên khi nhìn đến ba ngàn hào n h ẹ n đỏ mặt mặt r o n g n h y m kia t ừ n g cái p h â n t h â n tự n h i ê n đều mau t ớ i t r ư ớ c hỗ trợ. Theo trợ. nguyên m ộ t thân đám phân thân gia nhập, cuối cùng, gia cuối linh ạ là m u ố mởi tên p â thân n hợp l ự cây khả năng vững vững vàng vàng, vàng tiếp dưới một dưới c xích vân thanh đồng thần trụ Như thế, 900 cây xích vân thanh đồng chủ, cái â vân y xích c thanh thần đồng trụ, kia chính là muốn chín ngàn danh phận thân toàn bộ đậu bởi vì những cái kia xích vân thanh đồng thần trụ là tại một cây tiếp lấy một cây nhanh chóng giáng lâm mà đến thậm chí có đôi khi là tận mấy cái tề đầu tịnh tiến giáng lâm mà đến nhất thời vân hậu trạch không trung tuyệt thiên thông những cái này phân thân chính là lộ ra bận rộn rất nhiều phân thân cũng đều đoàn kết hợp tác đem từng cây chết trọng chết nặng xích vân thanh đồng thần trụ đưa đến chỉ định địa phương sau đó buộc phát thực lực cường đại đem những cái tia xích vân thanh đồng thần trụ dựng đứng đánh vào dưới không trung đầm lầy bên trong có địa phương độ khó không lớn nhưng là có địa phương độ khó rất lớn nước cạn đầm lầy phía dưới vẫn là cứng rắn nhang thạch bất quá đối với một đám tương đương với thần kiếp cảnh cựu trọng t i ê n thực lực phân thân mà nói cũng bất quá tiêu hao thêm phí một chút thực lực cùng thủ đoạn mà thôi cho nên trải qua trọn vẹn sau một cách giờ chín trăm cây đường kính mười triệu dài đến ba vạn một ngàn trượng xích vân thanh đồng thần trụ đều thành công đánh vào vân m ộ n g trạch bên trong chỉ định địa phương kế tiếp chỉ chờ góp đủ tiên phẩm nguyên h ạ c h tuyệt thiên thông liền có thể mua sắm hắn ngưỡng mộ trong lòng đại điện bất quá t r u n g quanh vẫn là cần một chút cái khác kiến trúc chỉ là hiện tại tại chín trăm cây xích vân thanh đồng thần trụ tất cả đều đóng cọc sau khi hoàn thành vân m ộ n g trạch không trung lại là không có dấu hiệu nào tại một đạo tiếng vang về sau hiện lên một cái c ự đại màu tím sầm vòng xoáy a lại tới a nhìn thấy kia bỗng nhiên hiện hiện màu tím sầm vòng xoáy có phân thân thở dài nói bản tôn a vừa rồi k h i ê n những cái tia cây cột thật rất n ặ ai có thể hay không c h ứ nghỉ ngơi một chút lại làm c h ư ơ n g 447, thiên nguyên tiên đế phân thân quả thực là một cái người ta ố t t chương 447, t h i ê n nguyên tiên đế phân thân quả thực là một cái người ta ố t t nhìn xem vân mộng trạch không trung bỗng nhiên hiện hiện màu tím sầm vòng xoáy lúc này tuyệt tiên h thông cũng là cảm thấy không nhỏ kinh ngạc bởi vì kia cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào đây không phải là hắn làm a hơn nữa bỗng nhiên tuyệt tiên h thông hai mắt cò r ụ t lại có sắc khí ở đằng kia bỗng nhiên hiện hiện màu tím đen trong nước xoáy có khí thế hết sức khủng bố phát ra hơn nữa còn không ít siêu s i u lập tức thấy rõ ràng tại tuyệt thiên thông cùng đông đảo phân thân khiếp sợ trong mắt kia bỗng nhiên xuất hiện tại vân mộng trạch không trung lớn xoáy nước lớn bên trong lúc này vậy mà g á n g lâm tới rất nhiều cờ ư n giả g Không, là rất nhiều thần linh khôi l ỗ i tất cả đều là cao đến ba t r ư ợ n g toàn thân kim hoàng con dối hoàng kim hơn nữa tất cả đều là chân thần cảnh thập nhị trọng tiên h thực lực thần linh khôi l ỗ i về phân số lượng trọn vẹn một trăm khá lắm muốn mang a nhiều như vậy chân thần cảnh thập nhị trọng tiên thực lực thần linh khôi lối nhìn thấy lập tức g á n g lâm đến một trăm tên chân thần cảnh thập nhị trọng tiên thực lực thần linh khôi l ỗ i tuyệt thiên thông những cái kia phân thân lúc này cũng nhịt không được nuốt nước bọt chúng ta vừa mới làm việc m ệ t m ỏ i như vậy bây giờ đối phương chính là giáng lâm đến như vậy cường đại cỡ nào thần linh k h ô i lỗi quả thực không nói v õ được à. đây là muốn thừa dịp chúng ta suy yếu muốn muốn xử lý chúng ta quá không biết xấu hổ a ừ bất quá kia không muốn mặt tính sai chúng ta hợp thể về sau cũng không kém gì bọn chúng đúng hợp thể chiến đấu à, nhường kia không muốn mặt nhìn xem muốn muốn xử lý chúng ta không dễ dàng như vậy thật là bọn chúng có một trăm chúng ta hợp thể cũng là ở thế yêu à. sợ cái gì không phải còn có bản tôn sao À, đúng đúng đúng bản tôn nơi đó còn có càng đáng sợ thanh đồng khối lỗi hoàn toàn không cần sợ trong lúc nhất thời đông đảo phân thân trực tiếp hợp thể phóng tới những cái tia giáng lâm mà đến thần linh khôi lỗi một trận không có bất kỳ cái gì dấu hiệu đại chiến chính là bộc phát kinh khủng mà dã man va chạm tùy theo tại vân mộng trạch không trung hiện ra lực lượng cường đại xung kích trực tiếp nhường giới không trung vân mộng trạch bên trong giống như là đã xảy ra kịch i ệ t liên tục không ngừng bạo tạc cao trăm triệu bậc nước cao mấy chục triệu bậc nước liên tục không ngừng tại chỗ rất xa thanh đồng khôi lỗi ngăn cản lực lượng sóng x u n g kích sóng bảo hộ phía dưới lúc này tuyệt thiên thông thần sắc đều là kích động một trăm cỗ chân thần cảnh thập nhị trọng thiên thực lực con dối hoàng kim người tốt người ta ố t tuyệt thiên thông trực tiếp nhịn không được sợ hai thán phục thiên nguyên tiên đế phân thân quả thực là một cái người ta ố t một cái chân thần cảnh thập nhị trọng thiên thực lực con dối hoàng kim chính là hai ngàn vạn hiến tế chỉ số một trăm chân thần cảnh thập nhị trọng thiên thực lực con dối hoàng kim cái t i ê chính là hai tỷ hiến tế chỉ số a kích động hương p ấ n thèm nhỏ nước ã i giờ này, phút này nhìn xem để ép chính mình những cái kia hợp thể phân thân đánh con dối hoàng kim tuyệt tiên h thông tựa như là đang nhìn từng bản sắc hương vị đều đủ mỹ vị món ngon bộ dáng kia đều nhanh phải chảy nước m i ế n g a thèm hắn là thật thèm tuyệt tiên h thông cũng là không nghĩ tới thiên nguyên tiên đế kia tại thần v ự ợ phân t h â n lần này lại là lập tức liền phái tới c h ọ n vẹn một trăm chân thần cảnh thập nhị trọng tiên h thực lực con dối hoàng kim đây là cho hắn cung cấp hiến tế chỉ số đây quả thực là người tốt hành vi a đối phương như thế thành ý kia mình tuyệt đối không thể cô phụ thành ý của đối phương những này con dối hoàng kim hắn thu nhận bất quá tuyệt tiên thông cũng không nói này hắn những cái kia hợp thể phân thân sở dĩ bị đè lên đánh đó là bởi vì căn bản không thích hướng hợp thể về sau chân thần cảnh thập nhị trọng thiên thực lực cho nên bọn hắn cần bị rèn luyện một chút l i ê n khiến cái này cùng là chân thần cảnh thập nhị trọng thiên thực lực con dối hoàng kim coi như hắn những cái kia hợp thể phân thân đá mại đ à o a về phần mình hấp thu trước đó g i a o h ấ n lần này những cái kia con dối hoàng kim nhất định phải chết về sau lại tiến hành h i h n t ế nếu không phản vệ cũng không tốt chịu thế là tuyệt thiên thông lần nữa xem hệ thống trong thương thành khôi lỗi cửa hàng căn bản không cần bất kỳ hoài nghi cái này một trăm con dối hoàng kim vẫn là thiên nguyên tiên đế kia tại thần vực phân thân phái tới hơn nữa lúc trước một cái kia chân thần cảnh thập nhị trọng tiên h thực lực con dối hoàng kim có đến mà không có về về sau đối phương lại còn phái tới loại thực lực này thần linh khôi l ỗ i rất rõ ràng chính là đang thử thăm dò cái gì cho nên ngoại trừ những n à y chân thần cảnh thập nhị trọng tiên h thực lực con dối hoàng kim đối phương khẳng định còn có thể phái tới càng cường đại hơn thần l i n h khôi l ỗ i như thế tại trải qua một chút suy tính về sau tuyệt thiên thông trực tiếp nhảy qua mua sắm thiên thần cảnh giới thực lực khôi lối mà là tốn hao một trăm vạn ước tiên phẩm nguyên thạch mua một bộ thần vương cảnh thập nhị trọng tiên thực lực kể từ đó mặc kệ đối phương lần nữa phái tới nhiều ít chân thần cảnh giới thực lực hoặc là thiên thần cảnh giới thực lực khôi lỗi vậy cũng là chiếu đơn thu hết ta lúc này tuyệt thiên thông mua xăm chính là một bộ cao ba mét khôi lỗi nhìn qua vô cùng khôi n ô toàn thân hắc kim sắc toàn thân cao thấp đều là bao trùm lít nha lít nít h phù văn thần bí một cách giờ liền phải tiêu hao hết một tỷ tiên phẩm nguyên thạch bất quá thần vương cảnh thập nhị trọng thiên thực lực khôi lỗi quả nhiên là vô cùng đáng sợ cùng cường đại a sau ba cách giờ cảm giác những cái tia hợp thể phân thân bị rèn luyện đến không sai biệt lắm về sau trong đó kiên thông chính một c trăm c linh m chân thần cảnh thập nhị trọng thiên thực lực con dối hoàng kim chính là trực tiếp theo ngoài mấy trăm dặm hốt tới giang giác giang giác giang giác vỡ vụn thanh âm văn vọng kiên một trăm linh con dối hoàng kim tại tuyệt thiên thông thụ ý hạ trực tiếp tại hắc kim khôi lỗi đại thủ bao phủ phía dưới biến thành từng đống to lớn mạnh vỡ rơi ra rất nhiều sáng lấp lánh tiên phẩm nguyên thạch thấy cảnh này t u y ệ t thiên thông thần sắc mất tự nhiên sửng sốt một chút đúng a mong muốn những n à y con dối hoàng kim sẽ không đối với hắn tạo thành phạt vệ chỉ cần cướp đoạt bọn chúng thể nội cung cấp năng lượng nguyên thạch là được rồi làm gì nhất định phải đưa chúng nó sẽ thành mảnh nhỏ đâu không có nguyên thạch năng lượng cung cấp bọn chúng liền chết ta trước đó thế nào cũng không có nghĩ tới đâu sau đó t u y ệ t thiên thông trực tiếp đem một trăm con dối hoàng kim mảnh vỡ hiến tế thuận tiện thu lấy những cái k i a còn chưa bị tiêu hao tiên phẩm nguyên thạch hiến tế thành công thu hoạch được hiến tế chỉ số hai tỷ tích lũy hiến tế chỉ số hai phẩy tám năm sáu ước bảy mươi chín triệu huyền thiên thần vực t h i ê nguyên n thần, thần, thần, thần, thần, thần tôn hai mắt nhữ lại như thế xem ra hạ giới chỉ sợ là xuất hiện thần vương cảnh giới thực lực nhúng tay người có lẽ cũng là thần vực nào đó một vị biết được hoang cổ thiên thể bí mật cường giả phái đi hạ giới thần linh khôi lỗi a đã như vậy vậy thì nhìn xem ai mới là người thắng cuối cùng sau đó thiên nguyên thần tôn hai tay băng quyết mở tối đại điện chính trung tâm chính là hiện lên ám kim sắc lớn xoáy nước lớn lần này thiên nguyên thần tôn trực tiếp bỏ hết cả tiền vốn trọn vẹn phái ra một trăm thiên thần cảnh thập nhị trọng thiên thực lực thần linh khôi lỗi hắn ngược lại muốn xem xem kia giống nhau muốn lấy được hoang cổ tiên thể cường giả bí ẩn lần này nên ứng đối ra sao chương bốn trăm bốn mươi tám bản tôn lần này ngươi muốn phát đạt chương bốn trăm bốn mươi tám bản tôn lần này ngươi muốn phát đạt tiên vực trung tâm vân mộng c h ạ y không trung nhìn thấy tuyệt thiên thông thúc đẩy kia một bộ cao ba m h kim khôi lỗi lập tức liền giải quyết hết tất cả con rối hoàng kim tuyệt thiên thông những cái kia hợp thể phân thân đều trần kinh đến không được trong đó một đạo hợp thể phân thân giống như gặp quỷ khiếp sợ nhìn xem kia hắc kim khối l ỗ i vươn tay khẽ hấp liền xử lý một trăm cỗ chân thần cảnh thập nhị trọng tiên h thực lực thần linh khối l ỗ i bản tôn ngươi cái này một bộ đen như mực khối l ỗ i chẳng lẽ là thiên thần cảnh giới thực lực một đạo khác hợp thể phân thân đồng dạng là khó có thể tin đánh giá kia một bộ hắc kim khối l ỗ i khí tức thật là mạnh cảm giác thật là đáng sợ thì ra đây chính là thiên thần cảnh giới thực lực khối l ỗ i thật sự là thật là đáng sợ nguy hiểm giải quyết từng đạo hợp thể phân thân cũng giải thể một phẩy không bậy không hào lại là sờ lên cảm chăm chú bắt đầu đánh giá không đúng không đúng đây tuyệt đối không phải thiên thần cảnh giới thực lực khôi l ỗ i lập tức một phẩy không bảy không hào khiếp sợ nhìn về phía tuyệt thiên thông bản tôn đối phó một chút chân thần cảnh giới thực lực thần linh khôi lỗi ngươi vậy mà lấy ra thần vương cảnh giới thực lực khôi lỗi đây có phải hay không là đại tài tiểu dụng giết gà dùng đao mổ châu à? tuyệt thiên thông khinh thường nói cắt ngươi biết cái gì lao phu cái này gọi tuyệt đối áp chế tuyệt thiên thông lập tức cho đông đảo phân thân phân tích nói các ngươi ngẫm lại trước đó một cái tia con dối hoàng kim đều bị xử lý thiên nguyên tiên đế phân thân vì cái gì còn muốn phái tới một trăm giống nhau là chân thần cảnh thập nhị trọng tiên thực lực con dối hoàng kim t h a m dò đây là phi thường rõ ràng t h a m dò cho nên t h a m dò về sau thiên nguyên tiên đ ế phân thân khẳng định sẽ còn phái tới thực lực mạnh hơn thần linh khôi lỗi cũng tỷ như thiên thần cảnh giới thực lực thần linh khôi lỗi cho nên đối với loại này t h a m dò về sau lại phái tới người mạnh hơn hành vi lão phu tự nhiên không thể nung ô c h i ề u hắn tự nhiên muốn cho thực lực tuyệt đối chấn áp và giải quyết nhưng mà đang nghe bản tôn tuyệt tiên thông lời nói về sau một phẩy không bảy không hào lại là đ ố n g n h â n hỏi đã như vậy bản tôn vậy sao ngươi không trực tiếp vận dụng thần tôn cảnh giới thực lực khôi lỗi a muốn là đối phương thăm dò về sau phái tới chính là thần tôn cảnh giới thực lực khôi lỗi vậy bản tôn ngươi cái này thần vương cảnh giới thực lực khôi lỗi cũng không giải quyết được vấn đề a một bên một phẩy không bảy không hào lập tức gật đầu đúng thế nếu là muốn tuyệt đối áp chế vậy bản tôn ngươi hẳn là trực tiếp vận dụng thần tôn cảnh giới thực lực khôi lỗi trực tiếp mua sắm thần tôn cảnh giới thực lực khôi lỗi sao trên thực tế tuyệt thiên thông từng có tính toán như vậy nhưng là tại mua chín trăm cây xích vân thanh đồng thần trụ về sau hắn còn dư lại trên người nguyên thạch căn bản là mua không nổi thần tôn cảnh giới thực lực khôi lỗi cho nên chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác Mua sắm hào lời nói, cũng là cho á i này t nên hiện thập trọng nhị tại chuyện quan trọng nhất nhất định phải kiếm tiền phải nắm chặt kiếm tiền nhiều không dám yêu cầu ít nhất phải tranh tới một vạn ước tiên phẩm nguyên thạch sau đó mua sắm một bộ thần tôn cảnh thập nhị trọng tiên thực lực khôi lối khu khu thần tôn cảnh giới thực lực khôi lối tuyệt thiên thông lập tức nói rằng muốn muốn xuất gia thần tôn cảnh giới thực lực hối lỗi lao phu còn kém tám trăm vạn ước tiên phẩm nguyên thạch cho nên hiện tại lao phu giao cho các ngươi một cái nhiệm vụ cái kia chính là bản tôn chúng ta trở về bản tôn chúng ta cũng quay về rồi ha ha ha bản tôn lần này ngươi muốn phát đạt bất quá ngay tại tuyệt thiên thông dự định an bài đông đảo phân thân ra ngoài kiếm tiền tập hợp tiên phẩm nguyên thạch thời điểm theo từng đạo thanh em từ đằng xa truyền đến trước đó phái đi trợ giúp các lớn tiên đình giải quyết phiền t o á i những ngày kia cùng nhau thần hồn phân thân nguyên một đám đều trở về bọn hắn theo phương hướng khác nhau trở về cuối cùng đều hội tụ đến vân m ộ n g trạch không c h u n g bảy phương hướng bảy trăm danh p h ậ n thân bản tôn ta nói cho ngươi lần này ngươi phát đạt một trăm linh một hào hưng phân nói rằng chúng ta lần này trợ giúp đại v i ê m tiên đình giải quyết phiền thoái những cái này lao tiểu tử cũng là khẳng khái trực tiếp cho chúng ta một ngàn vạn đức tiên phẩm nguyên thạch thù lao hơn nữa bản tôn ngươi là không biết rõ tại tới này vân m ộ n g trạch trên đường chúng ta gặp mấy đầu cất giữ số lượng kinh người nguyên thạch k h á mạch sau đó đều cho nói nổ tận gốc mang về theo thái hạo tiên đình phương hướng trở về số sáu cũng là ngạc nhiên mừng rỡ bản tôn tình huống của chúng ta cũng đều không ngược lại chính là chúng ta trợ giúp thái hạo tiên đ ỉ n h giải quyết phiền t o á i về sau ngoại trừ cho bản tôn ngươi mang về hai mươi lăm cỗ thần kiếp cảnh thập nhị trọng thiên thực lực khôi lỗi bên ngoài trả lại bản tôn ngươi mang về ít ra tám ngàn vạn ứ c tiên phẩm nguyên thạch nguyên một đám trở về phân thân đều tại giống như là tranh công như thế nói chính mình mang về c h ỗ t ố t mà tuyệt tiên thông đâu tự nhiên là vui mừng hắn đang lo nguyên thạch không đủ dùng đâu chính mình những ngày phân thân trở về quá là lúc này rồi ha theo mỗi một cái tiên đình trở về phân thân đều cho hắn mang về tốt mấy ngàn vạn ước ca lần này nhưng tôn là hiện g tại h h c lực k lỗi tuyệt thiên thông cũng không có làm như vậy mà là trực tiếp đem kia từng đầu nguyên thạch trong mỏ quặng tiên phẩm nguyên thạch lấy đi sau đó đem còn lại kia từng đầu bị móc dông tiên phẩm nguyên thạch k hoáng mạch ném vào vân mộng trạch các nơi địa phương cứ như vậy trải qua nhất định t u ế nguyện t h a nghén những n à y nguyên thạch k hoáng mạch liền có thể tại vân mộng trạch bên trong lần nữa dựng dục ra càng nhiều tiên phẩm nguyên thạch chẳng những cường hóa vân mộng trạch cái này một chỗ tu luyện hoàn cảnh còn có thể cung cấp rất nhiều tiên phẩm nguyên thạch có thể nói là chỗ tốt to lớn về phần những cái k i a thần k i ế p cảnh thập nhị trọng thiên thần linh khôi lôi đi tuyệt thiên thông thậm chí đều chẳng muốn nhìn lên một cái trực tiếp cho hiến tế hiến tế thành công thu hoạch được hiến tế chỉ số năm trăm hai mươi lăm triệu tích lũy hiến tế chỉ số hai n g h n tám trăm tháng sáu năm một hai ước lẻ bốn trăm vạn hiến tế một trăm bảy mươi năm cỗ thần kiếp cảnh thập nhị trọng thiên thực lực thần linh khôi lỗi lại để cho tuyệt thiên thông đạt được hơn năm tỷ hiến tế chỉ số tuyệt thiên thông hơi xúc động quả nhiên vẫn là tiếp xúc một chút mạnh vật lớn thu hoạch được hải lượng hiến tế chỉ số tốc độ khả năng càng n h a n h a cho nên hiện tại có cường đại khôi lỗi hộ giá hộ tống muốn hay không sớm phi thăng thần vực tuyệt thiên thông cảm giác cái này có thể suy tính một chút bất quá vẫn là phải trước nhìn một chút tình huống cũng tỷ như xem trước một chút thiên nguyên tiên đế phân thần vẫn sẽ hay không tiếp tục phái tới một chút cường đại hơn thần linh k h i lỗi nếu như biết lời nói vậy trước tiên chờ một chút trước ăn đi thiên nguyên tiên đế phân thân phái tới chỗ có thần l i n h khôi lỗi lại nói dù sao kia là rất nhiều hiến tế chỉ số a bỏ qua thật là rất đáng tiếc còn có chính là trước tiên đem chính mình tại tiên vực thế lực tạo dựng lên nhường những cái kia nghĩ đến tiên vực chơi một chút tuyệt thị t ử đệ có một cái lối ra chương 449, c ó bản tồn tại không có gì phải sợ chương 449, c ó bản tồn tại không có gì phải sợ bản tôn ngươi nhìn đó là cái gì ngay tại tuyệt thiên thông nghĩ đến thiên nguyên tiên đế phân thân muốn lúc nào thời điểm mới có thể lần nữa phái tới thần lính khôi lỗi thời điểm một bên số sáu chính là đưa tay chỉ xa xa không trung phát ra kinh hô lần này tuyệt thiên thông cùng hắn đông đảo phân thân đều là cảm thấy không nhỏ khiếp sợ bởi vì lúc này số sáu chỉ vào kia một cái phương hướng thiên khung không t r u n g xuất hiện là một cái phạm vi to lớn hơn khi thế càng thêm kinh người ám kim sắc vòng xoáy vẹn vẹn như vậy cảnh tượng cùng khí thế cũng là người ta không tự chủ được cảm nhận được một loại không h i ể u á c bách cùng sợ hãi cảnh tượng như vậy có chút quen thuộc a một phẩy không bảy không hào n h ư mày trước đó bỗng nhiên xuất hiện một cái màu tím sầm không gian vòng xoáy sau đó liền giáng lâm tới một trăm chân thần cảnh thập nhị trọng thiên thực lực thần linh khối lỗi cho nên hiện tại một phẩy không bảy không hào nuốt n ư ớ c bọn ta đi cái này bỗng nhiên xuất hiện ám kim sắc không gian vòng xoáy sẽ không phải là có thiên thần cảnh giới thực lực thần linh khôi lỗi giáng lâm đi cái gì thiên thiên thiên thần cảnh giới thực lực thần linh khôi lỗi số sáu trực tiếp kinh hãi đây chẳng phải là s o n g qua b ê chúng ta hợp thể về sau cũng bất quá là tương đối tại chân thần cảnh thập nhị trọng thiên cường giả thực lực nếu là thật sự có thiên thần cảnh giới thực lực thần linh khôi lỗi giáng lâm kia thật muốn s o n g đợi a số năm cũng là mặt sắc mặt nghiêm trọng b ả tôn kia thật sẽ là thiên thần cảnh giới thực lực thần linh khôi lỗi g á n g lâm sao vậy chúng ta muốn hay không mau tho t t đi tì một chỗ trốn tr trên thực tế lúc này những cái kia trước đó đi giải quyết các lớn tiên đình thiền toái phân thân t h ầ n sắc đều là phi thường nghiêm trọng bởi vì kia bỗng nhiên xuất hiện ám kim sắc trong nước xoáy lúc này đã tản ra khí tức hết sức khủng bố đông đảo phân thân vừa trở về cũng không biết do trước đó chuyện đã xảy ra cũng không biết bản tôn tuyệt t i ê n thông mua sắm thần vương cảnh giới thực lực khôi lỗi chuyện cho nên lúc này nếu là có thiên thần cảnh giới thực lực khôi lỗi giáng lâm theo bọn hắn n g h ĩ chính là thai họa ngập đầu a nhưng mà đối với số năm cùng số sáu cùng vừa trở về một hồi kia bảy trăm nói phân thân cái khác chỗ có phân thân đang kinh ngạc về sau lại là lộ ra không có gì ghê g ba không không một hào một u ố t sợi dâu thần s ắ c tiêu căng cắt sợ cái gì đừng nói là thiên thần cảnh giới thực lực thần linh khôi lỗi liền xem như thần vương cảnh giới thực lực khôi lỗi tới đối với bản tôn mà nói kia đều là một bữa ăn sáng cho nên không cần sợ không cần a bốn không không một hào giống nhau vớt vớt tròm d â u của mình chính là có bản t ô n tại không có gì phải sợ chỉ là bốn không không một hào nhìn xem kia to lớn á m kim sắc vòng xoáy chỉ là cái này không gian thật lớn vòng xoáy bên trong thế nào còn không có thần linh khôi lỗi g á n g lâm mà đến đây cũng quá chập a năm n g à n lẻ một hào sờ lên cằm suy đo nói thượng giới cường giả thi triển thủ đoạn hạ giới trong đó độ khó rất lớn khả năng liền xem như điều động một chút thiên thần cảnh giới thực lực khôi lối hạ giới cũng cần một chút thời gian a ân có đạo lý sáu phẩy không không một hào gật đầu mà hậu chiêu vung lên một chương ghế bành lơ lửng không trùng sáu phẩy không không một hào chính là đi lên k h ẽ dựa trong tay biến ra một cái linh quả cắn một cái nguyên lành nói vậy thì trở lấy bọn h ắ n đến c h ọ n vẹn qua nhỏ nửa nén hương về sau ở đằng kia phạm vi to lớn khi thế kinh khủng ám kim sắc trong nước xoáy quả nhiên có cường đại thần linh khôi lỗi g á n g lâm mà đến, đến rồi những thần linh kia khôi lỗi thân cao ba trượng toàn thân ám kim sắc toàn thân cao thấp đều bao trùm lấy về nạo thần đạo p h ù văn ở sau lưng hắn càng là có đặc thù chất liệu chế tạo mâm tròn lơ lửng xoay tròn lấy lộ ra siêu nhiên mà c ư ờ n g đại hơn nữa theo cái thứ nhất á m thần linh màu vàng nóng khôi lỗi d á n g lâm về sau tựa như là hoàn toàn đem thông đạo đạ thông chính là có càng đa số hơn lượng thần linh khôi lỗi d á n g lâm mà đến năm cái á m thần linh màu vàng nóng khôi l ỗ i mười cái á m thần linh màu vàng nóng khôi lối một trăm lại là trọn vẹn một trăm âm thần linh màu vàng nóng khôi lối t a d d một trăm tuyệt thiên thông hít sâu một hơi hệ thống những thần linh này khôi lỗi đều là thực lực gì bằng vào bây giờ tuyệt thiên thông thực lực hắn đã nhìn không ra lần này g á n g lâm mà đến những thần linh này khôi lỗi là thực lực gì tầm thứ hai người ở giữa thực lực t r ê n lệch quá xa túc chủ đây đều là thiên thần cảnh thập nhị trọng thiên thực lực thần linh khôi lỗi hiến tế mỗi một bộ thiên thần cảnh thập nhị trọng thiên thực lực thần linh khôi lỗi có thể thu hoạch được năm ngàn vạn hiến tế chỉ số a thiên thần cảnh thập nhị trọng thiên thực lực thần linh khôi lỗi một cái giá trị năm ngàn vạn hiến tế chỉ số tiếp một trăm chính là năm mươi ư ớ hiến tế chỉ số a Lộc cổ. tuyệt thiên thông nuốt nước bọn nội tâm đã là kích động không thôi người tốt không là quý nhân thiên nguyên tiên đế phân thân quả thực là hắn tuyệt thiên thông quý nhân a cái này một trăm thiên thần cảnh thập nhị trọng thiên thực lực thần linh khôi lỗi đây chính là đưa tới cho hắn năm mươi ước hiến tế chỉ số a đây cũng không phải là đơn t h u ầ n người tốt mà là thỏa thỏa quý nhân a tuyệt tiên h thông đều hận không thể hiện tại liền phi thăng thần vực tìm tới thiên nguyên tiên đế phân thân cho hắn một cái to lớn ôm ấp thật tốt đối với hắn biểu thị cảm tạ đâu bất quá lời nói đi cũng phải nói lại vì cho chủ thân báo thù cái này thiên nguyên tiên đế phân thân thật đúng là chấp nhất a hơn nữa cũng quá trọng tình trọng nghĩa lao thiên gia a thiên thần cảnh giới thực lực thần linh k h ô i lỗi bọn gia hỏa này tuyệt đối là thiên thần cảnh giới thực lực thần linh k h ô i lỗi nhìn xem tia giáng lâm mà đến một trăm ám kim sắc k h ô i lỗi số sáu lập tức trực tiếp có chút khiếp đảm trốn đến t u y ệ t thiên thông sau lưng hắn hiếu chiến nhưng không mù quáng như loại này đánh không lại tuyệt đối không cứng rắn Cắt, nhìn ngươi cái này sợ dạng có bản t ô n tại có gì phải sợ một n g à n lẻ một hào khinh thường nhìn số sáu một cái lập tức yên lặng đi đến việt thiên thông sau lưng về phần còn lại những cái kia phân thân hắc, hắc tự nhiên tất cả đều là đi đến bản tôn tuyệt thiên thông sau lưng sau đó tuyệt thiên thông hướng phía trước bước ra một bước ánh mắt nhìn những cái kia giáng lâm mà đến đồng thời đã hướng phía hắn cái này một cái phương hướng bay tới đông đảo thần linh khôi lỗi thiên nguyên tiên đế không có cái kia phi thăng thần vực phân thân còn tại chấp nhất báo thù cho hắn cái này một cái hành vi trên thực tế chính là tại cho tuyệt thiên thông đưa tới đại lượng hiến tế chỉ số cho nên những n à y thiên thần cảnh giới thực lực thần linh khôi lỗi không thể lập tức liền được giải quyết mà là muốn từng điểm từng điểm được giải quyết còn phải tốn phí một chút thời gian khả năng được giải quyết cứ như vậy thiên nguyên tiên đế phân thân tại biết những n à y thiên thần cảnh giới thực lực được giải quyết đều phiền toái như vậy về sau khẳng định sẽ cho rằng thực lực của đối thủ cũng liền tại nào đó một cái cấp độ như thế hắn liền sẽ ít một chút kiên kỵ cùng suy đoán liền sẽ tiếp tục phái tới một chút mạnh hơn một chút thần vương cảnh giới thực lực thần linh khôi lỗi bởi như vậy tuyệt thiên thông liền sẽ lần nữa đạt được một chút hiến tế chỉ số nhưng nếu là lập tức liền đem cái này một trăm thiên thần cảnh giới thực lực thần linh khôi lỗi giải quyết dạng này có khả năng sẽ hủ đến thiên nguyên tiên đế phân thân vạn nhất hắn không lại tiếp tục điều động thần linh khôi lỗi hạ giới đây đối với tuyệt thiên thông mà nói chính là tổn thất thật lớn à. cho nên những n à y thiên thần cảnh giới thần linh khôi lỗi đến chậm rãi giải, giải quyết chương bốn trăm năm mươi tuyệt thế thiên đỉnh chương bốn trăm năm mươi tuyệt thế thiên đỉnh tuyệt thiên thông cảm giác cái này kêu là thả dây giải câu cá lớn chỉ có làm cho đối phương cảm thấy ngươi liền giải quyết một chút thiên thần cảnh giới thực lực thần linh khôi lỗi đều đã rất tật lực bọn hắn mới sẽ phái ra càng mạnh một chút đến giải quyết ngươi. nếu là ngươi lập tức liền đem những n à y thiên thần cảnh giới thực lực thần linh khôi lỗi giải quyết vậy nói do thực lực của ngươi rất mạnh rất khủng bố dạng này là sẽ hủ đến đối thủ là có khả năng nhường đối thủ một lần nữa đánh giá một cái giá lớn thậm chí như vậy thu tay lại bất quá có một vấn đề tuyệt thiên thông không quá chắc chắn hệ thống những thần linh này khôi lỗi giáng lâm tiên vực về sau chuyện đã xảy ra tại thần vực thiên nguyên tiên đế phân thân biết không túc chủ mong muốn nhìn trộm tiên vực nhất định phải thần hồn g á n g lâm tiên vực nhưng là thiên đạo quy tắc là không cho phép thần đạo cảnh giới tu vi cường giả g á n g lâm tiên vực cho dù là thần đạo cảnh giới tu vi cường giả thần h c ũ n một tiếng vang thật lớn kia công kích mà đến một trăm tiên thần cảnh thập nhị trọng tiên h thực l g c ám kim sắc khối lỗi lúc này chính là như là tiên nữ phát ra đồng dạng bốn phía vẩy xuống hai người ở giữa hoàn toàn cũng không phải là cùng một cái cấp độ nếu không phải vì câu cá bằng vào hắc kim khôi lỗi thực lực một bàn tay là có thể đem tiêu một trăm áo thần linh màu vàng nóng khôi lỗi giải quyết bất quá lời nói đi cũng phải nói lại cái này hắc kim khôi lỗi thực lực mặc dù cường đại nhưng là một canh giờ liền phải tiêu hao một tỷ tiên phẩm nguyên thạch ra cho nên tuyệt thiên thông lập tức tại hệ thống trong thương thành chọn lựa mặt khác khôi lỗi lồng chim khôi lỗi thần tôn cảnh thập nhị trọng thiên thực lực vừa v ậ n hóa lồng chim cầm tù cường đ ị c h giá bán mười vạn ước tuyệt phẩm nguyên thạch hoặc là một ngàn vạn ư ớ tiên phẩm nguyên thạch một canh giờ tiêu hao một trăm triệu tuyệt phẩm nguyên thạch hoặc một trăm ước tiên phẩm tuyệt thiên thông ánh mắt đều sáng lên chính là cái này hắn muốn chính là cái này lúc này tuyệt thiên thông chính là hào ném một ngàn vạn ứ c tiên phẩm nguyên thạch mua một bộ thần tôn cảnh thập nhị trọng tiên h thực lực lồng c h i m khôi l ỗ i tuyết là một bộ toàn thân xích hồng thân c a o hai t r ư ợ n giống g như là một loại nào đó yêu thú bộ dáng khôi l ỗ i tại trên lưng sinh một cặp đồng dạng là xích hồng giống như là bộ xương hai cánh phát ra khí tức quả thực cường đại đến muốn mạng giờ phút này Nguyên bản nhìn xem m kia ộ tại trăm ám thần ám màu kim linh khôi hắc khôi vàng óng khôi lỗi cùng hắc kim sắc khôi lỗi lỗi sắc đ trận xây xưa ngon lành xây xưa đông đảo phân thân đều b kinh cái hãi、so、không n lúc nhỏ tuyệt thiên thông trực tiếp vung tay lên đi đem những thần linh kia khôi lỗi cho lão phu nước lại kiệt, kiệt, kiệt. đ ồ n g nhiên tại tuyệt thiên thông hiệu lệnh rơi xuống trong n y mắt liền tuyệt thiên thông đều bị giật này mình k i ê u một bộ nguyên bản liền bộ dáng đáng sợ lồng chim khôi l ỗ i lại là phát ra kiệt kiệt kiệt quái dị tiếng vang hướng phía những cái k i a ám thần linh màu và nóng g n khôi l ỗ i v ọ o tới phanh, phanh phanh phanh phanh va chạm mạnh mẽ tiếng vang triệt tại tuyệt thiên thông cùng hắn những cái k i a phân thân khiếp sợ trong mắt k i ê u một bộ toàn thân xích hồng lồng chim khôi l ỗ i cánh tay lại còn có thể biến dài trăm triệu mấy cái va chạm không đến ba cái hô hấp t i ê một bộ toàn thân xích hồng lồng chim k h i lối chính là biến thành một cái lơ lửng ở trên không hình tròn lồng giam đem một trăm áo ở đằng kia màu đỏ lồng giam bên trong nguyên một đám ám thần linh màu vàng nóng khôi lỗi liền như là nguyên một đám nắm giữ linh trí nhân loại cường giả tại bạo phát lực lượng xung kích màu đỏ lồng giam mong muốn chạy ra kia to lớn màu đỏ lồng giam nhưng kết quả đây bất luận những cái kia ám kim sắc màu đỏ khôi lỗi như thế nào cố gắng mọi thứ đều bất quá là phí công mà thôi thần tôn cảnh thập nhị trọng tiên h thực lực lồng chim khôi lỗi thân hóa lồng chim đừng nói là chỉ là thiên thần cảnh thập nhị trọng tiên thực lực thần linh khôi lỗi chỉ sợ là thần tôn cảnh thập nhị trọng tiên thực lực thần linh khôi lỗi chỉ sợ là thần tôn cảnh thập nhị trọng t i bản tôn thủ đoạn là càng ngày càng vui mừng nhìn thấy trước mắt một màn số sáu trực tiếp nhảy ra ninh hót chật chật chật có thể hóa thân lồng giam khôi lỗi một trăm linh một hào hai mắt phát sáng bản tôn cái này có thể là đồ tốt ta đúng a cái này thật là đồ tốt một trăm linh hai hào phụ hòa nói như loại này có thể hóa thân lồng giam khôi lỗi về sau chúng ta nếu là gặp phải loại kia đánh không lại cường địch vậy chỉ dùng loại này khôi lỗi tới đối phó hắn mặc dù không nhất định có tác dụng lớn nhưng ít ra đem đối phương vây khốn cho chúng ta tranh thủ một chút thời gian đảo mệnh vẫn là không có vấn đề số bảy mươi sáu gật đầu đúng ta cũng cho rằng như thế đem thêm một trăm h thiên thần cảnh thập nhị trọng thiên thực lực thần linh khôi lỗi cầm tụ tuyệt thiên thông tự nhiên không có khả năng làm chờ thời gian bây giờ có được đủ nhiều nguyên thạch vậy dĩ nhiên là theo hệ thống không gian bên trong mua sắm từng tòa đại điện trực tiếp tại cái này tiên vực trung tâm vân mộng trạch phía trên chế tạo chính mình thế lực bá chủ thế lực từng tòa to lớn rộng rãi đại điện từ trên trời ra xuống sau đó nguyên một đám phân thân xuất lực đem những tòa đại điện kia sắp xếp cẩn thận trong lúc đó đi tuyệt thiên thông tự nhiên là nhường lồng chim khôi lỗi phóng xuất một hai ám thần linh màu và n ó n khôi lỗi sau đó nhường hắc kim khôi lỗi đem bọ tại hao tốn tám vạn vạn đức tiên phẩm nguyên thạch mua rất nhiều đại điện về sau tiên vực trung tâm vân mộng trạch phía trên chính là xuất hiện một cái cự đại rộng rãi thế lực đương nhiên k i a m một trăm á m thần linh màu vàng nóng khối lỗi cũng tại cái này trong vòng ba ngày bị tuyệt thiên thông phân l ự a hiến tế kết thúc tám mươi mốt tòa chủ điện mười hai tòa nhất phẩm thần nguyên độc p h ụ nhìn trước mắt chiếm cứ toàn bộ vân mộng trạch phạm vi khu kiến trúc tuyệt thiên thông đông đ ả o phân thân đều là tương đối kinh ngạc kể từ hôm nay nơi đây chính là toàn bộ tiên vực cực kỳ rộng rãi nhất thế lực cường đại nhất cái gì thần lũ tiên đình bắc minh tiên đình loại hình tại trước mặt đều là kém quá nhiều. Không nói những cái khác. số sáu cười vào đầu tiên vực cựu đại tiên đình cái gì thiên nguyên tiên đình cái gì bắc minh tiên đình cảm giác tục cực kỳ tức giận bản tôn nếu không chúng ta thế lực liền gọi số sáu tiên đình a này nha nha nha nha nghe được số sáu lời nói số bảy lúc này trấn kinh số sáu a số sáu ngươi nhìn bản tính hạt châu đều rơi ngươi trên mặt còn số sáu tiên đ ỉ n h tại sao không gọi số bảy tiên đ ỉ n h đâu số tám cười hắc hắc kỳ thật ta cảm thấy gọi số tám tiên đ ỉ n h cũng không tệ đều chớ ồn ào nhìn thấy đông đảo phân thân tranh luận tuyệt thiên thông lúc này đánh nhịp lao phu quyết định liền lấy tuyệt thị mệnh danh thứ nay về sau nơi này liền tán dương thế tiên đ ỉ n h vừa mới nói xong vung tay lên kia cao đến trăm trượng rộng ba mươi trượng thế lực sơn môn bên trên to lớn biển trên chắn chính là in dấu xuống tuyệt thế tiên đ ỉ n h bốn cái bút tàu long xả cứng cắp hữu lực chữ to màu vàng tuyệt thế tuyệt thị có phân thân lúc này sợ hãi thán phục t u t bản tôn danh tự này tốt ha ha ta lại đem trang địa đ ổ i có đẹp trai hay không chương bốn trăm năm mươi mốt ta đề nghị xử lý một cái yến k h á i tiến chương bốn trăm năm mươi mốt ta đề nghị xử lý một cái yến k h á i tiến tuyệt thế tiên đ ỉ n h chính thức thành lập ba n g h n sáu trăm tòa lệnh tám mươi mốt tòa chủ điện cùng mười hai tòa nhất phẩm thần nguyên động phụ tạo dựng mà thành tuyệt thế tiên đ ỉ n h sẽ thành toàn bộ tiên vực quy mô thế lực lớn nhất v ề phần tuyệt thiên thông vì cái gì không tuyển chọn mua sắm tốt hơn nhị phẩm thần nguyên động phụ hoặc là tam phẩm thần nguyên động phụ loại hình ở trong đó tự nhiên có hắn suy tính nhất phẩm thần nguyên động phủ mặc dù xa so với cựu phẩm tiên nguyên động phủ cao cấp hơn mặc dù có thể làm cho người trong đó luyện hóa thần linh tinh quả tạo nên thần đạo thân thể nhưng nhất phẩm thần nguyên động phủ bản thân là không chất chứa thần đạo linh vận là sẽ không cải biến một phương thế giới này tu luyện hoàn cảnh nhưng là nhị phẩm thần nguyên động phủ tam phẩm thần nguyên động phủ loại hình vậy thì không giống như vậy bọn chúng đều là chất chứa thần đạo linh vận cũng có thể cải biến một phương thế giới này tiên địa hoàn cảnh tựa như lúc trước nhiều như vậy tiên linh chỉ cùng tiên nguyên động phủ cải biến huyền dương đại lục tình huống như thế loại chuyện này tuyệt thiên thông không muốn tại tiên vực xảy ra bởi vì cứ như vậy một khi tiên vực tiên địa hoàn cảnh bị cải biến vậy thì sẽ thay đổi rất loạn rất nguy hiểm đến lúc đó rất nhiều thần đạo cảnh giới tu vi thần vực cứng giả liền sẽ tùy ý d á n g lâm tiên vực kia đông đảo tiên vực sinh linh thật là sẽ gặp nạn nhưng là nhường tiên vực duy trì bộ dáng bây giờ đâu tuyệt thiên thông thì là có thể mua sắm rất nhiều thần đạo cảnh giới thực lực khôi lỗi tọa c h ấ n thế lực của mình liền có thể trưởng k h ô n g toàn bộ tiên vực tất cả liền xem như thần vực có chút bất an phân giá hỏa điều động một chút thần linh khôi lỗi g á n g lâm tiên vực hắn cũng có thể rất tốt đem giải quyết đương nhiên nhường tiên vực bảo trí nguyên bản dáng vẽ chỗ tốt lớn nhất chính là sẽ không loạn. đây đối với toàn bộ tiên vực ước vạn vạn sinh linh mà nói đều là một loại bảo hộ cho nên nhường tiên vực bảo trì hiện hữu d á n g vẻ mới là tốt nhất bây giờ tuyệt thế tiên đình thành lập tại tuyệt thiên thông đông đảo phân thân xem ra đây chính là một cái t h ử a cơ v ấ t chỗ tốt cùng tuyên dương thanh danh cơ hội thật tốt b ạ n tôn ta đề nghị xử lý một cái yến k h á c chiến nhìn xem quy mô khổng lồ tuyệt thế tiên đình số sáu có chút hưng phấn b ạ n tôn nơi g ư suy nghĩ một chút chỉ cần chúng ta xử lý một cái yến khắc h i ế n cho toàn bộ tiên vực bát phương thế lực lớn đều cấp cho t h i mời đến lúc đó chúng ta tuyệt thế tiên đình thanh danh tất nhiên là một đêm chuyển khắp toàn bộ tiên vực nội tiếng Thanh danh hình hách. số tám cũng, cũng là gật đầu đúng đúng đúng còn có bản tôn thần linh tinh quả khơi lội bán cùng bán hắn một chút nhất phẩm thần nguyên động phủ hay là chín tầng tiên nguyên động phủ bên trong kia cũng có thể mượn cơ hội tuyên truyền a một nghìn là một hào hai mắt khẽ hít một cái trọng yếu nhất là chúng ta mời đến ngoại trừ cựu đại tiên đình bên ngoài biết được chúng ta tiên vực cường giả cũng không nhiều bây giờ xem như kẻ ngoại lai、like, chúng ta chẳng những chiếm cứ tiên vực trung tâm vân mộng trạch thành lập tuyệt thế tiên đ ỉ n h còn dám như vậy cao điệu đây nhất định sẽ khiến rất nhiều đại thế lực bất mãn nói không chừng có xu hướng lực sẽ còn đạt thành liên minh nhằm vào chúng ta tuyệt thế tiên đ ỉ n h kể từ đó hhh một h ẩ y h ô n g k h ô h à o lập tức nói tiếp hưng phấn nói kể từ đó chúng ta liền có lý do chính đáng đối những cái kia nhằm vào tuyệt thế tiên đ ỉ n h thế lực lớn đậu thủ để bọn hắn giao nạp đại lượng tiên phẩm nguyên thạch mua mệnh hoặc là dâng lên nhà mình một chút nguyên thạch khoáng mạch mua mệnh cũng được hai p h ẩ o cũng là hưng phấn có loại này thế lực khẳng định là tồn tại bởi vì cái gọi là cường long không ép địa đầu xà bây giờ chúng ta vô thanh vô tức chính là tại cái này vân mộng trạch thành lập tuyệt thế tiên đình hoàn toàn chính là không cho tiên vực rất nhiều địa đầu xà mặt núi như thế khẳng định là có rất nhiều tiên vực địa đầu xà vô cùng bất mãn cho nên chúng ta tuyệt thế tiên đình cử hành yến khách tiến chuyện khẳng định sẽ bị có chút cường giả cùng thế lực nhằm vào nghe được nguyên một đám phân thân lời giải thích thật đúng là càng nói càng thái quá bất quá tuyệt thiên thông cũng là c à n thấy xử lý một cái yến khách tiến cũng là có thể dù sao làm một thế lực mới và ở tiên vực trọng yếu nhất chính là cùng tiên vực thế lực tạo mối quan hệ nhường tiên vực rất nhiều thế lực biết cái này một cái thế lực mới tồn tại đối với tương lai mặc kệ là làm cái gì tóm lại là có chỗ tốt lập tức tuyệt thiên thông chính là nói rằng đã các ngươi mong muốn náo nhiệt vậy lao phu sẽ là một cái yến khách tiên a kế tiếp các ngươi liền đi xem một chút có năng lực đi vào cái này tiên vực trung tâm thế lực liền nét h một trương thiệp mời a bất quá lao phu cảnh cáo các ngươi a đi ra ngoài bên ngoài đừng loạn cho lão phu gây phiền t h i ngay tại tuyệt thiên thông đông đảo phân thân chạy ra ngoài chơi thời điểm h u y ề n t h i ê n thiên ầ n vực, t h nguyên thần tôn lại là thần sắc â m trầm đến đáng sợ tiên h nguyên thần cung mở tối bên trong đại điện ngồi xếp bằng thiên nguyên thần tôn mặt trầm như nước không có vẹn vẹn ba ngày hắn điều động d á n g lâm tiên vực một trăm tiên h thần cảnh thập nhị trọng thiên thế lực thần linh khối lỗi vậy mà lại bị giải quyết hết tiên vực tồn tại một gỗ xa so với hắn tưởng tượng càng thêm thế lực đáng sợ đương nhiên tại thanh sở thiên nói quy tắc dưới tình huống thiên nguyên thần tôn biết rõ vô cùng tiên vực là không thể nào tồn tại thần đạo cảnh giới tu vi cường giả cho nên lần này hắn càng chắc chắn tiên vực chuyện khẳng định là thần vực một cái nào đó giống nhau biết được hoang cổ tiên thể bí mật thần đạo cảnh giới đại năng tại cùng hắn đánh cờ phân cao thấp nói không chừng đối phương có khả năng cũng là một vị am hiểu khôi lội chi thuật thần tôn cảnh giới cờ ư n giả g thậm chí là nào đó một vị áp đảo thần tôn cảnh giới phía trên cường giả khủng bố dù sao hoang cổ tiên thể cơ duyên như vậy đừng nói là hắn loại này thần tôn cảnh giới liền xem như thần đế cảnh giới thậm chí là thần tổ cảnh giới cường giả khủng bố đều là mơ ước bởi vì một khi đ ạ được vậy chính là có khả năng đánh vỡ thần đạo cảnh giới gông cùng xích liền có khả năng siêu thoát thần đạo cảnh giới a cho nên tại cái này thần vực mặc kệ là cái gì cưng i ả một khi biết được h o a n g cổ tiên thể bí mật khẳng định đều là n g h ị trăm phương ngàn kế cũng muốn lấy được cho nên tại cái này thần vực đến cùng là ai tại cùng bản tôn tranh đoạt h o a n g cổ tiên thể cơ duyên thiên nguyên thần tôn m ặ tâm trầm nghĩ đến có khả năng nhất đ ị c h nhân đến cùng là ai thần vực chi bắc tinh sông thần phụ tinh hà thần tôn lão gia hỏa kia thật là một cái khôi lỗi chi thuật so bản tôn còn mạnh hơn một chút lão quái vật chẳng lẽ cùng bản tôn tranh đoạt hoàng cổ tiên thể cơ duyên chính là tinh hà thần tôn một cái kia lão gia hỏa thiên nguyên thần tôn nhữ mày tỉ h ầ mỉ nghĩ í a n lại tại cái này lớn như vậy thần vực giống như mỗi một cái khôi lỗi chi thuật tạo nghệ không tệ cừng giả cũng có thể là cùng mình tranh đoạt hoang cổ tiên thể cơ duyên một cái kia trong lúc nhất thời thiên nguyên thần tôn tâm luận hơn chương bốn t r ư ơ i hai thiên nguyên tiên đỉnh hủy diệt cần chúng ta tăng thêm một mồi lửa chương bốn t r ư ơ i hai thiên nguyên tiên đỉnh hủy diệt cần chúng ta tăng thêm một mồi lửa ghê thởm cho nên đến cùng sẽ là ai lần này thiên nguyên thần tôn phát hiện mục tiêu càng nhiều chính mình muốn đoạt lại hoàng cổ tiên thể cơ duyên như vậy cơ hội cũng càng ngày càng nhỏ thật là liền phải từ bỏ như vậy sao không loại cơ duyên này tuyệt không có khả năng dễ dàng bông tha thiên nguyên thần tôn hai mắt khé hít một cái nhìn về phía mở tối trong đại điện còn lại những khôi l ỗ kia rứt t bỏ cũng được bản tôn cuối cùng tranh thủ một lần nữa nếu là lần này còn không thành công bản tôn liền đem tiên vực nắm giữ hoang cổ tiên thể cơ duyên chuyện chuyển bá ra ngoài đã bản tôn không chiếm được vậy thì ai cũng đừng nghĩ kỹ qua thiên nguyên thần tôn nằm đấm nằm chặt nếu không phải thần đạo cảnh giới tu vi cường giả không có thể giáng lâm tiên vực hắn hận không thể tự mình giáng lâm tiên vực cướp đoạt hoàng cổ tiên thể bất quá bây giờ thiên nguyên thần tôn trong mắt lấp l o e ánh sáng lạnh tùy theo hai tay bấm quyết quanh thân khí thế mãnh liệt mở tối đại điện trung tâm dần dần hiện lên một cái phạm vi càng lớn khí thế càng khủng bố hơn màu đỏ sầm vòng xoáy sau đó lần này thiên nguyên thần tôn trực tiếp điều động ba trăm tên thiên thần cảnh thập nhị trọng tiên thực lực thần linh khối lỗi một trăm tên thần vương cảnh thập nhị trọng tiên thực lực thần linh khối lỗi cùng chín tín thần tô giải quyết một trăm thiên thần cảnh thập n h ị trọng tiên h thực lực khôi l ỗ i đều muốn hao phí ba ngày nghĩ đến lưu tại tiên vực thủ đoạn cũng liền như vậy cho nên lần này hắn trực tiếp tới một chút hung ác ba trăm tên thiên thần cảnh thập n h ị trọng tiên h thực lực thần linh khôi l ỗ i cùng một trăm tên thần vương cảnh thập n h ị trọng tiên h thực lực thần linh khôi l ỗ i càng là cộng thêm chín cái thần tôn cảnh nhất trọng tiên h thực lực thần linh khôi l ỗ i khẳng định sẽ để cho cùng hắn đối nghịch k i ê m một người trở tay không kịp cho nên lần này hắn một nhất định có thể đoạt lại hoang cổ tiên thể hao phí tới tận ba cái cách giờ thiên nguyên thần tôn mới đưa bốn trăm linh chín cỗ thần linh khôi lối đưa tiền giới làm xong những này, thiên nguyên thần tôn cái c h á n đã là hiện hiện một tầng mồ hôi khi tức đều có chút hối loạn trạng thái như vậy tựa như là cùng một vị cùng giai cường giả đại chiến mấy trăm hiệp còn m ệ t m ỏ i hơn bởi vì một ít mục đích thần đạo cảnh giới cường giả đích thật là có thể đem thần linh khôi lỗi này một ít thủ đoạn đưa tiến giới hoàn thành nào đó một số chuyện nhưng là loại hành vi này đối với thần đạo cảnh giới cường giả mà nói cũng là cần hao phí một chút tinh lực cùng một cái giá lớn đưa tiến giới thủ đoạn càng mạnh một cái giá lớn càng lớn cho nên giống thi triển thủ đoạn điều động thần tôn cảnh giới thực lực khôi lỗi g á n g lâm hạ giới loại chuyện này đây đối với thần tôn cảnh giới cường giả mà nói không sa Hô! mở tối đại điện bên trong thiên nguyên thần tôn thật dài phun ra một ngụm c h ọ c khí lần này bản tôn ngược lại muốn xem xem cái kia đang chết đối thủ ngươi nên ứng đối ra sao một trăm vị thần vương cảnh thập nhị trọng thiên thực lực cùng chín vị thần tôn cảnh nhất trọng thiên thực lực thần linh khôi lỗi từ trên trời giang xuống mặc kệ ngươi tại tiên vực lưu lại gì các loại thủ đoạn đều sẽ bị bản tôn đánh một trở tay không kịp hoang cổ tiên thể cơ duyên bản tôn t u y ệ t không được bất luận kẻ nào nhúng tràng tiên vực xảy ra chuyện lớn ngọc hư tiên đỉnh thương lô tiên đỉnh vân đô tiên đỉnh thái nhất tiên đỉnh thần ú tiên đỉnh thái hạo tiên đỉnh đại viêm tiên, đỉnh cùng Bắc Minh tiên đỉnh. vậy mà đặt thành liên minh tập kích cùng là tiên vực cựu đại tiên đ ỉ n h một trong thiên nguyên tiên đ ỉ n h chuyện này đối với tiên vực ngàn vạn thế lực mà nói đều là phi thường đột nhiên đều là chưa hề nghĩ tới sẽ xảy ra bởi vì toàn bộ tiên vực cựu đại tiên đ ỉ n h vẫn luôn là lẫn nhau ngăn được cái này một loại tiên vực cách cục cũng là kéo dài không biết bao nhiêu năm tháng bây giờ dạng này một trận đột nhiên xuất hiện đại chiến trực tiếp chấn kinh toàn bộ tiên vực trong lúc nhất thời thiên nguyên tiên đ ỉ n h phương viên vạn dặm phạm vi bên trong đều là biến thành chiến trường thê thảm bắt đại tiên đình liên minh cùng thiên nguyên tiên đình ở giữa thảm thiết chiến、tranh. mỗi một cái thời điểm đều là sáng tạo ra hàng ngàn hàng vạn cường giả v ỡ lạc tất cả tiên vực cường giả đều biết một trận chiến này qua đi tiên vực cách cục sẽ phát sinh trước nay chưa từng có biến hóa có lẽ tiên vực sẽ không còn là cựu đại tiên đình vi tôn mà là bắt đại tiên đình vi tôn nhưng mà ngay tại vô số tiên vực thế lực đều nghĩ như vậy thời điểm từng mai từng mai đến từ tuyệt thế tiên đình thềm mời lại là bỗng nhiên giáng lâm tại một chút tiên vực thế lực lớn bên trong tựa như nam tiên vực thiên dương tiên cung đông tiên vực lang vân tiên cung tây tiên vực đế tuyệt tiên cung bắc tiên vực hạo miệu tiên cung cùng thông huyền tiên vực thiên chi ngai chờ tiên vực ng đều nhận được đến từ tuyệt thế tiên đ ỉ n h thiệp mời trong lúc nhất thời toàn bộ tiên vực ngàn vạn thế lực đều bởi vì cái này đột nhiên tới thiệp mời t r ấ n kinh không nhỏ bởi vì đây không phải là một phong đơn giản thiệp mời mà là một phong ẩn chứa kinh người tin tức thiệp mời yến kiến h h á c tuyệt thế tiên đ ỉ n h cái này rốt cuộc là người nào thật to gan nam tiên vực thiên dương tiên cung cung chủ nhìn trong tay thiệp mời thần sắc đều là phi thường khiếp sợ bắt đại tiên đ ỉ n h vây công thiên nguyên tiên đình còn chưa hủy diệt đây là liền có người không nhịn được muốn xây thế lực của mình thay thế sắp hủy diệt thiên nguyên tiên đình sao đại điện bên trong bây giờ thiên nguyên tiên đình gặp bát đại tiên đình bê công tại trong vòng phạm vi quản hạt một trăm ba mươi sáu nhất lưu thế lực lại là không một thân xuất v i ệ n thủ thiên nguyên tiên đình bây giờ kiếp nạn có thể nói là chúng vọng sở quy nhưng nếu là bát đại tiên đình lần này không thể đem thiên nguyên tiên đình một lần hành động hủy diện bằng vào thiên nguyên tiên đình nội tỉnh tương lai nhất định có thể trong thời gian cực ngắn đông sơn tái k h ờ i bây giờ tư a cung cung từ, từ trong mắt lấp lóe một vệ hạn ý này phong thiệp mời bên trong nâng lên tuyệt thế tiên đình sẽ bán thần linh tinh quả cùng nhất phẩm thần nguyên độc phủ thậm chí là thần kiếp cảnh thực lực khôi lỗi chuyện cho nên cái này một cái tuyệt thế tiên đình dám ở thời điểm này nhảy ra tất nhiên là không như bình thường nếu là có thể kết giao với dạng này thế lực tất nhiên không phải là một chuyện xấu Về vân vốn vốn vậy vạn phần hiếp phân phong thiệp đỉnh. Thiên chủ hai khẽ nhóm thế đỉnh hủy chúng thêm thực hết thực hết thời thông những thân cần tiên nguyên tiên đỉnh, thiên dương tiên cung cung liên lăng tiên cung cùng đế tuyệt tiên cung nhóm thế lực. Liên nói, tiên nguyên tiên đỉnh hủy diện, cần chúng ta tăng trường lương trường lương、A. Dùng thời gian một ngày, tiên Dạng này mắt một tuyệt ta một một tuyệt một cái, đi, mùi mới mới cái kia mới. đây đây đế đưa dốc dốc lạc lực. lửa A, A. ra mà là là liền xem như tùy tiện một chút linh quả chiêu đãi đó cũng là phải tốn rơi hắn thật nhiều thật nhiều nguyên thạch đến lúc đó khẳng định lại sắp nhịn không được tâm đau một chút h ạ bất quá lời nói đi cũng phải nói lại lập tức đưa ra ngoài ba mươi vạn phong thiệp mời lần này tuyệt thế tiên đình d à n h tự cũng coi là chuyển khắp toàn bộ tiên vực bốn phương tám hướng hơn nữa có chút phân thân còn mang về một chút càng thêm có thú tin tức tựa như thiên nguyên tiên đình tình huống vốn chỉ là b ắ t đại tiên đình liên minh với công thật là bây giờ đâu khá lắm những cái kia đã từng phụ thuộc thiên nguyên tiên đình nhất lưu thế lực vậy mà trở mặt trong lúc nhất thời có đông đảo nhất lưu thế lực gia nhập thiên nguyên tiên đình hủy diệt đã là tại nguyên bản cố định trên cơ sở tăng nhanh tiến trình dù sao những cái này nhất lưu thế lực đều là gần với các lớn tiên đình thế lực lớn mỗi một cái thế lực lớn bên trong tiên đ ế cảnh giới cường giả mặc dù so với các lớn tiên đình tiên đế cảnh giới cường giả số lượng t r ê n l ệ n h quá lớn nhưng là một khi liên minh cũng là phi thường đáng sợ cho nên thiên nguyên tiên đình hủy diệt ở đằng kia chút nguyên bản phụ thuộc thiên nguyên tiên đình thế lực phản nước sau liền càng thêm không có khả năng có bất kỳ ngoài ý mới còn có một tin tức cũng là để cho người ta vô cùng ngoài ý mới tại loại này cường giả vi tôn thế giới mặc kệ là làm chuyện gì vậy cũng là lợi ích đi đầu tựa như bát đại tiên đình liên minh thảo phạt thiên nguyên tiên đình trên thực tế chân chính thúc đẩy liên minh đ ạ t thành chính là trong đó í c h lợi thật lớn bởi vì thiên nguyên tiên đình phi nhiều đủ để cho bát đại tiên đình chia cắt tới rất nhiều chỗ tốt không nói những cái khác tựa như thiên nguyên tiên đình chứa đựng tiên phẩm nguyên thạch luyện đan dược tài loại hình vậy cũng là người tu luyện cần tài nguyên thật là bây giờ đâu có tin tức ngầm truyền ra bát đại tiên đình những, những cái này trong bà khố đều là chống không chứa đựng nguyên thạch không thấy luận chế đan dược linh dược linh thảo cũng đều không thấy thật giống như bị người sớm cướp sạch qua như thế bất quá lời nói đi cũng phải nói lại ở trong đó lại tồn tại cổ quái địa phương bởi vì tại thiên nguyên tiên đình những cái kia trong b ả o khố chứa đựng nguyên thạch cùng tài liệu luyện đan loại hình đều không thấy nhưng là rất nhiều tiên khí lại là tồn tại về sau rốt cục có thiên nguyên tiên đình cường giả chính mình tuân ra một cái chấn kinh tất cả mọi người tin tức cái kia chính là tại bát đại tiên đình liên minh cường giả d á n g lâm thiên nguyên tiên đình trước đó liên đã có mấy cái tới vô ảnh đi vô tung kinh khủng tặc nhân cướp sạch thiên nguyên tiên đình mấy cái k i a kinh khủng tất nhân chẳng những trộm đi thiên nguyên tiên đ ỉ n h các đại bảo khố bên trong rất nhiều thứ ngay cả đông đảo tiên h nguyên tiên đ ỉ n h cường giả nội thế giới bên trong đồ vật đều không bỏ qua biết dạng này một cái tình huống về sau bát đại tiên đ ỉ n h cường giả đều là một bộ cắn răng nghiến lợi bộ dạng a có người nhanh chân đến trước kể từ đó tại trận này nhằm vào tiên h nguyên tiên đ ỉ n h chiến tranh ở trong bát đại tiên đ ỉ n h chẳng những tổn thất nặng nề thậm chí liền đạt được chỗ tốt đều không có bao nhiêu có thể nói là tức chết đám người nhưng là bây giờ chiến cuộc đã mở tự nhiên không thể bỏ rỡ nửa chừng Coi nhưng k h ô c h i ế mà được t r ngay dự đoán lợi ích, tại đông đảo nhất lưu thế lực gia nhập và hủy diện thiên nguyên tiên đ ỉ n h trong chiến tranh không lâu sau đó đột nhiên một tiếng vang thật lớn trực tiếp làm cho cả tiên vực bắt phương vô số thế lực chấn kinh tiên vực trung tâm chỗ thiên khung chi đ ỉ n h hiện lên một cái phạm vi trường vạn trượng khi thế kinh khủng màu đỏ sầm vòng xoáy tựa như là một cái đủ để đem toàn bộ tiên vực nuốt vào đi kinh khủng vòng xoáy lại tới cái này đều đã là lần thứ ba thiên nguyên tiên đ ỉ n h chỗ chiến trường bên trong thần ưu tiên chủ chu thái nguyên cầm trong tay một thanh tiên kiếm đứng ở không trung nhìn về phía tiên vực trung tâm tiên khung chi đình kiêm à u đỏ sầm lớn xoáy nước lớn thần xác đều là vô cùng ngưng trọng tiên nguyên tiên đình vốn là khoảng cách tiên vực trung tâm nhất vân mộng t r ạ c không tính quá m mấy ngàn vạn dặm m à t h ô i cho nên đối với trước đó đã tại tiên vực trung tâm không t r u n g xuất hiện qua hai lần vòng xoáy đồng thời có số lớn thần linh khôi lỗi d á n g lâm chuyện thần ưu tiên chủ bọn hắn đều là nhìn thấy hơn nữa xem như trình độ nhất định người biết chuyện bọn họ cũng đều biết kia là thiên nguyên tiên đế hay là thiên nguyên tiên đế phân thân thủ đoạn bọn hắn càng rõ ràng hơn trước hai lần trước hiện hiện không gian vòng xoáy hai lần d á n g lâm số lớn thần linh khôi lỗi khẳng định đều là nhằm vào tuyệt đại sư bọn hắn mà đến có tuyệt đại sư bọn hắn ngăn chặn thiên nguyên tiên đế thủ đoạn đây đối với thần ưu tiên chủ bọn hắn mà nói tự nhiên là một cái cực cho nên mặc kệ là thần ưu tiên chủ chu thái nguyên vẫn là đại viêm tiên chủ trần khiếu thiên bọn hắn đều không có bởi vì lúc trước tiên vực trung tâm chuyện đã xảy ra quá độ chú ý đều đang tăng nhanh tiến trình muốn đem tiên nguyên tiên đ ỉ n h trảm thảo trừ căn chỉ là hiện tại kia vạn trượng phạm vi kinh khủng vòng xoáy lại là nhường các đại tiên chủ đều cảm nhận được hô hấp khó khăn Lần thần này, tiên nguyên tiên đế kia tại thần phân thân, triển đoạn, xem ra không đơn giản tại thi thủ kia đế ra vực xem á. thật mạnh áp bách hắn cảm giác hô hấp của mình đều biến không thông suốt làm thật đây tuyệt đối là thiên nguyên tiên đế phân thân làm thật số bảy mươi sáu có chút kích động khủng bố như vậy không gian vòng xoáy sẽ không phải là thiên nguyên tiên đế phân thân muốn đích thân d á n g lâm mà đến đây đi một trăm linh một hào hít sâu cũng có khả năng là thiên nguyên tiên đế phân thân p h ả i tới càng nhiều mạnh hơn thần linh khôi lỗi cũng tỷ như thần vương cảnh giới thực lực thần linh khôi lỗi hay là thần tôn cảnh giới thực lực thần linh k h i lỗi tóm lại một câu lần này thiên nguyên tiên đế phân thân đây mới thực là dốc hết vốn lương a một phẩy không không hai hào đứng ở một tòa tháp cao định đưa tay một vớt sợi dâu quan tâm đến nó làm gì dưới cái gì v ố n gốc ngược lại có bản tồn tại hắn liền xem như thần tôn đích thân tới b ả n tôn cũng nhất định có biện pháp đối phó hắn tuyệt thế tiên đỉnh một tòa tên là thiên d ư c đại điện chủ địa bên ngoài nhìn xem kia vạn trượng phạm vi màu đỏ sầm vòng xoáy tuyệt tiên h thông lúc này cũng là có chút khiếp sợ chấp nhất thiên nguyên tiên đế phân thân thật sự là quá c ầ u c h ấ p rồi là cho chủ thân báo thủ thiên nguyên tiên đế phân thân là thật chấp nhất ta hơn nữa loại này chấp nhất nhường tuyệt tiên thông cảm thấy chân kinh đồng thời cũng là phi thường hâm mộ và kính n g thiên nguyên tiên đế chủ thân đều đã chết ngay cả tặ thật là cái kia tại thần vực phân thân đâu còn đang vì hắn liều m ạ n g đâu bất quá hâm mộ thì hâm mộ kính nể về kính nể thiên nguyên tiên đế phân thân đã như vậy chấp nhất kia mặc kệ hắn thi triển như thế nào thủ đoạn p h ả i tới thế nào cường đại cùng kinh khủng thần linh khôi lỗi tuyệt thiên thông đều chỉ có một cái thái độ cái kia chính là chiếu đơn thu hết dù sao kia là hải lượng hiến tế chỉ số a cho nên hiện tại nhìn xem kia vạn trượng phạm vi màu đỏ sầm vòng xoáy tuyệt thiên thông tại sau khi khi ế p sợ chính là kích động cùng mong đợi thanh thế như vậy to lớn khi thế kinh khủng không gian vòng xoáy cho nên lần này thiên nguyên tiên đế kia tại thần vực phân thân lại p h ả i đến dạng gì thần linh khôi l ỗ i thần vương cảnh giới thực lực thần linh khôi l ỗ i vẫn là thần tôn cảnh giới thực lực thần linh khôi l ỗ i lại hoặc là không tự chủ đang chờ mong đồng thời tuyệt thiên thông cũng quan sát một chút chính mình bây giờ có được tiên phẩm nguyên thạch c ò n tốt đầy đủ mua sắm thần đế cảnh giới thực lực khôi l ỗ i cho nên liền xem như thiên nguyên tiên đế phân thân lần này phái tới chính là thần đế cảnh giới thực lực thần linh khôi l ỗ i tuyệt thiên thông cũng có thủ đoạn đem nó chấn áp cũng có thể đem vui vẻ nhận chương bốn t h ậ t là quý nhân a chương bốn thật là quý nhân a đương ố i ở h nhiên nếu là thiên nguyên tiên đế phân thân phái tới chính là thần tổ cảnh giới thực lực thần linh khôi lỗi cái kia chính là một chuyện khác bất quá loại tình huống này tuyệt thiên thông cho rằng không có khả năng xuất hiện tại tuyệt thiên thông trong chờ mong thiên cũng không trúng kia vạn trượng to lớn màu đỏ sầm vòng xoáy bên trong rốt cục có cường đại thần linh khôi lỗi giáng lâm mà đến s i u s i u s i u s i u thật nhiều nhìn thấy những cái kia s i u s i u s i u giáng lâm mà đến thần linh khôi l ỗ i tuyệt tiên h thông hô hấp đều biến có chút gấp rút bởi vì lần này giáng lâm mà đến thần linh khôi l ỗ i số lượng hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn á m thần linh màu vàng nóng khôi l ỗ i những cái kia giáng lâm mà đến á m thần linh màu vàng nóng khôi l ỗ i tất cả đều là thiên thần cảnh thập nhị trọng thiên thực lực a một trăm hai trăm ba trăm khá lắm lần này vậy mà trực tiếp phái tới ba trăm thiên thần cảnh thập nhị trọng thiên thực lực thần linh khôi lối không đúng tuyệt tiên thông con người co g i t lại bởi vì ở đằng kia ba trăm ám thần linh màu vàng nóng khôi lỗi d á n g lâm về sau đằng sau lại còn có mặt k h ắ c thần linh khôi lỗi d á n g lâm đó là một loại tử thần linh màu vàng nóng khôi lỗi thân cao hai t r ư ợ n g so với cái kia ám thần linh màu vàng nóng khôi lỗi muốn thấp nhỏ một chút nhưng là phát ra khí thức lại là mạnh lớn hơn gấp trăm lần còn chưa hết hơn nữa ở đằng kia một loại tử thần linh màu vàng nóng khôi lỗi trong tay sách theo càng là một cây dài chín thức trường thương màu tím ở đằng kia dài chín thức thương phía trên càng là xì xì xì loẹ ra kinh khủng tử sắc lôi đình ta đi thần vương cảnh thập nhị trọng thiên thực lực thần linh khôi lỗi loại k tuyệt thiên thông quen thuộc bởi vì hắn kêu một bộ thần vương cảnh thập nhị trọng tiên h thực lực h áp kim khôi lỗi khí thức chính là cường đại như vậy cho nên lúc này d á n g lâm mà đến những cái kia t ử thần linh màu và nóng khôi lỗi cũng là thần vương cảnh thập nhị trọng tiên h thực lực một trăm hơn nữa số lượng vẫn là một trăm lộ cộng làm thật thiên nguyên tiên đế kia tại thần vực phân thân quả nhiên là làm thật tuyệt thiên thông kích động hô hấp dồn dập quả thực là quá tốt rồi thiên nguyên tiên đế phân thân lần này chẳng những phái tới ba trăm tiên thần cảnh thập nhị trọng tiên thực lực thần linh khôi lỗi càng là có một trăm thần vương cảnh thập nhị trọng tiên thực lực thần linh khôi lỗi lao phu lần này kiếm bộn rồi à? một cái thiên thần cảnh thập n h ị trọng tiên h thực lực thần linh khôi lỗi chính là năm ngàn vạn hiến tế chỉ số kia ba trăm thiên thần cảnh thập n h ị trọng tiên h thực lực thần linh khôi lỗi chính là mười lăm tỷ hiến tế chỉ số a còn có một cái thần vương cảnh thập n h ị trọng tiên h thực lực thần linh khôi lỗi tuyệt thiên thông s ứ n sở trong lòng hỏi thăm hệ thống ai hệ thống một cái thần vương cảnh thập n h ị trọng tiên h thực lực thần linh khôi lỗi là nhiều ít hiến tế chỉ số tới tốc chủ hiến tế một cái thần vương cảnh thập nhì trọng tiên thực lực thần linh khôi lỗi có thể thu hoạch được năm cái ước hiến tế chỉ số a năm năm cái ước nhiều như vậy đích thật là tuyệt thiên thông không có nghĩ tới ha ha ha ha phát lần này thật phát hiến tế một cái thần vương cảnh thập nhị trọng thiên thực lực thần linh khôi lỗi liền có thể thu được năm cái ước hiến tế chỉ số kia hiến tế một trăm thần vương cảnh thập nhị trọng thiên thực lực thần linh khôi lỗi cái kia chính là năm trăm ước hiến tế chỉ số a、Và、ha ha ha quý nhân thiên nguyên tiên đế phân thân thật m ụ nội nó là lao phu quý nhân a nhiều lắm quả thực quá vui mừng tuyệt tiên thông là thật hy vọng thiên nguyên tiên đế kia tại thần vực phân thân tiếp tục phái tới một chút càng cường đại số lượng càng nhiều thần linh khôi lỗi a kể từ đó hắn không cần đánh giết cái gì đ ị c h nhân chỉ dựa vào hiến tế số lượng nhất định thần linh khôi lỗi liền có thể thu được hải lượng hiến tế chỉ số h、wow. a ngay tại tuyệt thiên thông hưng phấn kích động thời điểm hắn những cái kia bây giờ phân tán tại tuyệt thế tiên đình các phe phân thân nhóm đều là phát ra từng đạo kinh hô k i u kia trời ạ thần tôn cảnh giới thực lực phân thân đây tuyệt đối là thần tôn cảnh giới thực lực phân thân t h ậ t mạnh thật lớn thật là khủng khiếp so thần vương cảnh thập nhị trọng tiên h thực lực thần linh khôi lỗi cường đại lại so bản tôn kia một bộ thần tôn cảnh thập nhị trọng tiên thực lực khôi lỗi nhỏ yếu quá nhiều xem ra là không tính mạnh cũng không t í n h y ế u thần tôn cảnh giới thực lực thần linh khôi l ỗ i chắc chắc c h ậ c ta đã nói rồi thiên nguyên tiên đế phân thân hăn chính là dốc hết vô liếng ba trăm tiên thần cảnh thập nhị trọng tiên h thực lực một trăm thần vương cảnh thập nhị trọng tiên h thực lực còn có một hai ba chín cái là thần tôn cảnh giới thực lực thần linh khôi l ỗ i ta ngoan ngoãn nếu không phải bản tôn nắm giữ thần tôn cảnh thập nhị trọng tiên h thực lực khôi l ỗ i như thế át chủ bài chúng ta căn bản không đủ truy a còn chưa đủ truy chỉ sợ là ngay cả tiếp cận những thần linh kia khôi lối đều làm không được tại đông đảo phân thân sợ hai thán phục bên trong tuyệt thiên thông cũng là cảm thấy không nhỏ khiết sợ thiên nguyên tiên đế phân thân s o hắn tưởng tượng còn muốn chấp nhận ta vốn cho rằng p h ả i tới một trăm thần vương cảnh thập nhị trọng thiên thực lực thần linh khôi lỗi kia đã là vô cùng không tầm thường có thể kết quả đây khá lắm lại còn có chín cái thần tôn cảnh t ú c chủ kia chín cái đều là thần tôn cảnh nhất trọng thiên thực lực thần linh khôi lỗi hiến tế một cái liền có thể thu được một tỷ hiến tế chỉ số a một tỷ nhìn xem kia chín cái cuối cùng d á n g lâm mà đến toàn bộ thân thể to lớn đều là từ một loại nào đó lục sắc cùng kim sắc đặc thù chất liệu rèn đúc mà thành thần linh khôi lỗi tuyệt thiên thông càng là cao hứng vậy nơi nào là thần linh khôi lỗi a rõ ràng chính là chín mươi ước hiến tế chỉ số xem ra thiên nguyên tiên đế kia tại thần vực phân thân có thể vận dụng cũng liền cái này chút thủ đoạn mạnh nhất chỉ là p h ả i tới mấy cái thần tôn cảnh nhất trọng thiên thực lực thần linh khôi lỗi cái này đủ để chứng minh thiên nguyên tiên đế phân thân hẳn không có so cái này mạnh hơn thần linh khôi lỗi tại không thể tự mình giáng lâm tiên vực dưới tình huống cái này có lẽ đã là thiên nguyên tiên đế phân thân cực hạn thủ đoạn hừ đã như vậy như vậy lần này lao phu liền không cần đùa với người sáo lộ không có mạnh hơn thần linh khôi lỗi giáng lâm tuyệt thiên thông trước đó cái chủng loại kia lo lắng tự nhiên cũng không có tất yếu lo lắng cho nên vung tay lên lần này tuyệt thiên thông lần nữa mua bốn cái thần tôn cảnh thập nhị trọng thiên thực lực lồng chim khôi l ỗ i lồng chim cho lão phu xử lý những thần linh kia khôi l ỗ i đưa chúng nó thể nội nguyên thạch cho lão phu móc sạch siêu siêu siêu một ngày mắt tăng thêm ban đầu mua sắm một cái kia lồng chim khôi l ỗ i năm cái thần tôn cảnh thập nhị trọng thiên thực lực lồng chim khôi l ỗ i chính là hướng k i a đánh tới mấy trăm thần linh khôi l ỗ i bay đi không thể không nói thần tôn cảnh thập nhị trọng thiên lồng chim khôi lối thật rất hung tản rất bạo lực tại không có hóa thân lồng chim cầm tù hình thái hạ quả thực chính là bạo lực hóa thân bọn chúng tia tùy ý giải ra biến ngắn cánh tay. tựa như là từng trôi thiên đao tùy ý đem những thần linh kia khôi lỗi chạm phá cùng xe rách đưa tay t r ộ n một cái liền đem những thần linh kia khôi lỗi thân thể xuyên thủng vô số lấp loe quang mang tiên phẩm nguyên thạch tùy theo kia những thần linh kia khôi lỗi thi thể từ trên cao rơi xuống về phần tuyệt thiên thông hắn cũng là bể bụng trực tiếp đem những cái kia chết mất thần linh khôi lỗi từng cái từng cái hiến tế một đống một đống hiến tế hiến tế thành công thu hoạch được hiến tế chỉ số hai phẩy chín trăm m t mươi bảy ước ư ơ i b ố triệu hiến tế thành công thu hoạch được hiến tế chỉ số hiến tế thành công hiến thu hoạch được hiến tế chỉ số một tỷ tích lũy hiến tế chỉ số ba nghìn sáu trăm năm mươi hai ước lẻ bốn trăm vạn chương bốn trăm năm mươi lăm gió nổi lên vân dũng chương bốn trăm năm mươi lăm gió nổi lên vân dũng ba n g n u ă m n ă ư g ba nghìn sáu trăm năm mươi hai ước đem tất cả thần linh khôi l ộ i hiến tế hoàn thành tuyệt thiên thông đã là cảm nhận được loại kia đại hoạch toàn thắng mỹ diệu tâm tình thoải mái thật sự là quá sung sướng hãn nguyên bản dự định là góp nhặt sáu n g h n tỷ hiến tế chỉ số về sau lấy thần vương cảnh giới tụ vi phi thăng thần vực sáu n g h n tỷ a đây chính là một cái thiên văn sổ tự muốn là dựa theo lúc đầu tiến độ chỉ sợ là một trăm năm thậm chí một ngàn năm đều không nhất định có thể góp nhặt tới sáu ngàn tỷ hiến tế chỉ số nhưng là hiện tại thế nào thương tiên chiếu cô a hắn lại là gặp một cái quý nhân thiên nguyên tiên đế kia tại thần vực phân thần lại là tại thời gian cực ngắn bên trong liền cho hắn cung cấp hơn một ngàn ước hiến tế chỉ số quý nhân đây là hắn tuyệt t i ê n thông quý nhân a tuyệt t i ê n thông quyết định đến tương lai phi thăng thần vực về sau hắn nhất định phải đi b á i phòng một chút chính mình cái này một cái quý nhân đối phương nếu là thức thời quên đi nếu là không biết tốt xấu vậy thì đưa đi cùng hắn chủ thân đoàn tụ đây cũng là làm việc tốt đi đương nhiên lúc này đang hưởng thụ đại hoạch toàn thắng cảm giác tốt đẹp tuyệt thiên thông cũng không biết rõ huyền thiên thần vực thiên nguyên thần cung mở tối đại điện bên trong thiên nguyên thần tôn đã là một bộ trước nay chưa từng có kinh hại t h ầ n sắc đồng thời rất tức giận đều nhanh nguồn tức nổ tung ghê tởm ghê tởm thật sự là ghê tởm không có không có bản tôn p h ả i đi xuống chỗ có thần linh khối lỗi toàn cũng bị mất thiên nguyên thần tôn vì sao tức giận như vậy vì sao tức giận như thế bởi vì hắn lần này điều động giáng lâm tiên vực chỗ có thần linh k h i lỗi lại là tại nửa nén hương bên trong liền bị giải quyết hết ba trăm tên thiên thần cảnh thập nhị trọng tiên thực lực một trăm thần vương cảnh thập nhị trọng tiên thực lực còn có chín cái thần tôn cảnh nhất trọng tiên thực lực vậy mà tại nửa nén hương bên trong liền bị giải quyết hết cái này bình thường sao nếu như bình thường kia trước đó một trăm t i ê n thần cảnh thập nhị trọng tiên thực lực thần linh c h ố i lỗi tại sao phải ba ngày khả năng bị giải quyết hết cho nên cái này không bình thường s á o lộ đây chính là một cái s á o lộ a hắn bị người câu cá hắn hoàn toàn rơi vào người khác bấy dập là ai tinh hạ thần tôn xí tiên thần tôn vẫn là hoa ngưng nguyệt một cái kia chết lão cụ bà thiên nguyên thần tôn nghiến răng nghiến lợi song quyền nắm chặt trên c h á n nổi gân xanh nhiều như vậy tuế nguyện chủ tính thậm chí liền chủ thân đều tính kế có thể kết quả là lại là công gia trảng hắn không cam tâm hắn thật rất không cam tâm Tốt. Tốt. bất kể là ai đã dám tính toán bản tôn kia ai cũng đừng nghĩ kỹ qua mở tối trong đại điện thiên nguyên thần tôn hít sâu phẫn nộ cảm xúc dần dần bình ổn xuống tới sắc m ặ tâm trầm đến đáng sợ ở đằng kia thâm thúy trong đôi mắt hiện hiện vô cùng mãnh liệt xác ý hắn không có được đồ vật người khác cũng đừng hòng tùy tiện đạt được không lâu sau đó tại thiên nguyên thần tôn bí ẩn thao túng phía dưới thứ nhất không có dấu hiệu nào xuất hiện tin tức tựa như là như vòi rồng quét sạch toàn bộ huyền thiên thần vực phải biết thần vực quy mô đây chính là xa so với tiên h vực khổng lồ nghìn lần thậm chí là v ạ n lần tùy tiện một cái thần vực thế lực chiếm cứ địa bàn liền khổng lồ đến vượt quá tưởng tượng tựa như thiên nguyên thần cung chiếm cứ đến địa bàn thì tương đương với toàn bộ huyền dương đại lục lớn như vậy cho nên những cái kia xa so với thiên nguyên thần cung to lớn hơn đ ắ c thế lực tại thần vực chiếm cứ địa bàn hoàn toàn cũng không phải là bình thường người có thể tưởng tượng nhưng chính là khổng lộ như thế huyền thiên thần vực lại là trong một đêm bị một đạo tin tức cho quét sạch huyền thiên thần vực đông vực tinh Hà thần phủ. hoang cổ tiên thể tiên vực bên trong vậy mà nắm giữ hoang cổ tiên thể một bộ sao trời thần bào gia t h ầ n tiên phong đạo cốt khí thế khoan thai tinh hà thần tôn đối với hoang cổ tiên thể đạo này tin tức đều là cảm thấy vô cùng khiếp sợ tinh hà thần phủ đại điện bên trong một gã thần tôn cảnh cựu trọng tiên cường giả c h ắ p tay nói phụ chủ đại nhân nghe đồn hoang cổ tiên thể chính là ước vạn vạn năm cũng khó khăn đưa ra một bất thế cơ duyên bản thân liền có đánh vỡ thần đạo cảnh giới gông cùng xiềng xích tiên thiên ưu thế nghe nói cường giả một khi đem hoang cổ tiên thể luyện hóa dung hợp cũng có rất lớn cơ hội có thể đánh vỡ thần đạo cảnh giới gông thậm chí ngay cả luyện hóa hoang cổ tiên thể một dọn tinh huyết ngay cả thần đế cảnh giới đại năng đều có thể đạt được lợi ích cực kỳ lớn cho nên phủ chủ đại nhân cái này một cái cơ duyên tuyệt không thể bỏ qua a một tên khác tinh hà thần phủ cường giả cũng là tiến lên một b ư ớ c chấp tay nói đúng vậy a phủ chủ đại nhân nếu là đạt được hoang cổ tiên thể mặc kệ đối với phủ chủ đại nhân ngài chính mình còn là đối với rất nhiều thần phủ cường giả mà nói chỗ tốt đều là to lớn cho nên phủ chủ đại nhân hoang cổ tiên thể cái này một cái cơ duyên ta tinh hà thần phủ tuyệt đối không thể bỏ lỡ hơn nữa loại chuyện này không thể nào là không có lựa thì sao có khói bây giờ cái tin này đ ố n g nhiên t r u y ề n ra tất nhiên là thật có việc như thế phụ chủ đại nhân chúng ta hẳn là tiên hạ thủ vi cường a nếu là chậm chỉ sợ cái loại này cơ duyên liền bị những cường giả khác c ư p đi cao vị phía trên tinh hà thần tôn trong tay giống như là bàn hạch đảo như thế c u ộ n lại hai cái sao trời đang suy tư về sau chính là gật đầu chư vị lời nói hoàn toàn chính xác có lý hoang cổ tiên thể cái loại này lịch t i ê n cơ duyên bản tôn đích thật là muốn tranh một chuyến vừa vặn tinh hà thần tôn lập tức đứng dậy thần đạo cảnh giới tu vi cường giả không có thể giáng lâm tiên vực bản tôn lại là tại khôi lỗi một đạo rất có tạo nghệ bây giờ vừa vặn phát huy được tác dụng lập tức tinh hà thần tôn trực tiếp đem một cái thần phù ban cho đại điện bên trong nhất nói chuyện trước ngàn so thần tôn ngàn so thần tôn cầm bản tôn thần phù liền tùy tiện phái một chút thần linh khôi lỗi hạ giới tranh đoạt hoàng cổ tiên thể a tiếp nhận thần p h ù ngàn so thần tôn không xác định hỏi phụ chủ đại nhân vậy ngài nhìn cụ thể muốn phái nhiều ít nếu là thiếu đi lời nói chỉ sợ khó có ưu thế a tinh hà thần tôn phong khinh vân đạm nói rằng đã muốn cùng nhiều cường giả như vậy tranh đoạt vậy thì phái một ngàn thần vương cảnh thập nhị trọng thiên thực lực còn có năm trăm thần tôn cảnh ngũ trọng thiên thực lực đi xuống đi nếu là nhiều như vậy thần linh khôi lỗi đều tranh đoạt không thành công đến lúc đó lại thêm một bên khác Xí thiên thần điện khi lấy được cái tin này thời điểm xí thiên thần tôn đồng dạng là vô cùng c h ấ n kinh cùng ngạc nhiên hoang cổ tiên thể ha, ha ha ha nếu là có thể đạt được hoang cổ tiên thể cơ duyên như vậy bản tôn tuyệt đối có thể ở vạn năm bên trong đột phá tới thần đế cảnh giới cho nên cái này một cái cơ duyên bản tôn nhất định phải đạt được hưng phấn sau khi một thân huyền hỏa thần bảo ra thân sĩ thiên thần tôn lại là có chút thở dài chỉ tiếc thần đạo cảnh giới tu vi cường giả không thể trực tiếp giáng lâm tiên vực loại địa phương kia nếu không bản tôn định muốn đích thân giáng lâm tiên vực tranh đoạt hoàng cổ tiên thể sĩ thiên thần điện đại điện bên trong nhiều năm bức thần tôn lại là có chút lo lắng thật là sĩ thiên thần tôn hoàng cổ tiên thể xuất từ bộ tộc kia vạn nhất cao tuổi thần tôn lời nói đều còn chưa nói hết sĩ thiên thần tôn đã là h ừ l ạ n h một tiếng hư nào có nhiều như vậy và nhất bộ tộc kia sớm đã hủy diệt mấy trăm bức năm sớm đã không có khí hậu hơn nữa nếu là bộ tộc kia còn có người sống sót, sao lại trơ mắt nhìn hoàng cổ tiên thể lưu lạc tới tiên vực loại địa phương kia cho nên chuyện này không có bất kỳ ngoài ý m u ố n lập tức sĩ thiên thần tôn trực tiếp đem một cái thần phù giao cho một cái khắc thần tôn cảnh c ử u trọng tiên cực giả lam diễm thần tôn cầm bản tôn thần phù điều khiển một ngàn tên thần vương cảnh thập nhị trọng tiên thực lực cùng ba trăm tên thần tôn cảnh lục trọng tiên thực lực thần linh khôi lỗi d á n g lâm tiên vực hoàng cổ tiên thể cơ duyên như vậy nhất định phải là bản tôn sắp quét sạch toàn bộ tiên vực chương 456, m ộ t trận liên quan tới hoang cổ tiên thể đưa tới hạo kiếp sắp quét sạch toàn bộ tiên vực huyền t i ê n thần vực bắc vực một chỗ quanh năm tuyết động cực hàn bao phủ liền xem như thần vương d á n g lâm nơi đây đều muốn đông lạnh đến run l ờ y bẫy tên là bắc hàn lớn băng nguyên vương lòng đất ba vạn trượng một tòa cổ xưa mà quy mô to lớn băng thành bên trong bịch chén trong tay ngọn rơi xuống đất quảng thành m ả n h vỡ tên là thái thúc quý nhất khuôn mặt giàn u a một thân tuyết hồ áo khoác ra thân láo giả có chút không dám tin tưởng đứng dậy ánh mắt của hắn đều là vạn phần kiếp sợ hoang hoang cổ tiên thể. Thái thúc về một trưởng lão người có chỗ không biết bây giờ làm cái thần vực cơ hồ đều đã chuyển khắp hoang cổ tiên thể, thể tin tức là theo đông vực thiên nguyên thần cung chuyển tới hơn nữa vô cực còn dò xét tới ở đằng kia thiên nguyên thần cung bên trong có rất nhiều cường giả đều là theo tiên vực phi thăng lên đến nghe được tiên vực hai chữ thái thúc u y nhất càng là con người co dù lại tiên vực hoang cổ tiên thể giống là nghĩ đến cái gì thái thúc u y nhất lập tức bấm ngón tay đầy coi như thần sắc càng là càng ngày càng ngưng trọng ba mươi sáu tỷ năm bây giờ đã là trọn vẹn ba mươi sáu tỷ năm đáng chết đáng chết lão hủ thế nào đem chuyện trọng yếu như vậy làm quên đi cái này một thời kỳ chính là hoang cổ tiên thể xuất thế thời kỳ a cho nên hoang cổ tiên thể hẳn là xuất thế chỉ là tin tức liên quan tới hắn làm sao lại bỗng nhiên tại thần vực chuyên g a chẳng lẽ lần này hắn vẫn là chạy không khỏi sao nhìn thấy thái thúc quý nhất thần sắc biến hóa thái thúc vô cực cũng là cảm thấy có chút chấn kinh về một trưởng lão cho nên là vị nào hoàng cổ tiên thể sao bây giờ hắn thật lần nữa xuất thế sao thái thúc quý nhất lắc đầu không xác định nhưng là cái này một thời kỳ không sai được hoàng cổ tiên thể vốn là ước vạn năm khó đưa ra một hơn nữa chỉ có tộc ta có nhất định xác xuất xuất hiện hoàng cổ tiên thể từ khi ba mươi sáu tỷ năm trước vị kia hoàng cổ tiên thể bị chấn áp về sau tộc ta không còn xuất hiện bất luận một vị nào hoàng cổ tiên thể cho nên bây giờ đã đạo này tin tức đã chuyên ra tất nhiên là vị nào hoàng cổ tiên thể xuất thế lúc trước cựu đại thần buộc giữ lại hạ thủ đoạn vốn là dùng để phục sinh hoàng cổ tiên thể cho nên bây giờ cái này một thời kỳ không sai được thái thúc quy nhất lập tức nhìn xem thái thúc vô cực vô cực ngươi thể chất đặc thù chính là toàn bộ huyền thiên thần vực bên trong có thể không nhìn thiên đạo quy tắc lấy thần đạo cảnh giới tu vi giáng lâm tiên vực duy nhất tồn tại cho nên bảo hộ hoàng cổ tiên thể sứ mệnh chỉ có thể phó thác ở trên người của ngươi cái này một chuyện tình ngươi nhất định phải làm tốt thái thúc vô cực gật đầu về một trưởng lao yên tâm vô cực nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng vô cực nhất định sẽ đem hoàng cổ tiên thể hoàn chỉnh mang về thái thúc vô cực hai mắt ngưng lại bây giờ toàn bộ huyền thiên thần vực cũng đã biết hoang cổ tiên thể tin tức chúng nhiều cơn ư giả g đều sẽ vận dụng các loại thủ đoạn giáng lâm tiên vực tranh đoạn hoang cổ tiên thể nhưng cho dù là dạng này ta cũng là dùng thần tôn cảnh thập nhị trọng thiên tu v i giáng lâm tiên vực cho nên không có khả năng có người tranh đến qua ta thái thúc vô cực lần nữa căn đoan cho nên v ề một trưởng lão ngươi liền chờ tin tức tốt của ta a vừa dứt tiếng thái thúc vô cực chính là rời đi đại điện sau một lát đại điện bên trong xuất hiện mặt khắc một gã cơn giả t i ê là một vị cùng thái thúc quý nhất bộ giáng chín phần tương tự lao giả chính là thái thúc về khe t vươn tay nhẹ nhàng vô vô thái thúc quy nguyên bà vai lần này chúng ta một nhất định có thể thành công lúc trước là bởi vì có người phá hủy kế hoạch của chúng ta cho nên chuyện mới có thể xuất hiện biến cố bây giờ 36 tỷ năm hoang cổ tiên thể đã là tới lần nữa xuất thế thời kỳ chỉ cần vô cực đem hoang cổ tiên thể mang về lần này người ta h u y n h đệ hai người nhất định có thể thành công c h i a ăn luyện hóa hoang cổ tiên thể nhất định có thể đánh vỡ tự thân gông cùng xiềng xích bước vào cao hơn lĩnh vực sống được càng lâu biến càng mạnh thái thúc duy nhất trong ánh mắt có c h ờ đ ợ i thần đạo cảnh giới tuyệt sẽ không là cực hạn của chúng ta bởi vì chúng ta sinh ra nên áp đảo ước vạn sinh linh phía trên tiên vực tuyệt tiên thông cũng không biết rõ một trận liên quan tới hoang cổ tiên thể đưa tới hạo kiếp sắp quét sạch toàn bộ tiên vực một đêm trôi qua thần hy vẩy xuống đại địa mọi thứ đều tốt đẹp như vậy bởi vì tuyệt thế tiên đình thành lập trước đó lưu tại sơn hải tiên vực vô thượng tiên cung làm ăn số một thiên tướng thần hồn phân thân cùng số hai thiên tướng thần hồn phân thân cũng tại nắng sớm chiếu dọi tuyệt thế tiên đình thời điểm trở về Chập chập chập. đại thù bút bản tôn đây quả thực là đại thù bút ta chợt chợt chợt. không nghĩ tới bản tôn vậy mà c o n hai chúng ta thành lập dạng này một thế lực khổng lồ khoảng cách tuyệt thế tiên đình ngoài trăm dặm từ trên cao quan sát toàn bộ tuyệt thế tiên đình số một trực tiếp cảm thấy không nhỏ sợ hai thán phục như thế quy mô quả thực so một trăm vô thượng tiên cung cộng lại đều muốn to lớn hơn a nhiều như vậy đại điện lại còn có mười hai tòa nhất phẩm thần nguyên độc p h ụ kiến tạo cái này tuyệt thế tiên đỉnh bản tôn khẳng định đều là hao phí lớn một cái giá lớn một bên số hai giống nhau kinh t h á n không thôi như thế quy mô hoàn toàn chính xác kinh người đoán sức qua kiến tạo cái này tuyệt thế tiên đỉnh bản tôn tối thiểu phải tốn hao mười vạn vạn ước tiên phẩm nguyên thạch chỉ là số hai hơi nghi hoặc một chút bản tôn mới đến hẳn tại sao có thể có nhiều như vậy tiên phẩm nguyên thạch chẳng lẽ tại chúng ta giữ khuôn phép tại vô thượng tiên cung bán đan dược và thần linh tinh quả thời điểm bản tôn mang theo phân thân của hắn đi cất đoạn số hai cảm giác nói chung chính là như thế vâng không mà nói bản tôn không có khả năng có mười vạn vạn nước tiên phẩm nguyên thạch cho nên không đầy nghĩa khí à làm đại sự tình thế mà không mang tới hắn cùng số một q u á không đủ nghĩa khí chỉ trước mắt số một cùng số hai đã là giáng lâm tại tuyệt thế tiên đình sơn môn bên ngoài cùng lúc đó tại khoảng cách tuyệt thế tiên đình phương tây ở ngoài mấy ngàn dặm địa phương càng là có động t ĩ n h khổng lồ vang lên đồng thời còn chuyển đến một loại vô cùng khủng hoảng giống như là sợ vỡ mật cầu cứu kinh hô cứu mạng cứu mạng bản tôn cứu mạng cứu mạng a chương bốn trăm năm mươi bảy bản tôn ngươi nhất định không cần bông t h a những n à y con chủ ta t r ư ơ n g bốn trăm năm mươi bảy bản tôn ngươi nhất định không cần buông tha những n à y con chuột ta cứu mạng bản tôn cứu mạng a chuột thật nhiều chuột bản tôn nhanh đến cứu mạng a t ừ n g đạo giống như là sợ vỡ mật kêu cứu hò hét không có bất kỳ cái gì dấu hiệu phá vỡ sáng sớm bình tĩnh tuyệt thế tiên đình bên trong rất nhiều bên trong đại điện tuyệt thiên thông đông đảo phân thân đều là trấn kinh không nhỏ hiện thân trên không trung đều là tò mò nhìn về phía ở ngoài mấy ngàn dặm chuyển đến tiếng cầu cứu địa phương số sáu thiên tướng thần hồn phân thân hiếu kỳ a ai tại hô cứu mạng số bảy không phải ta số tám ta ở chỗ này c ũ số chín ngược lại cũng không phải ta số chín xưa nay không hô cứu mạng một trăm linh một hào nghi hoặc cái này mấy đạo thanh âm thế nào nghe có chút quen thuộc hai trăm chín mươi chín hào mở t r ư ờ n g hai mắt a ba ba trăm h hào là cực kỳ tiền phong đạo cốt ba trăm h hào ba trăm linh một hào kịp i phản ứng hắc ta đã nói rồi mấy ngày nay đều không nghe thấy ba trăm hào thanh âm cũng không nhìn thấy cái kia dám t ú i dáng vẻ hóa ra là gặp rắc rối đi sáu trăm sáu mươi sáu hào sờ lên cảm ân mấy ngày nay giống như cũng không thấy hai cái nói nhiều ra hỏa một nghìn một hào Ta biết ngươi nói là số chín mươi chín cùng số một trăm khẳng định là cùng ba trăm h hào cấu kết với nhau làm việc xấu làm chuyện xấu đi một phẩy không không hai hào n h ư mày bất quá lời nói đi cũng phải nói lại bọn hắn nói chuột là cái gì chẳng lẽ mấy cái đại lao ra còn sợ chuột số chín mươi tám trực tiếp hướng kia một cái phương hướng bay đi nhìn một cái chư vị ta đi trước nhìn một cái à? thiên d ự c đại điện bên ngoài tuyệt thiên thông tự nhiên nghe được kia cứu mạng thanh â m là ai phát ra hắn cũng như đông đảo phân thân như thế cái này mới phản ứng được mấy ngày nay giống như có mấy tên biến an tính phi cái dám yên tĩnh kia là căn bản liền không tại a nếu không bằng vào kia hai một chuyện tốt ra hỏa còn có ba trăm hào một cái kia cái thằng g i á m thí bọn hắn có thể yên tĩnh bất quá bây giờ mấy tên kia đến cùng là gặp cái gì cùng cái khác những cái kia phân thân như thế tuyệt thiên thông giống nhau hướng phía ba trăm hào bọn hắn cầu cứu phương hướng một bước vượt qua đi qua ở ngoài mấy ngàn dặm cũng không tính là quá xa theo đạo lý mà nói đang cầu cứu âm thanh em vang lên đến bây giờ ba trăm hào bọn hắn cũng đã trốn về đến nhưng là bây giờ thế mà không thấy trốn về đến ở trong đó nhất định có vấn đề dựa theo trước đó tuyệt thiên thông đạt được tiên vực dư đồ đến xem khoảng cách vân mộng trạch bên ngoài ba sáu trăm dặm địa phương là một chỗ tên là thái h u cổ rừng địa phương kia là một chỗ cổ lão đại xâm lâm diện tích vô cùng khổng lồ toàn bộ thái h u cổ rừng tựa như là một cái phụ phục ở trên mặt đất tùy thời chờ đợi con mồi rơi xuống huyết b u ồ n đại khẩu đại hung xuyên qua thái h u cổ rừng giống như chính là thiên nguyên tiên đình địa bàn cho dù đối với địa hình ít nhiều có chút hiểu rõ nhưng là ở đằng kia thái u cổ rừng bên trong đến cùng có cái gì tuyệt thiên thông cũng không rõ ràng cho nên số chín mươi chín cùng số một trăm còn có ba trăm hả chẳng lẽ là chạy đến thái ú cổ rừng đi gặp rắc rối thật là bằng cho bọn hắn mượn tương đương với thần kiếp cảnh cựu trọng thiên cường giả thực lực lại còn có chẳng lẽ còn có thiên nguyên tiên đế lưu lại thần linh khôi lỗi mấy tức về sau tuyệt thiên thông minh bạch là chuyện gì xảy ra hơn nữa cùng hắn cùng một chỗ chạy tới đông đảo phân thần cũng đều khi nhìn đến trước mắt một màn trong nháy mắt nhịn không được hít vào khí lạnh càng là cảm giác quanh thân một hồi tê dại cùng rún sợ nhiều lắm lúc này số chín mươi chín số một trăm cùng ba trăm hào bọn hắn ngay tại khoảng cách thái ú cổ bên rừng duyên không đến trăm dặm địa phương cùng bọn hắn cùng nhau, còn có rất nhiều sinh linh. Vạn dáng vẻ. chỉ ó tiên đ là hiện tại những cái kia cùng ba trăm linh hào bọn hắn cùng nhau các sinh linh từng cái đều là một trận chật vật có rất nhiều thậm chí thương thế nghiêm trọng thậm chí có đều đã thiếu cánh tay cột chân mà bọn hắn lúc này bị số một trăm mấy người thi triển phòng ngự trận pháp bao phủ bảo hộ về phần phòng ngự trận pháp bên ngoài là chuột đối chính là chuột hơn nữa còn là rất nhiều rất nhiều chuột những con chuột kia toàn thân mọc đầy ám kim sắc c ọ n lông mỗi một cây c ọ n lông đều giống như từng cây cương trầm vô cùng sắc bén ánh mắt của bọn nó cũng là ám kim sắc k i a răng đồng dạng là ám kim sắc những con chuột kia mỗi một cái đều có dài ba bốn thước bộ dáng tựa như là một chút trên núi lợn rừng lớn như vậy nhưng là những n à y ám kim sắc chuột có thể so sánh trên núi lợn rừng cường đại quá nhiều bởi vì cái đám chuột này vậy mà đều là tiên đạo cảnh giới tu vi đại đa số đều là tiên vương cảnh giới cùng tiên quân cảnh giới t i ê n tôn cảnh giới đối lập muốn ít một chút tiên đế cảnh giới cũng có một chút đương nhiên, tại cái đám chuột này bên trong còn có một ít là chân tiên cảnh giới nhưng là này một đám chuột số lượng thương tiên a vây quanh ba trăm h ả o bọn hắn phương viên phạm vi trăm dặm bên trong vậy mà tất cả đều là loại kia l í t nha l í t nhít á m kim s á t chuột khủng bố như vậy số lượng chỉ sợ là hơn trăm vạn loại kia chi chi chi chi chi tiếm n tê cùng gặm cắn thanh âm quả thực làm người ta kinh ngạc lạnh mình loại cảnh tượng này khó trách ba trăm h ả o bọn hắn đều yêu cầu cứu chật chật chật kinh khủng thật sự là quá kinh khủng đúng thế những này quỷ đồ vật lit nha lit n h í để cho người ta tê cả ra đầu a lộp cộp cảm giác những này con chuột s o trước đó những cái k i a d á n g lâm mà đến thần linh khôi lôi còn muốn khiến người sợ hãi ba trăm hào bọn hắn đến cùng đã làm gì thiên lý nan dung chuyện tại sao lại bị nhiều như vậy con chuột bao vây ai biết được tám thành là trộm những n à y con chuột bảo vật a có hay không một loại khả năng bọn hắn đem những n à y con chuột tể cho hh theo tuyệt thiên thông cùng hắn đông đảo phân thân đến số một trăm bọn hắn đều nhanh muốn cảm động khóc tựa như là thấy được con cò cứu mạng bản tôn bản tôn n g ư ơ i rốt cuộc đã đến a số chín mươi chín thanh em phát r u n bản tôn n g ư ơ i nếu là không đến những n à y con chuột tám thành liền phải đem chúng ta gặp a bản tôn mau ra tay b ả n tôn ngươi mau ra tay đem cái đám chuột này thu a số một trăm khẩn cầu nói b ả n tôn ngươi là không biết rõ cái đám chuột này tốc độ thật nhanh lực phá hoại cực mạnh hơn nữa c ò n b i ế t bay thật khó dây d ư a a b ả n tôn lần này chúng ta thật không có trêu chọc những n à y con chuột là bọn chúng đuổi theo chúng ta cắn ba trăm hào vẫn không quên làm sửa lại một chút chính mình sốc xếp quần áo b ả n tôn ngươi muốn tin tưởng chúng ta à chúng ta lần này có thể là bảo vệ những người nhỏ yếu này đi ra cái này một mảnh rừng rậm thật là những này đáng chết con chuột chính là cắn chặt không thả a bạn tôn ngươi là không biết rõ nguyên bản cùng chúng ta cùng nhau những sinh linh này trọn vẹn hơn sáu triệu nhưng là bây giờ đã bị những này đáng chết con chuột ăn hết liền nghe h ữ n n đ á ư g c ba trăm con c h u ộ linh hào lời nói tuyệt thiên thông đều kinh ngạc hơn sáu triệu sinh linh bị một đám chuột ăn hết liền thừa như thế sáu bảy vạn cái đám chuột này sức chiến đấu quá kinh khủng a túc chủ đây là tóc vàng phệ linh chuột là một loại vô cùng đáng sợ quần cư yêu tộc tại cái này thái u trong cổ lâm hết thể nắm giữ tám trăm hai mươi vạn tóc vàng vệ linh chuột ngươi bây giờ nhìn thấy vẹn vẹn không đến một phần ba mà thôi mặt khác những cái k i a tóc vàng vệ linh chuột có là đang đổi r ế t chạy t ứ tán sinh linh mạnh mẽ có t h ì là bảo hộ tại chuột trong huyệt mặt khác bùn hệ thống giỏ xét tới tại cái này thái ưu cổ rừng bên trong chuột trong huyệt có một ngụm quan tài đồng ở đằng kia quan tài bên trong là một bộ ngủ say bất hủ xương cái này tất cả tóc vàng vệ linh chuột đều là kia một bộ bất hủ xương chăn nuôi linh sủng ấm áp nhắc nhở hiến tế toàn bộ thái u trong cổ lâm tóc vàng vệ linh chuột cùng kia một bộ bất hủ xương có thể thu hoạch được 820 vạn tóc vàng vệ linh chuột ngủ say bất hủ xương một vạn lẻ t á ư ơ ớ c hiến tế chỉ số lộc cộc tuyệt thiên thông trái tim lúc này đều đang công đoạn cái này thái hữu trong cổ lâm chuột quá có giá trị bất quá tuyệt thiên thông có chút lo lắng trong lòng hỏi thăm hệ thống hệ thống hiến tế kia một bộ bất hủ xương lao phu sẽ không phải bị phản vệ à. loại chuyện này nhất định phải cẩn thận vạn nhất lại bị cái này cho hệ thống hố cái kia chính là tại cùng một nơi cắm hai lần cân đầu túc chủ yên tâm bất hủ xương bản thân ngủ say là muốn siêu thoát tiên đạo cảnh giới cho nên bây giờ tiêu một bộ bất hủ xương cũng chính là tiên đế cảnh thập nhị trọng thiên đ ỉ n h phong tu vi đem nó h i h n t ế tốc chủ ngươi cũng sẽ không bị phản vệ như thế tiêu tuyệt thiên thông trong lòng tự nhiên an tâm một chút một bên số sáu có chút khiếp ý hỏi bản t ô n chúng ta bây giờ là muốn bắt chỗ sao bắt tuyệt thiên thông vung tay lên các ngươi đem cái này một chỗ vây quanh một con chuột đều không cần thả nó đi ra ngoài cái đám chỗ này lão phu muốn đích thân đem bọn nó mang đến thế giới cực lạc vừa dứt tiếng tuyệt thiên thông đã là một bước bước vào phía trước thái u cổ rừng hơn nữa vẫn là hướng thẳng đến thái u cổ rừng chỗ sâu nhất đi lần này ngạc nhiên một màn đã xảy ra nhìn thấy tuyệt thiên thông đi hướng thái u cổ dừng chỗ sâu phương hướng những cái kia đem ba trăm hào bọn người vây quanh tóc vàng vệ linh chuột vậy mà từ bỏ trước mắt đồ ăn tùy theo tựa như là hóa thành từng đầu kim sắc hồng lưu hướng phía tuyệt thiên thông đổi tới người cùng vọng loại dám can đảm xâm nhập tộc ta cấm khu diệt đi hắn kia là tộc ta cấm khu phương hướng không cho người tộc khinh nhuận giết Giết một cái kia mưu toan khinh nhuận tộc ta cấm khu nhân loại theo những cái kia số lượng kinh khủng tóc vàng vệ linh chuột hướng phía bản tôn tuyệt tiên h thông đuổi theo đều nhanh muốn bị rất nhiều chuột cảm phá phòng ngự trận pháp bên trong số chín mươi chín cùng ba trăm hào mấy người đều là thật dài thở dài một hơi những cái kia muôn hình muôn vẻ sinh linh cũng đều là nguyên một đám giống như là chống đỡ không nổi ngã xuống đất từng ngụm từng ngụm thở vênh vênh vênh n g a y sau đó thái u cổ rừng chỗ sâu nhất phương hướng chính là chuyển đến từng đạo kinh khủng tiếng vang tuyệt tiên thông đông đạo phân thân đều nhìn thấy vào lúc này thái u cổ rừng không trung là từng đạo trăm trượng to lớn vô tướng tiên bi trưởng g á n g lâm mỗi một đạo cự đ đi, đi, đi ề trên thực tế đối với số chín mươi chín bọn hắn loại thực lực này cường giả mà nói muốn muốn đối phó những cái kia tiên đạo cảnh giới tóc vàng vệ linh chuột cũng không khó dù sao bọn hắn đều là tương đối tại thần kiếp cảnh cựu trọng tiên cường giả một bàn tay xuống dưới tùy tiện liền có thể chụp chết một đống lớn tóc vàng vệ linh chuột nhưng là những cái tia tóc vàng vệ linh chuột kinh khủng số lượng lít nha lít nhít trước tiên liền để số chín mươi chín bọn hắn bị hù dọa h ư ớ n g chi bọn hắn còn tận mắt nhìn đến những cái tia tóc vàng vệ linh chuột gặm ăn đông đảo sinh linh cảnh tượng không huyết tinh cũng liền một m á y mắt một đám tóc vàng vệ linh chuột liền đem nguyên một đám cường đại tiên đế cảnh giới sinh linh gặm ăn đến nỗi ngay cả xương vụn đều không thừa một chút cho nên đối mặt loại này không tính lớn cũng không tính là nhỏ nhưng là số lượng kinh khủng dày đặc đồ chơi bọn hắn phản ứng đầu tiên chính là sợ hãi thái u cổ dừng bên ngoài đông đảo phân thân đánh giá thái u cổ những cái k i a tóc vàng vệ linh chuột ép căn bản không hề chạy đến a bản tôn thô bạo một bàn tay một bàn tay chỉ sợ đều đem những con chuột kia một đống một đống đập thành thịt nát vẫn là gan lớn có thịt tan a lúc này đối với tuyệt thiên thông đông đ ả o phân thân mà nói những cái k i a cùng số chín mươi chín mấy người cùng một chỗ chạy ra thái h u cổ dừng sáu bảy vạn sinh linh trên thực tế trong bọn họ tâm sợ hãi một chút cũng không có yếu bớt vốn cho là số một trăm ba người bọn hắn tướng mạo như thế cũng làm người ta khiếp sợ nhưng là bây giờ bọn hắn nhìn thấy lại là hơn vạn cùng số chín mươi chín bọn hắn tướng mạo như thế cờ giả hơn nữa mỗi một cái đều kinh khủng đến mức mu những sinh linh kia lúc này đều có một loại vừa ra hang hổ lại nhập ổ sói cảm giác sợ hãi thái u cổ dừng chỗ sâu tuyệt tiên thông trực tiếp xâm nhập những cái k i a tóc vàng vệ linh c h u ộ t đại bản g danh o sau đó trực tiếp đem từng đống kẻ trước nga xuống kẻ sau tiến lên thấy chết không sờn công kích mà đến tóc vàng vệ linh c h u ộ t cho hiến tế. hiến tế hiến tế hiến tế tất cả đều cho lão phu hiến tế hiến tế thành công thu hoạch được hiến tế chỉ số h 0 i 0 h í n không vạn hiến tế, hiến, tế hiến tế thành công hiến tế thành công hiến tế thành công thu hoạch được hiến tế chỉ số hai ước tích lũy hiến tế chỉ số một vạn ba n g à n bảy trăm tháng ba năm một hai ước lẻ bốn trăm vạn ha ha ha ha một vạn hơn ba n g à n bảy trăm ước lao phu hiện hữu hiến tế chỉ số đã là một vạn hơn ba n g à n bảy trăm ước đem tất cả tóc vàng vệ linh chuột cùng k i a m ộ t bộ bất hủ xương liền quan tài cùng một chỗ hiến tế tuyệt thiên thông chính là mang mỹ hảo tâm tình đi ra thái hữu cổ rừng hơn một vạn ba n g à n ước khoảng cách sáu n g à n tỷ hiến tế chỉ số kia là càng gần a tuyệt thiên thông đã nghĩ kỹ đại khái lại có hai ngày thần ưu tiên đỉnh thái hạo tiên đỉnh cùng bắc minh tiên đỉnh chờ bát đại tiên đình liên minh thạo phạt thiên nguyên tiên đình chiến tranh hẳn là có thể hoàn toàn kết thúc đến lúc đó hắn liền đi đem toàn bộ chiến trường bên trên có thể hiến tế đều hiến tế khẳng định lại có thể mang đến cho hắn một khoản không nhỏ hiến tế chỉ số thu nhập chỉ là tại nghĩ như vậy thời điểm tuyệt thiên thông lại là có chút thở dài cái này đều đã là ngày hôm sau hơn nữa đem toàn bộ thái ú trong cổ lâm tất cả tóc vàng vệ linh chuột hiến tế cũng bỏ ra tuyệt thiên thông không ít thời gian lúc này đã là tiếp cận giữa trưa thật là thiên nguyên tiên đế kia tại thần vực phân thần vậy mà không có lần nữa điều động thần linh khôi lỗi d á n g lâm mà đến như thế xem ra ngày hôm qua những thần linh kia khôi lỗi đích thật là thiên nguyên phân thân cực hạn thủ đoạn cho nên rất đáng tiếc không có thiên nguyên tiên đế phân thân tiếp tục phái tới càng nhiều thần linh khôi lỗi hắn hiến tế chỉ số thu nhập kế tiếp chỉ sợ là tăng trưởng quá chậm Trường tuyệt tiên, trường tuyệt ngạo ngạo tiên. 459, 459, đương nhiên đối với loại chuyện này tuyệt thiên thông cũng không bắt buộc với hắn mà nói người khác còn tại tiên vực liền có thể thu hoạch thần vực cường giả phái tới đông đảo thần linh khôi lỗi đạt được hải lượng hiến tế chỉ số đây đã là một loại vô cùng n g o ạ i ý muốn vui mừng cho nên loại này ngạc nhiên mừng rỡ nếu là còn có vậy dĩ nhiên không còn gì tốt hơn nếu là không có cũng không cần cơ cầu đi ra thai u cổ rừng tuyệt thiên thông nhìn thấy liền là trước kia đi theo số chín mươi chín bọn hắn những sinh linh kia lại còn không có t á n đi có rất nhiều thậm chí đều tại chữa thương đều tại chữa trị tự thân thương thế cho nên bọn hắn đều là chuyện gì xảy ra nghe được tuyệt thiên thông lời nói số một trăm tùy theo cười ngây ngô lấy vào đầu cái kia bản tôn chuyện là như thế này sau một lát tuyệt thiên thông minh bạch hắn cũng r ố t có biết mấy tên này mấy ngày nay đều đi làm cái gì bát đại tiên đình liên minh tự nhiên là lợi ích thúc đẩy điểm này t u ệ t thiên thông lòng dạ biết rõ hắn cũng tin tưởng thảo phạt thiên nguyên tiên đình bởi t đ vì hắn g nhất sớm ẽ không có kế hoạch chỉ cần thế lực của mình thành lập tốt hắn liền mặt hướng toàn bộ tiên vực đẩy ra thần linh tính quả n h ấ tại bát đại tiên đình cường giả liên minh bát t i còn chưa có thể giáng lâm thiên nguyên tiên đình trước đó bọn hắn vậy mà liền chạy đến thiên nguyên tiên đình đi để người ta cất giữ tiên phẩm nguyên thạch cùng đế phẩm nguyên thạch đều móc giống cứ như vậy tại không có nhiễm giết chóc tình huống bọn hắn cũng là làm một cái vô cùng sinh đẹp chuyện cho nên Bắt đồng ạ i tiên giả kia, khói. thiên hiểu tới, tiên tiên phi đài. tuyệt thông tên thế thăng nguyên đình những cường giả kia, chỉ sợ là đều muốn khí bốc khói. Hơn nữa, còn này, còn đình đều đ chỉ khí phá hủy bốc sợ số là mà mấy rõ thời bọn hắn cũng phát hiện thiên nguyên tiên đình phi thăng đài trên thực tế là cùng thần vực một cái nào đó thế lực cấu kết với nhau làm việc xấu phi thăng một cái thiên nguyên tiên đình c ư ờ n g giả chính là muốn hy sinh mấy vạn thậm chí là mấy chục vạn cái khác sinh linh làm đại giá dùng cái này đến phụng dưỡng thần vực có chút giá hỏa tu luyện mạnh lên loại hành vi này có thể nói là tàn nhẫn bạo ngược diện tuyệt nhân tính cực kỳ tan ác hoàn toàn liền là một đám tả tu a Mà bây giờ đi trên h e o số 99 bọn hắn chạy thực á i ư tế loại hành vi này tại tuyệt thiên thông xem ra tại mặt khác bắt đại tiên h đình bên trong khả năng cũng là tồn tại dù sao đây là một cái người ăn người cường giả thế giới có rất nhiều cường giả vì m ạ n h lên đều là không có ai biết mặt khác nhưng là loại chuyện này tuyệt tiên h thông sẽ không đi quản bởi vì không quản được à hắn cũng không phải chúa cứu thế đương nhiên sẽ không quan tâm những chuyện này chính hắn cũng có một đống lớn phá sự đâu sau đó tuyệt tiên h thông cùng rất nhiều phân thân chính là quay trở về tuyệt thế tiên đ ì n h về phần những cái t i a hạ giới sinh linh trên cơ bản đều tại khẩn cầu lấy gia nhập vào tuyệt thế tiên đình bên trong đến đối với cái này tuyệt tiên thông cũng không thèm để ý tuyệt thế tiên đình lớn như vậy chẳng lẽ còn dung không được một chút hạ giới tới sinh linh chỉ cần bọn hắn đủng có nhất định giá trị chỉ cần bọn hắn không phản bội tuyệt thế tiên đỉnh k i a l i ề n có thể gia nhập tuyệt thế tiên đ ỉ n h về sau tuyệt thiên thông cũng an bài phân thân của mình trở về huyền dương đại lục an bài như vậy tự nhiên là để bọn hắn đi dẫn đầu một chút tuyệt thị nhất tộc đám người và ở tiên vực đồng thời tuyệt thiên thông càng là mua chín cái thần vương cảnh thập nhị trọng tiên khôi lỗi nhường phân thân của mình mang về huyền dương đại lục tuyệt thị chín đại tông môn một cái tông môn một cái thần vương cảnh thập nhị trọng tiên khôi lỗi toa trấn hoàn toàn đủ ngày thứ hai huyền dương đại lục chính là có vô số cường giả phi thăng tiên vực sau đó đều là đi tới tuyệt thế ti những cái kia đều là tuyệt thị nhất tộc tộc nhân số lượng nhiều đạt ba mươi mấy vạn đương nhiên trong đó còn có một số cái khác dòng họ cường giả cũng t ỷ như tuyệt thị đám tử đệ quan hệ thông g i a tộc nhân tuyệt thế tiên đỉnh đi vào tuyệt thế tiên đỉnh phía trước tuyệt viêm đều kinh hãi tốt khổng lồ tông môn kiến trúc vậy liền coi là là đại bá vô song đế tông nhị bá vô cực tiên môn ngược lại chính là tuyệt thị chín đại tông môn cộng lại cũng không có quy mô lớn như vậy à một bên đào yêu yêu giống nhau bởi vì trước mắt tuyệt thế tiên đỉnh cảm thấy mãnh liệt trần kinh tuyệt thị lao tổ tuyệt tiên thông thủ đoạn quả thật là đáng sợ giảm cho người ta cảm thấy sợ hãi chẳng qua hiện nay rốt cục trở lại tiên vực tại đào yêu yêu đáy mắt chỗ sâu nổi lên chính là nồng đậm cửu hận t h ậ c nhân của nàng n ỡ máu nên báo tiểu thúc thúc ngươi bóp ta một chút ngửa đầu nhìn xem kia dòng bay phượng múa cứng cắp hữu lực tuyệt thế tiên đình mấy cái chữ to màu vàng tuyệt t i ê n thiên thần sắc đều là kinh ngạc tựa hồ đối với nhìn thấy trước mắt căn bản không thể tin được bóp người tuyệt viêm có chút không hiểu rõ nghi ngờ nói tại sao phải bóp người a tiểu thúc thúc ngươi thương n g à ngươi bóp ta một chút ta liền biết hiện tại có phải là nằm mơ hay không a a đau nhức đau nhức đau nhức đau nhức đau nhức、a. đ ồ n g nhiên tuyệt thiên thiên lời nói đều vẫn chưa nói xong cả người nàng chính là hét dầm lên bởi vì nàng bị người bóp bất quá bóp nàng người không phải tiểu thúc thúc tuyệt viêm mà là một cái chỉ có mười mấy tuổi bộ dáng gọi là tuyệt ngạo thiên tuấn lãng thiếu niên kia là tuyệt viêm cùng đào yêu yêu hài tử thiên phú dị bẩm tốc độ tu luyện nhanh đến dọn người bây giờ bất quá chỉ là một mươi sáu tuổi đã là thánh nhân cảnh giới tu vi so với tuyệt thị nhất tộc cùng tuổi một đời bên trong tất cả mọi người đều muốn yêu nghiệt quá nhiều thậm chí tuyệt ngạo thiên yêu nghiệt thiên phú trực tiếp treo lên đánh tuyệt viêm bọn hắn thế hệ này tất cả mọi người ngay cả tuyệt vô thần bọn hắn thế hệ này đều là xa xa không kịp mười sáu tuổi thánh nhân tiếp qua mấy năm còn có thể không phải đại đế không có gì bất ngờ xảy ra tuyệt nạo g thiên tất nhiên sẽ là toàn bộ tuyệt thị nhất tộc bên trong trẻ tuổi nhất đại đế cảnh giới cừng dạ lúc này tại buông tay ra về sau tuyệt nạo g thiên chính là nhìn xem tuyệt thiên thiên cười hát hát nói a tỷ có đau hay không lần này có thể xác định không phải đang nằm mơ đi g â y tợm vậy mà hạ tử thủ tuyệt thiên thiên nghiến răng nghĩ lợi vén tay nó lên tiểu thúc thúc ta nói cho ngươi nhà ngươi tiểu tử thúi này quả thực là không cách nào vô thiên cho nên hôm nay ta nhìn ấ t thật tốt giáo hắn một chút. À, thái tỉ thịt định hơn hắn mạng à, à nàng muốn ăn thịt người n phải h giáo rồi. cứu À, ra ra, thấy tuyệt thiên thiên vén tay h áo lên lộ ra hung t ậ n bộ dáng tuyệt ngạo thiên lúc này kinh hô một tiếng chính là hướng phía tuyệt thế tiên đỉnh bên trong chạy từ trường bốn trăm sáu mươi tám trăm sáu mươi tỷ chương bốn trăm sáu mươi tám trăm sáu mươi tỷ lập tức tới ba mươi mấy vạn người tuyệt thế tiên đỉnh biến đến mức dị thường náo nhiệt nguyên một đám tuyệt thị t ử đệ nhìn xem k i a quy mô cực lớn đến vượt xa khỏi bọn hắn tưởng tượng tuyệt thế tiên đỉnh mới đầu đều là cảm thấy thật sâu khiếp sợ bởi vì bọn hắn cũng không nghĩ tới tuyệt thị lao tổ tuyệt thiên thông mới đi đến tiên vực liền vài ngày như vậy thời gian nhưng lại là tại tiên vực nắm giữ dạng này một khối to lớn địa bàn thành lập dạng này một thế lực khổng lồ như vậy hành động vĩ đại chỉ sợ tại toàn bộ tiên vực đều là chưa từng có vậy phần tiên vực tiên địa hoàn cảnh đi bằng lương tâm nói trên thực tế cùng bây giờ huyền dương đại lục cũng không có quá lớn khác nhau muốn nói khác nhau vậy cũng có cái t i ê chính là tiên vực xa so với huyền dương đại lục càng lớn hơn nữa lớn hơn nhiều lắm tương đương với huyền dương đại lục thật nhiều lần đã xa so với huyền dương đại lục càng lớn như vậy hông hiểm địa phương tự nhiên là càng nhiều đây đối với một chút ưa thích mạo hiểm lịch luyện người mà nói có càng nhiều lựa chọn tuyệt thế tiên đình bên trong đối với đông đảo tuyệt thị tử đệ đến tuyệt thiên thông tự nhiên cũng là cao hứng phi thường huyền dương đại lục bây giờ đã là lấy tuyệt thị vi tôn cái này tiên vực đi tin tưởng không bao lâu cũng là sẽ lấy tuyệt thị vi tôn nhìn xem tuyệt thị tử đệ bên trong một chút thiên phú rất không tệ tiểu gia hỏa tuyệt thiên thông giống nhau cao hứng k i a từng cái đều là tuyệt thị nhất tộc tương lai a có tốt hơn điều kiện tu luyện bọn hắn trưởng thành sẽ nhanh hơn thanh danh của bọn hắn chẳng mấy chốc sẽ mọi người đều biết tô nhi tuyệt viêm bài kiến gia, gia. Yêu yêu, ra ra. Ra ra, t ô ra ra, hắc hắc, nguyên tức đ một đám đi vào tuyệt thế tiên đình tuyệt thị tử đệ đều cho tuyệt thiên thông mang đến không giống niềm vui thú bọn hắn tại tuyệt thiên thông trước mặt cũng là đều có dám vẻ có phóng đáng không bị trói buộc có chú ý cẩn thận có quy củ có n h ị c h ngợm gây sự bất quá tuyệt thiên thông có chút kỷ quái cái này tới thế nào đều là một chút người trẻ tuổi tuyệt viêm ngươi qua đây tuyệt thiên thông đem tuyệt viêm kêu đến hỏi cha ngươi đâu còn có người đại bá nhị bá bọn hắn đâu sao không thấy bọn hắn người lao cha tuyệt viêm lập tức nói rằng ra ra phụ thân ta bọn hắn còn tại thần nguyên trong động phụ bế quan luyện hóa thần linh tinh q u ả chỗ tạo thần đạo khụ thể đâu tuyệt viêm có chút thần thần bí bí nói rằng ra ra ta nói cho ngươi kỳ thật tại chúng ta trước khi phi thăng cha ta hắn liền đã tạo nên ra thượng phẩm thần đạo thân thể bất quá ta lao cha nói thượng phẩm thần đạo thân thể còn không phải cực hạn của hắn hắn còn có thể luyện hóa càng nhiều thần linh tinh quả tạo nên ra càng cường đại hơn thần đạo thân thể cho nên cha ta còn có mẫu thân của ta ngay cả ta đại ca bọn hắn đều đang b Về phần đ tuyệt, tuyệt, tuyệt, tuyệt thiên thông cảm ù n g c thấy ô n g k loại chuyện này hắn cũng không thể là hậu mặc dù nói mình nắm giữ hệ thống đồng thời người mang hỗn độn trí tôn thần vương thể nhưng là tạo nên ra loại kia rất mạnh rất mạnh thần đạo thân thể đối với tự thân mà nói chỗ tốt cũng là to lớn cho nên hắn nhất định phải rút chút thời gian cũng để cho mình tạo nên ra cường đại thần đạo thân thể v ạ nhất n ngày nào hệ thống không được hắn cũng có thể bằng vào tự thân cường đại thần đạo thân thể đặt vào rất cao rất cao thành cũng không phải là sao cho nên tốn một chút thời gian tạo nên ra cường đại thần đạo thân thể đây là có lợi mà vô hại lập tức tuyệt thiên thông đánh giá tuyệt viêm tiểu tử ngươi ra ra nhìn ngươi bây giờ cũng là tiên đế cảnh thập nhị trọng thiên tu vi cho nên ngươi tại sao không đi tạo nên thần đạo thân thể đâu cái kia tuyệt viêm đưa tay vào đầu ra ra cái này ta ta cảm giác tại tiên đế cảnh giới còn không tính quá viên mãn cho nên còn muốn lại lắng động một chút còn có chính là yêu yêu trở lại tiên vực nàng khẳng định là muốn đi báo thủ cho nên tôn nhi muốn b g ồ i yêu yêu báo x o n g thù về sau suy nghĩ thêm tạo nên thần đạo thân thể phi thăng chuyện tuyệt thiên thông gật đầu đào yêu yêu chuyện hắn là biết đến cho nên đối với tuyệt v i ê m cùng đào yêu yêu quyết định hắn cũng là ủng hộ bị người đánh vậy sẽ phải đánh lại cái này gọi có qua có lại hơn nữa tuyệt thiên thông còn quyết định đem chính mình trước hết nhất mua sắm k i a m ộ t bộ chân thần cảnh thập nhị trọng thiên thực lực thanh đồng khôi lối đưa cho tuyệt viên cùng đào yêu yêu hai người kể từ đó tại cái này tiên vực có cái gì thù là không thể báo thời gian n h o á n một cái lại là qua hai ngày tất cả theo huyền dương đại lục phi thăng lên tới tuyệt thị thành viên cũng đều tại tuyệt thế tiên đình bên trong an ngừng tạm đến hơn nữa thần ưu tiên đình bắc minh tiên đình thái nhất tiên đình cùng đại viêm tiên đình chờ tám đại tiên đình liên minh thảo phạt thiên nguyên tiên đình c h u y ệ n cũng hoàn toàn vẽ lên dấu c h ấ m tròn thiên nguyên tiên đình tại tiên vực truyền thừa hơn ba mươi tỷ năm thế lực hoàn toàn hủy diệt không thể không nói tám đại tiên đình cường giả là thật h u n g á c bọn hắn không chỉ có đội bắt hạ giới sinh linh thiên nguyên tiên đình cường giả bọn hắn đều là không có bưng tha đều là phái người hạ giới truy sát cho nên kết quả sau cùng chính là toàn bộ thiên nguyên tiên đ ỉ n h không một người sống không một may mắn còn sống sót về phần tám đại tiên đ ỉ n h tự nhiên cũng là tổn thất không nhỏ mặc dù tám đại tiên đ ỉ n h đều có loại kia so sánh thần kiếp cảnh cường giả nhưng là thiên nguyên tiên đ ỉ n h trong cũng có a chẳng qua là số lượng ở vào hạ phong cuối cùng đều bị tám đại tiên đ ỉ n h cường giả liên thủ chân sát cho nên bây giờ dựa theo truyền n ôn toàn bộ thiên nguyên tiên đ ỉ n h vị trí đã là hóa thành một vùng phế tích phương viên mấy trăm vạn dặm phạm vi bên trong liền một tòa hoàn chỉnh kiến trúc đều không có mà ở đằng kia phế tích bên trong thì là vô số cường giả thi thể cũng rất nhiều đánh tàn phế tiêu khí nồng đầm huyết tinh đều để nguyên bản thiên nguyên tiên đỉnh vị trí bầu trời phiêu tán s ư ơ n g đỏ bây giờ toàn bộ tiên vực căn bản không có bất kỳ cường giả dám can đảm tới gần thiên nguyên tiên đỉnh dĩ chỉ. có lẽ phải đi qua vô số tuế nguyệt về sau mới có một chút tuổi trẻ cường giả bước vào thiên nguyên tiên đỉnh địa điểm cũ tìm kiếm một chút truyền thừa cổ xưa a chỉ chẳng qua hiện nay không có người nghĩ tới là tại huyết tinh bao phủ thi hại khắp nơi trên đất thiên nguyên tiên đỉnh phế tích bên ngoài tuyệt thiên thông lại là lạc yên xuất hiện chiến tranh vô tình a nhìn xem phế tích phía trên khắp nơi có thể thấy được cường giả thi thể, tuyệt thiên thông không khỏi thở dài. cái này một cái thế giới là phi thường tàn khốc không sống muốn chết kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn quy tắc l à ở khắp mọi nơi chỉ có tuyệt đối cường đại khả năng tuyệt đối an toàn bằng không mà nói tiên đế cảnh giới cường giả thì phải làm thế nào đây không cẩn thận còn không phải biến thành từng cỗ chết không nhắm mắt thi thể cho nên mong muốn tốt hơn còn sống cũng chỉ có tiếp tục mạch lên hệ thống hiến tế bắt đầu đi tuyệt thiên thông vừa r ứ t tiếng chính là ngưng tụ một đạo nguyên lực đại thủ bao phụ tại thiên nguyên tiên đình phế tích không trung nhất thời nguyên lực cự trưởng bên trong có nồng đậm xương trắng g á n g lâm dần dần đem toàn bộ thiên nguyên tiên đình phế tích cho bao phủ cùng bao trùm nửa nén hương về sau hiến tế thành công thu hoạch được hiến tế chỉ số 860 t ỷ tích lũy hiến tế chỉ số 22.300 t h á n g 3 năm 12 ước lẻ 400 vạn chương 461, t h ầ n vực cường giả mong muốn tranh đoạt cơ duyên chính là hoàng cổ tiên thể a chương 461, t h ầ n vực cường giả mong muốn tranh đoạt cơ duyên chính là hoàng cổ tiên thể a khá lắm 860 t ỷ làm hiến tế hoàn thành trong nháy mắt đó n g h e được hệ thống nhắc nhở tuyệt tiên thông đều là cảm thấy không nhỏ trần kinh liền hiến tế một chút thi thể cùng trà phá thiết khí vậy mà liền ngường hắn đạt được nhiều như vậy hiến tế chỉ số quả thực quá vui mừng hai vạn hơn hai n g h n ba trăm ức lại có không đến bốn n g h n tỷ hắn có hiến tế chỉ số liền có thể đột phá tới thần vương cảnh giới đến lúc đó bằng vào thần vương cảnh giới tu vi tăng thêm mạnh đại khôi lỗi hộ giá hộ tống hoàn toàn có thể đang phi thăng thần vực sau đi ngang a như thế hiến tế sau khi hoàn thành tuyệt thiên thông nhìn thoáng qua đã không có thi thể ngột ngang lộn s ộ n tiên nguyên tiên đình phế tích theo sau chính là dự định rời đi kế tiếp lợi dụng số chín mươi chín bọn hắn tịch thu được sáu mươi vạn ức tiên phẩm nguyên thạch mua sắm đại lượng thần linh tính quả một chút dùng để bán kiếm tiền một chút dùng để luyện hóa tạo nên thần đạo thân thể sau đó tại trong lúc này dành thời gian chạy đi ra xem một chút chỗ nào đã xảy ra đại chiến sau đó đem những chiến trường kia bên trên thi thể hiến tế thu hoạch hiến tế chỉ số cứ như vậy chính mình không cần tự mình ra tay giết người liền có thể kiếm đến đại lượng hiến tế chỉ số có thể nói là sàng khoái ân bất quá ngay tại tuyệt thiên thông dự định trở về tuyệt thế tiên đình thời điểm hắn lại là nhúng mày giống cảm ứng được cái gì ngầm đầu chính là nhìn về phía nào đó một cái phương hướng bầu trời ông lập tức một đạo tiếng vang giống như là một đạo sấm rền gắp ghét lúc này tuyệt thiên thông nhìn k i ê một chỗ thiên không chi đình lại là xuất hiện nguyên khí hội tụ cảnh tượng sau đó nổi lên chính là một cái phạm vi trừng vạn trượng lớn xoáy nước lớn khá lắm còn có a nhìn thấy kia nổi lên lớn xoáy nước lớn tuyệt thiên thông đều là cảm thấy vô cùng kinh ngạc cùng ngoài ý mớn không cần phải nói vậy khẳng định là thần vực cường giả thủ đoạn t á m thành lại là thiên nguyên tiên đế kia tại thần vực phân thân lại muốn điều động thần linh khôi lỗi d á n g lâm mà đến rồi tuyệt thiên thông sợ hãi thán g phục c h ậ c c h ậ c c h ậ c còn tưởng rằng đã hết biện pháp mấy ngày nay đều không thấy động tĩnh hóa ra là nghẹn đại chiêu a t bất quá tuyệt thiên thông nhìn xem kia một chỗ lớn xoáy nước l ớ n hiện hiện phương hướng hơi nghi hoặc một chút cái hướng kia cũng không phải tiên vực trung tâm a chẳng lẽ thiên nguyên tiên đế phân thân để cho mình những thần linh kia khôi lỗi đổi chỗ giáng lầm ông nhưng mà ngay tại tuyệt thiên thông ý tưởng như vậy thời điểm theo trong miệng hắn nỉ non ngôn ngữ rơi xuống khoảng cách tiên vực trung tâm không sai biệt lắm cũng chính là tại tuyệt thế tiên đ ỉ n h chỗ ở trên không tiên không phía trên vậy mà lại là hiện lên một cái vạn trượng phạm vi lớn xoáy nước lớn đồng thời ông ông ông cũng chính là trước sau không sai biệt lắm thời gian tại bây giờ tiên vực các phe trên không t r u n g vậy mà đều có kinh khủng cự đại không gian vòng xoáy hiện hiện những cái kia không gian thật lớn vòng xoáy ít nhất đều là vạn trượng phạm vi to lớn màu đỏ thấm màu xám màu xanh đen thử kim s á c kim s á c toàn bộ tiên vực các phe không c h u n g lại là tuần tự hiện lên m ộ ư ơ i cái kinh khủng lớn xoáy nước lớn trong lúc nhất thời toàn bộ tiên vực bắt phương ước vạn vạn cường giả đều là trực tiếp lâm vào mánh liệt khủng hoảng bởi vì những cái k i ê u bỗng nhiên hiện hiện cự đại không gian vòng xoáy bên trong đều là tản ra phi thường khủng bố cường giả khí tức chẳng lẽ là bởi vì nguyên nhân gì thần vực cường giả xâm lấn không thích hợp cái này m ư ơ i phần có m ư ơ i hai phần không thích hợp nhìn xem bây giờ tiên vực các phương thiên không chi định hiện hiện không gian vòng xoáy tuyệt thiên thông thần s ắ p ngưng lại đây không phải thiên nguyên tiên đế phân thân thủ đoạn đây tuyệt đối không phải thiên nguyên phân thân thủ đoạn nhìn tình huống này chẳng lẽ lại là cái này tiên vực có cái gì nghịch thiên cơ duyên liền xem như thần vực vô số cường giả đều muốn thi triển thủ đoạn hạ giới tranh đoạt nếu thật là dạng này như vậy cái này một cái cơ duyên khẳng định vô cùng nghịch thiên tuyệt tiên h thông lập tức nói rằng hệ thống nhanh thừa dịp những cái kia thần vực cường giả thủ đoạn còn chưa chân chính gián lâm đem bọn hắn mong muốn tranh đoạt cơ duyên tìm ra sau đó lao phu trước chiếm lại nói túc chủ thần vực vô số cường giả mong muốn tranh đoạt nghịch thiên cơ duyên cơ bây giờ đ ố n g nhiên có rất nhiều thần vực cường giả thi triển thủ đoạn giáng lâm tiên vực đó là bởi vì thiên nguyên tiên đế phân thân tại mấy lần tranh đoạn hoàng cổ tiên thể không có kết quả về sau dưới cơn nóng giận đem hoàng cổ tiên thể tại tiên vực tin tức tán phát ra ngoài hoang hoàng, hoàng cổ tiên thể nghe được hệ thống nhắc nhở tuyệt thiên thông đều kinh ngạc có chút tình huống hắn cũng kịp phản ứng mụ nội nói chân nguyên trước khi đến thiên nguyên tiên đế kia tại thần vực phân thân mấy lần điều động thần linh khôi lỗi giáng lâm tiên vực cũng là vì tranh đoạn hoàng cổ tiên thể thì ra căn bản không phải vì cho thiên nguyên tiên đế báo thủ a minh mạch chính là như vậy một cái tình huống đáng ch lúc trước hắn còn tưởng rằng đối phương là chấp nhất cho thiên nguyên tiên đế báo thù đâu thì ra là chính mình nghĩ sai bất quá hoang cổ tiên thể đều đã bị hiến tế à, vậy những n à y thần vực cường giả còn tranh cọc lông à. nhưng tỉ mỉ nghĩ lại thần vực những cường giả kia căn bản không biết rõ hoang cổ tiên thể cũng sớm đã bị hiến tế chuyện cho nên nhìn cho tới bây giờ xuất hiện tại tiên vực các phương không trung không gian vòng xoáy tuyệt thiên thông liếm môi một cái quý nhân thiên nguyên tiên đế kia tại thần vực phân thân chính là hắn tuyệt thiên thông thỏa thỏa quý nhân a chính mình tổn thất mấy trăm thần linh k ố i lỗi dưới cơn nóng giận đem hoang cổ tiên thể tin tức lan rộng ra ngoài thế là nhường thần vực rất nhiều cường giả cũng thi triển các loại thủ đoạn d á n g lâm tiên vực tranh đ o ạ n căn bản không tồn tại hoàng cổ tiên h thể đây là cho hắn tuyệt thiên thông đưa tới đ ầ y trời phú quý a đại công thần thiên nguyên tiên đế kia tại thần vực phân thân quả thực là cái này r ồ i thiên phú quý phía sau đại công thần a dưới cơn nóng giận đây không phải đem thần vực rất nhiều cường giả cho hố sao tuyệt thiên thông đang suy nghĩ muốn hay không mỗi một cái thế lực giữ lại một cái cái đôi sau đó nhường thiên nguyên tiên đế kia tại thần vực phân thân nếm thử hại người khác hậu quả đối cứ làm như thế ngược lại một cái thế lực giữ lại một cái cái đôi đối với tuyệt thiên thông mà nói tổn thất cũng không lớn ngược lại là thiên nguyên tiên đế phân thân những năm gần đây vậy mà tại thần vực thi triển thủ đoạn liên thông tiên vực thiên nguyên tiên đình bên trong phi thăng đài sau đó từ đó hấp thu hạ giới sinh linh tinh huyết cùng tu vi tới tu luyện như thế hắn hẳn là nhận một chút giáo h ấ n nếu là bởi vậy bốc lên thần vực chiến tranh vậy mình chẳng phải là sau khi phi thăng liền có thể đi hiến tế những cái kia thần đạo cảnh giới cường giả thi thể thu hoạch hiến tế chỉ số tuyệt thiên thông cảm giác có thể thực hiện cho nên có chút cái đôi u nhất định phải giữ lại bất quá bây giờ đối với những cái kia thần vực cường giả tức sắp giáng lâm mà đến thủ đoạn tuyệt thiên thông là càng ngày càng mong đợi mười cái kinh khủng không gian vòng xoáy phân tán tại tiên vực các phe không t r ù n g vậy khẳng định chính là mười cái bị hố thần vực thế lực ca hơn nữa bằng vào những cái kia lớn xoáy nước lớn thanh thế cùng độc tính những cái kia bị hố thế lực giáng lâm mà đến thủ đoạn khả năng cũng là phi thường đáng sợ tới tại tuyệt thiên thông trong chờ mong trước hết nhất hiện hiện một cái kia vạn trượng không gian thật lớn vòng xoáy bên trong thần vực nào đó một cường giả thủ đoạn rốt cục giáng lâm chương 462, t r ự c tiếp mua sắm thần đế cảnh giới khối lỗi chương bốn trực tiếp mua sắm thần đế cảnh giới khối lỗi chừng 462, lúc này cùng t u y ệ t tiên h thông chờ mong cùng kích động so sánh toàn bộ tiên vực các phe ước vạn vạn cường giả tự nhiên là mặt khác một loại tình huống sợ hãi bối rối toàn bộ tiên vực các phương ngàn vạn thế lực bên trong vô số cường giả lúc này đều như là trên lò lửa con kiến mong muốn tìm địa phương trốn đi thần vực cường giả xâm lấn loại chuyện này tại tiên vực chưa hề phát sinh qua hơn nữa tiên vực cường giả cũng căn bản không có khả năng cùng thần vực cường giả chống lại nhưng là bây giờ nên đi chỗ nào tránh căn bản không chỗ có thể trốn a liền xem như thần u tiên đỉnh bắc minh tiên đỉnh, cùng đại viêm tiên đỉnh những thế lực này bên trong cường giả lúc này giống nhau ở vào sợ hai bên trong vừa mới hủy diệt tiên nguyên tiên đ ỉ n h các đại tiên đ ỉ n h có thể nói là nguyên khí đại thương bây giờ thần vực cường giả bỗng nhiên quy mô s ầ m lấn kia là muốn bọn hắn chết ca thậm chí các đại tiên đ ỉ n h cường giả hoài nghi việc này khả năng cùng bọn hắn hủy diệt tiên nguyên tiên đ ỉ n h chuyện có quan hệ lúc này sắp giáng lâm mà đến thần vực cường giả thủ đoạn chính là đến trừng phạt các đại tiên đ ỉ n h nói không chừng đều là thiên nguyên tiên đế phân thân an bài dù sao trước đó thiên nguyên tiên đế phân thân thủ đoạn các đại tiên đình cường giả đều là có một ít chứng kiến mà tại toàn bộ tiên vực có thể đối phó th Cái kia chính kia phi thăng tiên thăng là bởi ự c chính Cho nên bây giờ, các đại tiên đỉnh cường già đều hiểu, chỉ có mời tuyệt đại sư ra tay, mới có thực ngắn ngủi ngày, thành tiên đỉnh nên tiên đỉnh bọn hắn vượt qua năng giờ, già đại đại hiểu, mời đại mới giúp mấy tuyệt thế tuyệt tuyệt lập đều tế, sư. sư bây bọn bản mời thể ra Trên tay, qua quan. sao. vượt Căn cần cần phải bọn hắn đi mời sao. Bản không cần đến. Bởi vì cái này đ ầ y trời phú quý tuyệt đại sư chính mình còn sợ nó chạy đâu tuyệt tiên thông đã trở về tuyệt thế tiên đ ỉ n h nhưng cái kia hiện lên ở tiên vực các phương không trùng cự đại không gian vòng xoáy bên trong cũng đều có thủ đoạn của chính mình g á n g lâm mà đến rồi khôi khôi khôi lỗi nhìn thấy khoảng cách tuyệt thế tiên đình gần nhất một chỗ không gian vòng xoáy bên trong g á n g lâm mà đến đồ vật bây giờ theo số lớn tuyệt thị từ đệ phi thăng tiên vực nguyên đế lúc này hoàn toàn là khiếp sợ lão lao tổ khôi lỗi là khôi lỗi à. một bên khương nguyên trần giống nhau cảm thấy c h ấ n kinh thật nhiều thật mạnh lao tổ những khôi lỗi này thật là khủng khiếp à. lộc cộc cùng nguyên đế cùng khương nguyên trần như thế lúc này thiên hà long vương giống nhau có chút không bị khống chế thân thể k h ẽ r u n lao tổ những khôi lỗi này bọn hắn đến cùng đều là thực lực gì cảm giác như loại này tiên đế cảnh thập nhị trọng tiền liền tới gần những khôi lỗi kê phạm vi trăm t r ư ợ n thực lực đều không có. đối với lúc này từ các nơi không gian vòng xoáy d á n g lâm mà đến thần linh khôi lỗi tuyệt thiên thông chính mình cũng là cảm thấy khiếp sợ bởi vì những cái kia d á n g lâm mà đến thần linh khôi lỗi số lượng vượt xa khỏi tuyệt thiên thông đoạn trước lấy hắn tu vi cảnh giới hiện tại liền những thần linh kia khôi lỗi thực lực cũng nhìn không ra bất quá hắn có hệ thống a tám trăm thần vương cảnh thập nhị trọng thiên thực lực còn có ba trăm thần tôn cảnh tầng ba thực lực cái này một n g à n một trăm thần linh khôi lỗi chính là cách tuyệt thế tiên đỉnh gần nhất kia một chỗ không gian vòng xoáy g á n g lâm mà đến loại này số lượng, loại, thực lượng này, loại này đội hình quả thực quá đáng sợ mà nghe được tuyệt thiên thông trong miệng n ô n ngữ thiên hà long vương cùng nguyên đế chờ đông đảo tuyệt thế tiên đỉnh cường giả nguyên một đám đều cảm giác giống như là bị trời nắng kinh lôi bổ vào trên trán t h ầ n vương cảnh thập nhị trọng tiên thần tôn cảnh tầng ba thương tiên h a làm sao bây giờ làm sao bây giờ lao tổ hắn có thể đối phó những n à y kinh khủng tồn tại sao thái gia ra t i ê u bên đó đây tuyệt thiên thiên gương mặt xinh đẹp đều là tái n h ậ n đưa tay chỉ càng xa xôi một cái màu đ ỏ sầm vòng xoáy g á n g lâm mà đến số lượng càng nhiều thần linh khối lỗi thanh âm đều có chút run dậy tuyệt thiên thông hai mắt khẽ hít một cái bên kia là một ngàn thần vương cảnh thập nhị trọng tiên h thực lực cùng ba trăm thần tôn cảnh lục trọng tiên h thực lực thần linh khôi lối không cần người khác hỏi tuyệt thiên thông lại là chỉ vào một phương hướng khác nơi đó là một ngàn thần vương cảnh thập nhị trọng tiên h thực lực cùng năm trăm thần tôn cảnh ngũ trọng tiên h thực lực thần linh khôi lối còn có bên kia kinh khủng thật sự là quá kinh khủng liền tuyệt thiên thông chính mình cũng không nghĩ tới lần này thần vương cảnh thập nhị trọng tiên thực lực cùng thần tôn cảnh giới thực lực thần linh khôi lối cái này nguyên một đám thần vương giả hơn nữa thiên nguyên tiên đế phân thân đem hoàng cổ tiên thể tin tức lan rộng ra ngoài trời mới biết sẽ có hay không có cảng kinh khủng cường giả phái loại kia thần đế cảnh cảnh giới khôi lỗi giáng lâm mà đến đâu cho nên ngay tại chúng nhiều cường giả ở vào vạn phần sợ hãi bên trong đều đang nghĩ lấy lao tổ đến cùng có thể hay không đối phó những này giáng lâm mà đến thần linh khôi lỗi thời điểm tuyệt thiên thông trực tiếp làm ra một cái tất cả mọi người cũng không nghĩ tới quyết định cái kia chính là trực tiếp mua sắm thần đế cảnh giới khôi lỗi đến nhận lấy trước mắt cái này đẩy trời phú quý chi cho nên trực tiếp mua sắm thần đế cảnh giới khôi lỗi một là vì càng nhanh giải quyết những này số lượng kinh khủng thần linh khôi lỗi một cái khác cũng là vì dự phòng thần vực cường giả phái tới mạnh hơn thần linh khôi lỗi dễ dàng cho tốt hơn đường lối thế là tại toàn bộ tiên vực ước vạn vạn cường giả đều bởi vì số lớn số lớn thần linh khôi lỗi giáng lâm mà sợ hai bối rối thời điểm tuyệt thế tiên đình phía trước cao trăm chữ không lại là hiện lên mười cái dựng đứng ở trên không trung ám kim sắt vòng xoáy sau đó ở đằng kia chút ám kim sắc dựng đứng vòng xoáy bên trong diễn phần mình đi tới cả người cao ba trượng toàn thân ám kim sắc toàn bộ thân hình tựa như là từ hoàng kim rèn đúc m à thành toàn thân cao thấp đều bao trùm lấy vạn thiên huyền áo thần văn lớn đại khôi lối làm kia mười cái ám kim sắc lớn đại khôi lối đi ra vòng xoáy một nháy mắt toàn bộ tiên vực mỗi một cái góc đều là ở vào một loại khó mà chống lại nạt g thở cảm giác bên trong kia mười cái ám kim sắc thần văn khôi lối tất cả đều là thần đế cảnh thập nhị trọng thiên thực lực tại không có tu vi cảnh giới ra trí h ạ n cũng sẽ không no bạo cái này một cái thế giới trên thực tế thần đạo cảnh giới tu vi cường giả sở dĩ không có thể giáng lâm tiên vực sở dĩ giáng lâm tiên vực liền sẽ bị thiên đạo g ạ t bỏ kia cũng là bởi vì cường đại thần đạo cảnh giới tu vi sẽ hủy đi toàn bộ tiên vực về phần thần đạo cảnh giới thực lực liền xem như hủy đi tiên vực mảng lớn cương vực đó cũng là có thể chậm rãi khôi phục như cũ cho nên chỉ có thần đạo cảnh giới thực lực lại không có thần đạo cảnh giới tu vi cường giả giáng lâm tiên vực cũng sẽ không bị thiên đạo g ạ t bỏ cho dù là thần đế cảnh giới thực lực khôi lỗi giáng lâm tiên vực cũng sẽ không bị thiên đạo gật bỏ cái này cái này đây là chân kinh rung động hoàn toàn là khói lấy lời khi nhìn đến kia mười cái ám kim sắc thần v ă n khôi lỗi hiện thân trong nháy mắt toàn bộ tuyệt thế tiên đình bên trong mấy chục vạn cường giả tất cả đều là một loại chấn động không gì sánh nổi lại là khó mà mở miệng hình dung trạng thái đi đem tất cả g á n g lâm mà đến thần linh khôi lỗi tất cả đều cho láo phu trộm tới s i u s i u s i u theo tuyệt thiên thông hiệu lệnh rơi xuống kia mười bộ ám kim sắc thần v ă n khôi lỗi trong mắt lấp lóe kim v ụ ba sau bước ra một bước trực tiếp biến mất tại tất cả cường giá trước mắt phanh, phanh phanh phanh mấy tức về sau tuyệt thế tiên đình phía trước là trông chất như núi thần linh khôi lỗi thi thể chương bốn trăm sáu mươi ba bảy vạn năm nghìn chương bốn trăm sáu mươi ba bảy vạn năm nghìn hai trăm ư c thần vương cảnh giới thực lực thần linh khôi l ỗ i rất mạnh thần tôn cảnh giới thực lực thần linh khôi l ỗ i càng mạnh đừng nói là tại cái này tiên vực liền xem như tại thần vực k i a m ộ t loại c à n g cường đại hơn thế giới giống thần vương cảnh giới thực lực cùng thần tôn cảnh giới thực lực thần linh khôi l ỗ i đều không cần ra tay chỉ cần hiện thân liền có thể chấn n h i ế p ước vạn vạn cường giả cho nên bây giờ đi tiêu theo, theo tiên vực các phương phá thoái hư không d á n g lâm mà đến đông đảo thần linh khôi l ỗ i hoàn toàn là đem tiên vực toàn bộ sinh linh sợ vỡ mật nhưng mà ngay tại tiên vực đông đảo thế lực cường giả đều cho là mình đem bỏ mạng ở những thần linh kia khôi lỗi c h i thủ thời điểm càng thêm chuyện kinh khủng đã xảy ra bởi vì là một cái bỗng nhiên xuất hiện toàn thân ám kim sắc toàn thân bao trùm lấy huyền nào thần v ă n khôi lỗi lại là tùy tiện vừa ra tay liền đem tiên vực các phương không trung giáng lâm mà đến những thần linh kia khôi lỗi cho bắt đi i Đối. giản tiếp, trôi liền giải linh khôi đơn Đây đến Vô vực cùng trực chính nước chảy chính hoàn toàn thần dáng thần quyết. là là mà lâm l mây ỗ tựa như là nộp lên trên thu hoạch đồng dạng công chúng nhiều thần linh khôi lỗi thi thể nhét vào tuyệt thế tiên đình phía trước đại địa bên trên số lượng nhiều trực tiếp trồng chất thành một tòa cao trăm trượng khôi lỗi đại sơn những thần linh kia khôi lỗi tất cả đều bị móc dông thể nội nguyên h ạ c h tất cả đều đã mất đi năng lượng trèo trống cho nên tất cả đều biến thành thi thể tuyệt thế tiên đình bên trong tất cả mọi người tất cả đều là ngốc lăng tất cả đều là thần sắc h o a đá loại tình huống này bọn hắn theo không nghĩ tới qua mặc dù tuyệt thị nhất tộc tất cả mọi người biết bọn hắn tuyệt thị nhất tộc lao tổ tuyệt tiên thông vùng có bản lĩnh mất trời nắm giữ lịch tiên át chủ bài nhưng là bọn hắn cũng căn bản không có nghĩ tới lao tổ tuyệt thiên thông thủ đoạn lại là như vậy kinh khủng cùng t ư ơ n g đại lấy khôi lỗi đối phó khôi lỗi nhưng là bọn hắn lao tổ tuyệt thiên thông trong tay khôi lỗi càng thêm cường đại cùng kinh khủng lao tổ tuyệt thiên thông thật là nói những cái kia giáng lâm mà đến thần l i n h khôi lỗi có chút là thần tôn cảnh ngũ trọng thiên thực lực có chút càng là thần tôn cảnh lục trọng thiên thực lực có thể kết quả đây khó có thể tin trực tiếp bị lao tổ trong tay kia mười cái thần vắn khôi lỗi nhanh gọn giải quyết không hề nghi ngờ lao tổ tuyệt thiên thông trong tay kia mười cái thần vắn khôi lỗi tuyệt đối áp đảo thần tôn cảnh giới c lần này hắn vậy mà theo những cái kia thần tôn cảnh giới thực lực thần linh khôi lỗi trên thân đạt được một chút tuyệt phẩm nguyên thạch một cái tuyệt phẩm nguyên thạch mặc dù tương đương với một trăm mai tiên phẩm nguyên thạch nhưng trên thực tế một cái tuyệt phẩm nguyên thạch giá trị xa cao hơn nhiều một trăm mai tiên phẩm nguyên thạch cộng lại giá trị cũng chỉ như những thần linh này khôi lỗi có một canh giờ liền phải tiêu hao hết một triệu viên tiên phẩm nguyên thạch nhưng lại là không thể nào tiêu hao hết một vạn mai tuyệt phẩm nguyên thạch cho nên nhìn xem những cái k i a thần văn khôi lỗi mang về tuyệt phẩm nguyên thạch tuyệt thiên thông rất kích động rất hưng phấn ba trăm vạn tuyệt phẩm nguyên thạch đây là một khoản to lớn thu nhập đương nhiên nhiều như vậy thần linh khôi lỗi ngoại trừ cái này ba trăm vạn tuyệt phẩm nguyên thạch bên ngoài tiên phẩm nguyên thạch số lượng liền càng nhiều trọn vẹn hơn sáu trăm sáu mươi ước đâu mặc dù à chỉ là hơn sáu trăm sáu mươi ư ớ tiên phẩm nguyên thạch đối với bây giờ tuyệt thiên thông mà nói liền một cộng lông cũng không tính nhưng tích cắt thành h á p lại nhiều tài phú đều là từ nhỏ Quá theo á i Gia Gia. t h mãnh liệt trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần tuyệt thiên tiên sâu hít sâu sau đó mới nhìn trước mắt kia một đống thần linh khôi lỗi thi thể hỏi thái gia gia những thần linh này khôi lỗi nên xử lý như thế nào là muốn đem bọn chúng biến thành chính chúng ta giữ lại dùng vẫn là cầm lấy đi bán đổi nguyên thái ta tuyệt thiên thông vẫn không nói gì một bên số một trăm chín h là thật sâu thở dài không nói một lời vô cùng chịu đà kích đồng dạng thân s á c yên lặng theo trong tay ném đi một bộ đen như mực thần linh k h ô i lỗi tới những thần linh kia khôi lỗi đặc t r n g một chỗ kia là hắn phi thăng tiên vực về sau gặp phải cỗ thứ nhất thần linh khôi lỗi nghi nghi thật là bây giờ bản tôn tiện tay liền lấy ra đến mười bộ mạnh mẽ như vậy thần văn khôi lỗi hắn còn nghiên cứu cái giám thần k i ế p c ả n h thực lực thần linh khôi lỗi a muốn nghiên cứu khẳng định là nghiên cứu bản tôn lấy ra những cái kia càng cường đại hơn thần văn khôi lỗi a sau đó tuyệt thiên thông lắc đầu những thần linh này khôi lỗi cấp bậc quá kém chúng ta không cần tuyệt thiên thông m u ố n là dự định bán một chút khôi lỗi đổi lấy nguyên thạch nhưng hắn hiện tại không có ý định bán bởi vì loại chuyện này sẽ phá hư tiên vực cân bằng thậm chí có khả năng sẽ để cho tiên vực đi hướng suy bại cùng diệt vong Tựa tiên ự như v c có c h ú t nên g u y bản đi tại tiên vực bán thật sự có được lực cường đại khối lỗi vậy còn không xử lý tất cả tất đánh i vỡ tiên vực cân bằng loại chuyện này tuyệt đối không thể làm cho nên đi tại tiên vực bán khối lỗi đánh vỡ tiên vực cân bằng loại chuyện này tuyệt thiên thông không làm đương nhiên nếu là tiên vực lại xuất hiện hôm nay loại này gặp thần vực cường giả thủ đoạn xâm lấn hắn tuyệt thế tiên đ ỉ n h liền sẽ phụ trách là tiên vực giải quyết phiền thoái tiên vực có một cái có thể giải quyết tất cả phiền thoái thế lực đã là đầy đủ nếu là nhiều cũng là sẽ loạn tựa như hoàng triều chế độ như thế tại nào đó một cái thế giới bên trong có thể có hàng ngàn hàng vạn vương triều có thể có hàng trăm hàng ngàn hoàng triều nhưng là trưởng k h ô n g toàn bộ thế giới quy tắc trưởng k h ô n g ngàn vạn vương triều cùng hoàng triều đế quốc chỉ có thể có một cái cho nên tiên vực chỉ cần có hắn cái này có thể giải quyết tất cả loại lai、like、phiền t h á i tuyệt thế tiên đình là đủ rồi cấp bậc quá kém không cần nghe được thái gia g i a tuyệt thiên thông lời nói tuyệt thiên thiên hơi kinh ngạc nhiều như vậy cường đại thần linh khôi lỗi không cần chẳng lẽ muốn ném đi vậy nhiều đáng tiếc ca thái gia g i a kia những thần linh này khôi lỗi muốn xử lý như thế nào tuyệt thiên thông cười một tiếng lập tức đi hướng kia một đống thần linh khôi lỗi thi thể đưa tay trộm một cái trong lòng khai thông hệ thống hệ thống đem những thần linh này khôi lỗi hết thể hiện thế theo tuyệt thiên thông đưa tay trộm một cái đám người khiếp sợ chứng kiến phía dưới những thần linh kia khôi lỗi thi thể chính là nhanh chóng biến mất tại tuyệt thiên thông đại thủ bao phủ phía dưới v nghe vẹn thời i a n t r o được hệ thống nhắc nhở tuyệt thiên thông đều là hơi kinh ngạc nguyên bản hắn coi là muốn góp đủ sáu tỷ hiến tế chỉ số sẽ rất khó cần phải hao phí rất nhiều thời giờ nhưng là bây giờ liên đã bảy vạn năm hai trăm linh ước ách tuyệt thiên thông cảm giác nhiều như vậy hiến tế chỉ số tựa như vòi rồng trốn cũng không kỳ ba lần này ổn có nhiều như vậy hiến tế chỉ số đã là dự định thần vương cảnh giới t u vi cho nên kế tiếp đi tự nhiên không còn là hiến tế chỉ số bận rộn hắn cần phải làm là luyện hóa đại lượng thần linh t i n h quả tạo nên ra cường đại thần đạo thân thể sau đó phi thằng thần vực sông sáo tuyệt tiên h thông thê tử cho hắn ba thời gian và năm nhưng bây giờ vẹn vẹn qua đi mấy trăm năm thời gian mà thôi không phải liền là cựu đại thần vực sao tuyệt tiên thông cũng không tin chờ hắn đem cựu đại thần vực lật ố t sấp chẳng lẽ còn tìm không thấy thê tử của mình、Đối. cho nên kế tiếp liền chuẩn bị tạo nên cường đại thần đạo thân thể sau đó phi thăng thần vực về phần đến tiếp sau hiến tế chỉ số thần vực nhiều cường giả như vậy chẳng lẽ còn có thể lo lắng hiến tế chỉ số tục không lên tại tuyệt thiên thông tâm tình đắc ý thời điểm huyền thiên thần vực một ít cường giả lại là lâm vào mãnh liệt c h ấ n kinh cùng trong khủng hoảng huyền thiên thần vực đông vực tinh hà thần p h ụ không không s o n g ngàn so thần tôn mang theo sợ hãi d á n g lâm tại tinh hà thần p h ụ đại đ i ệ n bên trong tùy theo hướng phía cao vị bên trên tinh hà thần tôn chắc tay thanh âm đều có chút kinh hãi không không xong phủ, phủ chủ đại nhân ra xảy ra chuyện lớn giờ phút này đại điện bên trong bao quát tinh hà thần tôn ở bên trong chúng nhiều cường giả đều là c h ầ n kinh không nhỏ ngàn so thần tôn đây chính là thần tôn cảnh cựu trọng thiên cường giả nhưng là bây giờ lại là trạng thái như vậy này chỗ nào vẫn là một cái thần tôn cảnh cựu trọng thiên cường giả nên có dáng vẻ đại sự cho nên xem ra hẳn là thật xuất hiện chuyện đại sự gì tinh hà thần tôn lập tức hỏi ngàn so thần tôn từ từ sẽ đến cho nên là đã xảy ra chuyện gì ngàn so thần tôn hai tay dâng lên một cái quan g mang ảm đạm thần phụ phụ chủ đại nhân không có điều kiện hạ giới cấp đoạn hoàng cổ tiên thể chỗ có thần lính khối lỗi toàn cũng bị mất cái gì nghe nói như thế tinh hà thần tôn thẳng tiếp một chút từ đứng dậy có chút không dám tin tưởng nhìn xem ngàn so thần tôn không có ngươi nói toàn cũng bị mất một ngàn thần vương cảnh thập nhị trọng tiên thực lực khôi lỗi còn có năm trăm thần tôn cảnh ngũ trọng tiên thực lực khôi lỗi toàn cũng bị mất ngàn so thần tôn gật đầu phụ chủ đại nhân chính là toàn cũng bị mất ta ngàn so thần tôn thần sắc có sợ hãi hơn nữa phụ chủ đại nhân những cái kia điều khiển hạ giới thần lính khôi lỗi tất cả đều là vừa mới giáng lâm tiên vực liền không có thật giống như tác nộ một loại nào đó kinh khủng dị thường đại hung những cái kia d á n g lâm tiên vực thần linh k h ô i l ỗ i đều giống như một nháy mắt trở thành đại h u n g trong miệng c h i t h ự ca tinh hạ thần tôn sắc mặt thay đổi một lần nữa ngồi trở lại bảo tọa bên trên một ngàn thần vương cảnh thập nhị trọng tiên thực lực cùng năm trăm h thần tôn cảnh ngũ trọng tiên thực lực thần linh k h ô i l ỗ i lập tức liền không có tình huống như vậy vô cùng nghiêm trọng bởi vì nhiều như vậy thực lực kinh khủng thần linh k h ô i l ỗ i liền xem như thần tôn cảnh thập nhị trọng tiên cường giả ra tay hẳn là cũng không có khả năng lập tức liền giải quyết hết a tối thiểu nhất g i i r ủ một chút vẫn là có thể cho nên tình huống hiện tại chẳng lẽ là bọn hắn mong muốn tranh đoạn hoàng bởi vì những cái kia thần đế cảnh giới đại năng cùng thần tổ cảnh giới đại năng bọn hắn là có thể luyện chế ra thần đế cảnh giới thực lực khôi lỗi cho nên nếu là những cái kia đại năng nhung tay khẳng định sẽ điều khiển thần đế cảnh giới khôi lỗi giáng lâm tiên vực tranh đoạt hoàng cổ thiên thể kể từ đó những cái kia đại năng thần đế cảnh giới thực lực khôi lỗi mong muốn tiêu diệt bọn hắn thần tôn cảnh giới thực lực khôi lỗi vậy thì quá đơn giản chỉ là như vậy đến một lần theo góc độ nào đó đi lên nói bọn hắn mong muốn tranh đoạt tiên vực xuất hiện hoàng cổ tiên thể chẳng phải là biến tướng đắc tội những cái kia cũng muốn lấy được hoàng cổ tiên thể thần đế cảnh giới đại năng hơn nữa tại cái này đông vực nắm giữ thần đế cảnh giới đại năng chấn giữ thế lực cũng liền ba cái kia mà thôi tình huống không tốt lắm a tinh hạ thần tôn lập tức hướng phía ngàn so thần tôn cùng trong đại điện những cường giả khác nói rằng nhanh đều đi cho bản tôn tra nhìn xem xí thiên thần điện cùng lưu ly thần cung bọn hắn những thế lực này có phải hay không cũng điều kiện thần linh khôi lỗi hạ giới có phải hay không cũng giống như chúng ta nắm giữ giống nhau ta t vậy, vậy ì ngàn so thần tôn,、so、tôn chắp tay nói xí thiên thần điện tình huống cùng chúng ta tinh hà thần phụ tình huống không có sai biệt bọn hắn tổn thất một ngàn thần vương cảnh thập nhị trọng thiên thực lực cùng ba trăm thần tôn cảnh lục trọng thiên thực lực thần linh khối lỗi nghe nói cũng là lập tức liền không có một tên khác cường giả cũng là nói nói phụ chủ đại nhân lưu ly thần cung tình huống cũng là như thế những cường giả khác cũng là nhao nhao gật đầu đúng vậy a s ơ n h ả i thần điện tình huống cũng là như thế không tệ lạc nhật thần đình bên kia cũng là không sai biệt lắm tình huống la nguyện thần điện chuyển tới tình huống cũng là như thế nghe nguyên một đám cường giả ngôn ngữ tinh hà thần tôn thần sắc càng kém tất cả đều là loại tình huống này cái tiêu chính là thần đế cảnh giới đại năng n ú n g tay a cho nên chuyện này vẫn là phải mau chóng nói rõ ràng tối thiểu nhất muốn cho thấy chính mình không biết rõ những cái kia thần đế cảnh giới đại năng cũng đúng hoang cổ tiên thể cảm thấy hứng thú dạng này một cái tình huống lập tức tinh h à thần tôn trực tiếp biến mất tại đại điện bên trong chỉ trước mắt đã là xuất hiện ở một chỗ để cho người ta hít thở không thông địa phương kia là một mảnh phạm vi to lớn lựa vực lựa vực trung tâm là một tòa ba cao vạn trượng to lớn thần sơn thần sơn tri đ ỉ n h là một cái tên là phần thiên thần điện kinh khủng thế lực tại đông vực phần thiên thần điện chính là nắm giữ thần đế cảnh giới cường giả chấn giữ thế lực một trong siêu siêu siêu. ngay tại tinh hà thần tôn d á n g lâm lửa vượt bên ngoài thời điểm phương hướng khác nhau đều là có từng đạo khác biệt màu sắc lưu quang d á n g lâm mà đến lập tức hiện hiện ra đều là nguyên một đám thế lực lớn trưởng sự tình người t ỷ như xí、sí、thiên thần điện xí、sí、thiên thần tôn t ỷ như lưu ly thần cung lưu ly thần tôn t ỷ như la nguyệt thần điện la nguyệt thần tôn trở trọn vẹn mười mấy cường giả tất cả đều là thần tôn cảnh thập nhị trọng thiên tu vi bọn hắn tất cả đều là đến b ồ i tội chương bốn t r đệ nhất hoàng chư vị đã lâu không gặp chương bốn đệ nhất hoàng chư vị đã lâu không gặp xem ra chư vị đều gặp việc khó a nói chuyện là một kẻ thân thể khô gầy khuôn mặt giàn mua trong tay xử lấy một cây kim sắc long trượng áo bảo xám lao nhân người này chính là sơn hải thần điện điện chủ sơn hải thần tôn ở chỗ này mười mấy cường giả bên trong sơn hải thần tôn tuổi tác lớn nhất sống lâu nhất bây giờ cũng là khí huyết suy bại nghiêm trọng nhất một cái t i a hắn đã dừng lại tại thần tôn cảnh thập nhị trọng thiên quá lâu nếu là lại không đột phá liền phải chết giả chỉ tiếc bằng vào thiên phú của hắn cùng nội t ì n h đời này đã là không thể nào lại có cơ hội đột phá nhưng mà hoang cổ tiên thể tin tức lại là nhường sơn hải thần tôn thấy được một chút hy vọng cho nên lần này hắn điều khiển hạ giới giáng lâm tiên vực ư ợ ư ớ p đoạt hoàng cổ tiên thể t h ủ bút là lớn nhất thần vương cảnh thập nhị trọng tiên thực lực khôi l ỗ i hai n g h n thần tôn cảnh thất trọng tiên thực lực thần linh khôi l ỗ i tám trăm l kia là hắn hao phí tới tận mấy trăm b ư c năm thành quả có thể kết quả đây l i ê n hoàng cổ tiên thể cộng lông đều không có thấy hắn điều khiển giáng lâm tiên vực ư c h ỗ có thần linh khôi l ỗ i chính là gãy nghiêm trọng nhất khả năng còn đắc tội nào đó một vị thần đế cảnh giới đại năng loại tình huống này nói đến cũng là quá xui xẻo nếu là biết thần đế cảnh giới đại năng n h n g tay chính là cho hắn một vạn lá gan hắn cũng không dám đi tránh a cho nên bây giờ chỉ có thể tới bãi phòng chỉ có thể đến đem tình huống giải thích rõ không nghĩ tới sơn hải lão quỷ còn có tâm tư nói ngồi châm t r ọ ca tinh hà thần tôn lắc đầu lập tức cách không hướng phía lửa vực trung tâm k i a ba cao vạn trượng thần sơn phía trên phần thiên thần điện đưa lên bãi thiếp sơn hải thần tôn cùng mặt khác những cái kia thần tôn đồng dạng l à như thế đưa lên riêng phần mình bãi thiếp phần thiên thần điện bên ngoài lửa vực thật là rất khủng bố nếu là không có phần thiên thần điện cho phép liền xem như bọn hắn những n à y thần tôn cảnh thập nhị trọng thiên cường giả nếu là tự tiện bước vào lửa vực phạm vi hậu quả cũng là vô cùng nghiêm tr phần thiên thần điện bên ngoài lửa vực chính là toàn bộ đông vực nguy hiểm nhất cấm địa trí nhất chúng nhiều cường giả bãi t i ế p đưa lên không lâu ở đằng kia thần sơn bên ngoài khoảng cách l ử a vực một ngàn trượng trên không chính là xuất hiện một đạo giống như là từ kim sắc dung nham ngưng tụ mà thành kim đ à i ở đằng kia kim trên đ à i lập tức xuất hiện là một cái một bộ hắc kim thần áo dài buộc khuôn mặt thanh lãnh một đôi mắt tựa như một đôi sắc bén mũi tên tùy thời đều có thể cướp đoạt hắn tính mạng người cường giả ở đằng kia một gã cường giả mi tâm chỗ càng là có một đạo như ẩn như hiện thanh niên mặc kệ là tinh hà thần tôn vẫn là sơn hải thần tôn chờ mười cái thần tôn cảnh thập nhị trọng thiên tu vi cường giả tất cả đều là vô cùng khiếp sợ đối trước mắt kia người mặc hắc kim thần bảo tuổi trẻ cường giả chỉ có chân thần cảnh giới tu vi nhưng là để bọn hắn những n à y thần tôn cảnh thập nhị trọng thiên đỉnh cao cường giả rất là trần kinh bởi vì cái này một khuôn mặt còn có kia mi tâm chỗ như ẩn như hiện thanh l i ê n ân ký dạn làm cho người ta khắc sâu ấn tượng à. thứ thứ đệ nhất hoàng nhìn thấy người trước mắt sơn hải thần tôn khô gậy gương ngươi ngươi lại còn còn sống thứ đệ nhất hoàng tinh hà thần tôn đồng dạng là một bộ khó có thể tin thân sắc n g ư ơ i ngươi thật là đệ nhất hoàng ngươi vậy mà không có chết giờ phút này lam nguyệt thần tôn xí diễm thần tôn lưu ly thần tôn chờ đông đạo thần tôn cảnh giới cường giả tất cả đều là vô cùng khiếp sợ bởi vì người trước mắt này chính là mười vạn năm trước tại toàn bộ đông vực nắm giữ thứ nhất thần tôn danh s ư n g đệ nhất hoàng không không ngừng đông vực mà là tại toàn bộ huyền thiên thần vực đều nắm giữ thứ nhất thần tôn danh s ư n g hơn nữa vẫn là hàng thật giá thật hoàn toàn xứng đáng thứ nhất thần tôn bởi vì mười vạn năm trước hắn thật sự là quá cường đại quá kinh khủng cùng là sư tôn cảnh thập nhị trọng tiên h tu vi lại là đánh khắp toàn bộ huyền thiên thần vực thần tôn cảnh giới vô địch thủ băng vào sức một mình ép tới huyền thiên thần vực ước vạn thần tôn không thờ nổi tại chúng nhiều cường giả hiểu rõ bên trong đệ nhất hoàng chi như vậy cường đại sở dĩ có thể trở thành huyền thiên thần vực thứ nhất thần tôn là bởi vì hắn gặp một người một cái kinh khủng tới khó có thể tưởng tượng tồn tại chỉ là về sau ước chừng ngay tại mười vạn năm trước một cái nào đó thời điểm đệ nhất hoàng cùng phía sau hắn vị kia kinh khủng tồn tại giống như là tao nộ một loại nào đó đại kiếp đệ nhất hoàng bỏ mình phía sau hắn vị kia cũng hoàn toàn biến mất không thấy về phần là cái gì đại kiếp? nghe nói đến từ vực ngoại nhưng là tình huống cụ thể cũng không có bất kỳ người nào tin tưởng nhưng là bây giờ tinh hà thần tôn cùng sơn hải thần tôn bọn hắn những cường giả này toàn đều giống như gặp quỷ đồng dạng c h â n kinh đệ nhất hoàng hắn lại còn còn sống bọn hắn những lao gia hỏa này mười vạn năm trước tất cả đều bị đệ nhất hoàng hung hăng đánh qua loại kia đau nhức bây giờ suy nghĩ một chút thân thể đều không tự chủ được run lên r u n g động đâu nhìn xem nguyên một đám hoàng sợ lão bằng hữu lơ lửng lửa vực không trúng kim trên này đệ nhất hoàng ấm áp cười nói chư vị đã lâu không gặp nụ c ư i này trực tiếp nhường tinh hà thần tôn cùng sơn hải thần tôn chờ người như là tỉnh mộng mười vạn năm trước đều là không tự chủ được lui về sau một bước làm sao bây giờ muốn hay không thừa dịp cái này một tên chỉ có chân thần cảnh giới giết chết hắn bằng không mà nói chờ cái này một tên lại lớn mạnh một chút khẳng định sẽ bắt bọn hắn những lao gia hỏa này đến luyện tập a không không thể xúc động gia hỏa này thật là phần thiên thần điện người sau lưng càng là có một vị vô cùng kinh khủng tồn tại hiện tại nếu là một cái xúc động kia liền xong rồi a nhìn trước mắt mười cái kinh hãi không nhỏ cường giả đệ nhất hoàng mở miệng lần nữa các ngơi ý đ ổ đến phần thiên thần đế đã biết hơn nữa phần thiên thần đế không có nhúng tay tiên vực sự tỉnh đến trong đó đến cùng là nguyên nhân gì còn phải đợi một chút mới có thể biết nghe được đệ nhất hoàng lời nói sơn hải thần tôn cùng xí thiên thần tôn bọn người là càng thêm c h ấ n kinh phần thiên thần đế không có nhúng tay tiên vực chuyện kia nhúng tay chẳng lẽ là mặt khác hai vị kia còn có chính là chờ một chút chờ cái gì sơn hải thần tôn cẩn thận từng ly từng t í hỏi thứ đệ nhất hoàng muốn muốn chờ cái gì đệ nhất hoàng hai tay chắp sau lưng bình tĩnh nói rằng chờ thời gian chờ thời gian k i ê muốn đợi bao lâu đệ nhất hoàng không nói thêm gì nữa mà là xếp bằng ở lửa vực không trúng kim trên đài sơn hải thần tôn chờ vô số cường giả cũng không dám hỏi lại đều là thần s ắ c thấp thỏm chờ tại lửa vực bên ngoài một c h é n trà một n é n nhang một canh giờ đang đợi sau một canh giờ ngồi xếp bằng kim trên đài đệ nhất hoàng mở hai mắt ra chờ tại lửa vực bên ngoài sơn hải thần tôn tinh hà thần tôn cùng xí、sí、thiên thần tôn chờ chúng nhiều cường giả đều là không khỏi đem ánh mắt nhìn về phía nào đó một cái phương hướng không t r u n g bởi vì ở đằng kia một cái phương hướng không chung xuất hiện một cái kim sắc không gian vòng xoáy mà tại không gian kia vòng xoáy bên trong lúc này là một cái thân mặc kim diễm th Chỗ mi tử â m một có đạo ngọn l tiêu thần đế nhìn thấy kia thân mang kim diễm thần văn thần bảo mi tâm có một đạo ngọn lửa màu tím ấn ký thần tuân trung niên lúc này sơn hải thần tôn cùng tinh hà thần tôn bọn người là phi thường khiếp sợ phần thiên thần điện kia là thần vực bên trong phi thường cường đại kinh khủng thế lực trong đó c lúc này nhìn thấy tử tiêu thần đế đến mặc kệ là sơn hải thần tôn vẫn là tinh hà thần tôn cùng xí thiên thần tôn mọi người tất cả đều là hướng phía đối phương không mình hành lễ bãi kiến tử tiêu thần đế tử tiêu thần đế tùy ý khoát tay áo ra hiệu đám người không cần đa lễ sau đó nhẹ nhàng cầm trong tay vị tiêu người mặc tuyết lang áo khoác nam tử khôi ngô nhét vào đệ nhất hoàng trước mặt nhất hoàng gia hỏa này mới từ tiên vực chạy về đến hẳn phải biết một vài thứ a mới từ tiên vực trở về đệ nhất hoàng có chút hiếu kỳ sơn h ả i thần tôn cùng xí thiên thần tôn bọn người cũng là hiếu kỳ hơn nữa người trước mắt này rõ ràng là thần tôn cảnh thập nhị trọng tiên h tu vi hắn làm sao có thể theo tiên vực trở về t h â n đạo cảnh giới tu vi cơn giả là căn bản không có khả năng giáng lâm tiên vực a cho nên người này làm sao có thể theo tiên vực trở về đệ nhất hoàng đánh giá người trước mắt ngươi coi là thật mới từ tiên vực trở về lộc cộc ngươi ngươi là đệ nhất hoàng nhìn trước mắt đệ nhất hoàng lúc này thái thúc vô cực càng là trần kinh gặp ủy hôm nay quả thực là gặp ủy nho nhỏ tiên vực biến đáng sợ như vậy vừa trở lại về thần vực lại gặp cái t r ư ớ c thần đế cảnh giới cường giả hiện tại càng là nhìn thấy mười vạn năm trước ép tới làm cái thần vực tất cả thần tôn đều không ngẩng đầu được lên đệ nhất hoàng hôm nay đi ra ngoài không xem hoàng l g ư ờ ta a các hạ vậy mà nhận biết bản toạ có chút ý tứ đệ nhất hoàng hơi kinh ngạc bất quá hắn nhớ kỹ chưa từng cùng người này từng có gặp nhau a nhất hoàng người này là trường sinh đế tộc thái thúc nhất tộc cường giả t ử tiêu thần đế hướng đệ nhất hoàng giải thích nói h o a n g cổ tiên thể chính là xuất từ trường sinh đế tộc thái thúc nhất tộc người này càng là người mang bị nạn thân thể cho nên không nhìn thiên đạo quy tắc đi tới đi lui tại thần vực cùng tiên h vực nghe nói như thế đệ nhất hoàng kinh ngạc sơn hải thần tôn cùng xí thiên thần tôn bọn người trấn kinh thái thúc vô cực càng là trấn kinh trường sinh đế tộc thái thúc nhất tộc lại còn có người không phải nói hơn ba mươi tỷ năm trước thời điểm bởi vì hoang cổ tiên thể nguyên nhân toàn bộ thái thúc nhất tộc đều đã diệt tuyệt sao hơn nữa người trước mắt này lại là bị ngạn thần thể có thể không nhìn thiên đạo quy tắc t ù y ý giáng lâm hạ giới còn sẽ không nhận thiên đạo trừng phạt ta đi đây chính là thiên đạo thân nhi tử đại bảo bối a giờ phút này thái thúc vô cực thần sắc ngưng trọng cực kỳ Thân phận c ai ai sau đó thái thúc vô cực hít sâu một hơi nói rằng như thế vậy ta liền cho hai vị một câu lời khuyên tiên vực chuyện pha trộn không được thái thúc vô cực thần s ắ c biến cực kỳ ngưng trọng bởi vì nơi đây g á n g lâm tiên vực ta gặp một cái tên là tuyệt tiên thông cường giả kia là một vị tùy ý liền có thể điều động rất nhiều thần đế cảnh thập nhị trọng tiên h thực lực khôi lỗi tồn tại đáng sợ cái gì nghe được thái thúc vô cực lời nói đệ nhất hoàng lúc này trấn kinh tuyệt đại sư ngươi nói là ngươi tại tiên vực gặp tuyệt đại sư hơn nữa hắn còn có thể tùy ý điều động thần đế cảnh thập nhị trọng tiên h thực lực khôi lỗi trấn kinh giờ phút này thái thúc vô cực lời nói nhường đệ nhất hoàng trấn kinh nhường sơn hải thần tôn bọn người trấn kinh ngay cả tử tiêu thần đế cũng giống nh có thể tùy ý điều động thần đế cảnh thập nhị trọng tiên h thực lực khôi lỗi tiên vực tại sao có thể có đáng sợ như vậy kinh khủng tồn tại cho nên hiện tại tất cả nghi hoặc đều giải khai tinh hà thần phủ xí tiên h thần điện lưu ly thần cùng lạc nhật thần đỉnh sơn hải thần điện chờ đông đảo thần vực thế lực điều khiển giáng lâm tiên vực những thần linh kia khôi lỗi quả nhiên là tao nộ tồn tại càng khủng bố hơn a nếu là biết tiên vực khủng bố như vậy ai còn sẽ nỗ lực như vậy giá cả to lớn a đệ nhất hoàng lại là hỏi như vậy hoang cổ tiên thể đâu hoàng cổ tiên thể thái thúc vô cực lắc đầu tiên vực căn bản không có hoang cổ tiên thể hết thầ ta d á n g lâm tiên vực dò xét tất cả hoang cổ tiên mộ kết quả phát hiện những cái kêu hoang cổ tiên mộ tất cả đều là giả cho nên hoang cổ tiên thể xuất hiện tại tiên vực chuyện từ đầu tới đôi u chính là một cái hoang ngôn a đúng rồi thái thúc vô cực lập tức chế r ê u nhìn xem sơn hải thần tôn cùng xí thiên thần tôn chờ chúng nhiều cực giả tại bản tôn dò xét đến trong tin tức liên quan tới hoang cổ tiên thể tin tức là theo các người đông vực tiên nguyên thần cung chuyển tới sau đó thái thúc vô cực hướng đệ nhất hoàng cùng tử tiêu thần đế ố quyền ta biết được cứ như vậy nhiều vừa dứt tiếng thái thúc vô cực chính là sẽ rách hư không rời đi trong lúc nhất thời mặc kệ là sơn hải thần tôn, sau đó nguyên một đám vốn là muốn tới phần thiên thần điện bồi tội thần tôn lúc này đều là cắn răng nghiến lợi rời đi bởi vì làm một cái hoan g hôn hại bọn hắn gặp to lớn như vậy tổn thất cái này một khoản nhất định phải thanh toán tại chúng nhiều cường giả rời đi về sau Tử tiêu thần đệ ế nhìn xem đ nhất hoàng hiếu kỳ hỏi, nhất hoàng, vừa rồi nhìn rồi kỳ vừa ánh mắt của nhìn g ư g ư ơ i bầu trời phương xa nguyên bản tuyệt đại sư là tại huyền dương đại lục chỉ là ta cũng không nghĩ tới lúc này mới bao lâu hắn vậy mà chạy đến tiên vực đến quanh phong vân hơn nữa tùy ý, ý điều động thần đế cảnh thập nhị trọng thiên thực lực khôi lỗi tuyệt đại sư chỉ sợ xa so với tất cả mọi người tưởng tượng đều muốn càng thêm đáng sợ a đệ nhất hoàng nhìn xem tử tiêu thần đế trịnh trọng nói rằng tử tiêu sư minh sau này tuyệt đại sư nếu là đi vào thần vực nhớ kỹ mặc kệ hắn làm cái gì đều không cần đối địch với hắn thậm chí ngay cả đi vào thần vực tuyệt thị người cũng không thể cùng là địch đệ nhất hoàng thần sắc càng là ngưng trọng bởi vì cùng vị kia tuyệt đại sư là địch không có bất kỳ cái gì một cái là có kết cục tốt chương bốn trăm sáu mươi bảy thiên đạo thân nhi tử ai đụng ai không may chương bốn trăm sáu mươi bảy thiên đạo thân nhi tử ai đụng ai không may tiên vực một trận vốn nên quét sạch toàn bộ tiên vực hạo kiếp nhanh gọn bị giải quyết hết những cái kia giáng lâm mà đến thần linh khối lỗi vừa mới nhường ước vạn vạn tiên vực sinh linh tuyệt vọng không có tất hơn chi công liền đã không có chuyện như vậy làm cho cả tiên vực ước vạn vạn cường giả đều cảm giác giống như nằm mơ quá không chân thật tuyệt thế tiên đ ỉ n h bây giờ có bảy vạn hai n g h n năm trăm ước hiến tế chỉ số tuyệt thiên thông đã là không còn bởi vì tập hợp hiến tế chỉ số chuyện mà bật rộn cho nên kế tiếp chuyện quan trọng nhất chính là mình đi luyện hóa thần linh tinh quả tạo nên cường đại thần đạo thân thể nhường tuyệt thị nhất tộc cường giả bàn bán đồ kiếm lấy đại lượng nguyên thạch. sau đó trực tiếp phi thăng thần vực bất quá ngay tại tuyệt thiên thông đem tất cả thần linh khôi l ộ i hiến tế hoàn thành dự định chính thức an bài bán thần linh t i n h quả cùng chính mình chính thức luyện hóa thần linh t i n h quả chờ một ít chuyện thời điểm tiên vực phương bắc không trung lại là xuất hiện lần nữa một cái kinh khủng lớn xoáy nước lớn hơn nữa vẫn là một cái càng khủng bố hơn càng để cho người tuyệt vọng t à n mát ra càng để cho người không thở nổi khí tức khủng bố lớn xoáy nước lớn t nhìn thấy một cái kia lần nữa hiện hiện kinh khủng vòng xoáy tuyệt thiên thông đều hơi kinh ngạc có tới chẳng lẽ còn có thể nhường lao phu thu hoạch được vui mừng lớn hơn không thành Túc chủ, kia là một vị thần tôn cảnh thập nhị trọng thiên tu vi cường giả tên là thái thúc vô cực là huyền thiên thần vực trường sinh đế tộc thái thúc nhất tộc cường giả người mang bị ngạn thần thể có thể không xem thiên đạo quy tắc giáng lâm thiên vực thần tôn cảnh thập nhị trọng thiên tu vi cường giả trường sinh đế tộc không nhìn thiên đạo quy tắc tùy ý giáng lâm hạ giới bị ngạn thần thể lộcộcộc nghe được hệ thống nhắc nhở tuyệt thiên thông trong lòng hơi kinh ngạc tâm tình càng là kích động hệ thống kia vậy cái này một tên đánh chết hiến tế có thể đạt được nhiều ít hiến tế chỉ số năm mươi ư c vẫn là một trăm ư c hoặc là hai trăm ư c túc chủ bị nạn thần thể tương đương với thiên đạo thân nhi tử ai đụng ai không may ngươi muốn thật đem hắn đánh chết như t ế đem sẽ phải gánh chịu như thế nào thiên đạo p h ả n vệ ngay cả bổn hệ thống cũng là không rõ ràng cho nên người này không động được trừ phi là túc chủ tu vi của ngươi áp đảo người này ba cái đại cảnh giới phía trên nói như vậy đem nó như t ế liền sẽ không bị thiên đạo p h ả n vệ thiên đạo thân nhi tử không động được khá lắm đây là một khối có thể xem không thể ăn lớn thịt mỡ a mà thôi quan tâm đến nó làm gì một trăm ư c vẫn là hai trăm ư c ngược lại bây giờ có được bảy vạn hai n g h n năm trăm ư c tuyệt thiên thông cũng không kém tiền một chút b ấ thần quá, liền n xem ư như thiên đạo thân nhi tử, cũng không thể tùy ý tùy tiện dáng lâm tới tiên thế giới nhỏ như thế t nhi không nhỏ h giới cũng dáng này đến làm sẵn đạo lâm vực bậy ý làm làm à.、Thần、tôn cảnh thập nhị trọng tiên h tu vi cơn giả nếu là hắn không cẩn thận b ộ c phát tu vi đem cái này một cái thế giới no bạo vậy mình có phải hay không cũng muốn đi theo s o n g đời tuyệt thiên thông nghĩ nghĩ nói không chừng thật có loại khả năng này cho nên người này nhất định phải quản một chút sau đó tuyệt thiên thông vây tay một cái đi đem một cái kia d á n g lâm mà làm đến thần vực cường giả cho lao phu mang tới nhớ kỹ đừng đọc hắn đem hắn mời đi theo là được siêu siêu siêu tại tuyệt thiên thông đến hiệu lệnh phía dưới kia mười cái thần đế cảnh thập nhị trọng thiên đến thần v ă n k h ô i lỗi chính là bay về phía tiên vực phương bắc kia sắp từ thần vực cường giả giáng lâm mà làm đến địa phương bắc tiên vực thiên khung c h i đ ỉ n h theo một cái kia to lớn đến kinh khủng vòng xoáy hiện hiện thái thúc vô cực cuối cùng từ trong nước xoáy giáng lâm mà đến xem như thái thúc nhất tộc thiên tài người mang bị ngạn thần thể thái thúc vô cực là có thể tùy ý giáng lâm bất kỳ hạ giới là sẽ không bị thiên đạo quy tắc trừng phạt nguyên bản giống hắn dạng này thiên tài nên h ư ờ n g càng nhiều mạnh hơn người biết hắn tồn tại chỉ tiếc bởi vì một ít nguy chớ nói chi là nhường càng nhiều mạnh hơn người biết hắn tồn tại nếu không phải lần này việc quan hệ hoang cổ tiên thể liền trong tộc kia mấy lao giả là căn bản không có khả năng nhường hắn giáng lâm tới cái này tiên vực tới cho nên bây giờ đã giáng lâm tiên vực vậy trừ tranh đoạt hoang cổ tiên thể bên ngoài tùy tiện chơi nhiều mấy ngày lại trở về hẳn là cũng sẽ không có chuyện gì à nhưng mà mới t ử kia vòng xoáy trong thông đạo giáng lâm trong n á y mắt thái thúc vô cực lại là cảm giác toàn bộ thân thể đều là cứng ngắc không không phải thân thể của hắn cứng ngắc mà là chung quanh khí t ứ c nhường hắn có một loại thân thể cứng ngắc giống như là rơi vào hầm băng cảm giác sau đó thần á i minh Bởi thúc tòng t bạch chuyện h cực vô vì là xảy gì ra? vực dáng lâm mà đế n hắn, hắn quanh, bị bao vây, vây mà đem mười là cảnh á i Thân thần thần đế c giới khôi lỗi thái thúc vô cực nhịn không được hét lên kinh ngạc cả người thần sắc đều là biến đến vô cùng hoảng sợ thần đế cảnh giới khôi lỗi hắn vậy mà bị mười cái thần đế cảnh giới thực lực khôi lỗi cho bao vây hơn nữa liền xem như bằng vào hắn thần tôn cảnh thập nhị trọng tiên h tu vi cùng thực lực tại cái này mười cái thần đế cảnh giới thực lực khôi lỗi trước mặt cũng cảm nhận được một loại không thở nổi cảm giác áp bách đáng chết nơi này vẫn là tiên vực sao đồng thời mười cái thần văn khôi lỗi ở trên không đứng thành hai hàng giống như là ở giữa trừ lại một con đường đến các hạng mời đi đừng ép ta nhóm độc thủ lộc cộc chủ nhân thần đế cảnh giới thực lực khôi lỗi chủ nhân chẳng lẽ là thái thúc vô cực căn bản không dám phản kháng ngoan ngoan đi theo kia mười cái thần văn khôi lỗi đi sau một khắc liên lạc xuất hiện ở tuyệt thế tiên đình bên ngoài tuyệt thế tiên đ ỉ n h nhìn thấy trước mắt tuyệt thế tiên đ ỉ n h thái thúc vô cực nội tâm càng là t r ấ n kinh không nhỏ một cái tiên vực thế lực vậy mà nắm giữ tám mươi mốt tòa chủ điện cùng mười hai tòa nhất phẩm thần nguyên động phủ như vậy quy mô liền xem như thần vực rất nhiều thế lực đều là so ra kém c h ờ một chút Kịp phản phụ gặp thái thúc mình. thể thần thế đỉnh, thái thúc ứng, Tiên nguyên động này? tiên giật tại vật tuyệt rốt loại Đi cực vực, có có cực cục được vô vào vô sao khi nhìn đến tuyệt thiên thông trước tiên thái thúc vô cực chính là cảm thấy vô cùng kinh ngạc bởi vì loại tình huống này cùng hắn dự liệu hoàn toàn không giống bất quá giống như cũng là nơi này là tiên vực là dung không được thần đạo cảnh giới tu vi cường giả cho nên tại cái này tiên vực cao nhất tu vi thành tựu chính là tiên đế cảnh thập nhị trọng tiên mong muốn tiến thêm một bước nắm giữ thần đạo cảnh giới tu vi chỉ có phi thăng thần vực như thế thái thúc vô cực nội tâm khẩn trương chính là bông lòng không ít một ý niệm cái kia cường đại thần tôn lực lượng thần hồn liền đem toàn bộ tuyệt thế tiên đỉnh mỗi một cái g ó quét mắt một lần cho nên thái thúc vô cực thần sắc lập tức liền ngốc ngây ngẩn cả người chương 468, u ố n ngày, chính là phi t h ă n g t h ầ m sáu mươi tám xuất q u a n này chính là phi thăng thần vực thời điểm Một một một v ạ n đạo g i ố n g nhau t u vi phân thân. đ ố i Bang vào t h ầ n tôn cảnh t h nhị trọng thiên ậ p trọng con ư g đại, đ â y chính là t h á i t h c cực vô vừa rồi một ý n i ệ m bắt vật. được đồ đ Quá á n g sợ. t r ư ớ c mắt cái n à y một c á i c h ỉ có t i ê n đ ế cảnh t h nhị ậ p t r ọ n g thiên t u đầu, vi vậy lao m à nắm g i ữ một vạn đạo c ù n g là t i ê n đế c ả nhau t tu vi phân thân hơn nữa thái thúc vô cực càng là phát hiện những cái kia phân thân từng cái đều nắm giữ so sánh thần kiếp cảnh cựu trọng thiên cường g i ả thực lực mà trước mắt cái này đông đảo phân thân chủ thân lộc cộc thái thúc vô cực lần thứ nhất tại một cái tiên đế cảnh giới tu vi tiểu nhân vật trước mặt cảm thấy không hiểu hoảng sợ quá bất hợp lý hoàn toàn ngươi không có thiên lý a lập tức thái thúc vô cực hai tay ô quyền thái thúc vô cực xin ra mắt tiền bối tiền bối tuyệt thiên thông kém chút liền cười trước mắt cái này thái thúc vô cực thần tôn cảnh thập nhị trọng thiên tu vi càng là một cái tu luyện vài tỷ năm lão quái vật vậy mà gọi hắn tiền bối không thích hợp không thích hợp à. dứt bỏ bị t r ô n kia mười vạn năm bất kể bây giờ hắn tuyệt thiên thông thật là liền năm trăm tuổi cũng chưa tới à. bất quá hắn không so đo những này lập tức tuyệt thiên thông nhìn xem thái thúc vô cực nói rằng lão phu biết ngươi là huyền thiên thần vực trường sinh đế tộc thái thúc nhất tộc thái thúc vô cực người mang bị ngạn thần thể cho nên có thể tùy ý giáng lâm tiên vực thế giới như vậy hơn nữa lão phu còn biết ngươi cũng là vì hoang cổ tiên thể mà đến nghe được tuyệt thiên thông hai câu nói thái thúc vô cực nội tâm càng là rung động người này vậy mà biết lai lịch của hắn cho nên người này đến cùng là lai lịch gì tại h ế nào l là đáng n sợ hệ ư vậy? b i thống n nhắc nhở trước mắt cái này thái thúc vô cực không thể động thời điểm tuyệt thiên thông liền đã có chú ý hắn nguyên bản liền định giữ lại một chút cái nuôi cho nên cái này thái thúc vô cực chính là một cái tốt nhất cái đôi a chỉ cần thái thúc vô cực trở lại về thần vực đem chuyện như vậy tùy tiện lộ ra một chút thiên nguyên tiên đế kia tại thần vực phân thân coi như phải xui xẻo tiên vực căn bản không tồn tại hoang cổ tiên thể thái thúc vô cực kinh ngạc hỏi tiền bối cho nên tại cái này tiên vực thật không có hoang cổ tiên thể thật là thái thúc vô cực lại cảm thấy không đúng dựa theo trong tộc kia mấy lao giả lời giải thích năm đó tao nộ lại tiếp hoang cổ tiên thể vẫn l ạ là trong tộc bí mật an bài cựu đại thần buộc đem hoang cổ tiên thể táng tại cái này tiên vực a hơn nữa lúc trước cho cựu chính là vì nhường h o a n g cổ tiên thể phục sinh thật là bây giờ tiên vực căn bản không tồn tại h o a n g cổ tiên thể tuyệt thiên thông nhún nhún vai không tin ngươi là thần tôn cảnh thập nhị trọng thiên tu vi ngươi nếu không tin ngươi có thể tự mình t r a a thái thúc vô cực làm sơ do dự lập tức nhẹ gật đầu liền đem chính mình cường đại thần hồn chi lực phát tán ra thần tôn cảnh giới cường giả lực lượng thần hồn k i a là phi thường đáng sợ hơn nữa phạm vi bao trùm là phi thường khổng lộ cho nên vẹn vẹn thoáng qua ở giữa thái thúc vô cực lực lượng thần hồn liền e m toàn bộ tiên vực mỗi một cái góc bao trùm phát hiện tại cương đại lực lượng thần hồn dưới sự tìm kiếm nhưng mà tại cẩn thận dò xét về sau thái thúc vô cực phát hiện kia chín mươi tám tòa h o a n g cổ tiên mộ vậy mà đều là giả không có bất kỳ cái gì một tòa là chân chính hoàng cổ, cổ tiên mộ như thế kết quả đã minh bạch tại cái này tiên vực quả thật không có cái gọi là h o a n g cổ tiên mộ bởi vì ở đằng kia chút h o a n g cổ tiên mộ bên trong Căn bản cũng cổ bản không hoang phải là tuyệt thiên thông tùy theo nói rằng lão phu nhờ ư ngươi qua đây đó là bởi vì không muốn để cho ngươi phá hư t i ê n vực cân bằng cho nên hiện tại có kết quả ngươi cung ứng cần phải trở về a thái thúc vô cực gật đầu thần â m t ì n lập tức b i vực, vực, hỏi. Hỏi thần vực. Thần vực tuyệt n thiên thông nói rằng phi thăng thần vực cái kia hẳn là không bao lâu đúng rồi lão phu tuyệt thiên thông cũng không cái gì tôn hiệu ngươi cũng không cần gọi lão phu cái gì tiền bối ngày sau nếu có duyên gặp lại kêu một tiếng tuyệt đại sư liền có thể cho nên tuyệt thiên thông phất phất tay trở về đi tu vi của ngươi quá mạnh vạn nhất không cẩn thận đem cái này tiên vực no bạo vậy lao phu cũng là sẽ cùng theo xui xẻo thái thúc vô cực c h ắ p tay lập tức bay trên khuôn mặt thiên khung c h i đỉnh cũng là hiện lên một cái cự đại vòng xoáy đối với thái thúc vô cực loại này đặc thù thể phách cường giả mà nói khắp nơi đều có thể là hắn qua lại thông đạo là không có cố định cùng hạn chế cái này một loại không cần dùng thực lực cường đại liền có thể đã thông qua lại thông đạo ưu thế tuyệt thiên thông là rất hâm mộ nhìn xem trở lại về thần vực thái thúc vô cực tuyệt thiên thông cũng thu hồi ánh mắt thần vực tựa hồ là một cái càng thú vị địa phương Cái gì thứ r ư trên trên hai n h mua sắm đại lượng thần linh tinh quả cùng các loại đan dược giao cho mình những cái kia phân thân nhường chính bọn hắn đi chơi đùa cái gì yến khách đến loại hình truyện thừa cơ bán những đan dược kia cùng thần linh tinh quả loại hình về phần những cái kia phân thân bán giá cả bao nhiêu tuyệt thiên thông mặc kệ thứ ba tuyệt thiên thông cũng cho mình mua một bộ phận thần linh t i n h quả hơn nữa còn là tốt nhất thượng phẩm kim sắc thần linh t i n h quả trực tiếp trốn đến một tòa thần nguyên trong động phủ bế quan luyện hóa thần linh t i n h quả tạo nên thần đạo thân thể chờ s u ấ t quan này chính là phi thăng thần vực thời điểm sách cũ bắt đầu một tỷ kiến l ử a đạo binh cho ra làm tê chính thức hoàn tất có hứng thú không sợ bị hạ độc chết đạo hữu có thể đi qua nhìn một chút chờ mong các phương đạo hữu duy trì chương bốn đánh vỡ cực hạn chương bốn đánh vỡ cực hạn đối với tuyệt thiên thông mà nói chỉ cần có đầy đủ nhiều nguyên thạch trên cơ bản cái gì đều có thể theo hệ thống trong thương thành đạt được mà tuyệt thiên thông cái này một loại cường đại đối với bây giờ tiên vực rất nhiều cường giả mà nói càng là một loại cơ duyên to lớn bởi vì tại tuyệt thiên thông nơi này tiên vực những cường giả kia chỉ muốn xuất ra đủ nhiều nguyên thạch liền có thể đạt được bọn hắn nghĩ cũng không dám nghĩ chốt ỗ t t ự a như t r tràng ă năm m kim kim vạn đạo, nộ tiên nguyên đan, tiên đế phá cảnh kim đan, thần lá lực phá đế đế kiếp ân lá tràng nội đạo tiên đế nguyên lực kim đan tiên đế phá cảnh kim đan những này hoàn toàn chính xác có nhưng là số lượng thiếu phẩm chất t r ê n h lệch nhiều l ắ m a kia là cùng tuyệt đại sư xuất thủ cùng một loại đồ vật hoàn toàn không thể so sánh tựa như tuyệt đại sư xuất thủ tiên đế phá cảnh kim đan chỉ cần một cái liền có thể nhường tiền tôn cảnh thập nhị trọng thiên đỉnh cao cường giả trăm phần trăm đột phá tới tiên đế cảnh giới mà tiên vực những cường giả khác luyện chế ra tới tiên đế phá cảnh kim đan đâu nghe nói có chút cường giả yếu phục dùng mấy mai mới có thể đột phá tới tiên đế cảnh giới đâu về phần thần kiếp phá cảnh đan nhất phẩm thần nguyên đạo p thần linh tinh quả cùng tình không tuyệt sát đại trận những này k i u càng là tuyệt đại sư độc nhất vô nhị xuất phẩm toàn bộ tiên vực là không thể nào xuất hiện nhà thứ hai theo tuyệt thế tiên đình yến khách tiến đến những vật này chính là trực tiếp bị tuyên truyền ra trên cơ bản tất cả tiên vực cường giả đều biết thần kiếp phá cảnh đan có thể tại ở mức độ rất lớn bên trên trợ giúp tại tiên đế cảnh giới viên mãn cường giả đột phá tới thần kiếp cảnh giới có thể trợ giúp người độ kiếp ngăn cản đa số thần đạo lôi kép tổn thương nói tóm lại thần kiếp phá cảnh đan cái kia chính là tiên đạo cảnh giới cường giả đột phá tới thần đạo cảnh giới phi thăng thần vực không có chỗ thứ hai mà thần linh tinh quả công hiệu càng là kinh người. bởi vì thần linh tinh quả chẳng những có thể lấy nhường thần kiếp cảnh giới cường g i ả tiến một bước tạo nên cường đại thần đạo thân thể càng l à có thể nhường người tu luyện tại đột phá tới thần kiếp cảnh giới trước đó liền tạo nên xuất thần đạo khu thể bất quá có một cái điều kiện cái kia chính là muốn đạt tới tiên đế cảnh thập nhị trọng tiên hoặc là tiên đế cảnh đại viên mãn bằng không mà nói là sẽ bị thần linh tinh quả lực lượng no bạo bỏ mình về phần nhất phẩm thần nguyên động phủ đi tất cả mọi người biết kia là xa so với chín tầng tiên nguyên động phủ tốt hơn tu luyện động phủ hơn nữa tại thần nguyên trong động phủ luyện hóa thần linh tinh quả tạo nên thần đạo thân thể hiệu quả gấp bội còn có chính là tinh không tuyệt sát đại trận vậy nhưng là cùng bởi vì tinh không tuyệt sát đại trận bị tuyệt đại sư xưng là mạnh nhất tông môn phòng ngự đại trận lục phẩm tinh không tuyệt sát đại trận có thể giết tất cả thần kiếp cảnh cờ giả thất phẩm tinh không tuyệt sát đại trận có thể giết tất cả chân thần cảnh cờ giả bát phẩm tinh không tuyệt sát đại trận có thể giết tất cả thiên thần cảnh cờ giả tuyệt thế tiên đình yến khách bữa tiệc theo tuyệt đại sư những cái kia phân thân đem từng đạo tin tức phóng xuất mặc kệ là tám đại tiên đình những cái này tiên chủ vẫn là những cái kia nhất lưu tiên đạo thế lực hoặc là nhị lưu tiên đạo thế lực thậm chí là tam lưu tiên đạo thế lực nhất định phải mua giống tinh không tuyệt sát đại trận cùng nhất phẩm thần nguyên động phủ còn có thần linh tinh quả những vật này nhất định phải mua đương nhiên đồ tốt đi giá cả tự nhiên là rất đắt nhưng là rất nhiều tại tiên vực truyền thừa xa xưa lịch sử nội tình thâm hậu tiên vực thế lực nhiều nhất chính là nguyên thạch nhất không kém chính là nguyên thạch cho nên theo tuyệt thế tiên đình yến khách y ế n bắt đầu từ ngày đó toàn bộ tiên vực bốn phương tám hướng cường giả đều là mộ danh mà đến đều chỉ là tại tuyệt thế tiên đình mua được bọn hắn mong muốn đồ vật tuyệt thế tiên đình trong lúc nhất thời biến phong quang vô lượng đông như chảy hội sáng lấp lánh tiên phẩm nguyên thạch mỗi một ngày đều là lấy kinh khủng số lượng tiến vào tuyệt thế tiên đ ỉ n h tuyệt t i ê n thông những cái kia phân thân mỗi ngày chính là vội vàng lấy tiền vội vàng giao dịch hoàn toàn quên đi thời gian trôi qua về phần tuyệt t i ê n thông chính mình tại thái t h u ố c vô cực trở lại về thần vực xác định thần vực sẽ không còn có mắt không mở đồ vật giáng lâm về sau h ắ n chính là trốn đến một tòa thần nguyên trong động phủ đi luyện hóa thần linh tính quả tạo nên thần đạo thân thể đối với tuyệt t i ê n thông loại hành vi này hệ thống kháng nghị qua đều có hệ thống Chỉ cần dùng số tuyệt tu thế tiên đình số bảy thần đổi nguyên ạ trong cần đạo phủ tuyệt thế tiên đình số bảy thần nguyên trong đạo phủ tuyệt thiên thông theo tiến vào bên trong ngày đầu tiên bắt đầu hắn liền đắm chìm tới một loại quên mình luyện hóa thần linh tinh quả quá trình bên trong hơn nữa hắn luyện hóa tất cả đều là kim sắc thượng phẩm thần linh t i n h quả hắn hiện tại thật là rất giàu có là hoàn toàn không thiếu tiền cho nên muốn muốn bao nhiêu thần linh t i n h quả hắn đều mua được không thể không nói luyện hóa thần linh t i n h quả cũng không có tuyệt thiên thông tưởng tượng đơn giản bởi vì cái này một cái quá trình rất thống khổ thần linh t i n h quả năng lượng là nóng hổi lại giống là ngàn vạn sắc bén cương đao mỗi luyện hóa một cái kim sắc thượng phẩm thần linh t i n h quả tuyệt thiên thông cũng cảm giác mình giống như là bị đặt ở trong trào dầu nổ một lần lại một lần bị vô số cương đao đánh chết một lần lại một lần nhưng là loại thống khổ này về sau tuyệt thiên thông cũng cảm thấy trong đó chỗ tốt cái kia chính là thân thể của hắn biến cường hắn hơn một chút có chỗ tốt như thế tuyệt thiên thông càng là hưng phấn chỉ là thống khổ mà thôi so với theo ở bên trong lấy được chỗ tốt tính là gì a cho nên tại luyện hóa cái thứ nhất thần linh tinh quản ế m đến ngon ngọt về sau tuyệt thiên thông càng là cố gắng thời gian một ngày một ngày đi qua tuyệt thiên thông luyện hóa thần linh tinh q u ả càng ngày càng nhiều càng là cố gắng tuyệt thiên thông càng là có một loại trời không phụ người có lòng cảm giác thành cựu hạ phẩm thần đạo thân thể trung phẩm thần đạo thân thể thượng phẩm thần đạo thân thể cực phẩm thần đạo thân thể ngoại trừ ngẫu nhiên theo hệ thống trong thương thành mua sắm đại lượng đồ vật giao cho mình những cái kia phân t h ầ n tuyệt thiên thông vẫn luôn đang nỗ lực luyện hóa thần linh t i n h quả bất chi bất giác tuyệt thiên thông đã quên đi thời gian c h ọ n vẹn dùng thời gian ba năm tại luyện hóa chín mươi mai kim sắc thượng phẩm thần linh t i n h quả về sau tuyệt thiên thông vậy mà tố tạo ra được cường đại cực phẩm thần đạo thân thể đây là một loại rất cao thành k ự u nhường tuyệt thiên thông cảm thấy vô cùng hưng phấn Túc chủ, 3 năm, người đã nhưng trên thực tế túc chủ n g ư ơ i chỉ cần hao phí đủ nhiều hiến tế chỉ số bổn hệ thống cũng là có thể để ngươi dễ dàng đạt tới thần tổ cảnh giới cho nên túc chủ n g ư ơ i kỳ thật không cần dạng này cố gắng mê hoặc lao phu thần nguyên trong đậu phủ tuyệt thiên thông thần sắc k i n h thường hệ thống lao phu là sẽ không mắc lửa lao phu cảm giác chính mình còn có thể biến càng mạnh cho nên lão phu còn muốn luyện hóa càng nhiều thần linh t i n h quả tuyệt thiên thông hai mắt khẽ hít một cái lao phu phi thường tò mò chính mình nhiều nhất có thể luyện hóa nhiều ít mai thượng phẩm thần linh tính quả thế là tuyệt thiên thông vừa trầm thấm tới luyện hóa thượng phẩm thần linh tính quả khổ cùng vui bên trong mười năm sau t ú c chủ ngươi đã tạo nên tiên phẩm thần đạo thân thể đã rất mạnh ba mươi năm sau t ú c chủ ngươi vậy mà tại tiên đế cảnh giới tạo nên ra vương phẩm thần đạo thân thể đây quả thực là quá không thể ý tứ thời gian đang nhanh chóng trôi qua tuyệt thiên thông luyện hóa hết thượng phẩm thần linh tinh quả cũng càng ngày càng nhiều đương nhiên h ắ n thần đạo thân thể cũng đang phát sinh lấy kinh người thuế biến sáu mươi năm sau hoàng phẩm thần đạo thân thể t ú c chủ ngươi vậy mà lấy tiên đế cảnh giới tạo nên ra hoàng phẩm thần đạo thân thể tốc chủ ngươi không thể lại tiếp tục như thế là có khả năng bạo thể bỏ mình tất cả hóa thành mây khói tuyệt thiên、thông. không lao phu cảm giác còn không phải cực hạ một trăm năm mươi năm sau trời ạ, tôn thành phẩm thần đạo thân thể quái vật túc chủ ngươi là một cái quái vật a lấy tiên đế cảnh giới tạo nên ra tôn thành phẩm thần đạo thân thể túc chủ ngươi đã phá vỡ lịch sử cực hạ tuyệt thiên thông đánh vỡ lịch sử mức cực h ạ n a nhưng là lao phu cảm giác đây không phải lao phu cực hạng ba trăm năm sau làm sao có thể t h â n tuyệt phẩm thần đạo thân thể túc chủ ngươi vậy mà lấy tiên đế cảnh giới tạo nên tuyệt phẩm thần đạo thân thể túc chủ dừng lại ngươi không thể lại tiếp tục một khi xảy ra vấn đề bụn hệ thống coi như cứu không được ngươi a c h u bốn trăm bảy mươi xuất quản h giới bốn trăm bảy mươi xuất quản lấy tiên đế cảnh giới tạo nên ra t h á n h phẩm thần đạo thân thể vậy mà phá vỡ hỗn độn, độn tự tôn thần vương thể gông cùng xiến xích giờ phút này số bảy thần nguyên trong đạo phủ hệ thống nhắc nhở đều là phi thường khiếp sợ bởi vì tình huống như vậy dường như vượt ra khỏi hệ thống đó trước cái này hoàn toàn không tại hệ thống hiểu rõ bên trong ngồi xếp bằng tuyệt thiên thông trên thân theo một hồi kim quang bước lên tuyệt thiên thông rốt c ụ c chậm rãi mở hai mắt ra t h á n h phẩm thần đạo thân thể giờ phút này tuyệt thiên thông cảm giác chính mình mạnh đến đáng sợ bởi vì người mang hỗn độn trí tôn thần vương thể hắn bất luận là ở đâu một cảnh giới đều là nắm giữ vượt qua một cái đại cảnh giới chấn áp cường địch tựa như nguyên bản tại tiên đế cảnh thập nhị trọng thiên hắn vượt qua một cái đại cảnh giới sau mặc dù không có khả năng là chân thần cảnh thập nhị trọng thiên cường giả nhưng là hiện tại tại tạo nên ra h á n h phẩm thần đạo thân thể về sau đồng dạng là tại tiên đế cảnh thập nhị trọng tiên nhưng là tuyệt tiên thông có thể rõ ràng cảm giác được thực lực của hắn bây giờ sớm đã đã cường đại đến một loại không tầm thường tình trạng đã là hoàn toàn siêu việt vượt qua một cái đại cảnh giới thực lực đánh vỡ hỗn độn trí tôn thần vương thể gông cùng xiềng xích cho nên hệ thống lão phu bây giờ tại t h á n h phẩm thần đạo thân thể cùng hỗn độn trí tôn thần vương thể song trọng ra tri hạn nắm giữ thực lực như thế nào Túc chủ, tại ú c chủ, t t ạ o nên t h á n h phẩm thần đạo thân thể đánh vỡ hôn độn trí tôn thần vương thể gông cùng xiềng xích về sau ngươi đã là nắm giữ vượt vượt hai cái đại cảnh giới chấn áp cường địch biến thái thực lực không thể không nói túc chủ ngươi sáng tạo ra một cái kỳ tích vượt vượt hai cái đại cảnh giới chấn áp cường giả tuyệt thiên thông thần tình kích động liếm m ô i một cái hệ thống là tại bất kỳ một cái nào cảnh giới đều có thể vượt vượt hai cái đại cảnh giới chấn áp cường địch sao tại thành phẩm thần đạo thân thể thành t i u tối cao bên trong cũng có thể vượt vượt hai cái đại cảnh giới chấn áp cường địch dạng này a tuyệt thiên thông lại hỏi kia hệ thống thánh phẩm thần đạo th t h à ngươi h t ự nếu là đ không dùng này một nghìn năm đến tạo nên thần đạo thân thể nói không chừng túc chủ ngươi sớm đã tại bổn hệ thống chợ giúp hạ siêu thoát thần đạo cảnh giới lui một vạn bước mà nói liền xem như không thể siêu thoát thần đạo cảnh giới nhưng là đạt tới thần tổ cảnh giới tuyệt đối là chuyện chắc như linh đóng cột cái gì một n g à n năm nghe được hệ thống nhắc nhở tuyệt thiên thông trực tiếp kinh ngạc hệ thống ngươi nói lao phu liền tạo nên thần đạo thân thể lại nhưng đã là một n g à n năm trôi qua đúng vậy túc chủ hiện tại đã là một n g à n năm trôi qua tại sao có thể như vậy tuyệt thiên thông nhữ mày lão phu cảm giác cũng không có đi qua thời gian bao lâu à làm sao lại một n g à n năm nữa nha tính toán như là đã thành công tạo nên thành phẩm thần đạo thân thể vậy thì xuất quan phi thăng thần vừa k b A tốc chủ, người đừng i ể tuyệt t h tạo a tốc chủ, thành phẩm thần đạo thân thể đã là bổn hệ thống biết cường đại nhất thần đạo thân thể cho nên tại bổn hệ thống nhận biết bên trong là không có sẽ vượt qua t h á n h phẩm thần đạo thân thể phía trên thần đạo thân thể cho nên tốc chủ, ngươi tuyệt đối đừng tạo a ngươi nếu là làm ra cái gì sự tính đến bổn hệ thống có thể thu lại không được a nhìn cho ngươi sợ hay đến tuyệt thiên thông tùy theo đứng dậy hướng phía thần nguyên động p h ủ chi đi ra ngoài lão phu cũng liền tùy tiện hỏi một chút không nghĩ tới ngươi hệ thống này đúng là như vậy nhắc gan không có ý nghĩa không có ý nghĩa a thông qua luyện hóa tạo nên thần đạo thân thể chuyện này tuyệt thiên thông phát hiện cái này cho hệ thống năng lực là có hạn cho nên hắn cũng càng chắc chắn chính mình hao phí một ngàn năm g à n n lấy tiên đế cảnh giới tu vi tạo nên ra t h á n h phẩm thần đạo thân thể cái này một cái cách làm là hoàn toàn không có vấn đề đối với tương lai chính mình là nắm giữ chỗ tốt to lớn hệ thống biết thần đạo thân thể mạnh nhất chính là thành phẩm thần đạo thân thể nhưng đây là hệ thống biết cái này cũng không đại biểu tại tuyệt thiên thông không có tạo nên ra t h á n h phẩm thần đạo thân thể dưới tình huống hệ thống có thể trợ giúp hắn đạt tới t h á n h phẩm thần đạo thân thể tư chất có thể đạt tới một cái k i a thành t h u cho nên này một n g h n năm đầu tư giá trị tuyệt đối xuất quan bản tôn xuất quan thương thiên a bản tôn hắn rốt c ụ c xuất quan một n g h n năm một n g h n năm a bản tôn hắn rốt c ụ c xuất quan a lao thiên sự a bản tôn rốt c ụ c xuất quan cái này buồn k ẻ cuộc sống nhàm chán rốt c ụ c phải kết thúc a bản tôn xuất quan đây chính là đại sự a cho nên tại cảm ứng được bản tôn xuất quan trong nháy mắt đó Toàn bộ tuyệt thế tiên đỉnh bên trong các nơi địa phương, tuyệt thiên thông những cái kia phân thân đều là đỉnh bên nơi phương, những phân cùng kích động. Nguyên bộ đều kích cái kia địa các vô một đám, đều là h ư ớ nghìn p í a tuyệt thế t i năm h thần tiến nguyên động phủ đến. Một ngàn Một phủ làm vì bản tôn phân thân bọn hắn tại này một n g à n năm trong cơ bản bên trên đều là đang lặp lại lấy một việc cái kia chính là bán đồ thu dây bán đồ lấy tiền bán đồ lấy tiền có trời mới biết đây đối với tuyệt thiên thông những này phân thân mà nói có cỡ nào n h ả m chán có nhiều b ụ n thẻ có nhiều không thú vị kích tình đều bị hao tổn không có a bây giờ Bản tôn rốt cho ụ c xuất quan, bọn ắ sắp n không cần cái này như buồn vì, vì bản tôn xuất quan, vậy thì mang ý nghĩa sắp phi thăng thần rốt xuất thì cục cái vực. c phi h Bởi vậy vậy vì vì ý nên c hôm ỉ muốn vui thăng thần nên phi thì chơi Cho h vực, vậy thì có chơi vui à. Cho nên hôm nay bản tôn xuất q u a n đối với tuyệt thiên thông c h â có phân thân mà nói chính là đại sự hàng đầu đối khắp cả tuyệt thế tiên đình người mà nói giống nhau đại sự hàng đầu cho nên lúc này tại tuyệt thế tiên đình bên trong giống nhau có vô số cường giả đều đang đổi hướng số bảy thần nguyên động phụ có tóc trắng xóa lao giả có tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng thanh niên nhưng g có loại kia mấy tuổi mấy à i đ là n bây ộ t giờ cái này số bảy thần nguyên động phủ phía trước quảng trường khổng lồ bên trên nhìn một cái tất cả đều là người không có không phải người tỷ như có một ít gấu ngựa một chút cá sấu một chút linh lộc một chút t i ê n hạc một chút d a o l o n g loại hình rất nhiều sinh hoạt tại tuyệt thế tiên đình phía dưới trong đầm lầy sinh linh bây giờ giống nhau thần phục với tuyệt thế tiên đình quản hạt bên trong cho nên bây giờ tuyệt thế tiên đình thành viên rất nhiều rất tạc nhưng là rất hữu tụ chương bốn trăm bảy mươi mốt ngươi đem lấy thần vương cảnh cựu trọng tiên vương bá chi tư phi thăng thần vực chương bốn trăm bảy mươi mốt ngươi đem lấy thần vương cảnh cựu trọng tiên vương bá chi tư phi thăng thần vực t h ư ơ n g bốn trăm bảy mươi mốt ngươi đem lấy thần vương cảnh cựu r ọ n g tiên vương bá chi tư phi thăng thần v tuyệt thiên thông trên thân kia một loại vô hình cường đại áp bách trực tiếp làm cho cả tuyệt thế tiên đ ỉ n h cường giả đều cảm thấy một loại mánh liệt ngạt thở cảm giác mà động phủ bên ngoài quảng trường khổng lồ bên trên lít nha lít nhít trăm vạn cường giả cũng là nhường tuyệt thiên thông lập tức hơi kinh ngạc nhiều người như vậy nên đón hắn xuất quan chỉ là trừ của mình những cái kia phân thân bên ngoài tuyệt thiên thông phát hiện bây giờ những người trước mắt này hắn không biết cái nào tới b ạ n tôn hiện ra b ạ n tôn quả nhiên xuất quan tuyệt thiên thông những cái kia phân thân kích động hỏng mà trên quảng trường còn những người khác tuyệt thế tiên đình cường giả lúc này tất cả đều hướng phía tuyệt thiên thông không người cúi đầu cùng nên láo tổ xuất quan Thanh như kia, giống âm là số ó n biển g một n trăm n n g h lúc này nói rằng bản tôn ngươi là không biết rõ tại này một nghìn năm bên trong trơ mắt nhìn nhiều cường giả như vậy phi thăng thần ngực là một loại như thế nào tra tần sao ba trăm hào thở dài vô song tiểu tử bọn hắn đám người kia phi thăng tuyệt viêm tiểu gia hỏa bọn hắn đám người kia phi thăng ngay cả tuyệt ngạo thiên một nhóm k i a tiểu gia hỏa cũng đều phi thăng bản tôn ngươi xem một chút ngàn năm tra tấn cực kỳ tiên phong đạo cốt ba trăm hảo cũng không bằng lúc trước như vậy phong thái rồi à trơ mắt nhìn một nhóm lại một nhóm tiểu gia hỏa phi thăng thần v ự c thật là một loại tâm hồn tra t ấ n a một ngàn năm thương hại tăng điển tuyệt thiên thông cũng là không nghĩ tới nhiều người như vậy đều phi thăng thần v ự c khó trách những người trước mắt này hắn không biết cái nào đệ tử thất truyền bái kiến lao tổ ngay tại tuyệt thiên thông nguyên một đám p â n thân cảm khái thời điểm một gã thân cao tám thước một thân hắc kim tiên phục gia thân khí thế siêu nhiên nắm giữ một cỗ thượng vị người khí thế nam tử trung niên chính là tiến lên hướng phía tuyệt thiên thông không mình hành lễ thất truyền tuyệt thiên thông đánh giá người trước mắt này tiên đế cảnh thập nhị trọng thiên tu vi t á m thành không bao lâu cũng nhanh muốn phi thăng thần vực bản tôn thất truyền tiểu gia hỏa này là tuyệt ngạo thiên trưởng tôn số chín mươi chín nói rằng tiểu gia hỏa này cùng tuyệt ngạo thiên tiểu tử kia không sai bị ệ lắm thiên phú đều cường đại đến đáng sợ bây giờ bất quá tám mươi tuổi cũng đã là tiên đế cảnh thập nhị trọng thiên đến tu vi b ả tôn người nếu là trận một chút nữa xuất q a n đoán chừng tiểu gia hỏa này cũng nhanh muốn phi thăng thần vực thật、sao? xem ra chính mình lần này bế quan thời gian là hơi dài tuyệt ngạo thiên một cái kia tiểu g i a hỏa h ắ n biết tuyệt viêm cùng đào yêu yêu hải tử lúc trước mười sáu tuổi chính là đạt tới thánh nhân cảnh giới tu vi bị coi là tuyệt thị nhất tộc mạnh nhất yêu nhiệt g thiên tài thật là bây giờ đâu khá lắm liền tuyệt ngạo thiên tiểu tử kia cháu trai vậy mà đều trở thành tiên đế cảnh thập nhị trọng thiên tu vi cường giả quả nhiên một ngàn năm có thể xảy ra quá nhiều chuyện bây giờ chính mình những cái kia sớm đã phi thăng thần vực hải tử các cháu chỉ sợ là từng cái đều đánh ra vang dội danh hạo a t không đúng tuyệt thiên thông bỗng nhiên cảm giác bởi vì có được chính mình lấy ra hải lượng tài nguyên trèo trống hắn tuyệt thị nhất tộc sau người mới có thể tại huyền dương đại lục cùng tiên vực lẫn vào phong sinh thủy khởi trưởng thành càng l ạ như nấm mọc sau mưa mang đồng dạng nhanh c h ó n g trưởng thành thật là phi thăng thần vực về sau vậy thì không giống như vậy a hắn những cái kia phi thăng thần vực tuyệt thị tộc nhân tại thần vực thật là không có cái gì bối cảnh cùng chỗ dựa bọn hắn phi thăng thần vực về sau hết t hệ tất cả đều là muốn dựa vào chính mình đi dốc sức làm đi tranh đoạt cho nên tuyệt thị nhất tộc những người kia đang phi thăng thần vực về sau có lẽ không hề tưởng tượng tốt như vậy dù sao thần vực cạnh tranh cùng nguy hiểm chỉ sợ là t h ắ n g qua cái này tiên vực nhìn g lần và lần làm không tốt hắn tuyệt thị nhất tộc những người kia đang phi thăng thần vực về sau còn sẽ phải gánh chịu rất nhiều thần vực thế lực cùng cường g i ả ước hiếp cùng chén ép đâu cho nên bây giờ tuyệt thiên thông đã xuất quan vậy thì nhất định phải phi thăng thần vực bây giờ tuyệt thị nhất tộc chúa tề tiên vực nếu là tại thần vực l a n lộn không được h á đây chẳng phải là làm trò cười cho người khác thất truyền đúng không tuyệt tiên h thông nhìn trước mắt thất truyền nói rằng bản lão tổ hôm nay xuất quan liền sẽ tại hôm nay phi thăng thần vực cho nên cái này tuyệt thế tiên định chuyện liền giao cho ngươi thất truyền trịnh t r ọ n gật g đầu lao tổ yên tâm tuyệt thế tiên đ ỉ n h tại trong tay của chúng ta vẫn luôn sẽ vạn trượng qua mang hơn nữa có lao tổ ngài lưu lại kêu mười bộ thần đế cảnh giới thần văn khôi lỗi truyền thừa tuyệt thế tiên đ ỉ n h sẽ một mực chúa tể tiên vực tuyệt thiên thông gật đầu trên thực tế hắn cũng không cần thiết bàn giao cái gì dù s a o này một ngàn năm qua hắn cái gì cũng không để ý qua về phần đan dược gì cái gì lá trà ngộ đạo cái gì thần linh tinh quả loại hình bây giờ tại tuyệt thế tiên đ ỉ n h bên trong đều là truyền thừa rộng rãi căn bản không cần tuyệt thiên thông theo hệ thống thương thành hóa đơn nhận hàng bởi vì hết hệ tất cả đều đã tại cái này trong vòng ngàn năm tại tuyệt thế tiên đỉnh đám người cố gắng hạ tạo thành nhất định dây chuyển sản nghiệp đầu cho nên đối với tuyệt thế tiên đ ỉ n h tương lai hoàn toàn không cần thiết quan tâm sau đó tuyệt thiên thông ngửa đầu nhìn xem tiên vực bầu trời hôm nay bản lão tổ phi thăng thần vực siêu vừa dứt tiếng tuyệt thiên thông chính là một bước đạp vào tiên h không phía trên tiên vực cường giả phi thăng thần vực tại tuyệt thế tiên đ ỉ n h xuất hiện tại tiên vực về sau cũng đã là một cái vô cùng chuyện dễ dàng dù sao những cái kia tiên vực cường giả đều là luyện hóa nhất định thần linh tinh quả tố tạo ra được thần đạo thân thể đồng thời tại thần kiếp phá cảnh đàn trợ giút hạ phi thăng thần vực có thể nói tòng thần linh tinh quả cùng thần kiếp phá cảnh đan xuất hiện tại tiên vực về sau liền không có bất kỳ cái gì một cái phi thăng thần vực thất bại tiên vực cờ giả bây giờ lấy tiên đế cảnh giới tạo nên ra thánh phẩm thần đạo thân thể đồng thời tự thân vẫn là hỗn độn trí tôn thần vương thể tuyệt thiên thông phi thăng thần vực vậy thì càng thêm đơn giản thần kiếp phá cảnh đan kia là hoàn toàn không cần đặt vào tiên vực thiên khung không trung tuyệt thiên thông chính là bắt đầu khai thông hệ thống hệ thống bằng vào ta bây giờ có được hiến tế chỉ số có thể có được như thế nào tu vi cảnh giới tốc chủ bảy ngàn tỷ hiến tế chỉ số có tuyệt h ể để n thiên hoạch thông cảm giác hệ thống giống như so với hắn còn muốn hưng phấn a tuyệt thiên thông lập tức nghĩ tới điều gì tiếp tục khai thông hệ thống đúng rồi hệ thống mở ra thương thành lao phu rốt cuộc muốn phi thăng thần vực Phá phá c phá giới phá giới phá ông tiên vực trung tâm thiên khung chi đỉnh theo một đạo tiên g vang xuất hiện một cái bao phủ vạn trượng phạm vi phi thăng thông đạo ở đằng kia to lớn phi thăng trong thông đạo lúc này loẽ ra kinh khủng lôi đình tùy tiện giáng lâm một tia chớp đều có thể gạt bỏ hàng trăm hàng ngàn tiên đế cảnh cường giả tối đỉnh như vậy thành thế quả thực kinh khủng nhưng là lúc này ở đằng kia kinh khủng phi thăng thông dưới đường là hơn vạn tên tướng mạo như thế tiên đế cảnh thập nhị trọng tiên lao đầu không chút kiên kỵ phi thân t h ẳ n g lên kinh khủng lôi đỉnh đối với tuyệt tiên thông những cái kia phân thân mà nói có bản tôn ở phía trước cản trở bọn hắn hoàn toàn không sợ ngày hôm nay tuyệt tiên thông cùng hắn một vạn danh phận thân đồng thời phi thăng thần vực chuyện cũng biết tại sau ngày hôm nay trở thành n g à n vạn tiên vực cường giả trong miệm truyền thuyết tuyệt thị lao tổ phi thăng thần vực này đó kia phi thăng thông đạo đúng là đạt đến chưa từng có vạn trượng phạm vị trưởng bốn trăm bảy mươi hai thần vương cảnh cựu trọng ti Thần vương cảnh, trọng tiên. Độc. Độc. một nghìn năm Động. ộ một nghìn năm một a ai cũng không nghĩ tới cung chủ đại nhân chỉ định một cái kia tiểu lao đầu vậy mà lại đột nhiên yên lặng một nghìn năm nắm giữ hệ thống trợ giúp lại là tại tiên đế cảnh giới thập nhị trọng thiên yên lặng một n g à n năm bất động ngay cả hiến tế chỉ số cũng không có chướng một chút khiến cho yếu ớt đều kém chút coi là cung chủ đại nhân chỉ định một cái kia tiểu lao đầu yêu tiền yêu tới không đi mạnh lên cũng muốn bán đồ kiếm tiền động sao hắn rốt cục động sao nghe được thanh âm sâu kín giống nhau ghim hai cái nhỏ viên thuốc đầu đinh đinh bỗng nhiên liền xuất hiện tại sâu kín bên người nhìn trước mắt to lớn màn sáng bên trên giảm mạnh bảy ngàn tỷ hiến tế chỉ số đinh, đinh đều i n h đ là cao hứng phi t h ư ờ n g ha ha ha, quả nhiên động tiêu hao bảy ngàn tỷ hiến tế chỉ số cung chủ đại nhân chỉ định một cái kia tiểu lao đầu hắn rốt cục muốn phi thăng thần vực nói tại đinh, đinh trong tay xuất hiện là một đoạn trải rộng vô số nhỏ bé thần văn ngón tay màu vàng nóng xương chỉ là kia một đoạn ngón tay màu vàng nóng xương vậy mà giống như là bị cái gì gặm ăn qua như thế g i a n g d ắ c đông nhiên đinh, đinh đưa i n h đ tay hắn vậy mà thật cầm trong tay kia trải rộng vô số nhỏ bé thần văn ngón tay màu vàng nóng xương cắn một khối nhỏ ở trong miệng bắt đầu nhanh ướt hắc hắc a n ngon a n ngon một cái k i a tiểu lão đầu rốt cục có động tĩnh hắn phi thăng thần vực về sau khẳng định sẽ còn tìm ra một chút vô cùng độ tốt cho nên đinh đ i nhìn n h xem yếu đớt nói rằng yếu đớt ta phải hào phóng một chút cho thêm một cái tia tiểu lão đầu một chút chỗ tốt chỉ cần cho chỗ tốt nhiều một cái k i a tiểu lão đầu mới có thể càng thêm cố gắng góp nhặt hiến tế chỉ số hắn càng cố gắng có thể tìm ra đồ tốt thì càng nhiều nói không chừng đến lúc đó đinh đinh lần nữa đem trong tay ngón tay màu vàng nóng xương cắn xuống một khối nhỏ hhhh <cười> nói không chừng một cái k i a tiểu lão đầu còn có thể tìm tới cùng loại hoang cổ tiên thể thứ đồ tốt này đâu ăn ăn ăn chỉ có biết ăn u u bạch đinh đinh một cái lại thế nào ăn còn không phải một cây cháy gỗ cháy gỗ đinh đinh sắc mặt c h ầ m xuống cái gì cháy gỗ d ư ợ ử là d ư ợ ử hơn nữa cuối cùng sẽ có một ngày ta nhất định sẽ biến thành toàn vũ trụ đệ nhất hỗn độn dược sử yếu ớt khỏe miệng giật một cái thần s ắ c càng là khinh thường cắt không có tiền đồ coi như trở thành toàn vũ trụ đệ nhất dược sử đó cũng là một cây c h á y gỗ lại nói loại kia lập tức liền biến rất mạnh cảm giác rất kích thích nhưng cùng lúc cũng rất kinh hãi người thậm chí thể phách không đủ cường đại lời nói cả người đều lại bởi vì tu vi cảnh giới nhanh chóng kéo lên mà chết keo về lên tiến b à o phi thăng trong thông đạo trong nháy mắt đang tiêu hao bảy ngàn tỷ hiến tế chỉ số về sau kia tu vi cường đại tựa như là hầng hoang sóng lớn vô cùng mánh liệt chút vào tuyệt thiên thông thể nội n trong tu vi chốc ả n g i lát đang tiêu hao bảy tỷ hiến tế chỉ số về sau tuyệt thiên thông t i a nguyên bản tiên đế cảnh thập nhị trọng thiên tu vi cảnh giới lập tức liền vọt tới kinh khủng thần vương cảnh cựu trọng tiên đương nhiên xem như hệ thống cho tu vi bán thưởng tại tự thân tu vi cảnh giới nhanh chóng kéo lên đồng thời tuyệt thiên thông là thể phách cũng là đang nhanh trong thuế biến h á n hôn đ ộ n trí tôn thần vương thể trực tiếp thuế biến tới viên mãn thành t i ể u bên trong trong lúc nhất thời tuyệt thiên thông lấy thần vương cảnh cựu trọng thiên tu vi cảnh giới x ô n g vào kia phi thăng trong thông đạo tình huống thật là không tầm thường khác tiên vực cường giả phi thăng thần vực đều là lấy thần kiếp cảnh giới tu vi x ô n g qua phi thăng l ố i kiếp thật là ngươi đây khá lắm vậy mà lấy thần vương cảnh cựu trọng thiên tu vi phi thăng thần vực phi thăng thông đạo cảm giác chính mình sắp bị cái này một loại lực lượng kinh khủng cho nó bạo nhưng mà kinh khủng nhất tình huống tới tại tự thân tu vi đạt tới thần vương cảnh cựu trọng thiên thời điểm tuyệt thiên thông càng là vận dụng thần nghiệm nhất điểm thông thủ đoạn trực tiếp nhường chỗ có phân thân tu vi cảnh giới cũng biến thành thần vương cảnh cựu trọng tiên trong lúc nhất thời chính là một vạn lẻ một tên thần vương cảnh cựu trọng tiên cường giả nhanh chóng tràn vào kia nho nhỏ phi thăng thông đạo lần này song con bê vê anh một tiếng vang thật lớn phi thăng thông đạo bị no bạo trực tiếp nổ tung tạo thành một cái lô đen thật lớn trực tiếp đem tuyệt thiên thông cùng hắn một vạn danh phận thân cuốn vào may mả một cái kia lô đen kết nối chính là huyền thiên thần vực cho nên tuyệt thiên thông cùng hắn một vạn danh phận thân đều là hữu kinh vô hiểm tiến vào huyền thiên thần vực Offen. chúc mừng t ú c chủ đột phá tới thần vương cảnh giới phi thăng thần vực ban thưởng chân thần nguyên lực kim đan thiên thần nguyên lực kim đan thần vương nguyên lực kim đan thần tôn cảnh nguyên lực kim đan chân thần phá cảnh kim đan thiên thần phá cảnh kim đan thần vương phá cảnh kim đan thần, phá kim đan, thần tôn phá cảnh kim đan thần nguyên thánh linh kim đan các một và mai ban thưởng hạ phẩm thần khí một v ạ n kiện trung phẩm thần khí một v ạ n kiện thượng phẩm thần khí năm ngàn kiện ban thưởng hạ phẩm thần cảnh lá tràng、Ngộ、đạo trung phẩm thần cảnh lá tràng、Ngộ、đạo thượng phẩm thần cảnh lá tràng、Ngộ、đạo các một và phiến ban thưởng tốc chủ cực phẩm thần khí, thiên đạo Bảo Tháp đâu cũng còn có loại t r ó n g mặt cảm giác nhưng mà hệ thống liên tiếp nhắc nhở kém chút liền để tuyệt thiên thông kinh h ả i không nhỏ tiêu hao bảy tỷ hiến tế chỉ số ngoại trừ thần vương cảnh cựu trọng thiên tu vi bên ngoài lại còn phát động nhiều như vậy hệ thống b a n thưởng các loại đan dược cộng lại chín vạn mai hạ phẩm thần khí trung phẩm thần khí cùng thượng phẩm thần khí cộng lại hai vạn năm ngàn kiện còn có hạ phẩm trung phẩm cùng thượng phẩm thần cảnh lá trà ngộ đạo hết thể ba vạn phiến kinh người nhất là lại còn có cực phẩm thần khí cùng thần cấp thượng phẩm vó kỹ thương thiên a tuyệt thiên thông đều cảm giác có chút không quá chân thực đây chẳng lẽ là cho hệ thống lương tâm phát hiện vẫn là tiêu hao bảy n g h n tỷ hiến tế chỉ số nên đạt được nhiều như vậy tuyệt thiên thông cảm giác hẳn là cái sau dù sao đây chính là bảy n g h n tỷ hiến tế chỉ số a lại nói thời gian lâu như vậy đều không có phát động qua hệ thống phần thưởng cho nên lần này có thể được tới nhiều như vậy chính là bình thường bây giờ đã là thần vương cảnh giới tu vi đối với những đan dược kia công hiệu cùng tác dụng cho dù hệ thống không giải thích tuyệt thiên thông chính mình cũng biết tám chín phần mười về phần giá trị đi kia đã là một cái thiên văn sổ tự ngược lại lần này hệ thống lập tức cho ban thưởng tuyệt thiên thông cảm giác chính là tiêu hết trên người hắn tất cả tiên phẩm nguyên thạch đều là mua không nổi mặc dù nói là một n g à n năm tích lũy nhưng trên thực tế tuyệt thiên thông đem phần lớn tiên phẩm nguyên thạch đều lưu tại tuyệt thế tiên đỉnh chính hắn mang vẹn vẹn một phần nhỏ mà thôi một cái thượng phẩm thần khí đều muốn một trăm vạn ước tuyệt phẩm nguyên thạch tuyệt thiên thông là thật không thể tin được lần này hệ thống lập tức cho hắn những phần thường này tổng giá trị đến cùng là nhiều ít chương bốn trăm bảy mươi ba thần cấp thượng phẩm võ ký thần ma chỉ mái chương bốn trăm bảy mươi ba thần cấp thượng phẩm võ ký thần ma chỉ mái b Đã hệ trong tay kim quang nói lên tuyệt thiên thông trong tay chính là xuất hiện một tòa cao hai thước tiểu tháp kia là một tòa toàn thân kim sắc tiểu tháp tổng cộng có chín tầng mỗi một tầng có chín mặt toàn bộ thân tháp đều là bao phủ tại màu vàng kim nhặt trong màn xương lớp lóa mà tại bao phủ thân tháp màu vàng kim nhặt trong màn xương lớp lóa càng là có vô số thật nhỏ như cùng bọ chết lớn nhỏ thần đạo phù văn quang tuấn làm tiêm một tòa tiểu tháp xuất hiện tại tuyệt thiên thông trong tay trong n y mắt hắn cảm nhận được chính là một loại không có gì sánh k ị p kinh khủng uy áp giống như là đem cả phiến thiên địa đều cho báo phủ đó là một loại như là thiên đạo giáng lâm mà đến kinh khủng uy áp trong tay hắn kim sắc bảo tháp chính là hệ thống ban thưởng c ự c phẩm thần khí thiên đạo bảo tháp giờ phút này theo thiên đạo bảo tháp xuất hiện tuyệt thiên thông k i a chút hiếu kỳ đánh giá cảnh vật chung quanh phân thân nhóm tất cả đều là sắc mặt biến đổi lớn t i ê một loại kinh khủng thiên đạo uy áp tới quá nhanh để bọn hắn đều coi là vừa mới đặt chân thần vực liền bị nào đó một vị đại năng đánh lén khi thấy kia kinh khủng uy áp lại là đến từ tuyệt thiên thông trong tay kim sắc tiểu tháp trong né mắt tuyệt thiên thông những cái kia phân thân càng là trần kinh tốt thật là khủng khiếp bảo tháp u y áp số chín mươi chín n h ì n xem bản tôn tuyệt thiên thông trong tay kim sắc bảo tháp thần s ắ c khiếp sợ không gì sánh nổi bản tôn trong tay ngươi cái này bảo tháp chẳng lẽ chẳng lẽ là một cái cường đại thượng phẩm thần khí thượng phẩm thần khí đây tuyệt đối chính là một cái thượng phẩm thần khí tuyệt thiên thông vẫn không nói gì số một trăm chín là nuốt nước bọn nói rằng mặc dù chúng ta chưa có tiếp xúc qua thần khí nhưng là chúng ta tiếp xúc qua nhiều như vậy thần linh khối lỗi bây giờ càng là thần vương cảnh cựu trọng ti cho nên bản tôn trong tay món này bảo tháp khẳng định chính là một cái cường đại thượng phẩm thần khí ba trăm hào một vớt sợi dâu gật đầu tán thành nói không tệ bằng vào chúng ta bây giờ đã là thần vương cảnh giới tu vi bản tôn trong tay cái này một tòa bảo tháp tất nhiên là một cái cường đại thượng phẩm thần khí lập tức ba trăm hào biến sắc hai mắt sáng lên bản tôn cực kỳ tiền phong đạo cốt ba trăm hào rất là ưa thích loại này bảo tháp cho nên loại này bảo tháp còn có hay không nhiều cho cực kỳ tiền phong đạo cốt ba trăm hào ban thưởng một cái thôi a ta cũng muốn ta cũng muốn bản tôn còn có ta cho ta một cái a bản tôn ta cũng ưa thích loại này bảo tháp ta cũng muốn một cái nhìn thấy đông đảo phân thân dáng vẻ tuyệt thiên thông khỏe miệng giật một cái đột nhiên về sau vừa lui khu khu ai nói lao phu trong tay cái này bảo tháp là thượng phẩm thần khí tuyệt thiên thông đầu d ư ơ n g lên lao phu nói với các người lao phu trong tay cái này bảo tháp tên vị thiên đạo bảo tháp chính là một cái cường đại cực phẩm thần khí hơn nữa còn là độc nhất vô nhị chỗ lấy các ngươi mong muốn không có cửa đâu thiên đạo bảo tháp cực phẩm thần khí độc nhất vô nhị nghe được bản tô tuyệt thiên thông lời nói đông đảo phân thân đều là kinh hãi nhị lầm Lần này, là bọn hắn nhìn lầm loại này độc nhất vô nhị c ự c phẩm thần khí thiên đạo bảo tháp bọn hắn không xứng nắm giữ cái này liền hẳn là độc thuộc tại bản tôn lập tức tuyệt thiên thông lời nói xoay chuyển c ự c phẩm thần khí lao phu hiện tại không có kiện thứ hai nhưng là thượng phẩm thần khí lao phu nơi này chính là có năm ngàn kiện cho nên các ngươi coi trọng cái gì liền tự mình chọn lựa a vừa dứt tiếng tuyệt thiên thông vung tay lên chính là năm ngàn kiện thượng phẩm thần khí lơ lửng phía trước không trung có xanh biếp cổ cầm có ám kim sắc cự phủ có màu đỏ chiến kích có màu đen tỏa sáng kiếm bản rộng có lấp lóe từ sắc lôi bảo quang trói mắt đủ loại thượng phẩm thần khí trong lúc nhất thời quấy đến vạn dặm thiên địa gió nổi mây phun tất cả còn chưa có chủ thần khí càng là muốn đào thoát tiêu g i a o thiên địa nhưng là tại tuyệt thiên thông trong tay thiên đạo bảo tháp hơi chấn động một chút phía dưới kia năm ngàn kiện đều muốn thoát đi thượng phẩm thần khí lại là yên lặng lơ lửng ở trên không trung như là một chút dịu dàng n g o a n ngoãn c ử u non ai nha nha cảm giác tới ba trăm linh một hào hai mắt sáng lên nhìn chằm chằm một thanh màu xanh cổ cầm thần sắc đều là có chút kích động ta đã nói rồi mười ngón tay của ta nên tại dây đàn bên trên mẹ lên đúng đúng đúng chính là loại cảm giác này. sáu trăm linh một hào nhìn xem một chi màu đỏ sậm cổ láo tiêu ngọc chém chém g i ế t g i ế t quyền đến quyền hướng quá mức thô bạo lấy âm l u ậ t quyết chiến đ ỉ n h phong mới là phong cách của ta đi đồ tốt đồ tốt ta ố t t đông đảo phân thân bên trong thân thể xa so với chỗ có phân thân đều muốn hơi có vẻ khôi ngô chín ngàn hào thành n â m như sấm vang lúc này hắn đang hướng phía một cây dài chín thước á m huyết sắc chiến kích đưa tay huyết dịch g à o thét tiêu dên mới là có một không hai mỗi một kích đều là đỉnh cao nhất như ta mạnh như vậy người nên nắm giữ như vậy thần khí năm ngàn kiện thượng phẩm thần khí quay người ở giữa chính là bị cường quang k i a từng cái đều chiếm được chính mình ngưỡng mộ trong lòng thượng phẩm thần khí về phần còn lại năm nghìn danh p h ậ n thân bởi vì thượng phẩm thần khí chỉ có năm ngàn kiện bọn hắn tự nhiên là không giành được bất quá trung phẩm thần khí cũng là rất không tệ dù sao liền xem như tại thần vực phần lớn thần vương cảnh giới cường giả đều là không có một cái trung phẩm thần khí đừng nói là là thượng phẩm thần khí đương nhiên tuyệt thiên thông những n à y phân thân có chút liền nữa thích tay không t ấ c sắc cảm giác liền không thích trong tay có vũ khí cho nên còn lại năm nghìn n i ệ m thân trên thực tế có rất nhiều cũng không thèm để ý trung phẩm thần khí vẫn là thượng phẩm thần khí loại hình bởi bở căn bản không cần sau đó tuyệt thiên thông thu hồi trong tay cực phẩm thần khí thiên đạo bảo tháp chính là đọc lướt qua trong đầu thần cấp thượng phẩm võ kỹ thần ma cửu bái thần ma cửu bái quỷ quyệt bá đạo mỗi một bái nhìn như cung kính dáng vẻ kỳ thực giấu dếm sát chiêu đưa tay thở dài ở giữa liền có thần ma chi l ự c quét sạch làm đối thủ khó lòng phòng bị cứ như vậy hai câu nói chính là đưa tới tuyệt thiên thông hứng thú cái này thần cấp thượng phẩm võ kỹ không đơn giản a thần ma cúi đầu không người nạp sát tu luyện người hướng đối thủ có chút không người nhìn như hành lễ kỳ thực dẫn động lòng đất sát、khí. một chiêu này một khi thành công đối thủ dưới chân trong nháy mắt liền sẽ hiện hiện đen nhánh vòng xoáy s ắ c khí như kim châm giống như đ â m vào kinh mạch nhẹ thì khiến cho khí huyết c u ầ n c u ộ n thân hình bất ổn nặng thì nhường kinh mạch nói h nói h khó nhịn tại chỗ nôn mửa màu tươi một thân thần đạo nguyên lực hỗn loạn mất đi k h ô n g chế thần ma hai b á i c h ắ p tay l i ệ n hồn người tu luyện hai tay ôm quyền c h ắ p tay đầu ngón tay ngưng tụ thần ma h ư ảnh một chiêu này vừa ra vừa đến vô hình chấn động liền sẽ lao thẳng tới đối thủ thất hại như là trọng truy công kích thân hồn nay sẽ nhường đối thủ đông nhiên đầu đau mất nước trước mắt biến thành màu đen thần hồn chấn động t nếu là đối tay ý chí không đủ cường đại thậm chí sẽ trực tiếp bị chấn nát bộ phận thần hồn miệng mùi tất khiếu chảy máu chiến lược sụt giảm thần ma ba bái túi đầu đốt người d i ệ u d i ệ u d i ệ u a đơn giản nhìn một chút thần ma cựu bái cái môn này thần cấp thượng phẩm võ kỹ tuyệt thiên thông đã là hô hấp biến r ồ n r ậ p ánh mắt của hắn càng phi thường vui sướng thần ma cựu bái loại vũ kỹ này quả thực rất thích hợp lão lục c a không là rất thích hợp hắn loại này dễ dàng bị cường giả khi dễ người tu luyện tựa như những cái kia quen thuộc cao, cao tại thượng cường giả nhất hưởng thụ chính là kẻ yếu chiều bại thôi cho nên nếu là tu luyện cái môn này công pháp lời nói tuyệt thiên thông cảm giác gặp gỡ những cường giả kia hắn đều là phi thường bằng lòng b á i túi đầu túi đầu b á i không chết n g ư ờ i vậy thì hai b á i hai b á i không được còn có thứ ba b á i thứ tư b á i thứ năm ủy trưởng bốn trăm bảy mươi b ố đông vực một ư ơ i ba t h ầ n khấu chương bốn trăm bảy mươi b ố đông vực một ư ơ i ba t h ầ n khấu t h ầ n ma cựu b á i cái môn này thần cấp thượng phẩm võ kỹ nhường tuyệt thiên thông rất ngạc nhiên mừng rỡ tu cái môn này võ kỹ nhất định phải tranh thủ thời gian tu luyện thành công thân vực rất nguy hiểm thêm một loại thủ đoạn bản thân chính là nhiều một loại bảo hộ nhưng là muốn đem dạng này một môn cường đại thần cấp thượng phẩm võ ký tu luyện thành công có thể muốn tốn hao thời gian rất dài à? hệ thống có biện pháp gì hay không nhường ao phu lấy tốc độ nhanh nhất tu luyện cái này thần cấp thượng phẩm võ ký thần ma cựu bái túc chủ mong muốn đem thần cấp thượng phẩm võ ký thần ma cựu bái tu luyện thành công có hai loại đường tắt có thể đi thứ nhất tiêu hao một ngàn tỷ hiến tế chỉ số túc chủ trong chốc lát liền có thể đem cái môn này võ ký lĩnh nộ thành công thứ hai túc chủ cùng mình tất cả thiên tướng thần hồn phân thân cùng nhau tu luyện nhiều nhất ba năm cũng có thể đem cái môn này võ ký tu luyện thành công cùng một vạn danhận thân tu l c ũ n số hai i h gian năm. từ có loại chút h nhớ t nhung muốn xông sáo làm cái thần vực gián vẻ là trước tìm một cái chỗ đặt chân vẫn là trực tiếp đi xông sáo thần vực những cái kia bí cảnh thu hoạch chốt tốt nghe nói như thế tuyệt thiên thông đông đảo phân thân lúc này thần sắc đều là có chút kích động tại tiên vực chờ đợi một n g à năm n loại kia khô khan thời gian quả thực cực kỳ khó chịu bây giờ đi vào cái này thần vực còn không phải tìm một chút kích thích về phần nguy hiểm kia là kẻ yếu mới sẽ cân nhắc bây giờ tuyệt thiên thông những n à y phân thân đã là đột phá tới thần vương cảnh c ử u trọng thiên tu vi xem như thiên tướng thần hồn phân thân ưu thế vẫn như cũ không thay đổi bọn hắn hôm nay mặc dù chỉ có thần vương cảnh cựu trọng thiên tu vi nhưng là nắm giữ có thể so với thần tôn cảnh lục trọng thiên cường giả thực lực một trăm hợp nhất về sau càng là nắm giữ tương đương với thần đế cảnh cựu trọng tiên h cường giả thực lực cho nên đều mạnh như vậy còn sẽ biết sợ nguy hiểm không tự nhiên là không sợ về phần tuyệt thiên thông chính mình giống nhau sẽ không sợ sệt bây giờ tại thánh phẩm thần đạo thân thể cùng hôn độn trí tôn thần vương thể song trọng ra chỉ phía dưới hắn có thật là vượt vượt hai cái đại cảnh giới chấn áp cường địch thực lực nói cách khác lây hắn hiện tại thần vương cảnh cựu trọng tiên h tu vi tại vượt vượt hai cái đại cảnh giới về sau khả năng không chấn áp được thần đế cảnh tầng m ư i tu vi cường giả nhưng là chấn áp thần đế cảnh cựu trọng tiên tu vi cường giả tuyệt đối là tay cầm đem bót cái này một bước vào thần vực. chính là đại cường giả thực lực cho nên đối với bây giờ tuyệt thiên thông mà nói chỉ cần không phải gặp phải thần tổ cảnh giới cường giả bảo mệnh tuyệt đối là không có vấn đề đến ở hiện tại nên như thế nào dự định không cần nghĩ trước tiên đem chính mình những cái này nhi tử tìm tới lại nói thân vực gian nan hắn đám nhi tử kia phi thăng thần vực về sau là không có, có chỗ dựa cũng không biết hắn những hài tử kia bây giờ đều là chút tình huống như thế nào qua ngày gì kế tiếp chúng ta ân tuyệt tiên h thông đang định đi nói tìm chính mình những hài tử kia chuyện lại là đột nhiên ngôn ngữ dừng lại lông mi cao lại nhìn về phía xa xa nào đó một cái phương hướng tìm tới ngay ở chỗ này vừa rồi loại kia kinh khủng thần khí bị áp chính là từ nơi này c h u y ể n đi siêu siêu siêu theo từng đạo cường giả ngôn ngữ văn vọng chính là có từng đạo lưu quang theo tại chỗ rất xa d á n g lâm mà đến tùy theo khoảng cách tuyệt t i ê n thông một đám phía trước hơn một ư ơ i dặm h ô n g t r ú n g hiện hiện ra chính là một ư ơ i ba trang phục khác nhau khí tức kinh khủng cường giả kia m ộ ư ơ i ba cường giả có g ầ y gò lao đầu có khôi ngô t r ắ n g nhiên có phong vận vẫn còn mỹ phụ cũng có giống như là chừng hai mươi nam nữ trẻ tuổi nhưng là bọn hắn vậy mà từng cái đều là thần tôn cảnh giới tu vi trong đó mạnh nhất một vị vậy mà đạt đến thần tôn cảnh cựu trọng thiên tu vi chỉ là cái này bỗng nhiên g á n g lâm mà đến mười ba cường giả tại nhìn rõ cảnh tượng một nháy mắt đều có loại như bị xét đánh cảm giác bởi vì bọn hắn nhìn thấy lại là hơn vạn tên tướng mạo giống nhau như lúc cường giả không không phải lên vạn tên s á c thực nói là một vạn lẻ một tên tướng mạo giống nhau như lúc cường giả chỉ là trong đó một vị chỗ mi tâm không có bất kỳ cái gì ẩn ký mà đổi thành bên ngoài một vạn tên chỗ mi tâm đều có cổ lao thiên chữ ẩn ký hơn nữa cái này một vạn lẻ một tên cường giả tất cả đều là thần vương cảnh cựu trọng thiên tu vi phân thân người này vậy mà vậy mà tu luyện ra một vạn tên giống nhau tu vi phân thân nhìn thấy trước mắt một màn kia một gã thần tôn cảnh cựu trọng thiên g ầ y gò lao đầu lại là nhịn không được nuốt n ư ớ c bọn thần sắc đều là cảm thấy vô cùng khiếp sợ cái này cái này sao có thể tại bên cạnh một cái thần tôn cảnh bắt trọng thiên tu vi nam tử to con giống nhau c h ấ n kinh lấy thần vương cảnh cựu trọng thiên tu vi tu luyện ra một vạn đạo cùng là thần vương cảnh cựu trọng thiên phân thân cái này đây là cao thâm bậc nào tinh diệu phân thân công pháp ở đằng kia hơn mười người cường giả bên trong một gã yêu mị lục y nữ tử hai mắt bước lên tinh quang thần s ắ c lại có chút kích động vốn cho rằng bản tôn tu luyện thiên huyễn phân thân đã là tuyệt không thể tả lại là không hề nghĩ tới hôm nay còn có thể nhìn thấy càng thêm thần diệu phân thân công pháp tiêm một gã yêu mị lục y nữ tử lẻ lưỡi liếm lấy một chút trong tay mình tự sắc d a o g ă m nếu là đạt được cái môn này càng thêm thần diệu phân thân công pháp bản tôn thực lực ít ra còn có thể tăng lên ba thành một bên khác nhìn thấy bỗng nhiên giáng lâm mà đến mười ba tên cừng giả tuyệt thiên thông đông đạo phân thân cũng là hơi kinh ngạc ga không là ngạc nhiên những người này xem xét chính là kẻ đến không thiện khẳng định là bởi vì bản tôn vừa rồi trong tay thiên đạo bạo tháp khí t những người này đều là đến giết người đ và bảo đã kể đến không thiện đã đều là đến giết người đ và bảo đó chính là bọn họ đồ ăn a trong lúc nhất thời nhìn xem k i a kể đến không thiện m ộ ư ơ i ba người tuyệt thiên thông đông đảo phân thân đều là một bộ ngao nghe muốn động dáng vẻ bất quá bọn hắn có nguyên tắc tại người khác không có động thủ trước dưới tình huống vậy thì không phải là địch nhân như là người khác động thủ trước cái k i a chính là địch nhân rồi a nếu là địch nhân vậy bọn hắn liền sẽ không k h á c h ký số chín mươi chín giả trang ra một bộ sợ hai dáng vẻ tiến lên một bước ngươi các ngươi muốn làm gì nhìn thấy dạng này tuyệt thiên thông lão mặt tối sầm giả heo ăn thịt hổ g i a hỏa này từ chỗ nào học được a phía trước tại ngắn mũi c h ấ n kinh tình hướng trước mắt về sau một gã thần tôn cảnh lục trọng tiên h xấu xí g ầ y gò nam tử chính làm ũ i vểnh lên c h i hỏi đông vực mười ba t h ầ n khấu các ngươi có thể từng nghe tới a đông đông vực mười ba t h ầ n khấu số chín mươi chín kinh hãi lập tức sợ hai nói rằng không có chưa từng nghe qua đương nhiên chưa từng nghe qua a dù sao lão tử hôm nay mới đặt chân cái này t h ầ n vực hiện tại liền nơi này là thần vực địa phương nào đều không có tin tưởng từ nơi nào nghe nói cái gì đông vực mười ba thân k ấ u bất quái này một cái danh hiệu nghe xong cũng không phải là vật gì tốt thần khấu chuyên môn làm chuyện xấu cướp đoạt người khác đồ vật người xấu đều t h â n đạo cảnh giới cơn giả lại còn có dạng này đội không có chưa từng nghe qua kia mũi vểnh lên trời gầy gò nam tử thân thể nhoáng một cái n ã i n ã i chân đông vực mười ba thần khấu thanh danh như vậy văng vội những người này vậy mà chưa từng nghe qua cái này lập tức ở giữa liền để hắn có một loại bị phật mặt mũi cảm giác đi bất quá ngay tại kia một gã gầy gò nam tử muốn làm gì thời điểm cầm đầu kia một gã thần tôn cảnh cựu trọng thiên gầy gò lao đầu lại là tay xử một cây màu đen đầu hổ quại trượng một bước đi đến đám người trước người Ở trên cao nhìn xuống nhìn xuống tuyệt tiên thông một đám bản tôn hỏi các n g ư ờ i trong tay các n g ư ờ i thật là có một cái khí tức bất phảm phi thường cường đại thượng phẩm thần khí c hành hành. trên thực tế một cái kia thần tôn cảnh cựu trọng thiên gậy gò lao đầu thực lực có thể so với đại đa số thần tôn cảnh thập nhị trọng thiên tu vi cường giả ngay cả mặt khác những người kia thực lực của bọn hắn đều là cao hơn bản thân tu vi đặc biệt là một cái k i a tu luyện thiên huyễn phân thân lục y nữ t ử thần tôn cảnh bắt trọng thiên tu vi một khi thi triển thiên huyễn phân thân liền xem như thần tôn cảnh thập nhị trọng thiên cường giả cũng là chống đỡ không được cho nên cho dù bọn hắn hoành hành bá đạo thường xuyên làm ác nhưng là tại cái này đông vực d á m cùng bọn hắn đối nghịch cường giả đều không có mấy cái đương nhiên giống những cái k i a thế lực cường đại đối với đông vực mười ba thần khấu là lười nhắc quản ngược lại đông vực mười ba thần khấu cũng tin tưởng cân lượng của mình bọn hắn là sẽ không đi trêu chọc những cái tia cường đại tông môn người đã nổi tiếng xấu đông vực mười ba t h ầ n khấu không đi t r e o chọc những cái kia thế lực cường đại cường giả như vậy những cái kia thế lực cường đại cường giả tự nhiên cũng lười t r e o chọc đông vực mười ba t h ầ n khấu loại này mang tên h đ ộ vật vậy phần những cái kia nắm giữ thần đế cảnh giới cường giả chấn giữ cường thế hữu lực vậy thì càng thêm sẽ không đi quản một chút tiểu nhân vật sự tình như thế dân giả đông vực mười ba t h ầ n khấu càng thêm nổi tiếng xấu càng thêm bá đạo h o à n h hành chỉ cần là bọn hắn xác định t r e o chọc nổi vậy thì không có mấy cái có thể chạy trốn liền giống bây giờ mặc dù bọn hắn đối mặt chính là trên vận người nhưng cũng liền chỉ là hơn vạn tên thần vương cảnh cự b ằ vực vực hành hành nhìn g c o b thấy một cái kia xuất hiện tại số chín mươi chín trong tay thần khư bình thuốc kia thần tôn cảnh cựu trọng tiên gậy gò lao đầu đều kinh hãi thượng phẩm thần khí cái này một cái bình thuốc lại là một cái thượng phẩm thần khí thật mạnh thượng phẩm thần khí khí tức một cái kia thần tôn cảnh bắt trọng thiên tu vi nam tử to con giống nhau chấn kinh l ã o đại trước đó chúng ta cảm nhận được kia một loại khí tức khẳng định chính là cái này một cái thượng phẩm thần khí bình thuốc phát ra bất quá ngay tại đông vực mười ba thần khấu đều bởi vì số chín mươi chín trong tay thần khư bình thuốc chấn kinh không nhỏ thời điểm số chín mươi chín bên cạnh số một trăm l ạ i là lấy ra một cái bảy trận chuyên dụng hoàng kim la b à n không đúng không đúng bọn hắn nói thật là ta cái này thượng phẩm thần khí thần điểm la bản thượng phẩm thần khí thần điểm la bản không chờ đông vực mười ba thần khấu chấn kinh ba trăm hào một vớt sợi dâu trong tay xuất ra một mặt tạo hình kỳ dị thanh đồng cổ kính cũng có khả năng bọn hắn nói là ta cái này lưu quan g cổ kính đâu thưởng thức trong mặt gương chính mình tiên phong đạo cốt bộ dáng ba trăm hào vô cùng đắc ý dù sao trong tay của ta cái này lưu quan g cổ kính cũng là một cái cường đại thượng phẩm thần khí a lại là một cái thượng phẩm thần khí không đúng mười ba thần khấu càng ngày càng chấn kinh bởi vì lúc này bọn hắn trước mắt t u y ệ t thiên thông đông đảo phân thân nguyên một đám đều lấy ra vừa mới đạt được thượng phẩm thần khí mười cái thượng phẩm thần khí một trăm kiện thượng phẩm thần khí một ngàn kiện thượng phẩm thần khí ba kiện thượng phẩm thần khí lao thiên sứ a giờ này phút này mười ba thần khấu chỉ cảm thấy đầu có chút c h ó n g thần sắc có chút dối loạn liền liền hô hấp đều là s ố c xít trước mắt những n à y phân thân vậy mà đều có cường đại thượng phẩm thần khí thương thiên a cái này quá đạ kích người bọn hắn đông vực mười ba thần khấu từng cái đều là thần tôn cảnh giới tu vi thật là bọn hắn mười ba người tổng cộng cũng liền hai kiện thượng phẩm thần khí mà thôi tại toàn bộ huyền thiên thần vực thượng phẩm thần khí mặc dù không ít nhưng cũng không phải ven đường rau cải trạng a tựa như một cái những cái này h n có rất nhiều thần tôn cảnh cường giả nhất lưu thần đạo thế lực bên trong rất nhiều thần tôn cảnh giới cường giả cũng đều là không có thượng phẩm thần khí nhưng là bây giờ trước mắt những này từ người nào đó tu luyện ra được thần vương cảnh cựu trọng thiên phân t h â n bọn hắn vậy mà từng cái đều có cường đại thượng phẩm thần khí t r ú n g kích như thế ai chịu nổi a nhìn thấy trước mắt cảnh tượng tuyệt thiên thông không khỏi thở dài hắn những này phân t h â n là thật có thể chăng a hơn nữa dạng này đoạt danh tiếng thích hợp sao lập tức tuyệt thiên thông trong tay lấy ra cực phẩm thần khí thiên đạo bảo tháp lao phu cảm thấy bọn hắn tìm cũng không phải là cái gì thượng phẩm thần khí mà là lao phu trong tay cái này cường đại cực phẩm thần khí thiên đạo bảo tháp cực phẩm thần khí. thiên đạo bảo tháp a bản tôn ngươi không nói v õ đức bản tôn nhanh thu lại a ngươi đây chính là c ự c phẩm thần khí nếu như bị đoạt có thể sẽ thua lô lớn đúng a bản tôn nhanh lên thu lại chớ có nhường thứ này mười ba giặc có biết trong tay ngươi có c à n g cường đại hơn c ự c phẩm thần khí a đúng đúng đúng bản tôn ngươi tranh thủ thời gian thu lại a lần này mười ba thần khấu cảm giác thần sắc càng thêm rối loạn hô hấp càng gấp gáp hơn những thần vương này cảnh giới sâu kiến từng cái đều có cường đại thượng phẩm thần khí coi như xong bọn hắn bản tôn càng là có một kiện càng cường đại hơn t ự c phẩm thần khí chịu không được hoàn toàn không chịu nổi loại khí tức này kia thần tôn cảnh bắt trọng thiên nam tử to con thần tình kích động không sai được lao đại chúng ta trước đó cảm nhận được chính là món này cực phẩm thần khí phát ra khí t ứ c thật là khủng khiếp khí tức cường đại tựa như thiên đạo đích thần tới thần tôn cảnh cựu trọng thiên g ầ y gò lao đầu thân thể đều có chút phát run h á n quả thực là quá kích động cực phẩm thần khí lại là một cái cường đại như thế cực phẩm thần khí g ầ y gò lao đầu trong mắt đã là cực nóng tham lam vẻ mặt cường đại như thế cực phẩm thần khí nếu là bản tôn được, được liền xem như thần đế cảnh thập nhị trọng thiên cường giả cũng chỉ có thể tại bản tôn trước mặt phủ phục run dày cho nên món này cường đại cực phẩm thần khí nhất định phải đạt được xấu xí gầy gò nam tử giống nhau kích động lão đại nếu là đạt được món này cường đại cực phẩm thần khí vậy chúng ta liền không cần lại kiên kỵ những cái kia nhất lưu thế lực có món này cực phẩm thần khí chân áp chúng ta tại cái này đông v ự c liền có thể chân chính muốn làm gì thì làm ngay cả những cái này thần đế cảnh giới cường giả bọn hắn cũng sẽ tại trước mặt của chúng ta run dày a một vị khắc thân mặc hắc b à o thần tôn cảnh thất trọng thiên trong tay cường giả sách theo một cây dài tám thước trung phẩm thần khí huyết sắc lang n h a động lão đại người này bất quá chỉ là chỉ là thần vương cảnh cự trọng thiên tu vi mà thôi căn bản không cần ngươi tự mình động thủ liền để lao tư vì ngươi đoạt lấy món này cường đại cực phẩm thần khí thiên đạo bảo tháp vừa dứt tiếng k i a một gã thần tôn cảnh thất trọng thiên áo bào đen cường giả chính là dơ cao trong tay dài tám thước huyết sắc lang nha bồng hướng phía tuyệt thiên thông đập tới sâu kiến đem trong tay ngươi cực phẩm thần khí giao cho bản tôn a động thủ động thủ quá tốt rồi bọn hắn rốt cục nhịn không được động thủ người kia thật mạnh bản tôn gặp nguy hiểm đúng, đúng đúng đúng bản tôn gặp nguy hiểm chúng ta tranh thủ thời gian xuất thủ cứu bản tôn bản tôn gặp nguy hiểm làm sao có thể có thể thiếu ta đây bản tôn đừng sợ chúng ta tới ha ha ha chúng ta tới rồi t r ư ờ n g 476, t r t c chủ ngươi nếu là lại chơi tiếp tục ngươi những cái kia dòng dõi liền nguy hiểm rồi t r ư ờ n g 476, t r t c chủ ngươi nếu là lại chơi tiếp tục ngươi những cái kia dòng dõi liền nguy hiểm rồi không thích hợp tình huống vô cùng không thích hợp theo k i a một gã thần tôn cảnh thất trọng thiên áo bào đen cường giả công hướng tuyệt thiên thông hắn rất nhiều phân thân đều phản ứng mạnh mẽ thần tôn cảnh giới đại lao ra tay đi thân làm thần vương cảnh giới sâu kiến phản ứng nên mạnh mẽ thì như sợ hãi thị như chân kinh thị như tuyệt vọng chờ một chút nhưng là hiện tại tại mười ba thần khấu trong mắt tuyệt tiên thông những cái kêu phân thân mánh liệt phản ứng căn bản không thích hợp à. bọn hắn kích động bọn hắn hưng phấn bọn hắn tựa như một đám đói bụng thật lâu s ó i hoang bọn hắn lộ ra đến vô cùng phấn khởi bọn hắn đều tại tranh nhau chen lấn phóng tới lao tứ hơn nữa bọn hắn đều tại đột nhiên bạo phát ra tương đương với thần tôn cảnh lục trọng thiên cường giả thực lực kinh khủng thần vương cảnh cựu trọng thiên tu vi b ộ c phát ra tương đương với thần tôn cảnh lục trọng thiên tu vi hơn nữa vẫn là toàn bộ không tốt thấy cảnh này cầm đầu gầy gò lao đầu nhất thời hô to lao tứ mau lui lại nếu là một hai loại này buộc phát so sánh thần tôn cảnh lục trọng thiên cường giả thực lực phóng tới lao tứ kia căn bản không có cái gì tốt khẩn trương nhưng bây giờ vấn đề là kia là một đám bỗng nhiên buộc phát ra so sánh thần tôn cảnh lục trọng thiên cường giả thực lực thần vương cảnh c ử u trọng thiên cường giả một đống lớn dạng này cường giả n h à o về phía chỉ có thần tôn cảnh thất trọng thiên tu vi lao tứ bị được chỉ là hiện tại căn bản không còn kịp rồi bởi vì càng chuyện kinh khủng đã xảy ra đông đảo phân thân còn chưa tới gần mười ba thần khấu lao tứ tuyệt thiên thông đã là ra tay trực tiếp thi triển hoàn tuyển ế t chóc tấm kinh lương tụ một cái huyết sắc bàn tay lớn mười ba thần khấu lao tứ trong tay huyết sắc làng nha bổng trực tiếp vỡ nát cả người tùy theo tức thì bị tuyệt thiên thông ngưng tụ một con kia huyết sắc đại thủ n ắ m ở trong tay cái gì người người làm sao có thể lần này không chỉ có là mười ba thần khấu lao tứ kinh hãi mà là mười ba thần khấu tất cả mọi người cảm thấy vô cùng chấn kinh mười ba thần khấu lao tứ mặc dù chỉ có thần tôn cảnh thất trọng thiên tu vi nhưng sự cường đại của hắn thực lực thật là rất nhiều thần tôn cảnh bắt trọng thiên cường giả đều so sánh k h ô n g bằng nhưng là bây giờ lại bị một cái thần vương cảnh cựu trọng thiên người dễ như chở bàn tay liền cầm xuống a bản tôn ngươi lại không cho chúng ta cơ hội xuất thủ bản tôn ngươi quá mạnh như loại này cấp bậc cường giả hẳn là giữ lại cho chúng ta luyện tay một chút ta chính là đúng thế nhìn thấy nguyên một đám phân thân dáng vẻ t u y ệ t thiên thông bất đắc dĩ thở dài lập tức cầm trong tay kia một ư ơ i ba thần khấu lao tứ quần g ra đi cho các ngươi luyện tay một chút cũng được thuận tiện đem kia m ộ ư ơ i hai cái cũng cầm xuống ha ha ta đây là ta nhìn thấy bản tôn t u y ệ t thiên thông trong tay ném ra người số chín mươi chín động tác nhanh nhất thần sắc càng là h ư n h ấ n ông một tiếng chiến binh trong tay hắn thượng phẩm thần khí thần khư bình thuốc chính là trong nháy mắt biến lớn mấy lần sau đó trực tiếp đem mười ba thần khấu lao tứ cho nước mất sau đó số chín mươi chín tay trái tiếp được thu nhỏ thần khư bình thuốc tay phải cầm dược sử chính là dùng sức hướng trong bình thuốc sử càng l à cười nói ha ha ha không đ o ạ n k i ê m mười hai cái ra hỏa ta liền không cùng ngơi ư đ o ạ n a a gây tởm a thả ta ra ngoài a thần khư trong bình thuốc tùy theo chuyển tới là mười ba thần khấu lao tứ kêu thảm cùng ngôn ngữ lao tứ thứ k gây tởm bản tôn muốn giết bọn hắn nhìn thấy lao tứ bị coi như đại dược ném vào bình thuốc t hơn ầ n còn lại 12 người đều là phi thưởng chấn kinh cùng phấn nộ.、Hôm、nay, bọn hắn khấu kẻ khó phi Hôm h đều c lại là gặp gỡ i Về p h ầ tuyệt t h i ê nữa thông h n n g cái i tiếng, căn n hương phấn. thêm đối phó 12 cái, quá yêu thế quá lớn A. nữa, căn bản không đủ phân bọn hắn đều là cùng một bọn ra tay bắt lấy bọn hắn bên trên vừa vặn dùng bọn hắn đến luyện tay một chút trận chiến đầu tiên đây là chúng ta phi thăng thần vực trận chiến đầu tiên đồ vật m ộ ư ơ i hai giặc cỏ nhận lấy cái chết phanh phanh phanh tuyệt tiên thông đông đảo phân thân phô thiên cái địa mà đi nhất thời chính là từng đạo tiếng vang vang vọng ở trong thiên địa lực lượng kinh khủng tại bộc phát t r u n g quanh đại địa tại bị phá hủy đông vực mười ba thần khấu thực lực đều rất mạnh thực lực của bọn hắn đều viễn siêu tự thân tu vi cảnh giới đây là bọn hắn hoành hành bá đạo vô liếng cho nên tại một lúc bắt đầu tuyệt thiên thông rất nhiều phân thân đều là trực tiếp bị x u n g bay có một ít càng là nhất thời chủ quan thụ thương thổ huyết dù sao giống mười ba thần khấu bên trong l ã o đại mặc dù chỉ có thần tôn cảnh cựu trọng thiên tu vi nhưng hắn thực lực chân chính lại là so sánh rất nhiều thần tôn cảnh thập nhị trọng thiên cường giả thực lực cho nên dạng này cường giả thực lực là rất khủng bố còn có liền là vị nào tu luyện thiên huyễn phân thân lục y nữ tử đang thi triển thiên huyễn phân thân về sau vậy mà ngưng tụ ra ba trăm đạo thần vương cảnh bắt trọng thiên phân thân loại tình huống này trên thực tế đối với tuyệt thiên thông những cái kia phân thân mà nói quả thực là trò trẻ con chỉ là ba trăm đạo thần vương cảnh bắt trọng thiên phân thân mà thôi cái kia chính là một bàn tay một cái a bất quá kia một gã tu luyện thiên huyễn phân thân lục y nữ tử bản thân hắn thần tôn cảnh bắt trọng thiên tu vi tự nhiên là khó đối phó đương nhiên tại khổng lồ số lượng h u thế cự lớn h ạ đồng thời đều là cầm trong tay cường đại thượng phẩm thần khí vẹn, vẹn không đến nửa nén hương thời gian mười ba thần khấu đã là lại không bất kỳ ưu thế nào toàn bộ hành trình bị đánh a liền xem như kêu một gã thần tôn cảnh cựu trọng thiên g ầ y gò lao đầu mặc dù hắn thực lực cường đại phòng ngự cường hãn nhưng trung pi là song quyền khó địch nổi bốn rất nhiều tay tới cuối cùng cũng chỉ có bị động phòng ngự cùng bị đ o ạ t phần thậm chí mệt m ỏ i p h ò n g bị chỉ có thể bị đánh vậy phần mười ba thần khấu bên trong những cái này liền thần tôn cảnh lục trọng thiên tu v i cũng chưa tới người kia liền càng thảm từ vừa mới bắt đầu cũng chỉ có thể phát ra từng đạo kêu thảm cùng cầu xin tha thứ tốc chủ ngươi nếu là lại chơi một hồi ngươi những cái này dòng o i chỉ sợ cũng nguy hiểm đ ồ n g nhiên hệ thống lại là phát ra nhường tuyệt thiên thông không thể coi thường nhắc nhở nguy hiểm hệ thống lão phu những hải tử kia thế nào tuyệt thiên thông nội tâm lúc này khai thông hệ thống chính mình những hải tử kia gặp nguy hiểm vậy hắn hôm nay phi thăng thần vực cái này một thời cơ chẳng phải là vừa vặn Túc tại 800 năm trước chủ, phi thăng huyền người dòng mấy đều thần thể nào cái này trực tiếp cải biến bọn hắn nguyên bản thiên phú tu luyện cho nên phi thăng thần vực về sau bọn hắn tốc độ tu luyện xa so với những cường giả khác tốc độ tu luyện nhanh vô số lần bây giờ bất quá ngắn ngủi tám trăm năm túc chủ ngươi mấy cái kia dòng dõi bây giờ đều đã là thần vương cảnh giới tu vi trừ cái đó ra đồng dạng là bởi vì luyện hóa thần linh tinh quả tại tiên đế cảnh giới tạo nên cường đại thần đạo thân thể nguyên nhân túc chủ ngươi những cái kia lời cháu chắc t a i bối tuyệt thị tốt nhân giống nhau đang phi thăng thần vực về sau hiện ra vô cùng đáng sợ thiên phú tựa như túc chủ ngươi tuyệt viêm còn có túc chủ ngươi chắc t a i tuyệt thiên tiên tuyệt thị nhất tộc nhanh chóng cuộc khởi bây giờ đã là bị thần vực nào đó chút cường giả cùng thế lực dung không được trên thực tế gần nhất mấy trăm năm qua nếu không phải phần thiên thần điện c h i ế u cố chỉ sợ túc chủ ngươi những cái kia dòng roi sớm đã bị độc thủ bây giờ túc chủ ngươi chắc c h a i tuyệt ngạo thiên vậy mà lấy một phẩy không một sáu tuổi đột phá tới thần tôn cảnh giới đây cũng là trở thành nào đó một số thần vực thế lực cùng cường giả dung không được tuyệt thị nhất tộc neo điểm cho nên hôm nay cho dù là có phần thiên thần điện cường giả ra mặt thần vực nào đó chút cường giả lưu cho tuyệt thị nhất tộc chỉ có hai con đường thứ nhất toàn tộc diệt、tuyệt. thứ hai tuyệt thị nhất tộc hiệu chúng những cường giả kia trở thành những cường giả kia chỗ tông môn tôi tớ hay là nô lệ chương 477, d u n g không được tuyệt thị nhất tộc vậy thì hết thể như t ế chương bốn t r ư ơ i bảy d u n g không được tuyệt thị nhất tộc vậy thì hết thể i ế n t ế hệ thống cho ra tin tức tuyệt thiên thông đều kinh ngạc cái kia mấy đứa bé phi thăng thần vượt tám trăm năm bây giờ đã là thần vương cảnh giới tu vi ngay cả hắn những cái kia cháu trai chắc trai bây giờ cũng có rất nhiều đạt đến thần vương cảnh giới tu vi ghê gớm hắn tuyệt thị nhất tộc huyết mạch quả thực ghê gớm a đặc biệt là kia một cái tên là tuyệt ngạo thiên tiểu gia hỏa bây giờ càng là đột phá tới thần tôn cảnh giới chật chật đối với dạng này tin tức tuyệt thiên thông đều cảm giác có chút khiếp sợ hắn tuyệt thị nhất tộc cường giả thế nào từng cái đều giống như bật học như thế cường đại a các cường giả đ ã sinh đả tử muốn vô số t u ế nguyệt khả năng đạt tới thần vương cảnh giới tu vi có thể hắn tuyệt thị nhất tộc người chỉ cần mấy trăm năm cho nên loại này cường đại trực tiếp nhường thần vực nào đó chút cường giả cùng thế lực cảm nhận được chân chính uy hiếp bây giờ rốt cục muốn liều lính đem tuyệt thị nhất tộc bóp chết sao tuyệt thiên thông hai mắt dần dần h i lại dùng không được hắn tuyệt thị nhất tộc sao vừa vặn hôm nay hắn tuyệt thiên thông phi thăng thần vực vậy thì nhìn xem rốt cục là nào ra hỏ t h ấ y n chờ một chút tuyệt tiên thông bỗng nhiên phát hiện xong qua b trên người hắn nguyên thạch căn bản không đủ để mua sắm thần tổ cảnh giới khôi lỗi tình huống này có chút nghiêm trọng a vất quá tuyệt thiên thông tùy theo đem số chín mươi chín trong tay có khả năng kình thần khư bình thuốc đ o ạ tới t sau đó đem đấm máu mười ba thần khấu lao tứ cầm ra đến thâu thiên hoán nhật tay vừa thi triển trực tiếp từ đối phương nội thế giới bên trong móc ra hai trăm vạn ước tuyệt phẩm nguyên thạch không khôi khấu thần cảnh thì theo thần thân trên giới đủ mua sắm móc. Sau tổ lỗi, vậy ta còn không có chơi chắn đâu nhìn thấy bản tôn tuyệt thiên thông vậy mà đoạt chính mình đồ chơi số chín mươi chín hơi kinh ngạc nhưng tuyệt thiên thông chỉ trả lời một câu lời nói chơi cái rắm vô song tiểu tử bọn hắn sẽ ra chuyện đến tranh thủ thời gian giải quyết bọn giá hỏa này đi cứu người cái gì vô song tiểu tử bọn hắn sẽ ra chuyện tuyệt thiên thông lời nói lúc này trực tiếp nhường đông đảo phân thân cảm thấy có chút c h ấ n kinh sau đó mười ba thần khấu kêu thảm chính là càng để cho người khắp cả người phát lệnh t h u bạo tàn nhẫn quả quyết tuyệt thiên thông trực tiếp đem mười ba thần khấu toàn bộ móc sạch tuyệt phẩm nguyên thạch sau đó như t ế cuối cùng trực tiếp thu được ba mươi sáu triệu ước tuyệt phẩm nguyên thạch cùng thu hoạch được một nghìn bảy trăm năm mươi ước hiến tế chỉ số thần tôn cảnh giới tu vi cương giả xa so với thần tôn cảnh giới thực lực khôi lỗi giá trị cao nhiều lắm lần này bảo hộ có một bộ thần tổ cảnh thập nhị trọng thiên thực lực khôi lỗi cũng chính là một ngàn vạn ước tuyệt phẩm nguyên thạch cho nên trên người hắn bây giờ có được toàn bộ nguyên thạch cộng lại vừa dễ dàng mua sắm bốn cái thần tổ cảnh thập nhị trọng thiên thực lực khôi lỗi lần này mặc kệ những cái kia dung không được tuyệt thị nhất tộc cường giả là thực lực gì hắn cũng sẽ không tiếp tục kiên kỵ hệ thống nhanh cho lão phu vị trí lão phu hiện tại liền đi qua Túc chủ, mặc dù ngươi cùng tuyệt thị nhất tộc tộc nhân cùng chỗ tại huyền thiên thần vực đông vực nhưng là giữa hai bên khoảng cách quá xa túc chủ chính mình đi qua lời nói có thể muốn mười hai canh giờ thời gian đến lúc đó túc chủ ngươi chỉ sợ chỉ có thể cho những cái kia tuyệt thị nhất tộc người nhặt xác cái gì b a n g vào thực lực của hắn bây giờ cùng tu vi lại muốn mười hai canh giờ khả năng chạy tới thương thiên a cái này thần vực cũng quá lớn a bất quá túc chủ t hao phí một nghìn nước hiến tế chỉ số bùn hệ thống có thể để ngươi còn có ngươi chỗ có phân thân tại nửa nén hương bên trong g á n g lâm tuyệt thị nhất tộc bây giờ chỗ đông vực thần lan châu một nghìn nước hiến tế chỉ số tuyệt thiên thông cảm giác cái này cho hệ thống ít nhiều có chút nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của ý tứ nhưng là so với tuyệt thị nhất tộc chúng nhiều cường giả tính mệnh mà nói chỉ là một nghìn nước hiến tế chỉ số lại hình như không tính là cái gì mấu chốt nhất là tiêu hao một nghìn nước hiến tế chỉ số liền có thể tại nửa nén hương bên trong g á n g lâm tuyệt thị nhất tộc bây giờ tại thần vực vị trí không sai b i t lắm chính là tiết kiệm mười hai canh giờ thời gian hệ thống vậy thì tiêu hao một nghìn nước hiến tế chỉ số nhanh đem lão phu truyền thống đi qua hệ thống nhắc nhở tiêu hao một nghìn nước hiến tế chỉ số truyền thống thông đạo đã mở khải ông theo hệ thống nhắc nhở phát ra tại một đạo v ù v ù tiếng b a n g phía dưới lúc này tuyệt thiên thông chỗ không t r ú n g chính là xuất hiện một cái kim sắc truyền t ố n g vòng xoáy sau đó tuyệt thiên thông chính là bay thẳng thân tiến vào cái kia kim sắc truyền t ố n g trong nước xoáy tại phía sau hắn một vạn tên thiên tướng thần hồn phân thân cũng là một cái tiếp một cái tiến vào cái kia kim sắc truyền t ố n g vòng xoáy bên trong có người muốn đối vô song t i ể u tử bọn hắn ra tay d u n g không được tuyệt thị nhất tộc ước hiếp tuyệt thị nhất tộc không có cường giả chân chính nguyên một đám thiên tướng thần hồn phân thân đều là các loại sinh khí bộ dáng những cái kia dùng không được tuyệt thị nhất tộc thần vực cường giả nên đón tuyệt thị nhất tộc Vực, vực, vực, vực h vực, vực、so、toàn bộ đông vực cũng là tại huyện thiên thần vực ngũ đại bản khối bên trong quy mô nhỏ nhất nhưng dù vậy trên thực tế đông vực khổng lồ cũng là khó có thể tưởng tượng toàn bộ đông vực tổng cộng có một sáu mươi tám lục địa mỗi một cái lục địa không sai biệt lắm thì tương đương với tuyệt thiên thông trước đó chỗ toàn bộ huyền dương đại lục lớn như vậy h u y ề n thiên thần vực đông vực thần lan châu chính là bây giờ tuyệt thị nhất tộc sống yên phận địa phương nhưng trên thực tế thần lan châu cái này một chỗ tại đông vực vị trí rất xấu hổ cũng rất đặc thù đông vực tổng cộng có tam đại thế lực cấp độ bá chủ phân biệt là phần thiên thần điện đạo thiên thần tông cùng ly thiên thần đ ỉ n h mà thần lan châu cái này một chỗ liền kẹp ở cái này tam đại thế lực cấp độ bá chủ ở giữa tựa như một khối gân gà tam đại bá chủ thế lực ai cũng không muốn từ bỏ lại ai cũng không muốn hao phí chân chính một cái giá lớn đi tranh đoạn cho nên thần lan châu cái này một chỗ một mực ở vào một loại tam đại bá chủ thế lực lôi kéo trong nước xoáy như thế một chỗ i ế thật đ ư là, là lần này h n g cái k tình h v ự huống có chút không giống kia một đám hạ giới phi thăng tới cơn giả bọn hắn vậy mà từ chối rất nhiều thần vực thế lực mời bọn hắn vậy mà tại thần lan châu thành lập thế lực của mình tuyệt thế thiên đình chính là kia một đám hạ giới phi thăng giả tại thần lan châu thành lập thế lực dựa theo lẽ thường mà nói loại hành vi này tại thần vực bất kỳ chỗ nào đều là rất nguy hiểm đều là một loại hành động tìm chết cho nên ở đằng kia một đám hạ giới phi thăng giả thành lập tuyệt thế thiên đình thời điểm liền có rất nhiều thần vực thế lực cùng cường giả đi đi tìm phiền phức của bọn hắn nhưng là làm cho cả đông vực cường giả cùng thế lực cũng không nghĩ tới chính là liền tại kiến lập tuyệt thế thiên đình nhóm người kia lần thứ nhất đứng trước nguy cơ sinh tử thời điểm phần thiên thần điện cường giả lại là xuất hiện đồng thời biểu lộ sẽ che chở tuyệt thế thiên đ ỉ n h cứ như vậy tại phần t i ê n thần điện che chở cho tuyệt thế thiên đ ỉ n h quy mô càng lúc càng lớn thực lực cũng càng ngày càng mạnh ngắn ngủi mấy trăm năm một cái nho nhỏ tuyệt thế thiên đ ỉ n h bên trong chính là xuất hiện rất nhiều thần vương cảnh giới cường giả hơn nữa hôm nay tại cái này nho nhỏ tuyệt thế thiên đ ỉ n h bên trong càng là xuất hiện một vị tuổi trẻ thần tôn yêu nghiệt đồng thời có ý tứ chính là theo tuyệt thế thiên đ ỉ n h bên trong vị kia thần tôn yêu nghiệt sinh ra tại cái này thần lan châu bên trong ngay tại bây giờ tuyệt thế thiên đình phía sau núi vị trí lại là kìm quang bao phủ bà vạn dặm đại đ i ệ phá vỡ nổi lên một quả ánh sáng bảy màu bao phủ trứng rồng chương 478, đường hoàng không phải liền là k i ế m cơ đối tuyệt thị nhất tộc người ra tay sao chương 478, đường hoàng không phải liền là k i ế m cơ đối tuyệt thị nhất tộc người ra tay sao tuyệt thế thiên đình vừa ra một vị tuổi trẻ thần tôn yêu n g h i ệ t tại tuyệt thế thiên đình phía sau núi ngay sau đó chính là kim quan g bao phủ ba vạn dặm xuất hiện một quả thất thải trứng rồng đây hết hệ đều thật trùng hợp mà trùng hợp như vậy cũng làm cho một chút cường giả có lý do tốt hơn độc thủ long tộc đây chính là tại thần vực bên trong chủng tộc mạnh mẽ phi thường số lượng không nhiều nhưng từng cái đều là phi thường cương đại t u y tiện một vị long tộc cương giả sau trưởng thành thấp nhất thành cựu vậy cũng là thần tôn cảnh giới cương giả tại huyền thiên thần vực long tộc nhất tộc bên trong vị tiêu long tộc lao tổ nghe nói càng là một tôn thần tổ cảnh đại viên mãn kinh khủng tồn tại vị tiêu long tộc cho dù là một cái tính công kích ánh mắt cũng có thể làm cho toàn bộ huyền thiên thần vực run ba lần là toàn bộ huyền thiên thần vực có thể đếm được trên đầu ngón tay đỉnh cao cường giả một trong bây giờ tại cái này tuyệt thế thiên đình phía sau núi vậy mà xuất hiện một cái thất thải t r ứ n rồng cái t i ê chính là lớn bảo a mặc kệ là chiếm làm của riêng vẫn là đương o ạ t để dâng cho nhiên tốt đều là khó thể có g xem như đông vực tam đại bá chủ một trong phần thiên thần điện đối kia một cái thất thải t r ứ n g rồng tự nhiên cũng là phi thường mong muốn nhưng là bởi vì đệ nhất hoàng cáo chi một ít tin tức nguyên nhân phần thiên thần điện còn đang quan sát còn đang suy nghĩ dù sao liền x vực, vực, mà như h ầ tại n tuyệt h n thế thiên đình bên ngoài thần lan châu biên giới trên công t h ú n g là hai phe kinh khủng cường giả trận danh một phương đến từ đạo thiên thần tông một phương đến từ ly thiên thần đình dẫn đầu người đều là thần đế cảnh giới đại năng lần trước nhìn qua huynh đệ các ngươi chín người bất quá khó khăn lắm bước vào thần vương cảnh giới mà thôi tuyệt thế thiên đình bên ngoài bên trái đằng trước không trung đạo thiên thần tông tiêu giao thần đế quan sát tuyệt vô song huynh đệ chín người bây giờ bất quá chỉ là hai trăm năm đi qua trong các ngươi yếu nhất vậy mà đều đạt đến thần vương cảnh thất trọng thiên tu vi các ngươi cái này đ ỗ n g nhiên xuất hiện tuyệt thị nhất tộc thiên phú làm thật là mạnh mẽ vô song à. tuyệt thế thiên đình phải phía trước không trung ly thiên thần đình thanh vân thần đế nói tiếp nói rằng đúng vậy à tám trăm năm trước đ ỗ n g nhiên phi thăng thần vượng tuyệt thị nhất tộc mỗi một cái thành viên thiên phú đều là yêu nghiệt cấp bậc bình thường cường giả mong muốn theo thần tiếp cảnh đột phá tới thần vương cảnh giới. cái nào không phải muốn tu luyện mấy ngàn vạn năm thậm chí là vài ước năm thật là cái này tuyệt thị nhất tộc người cũng chỉ là dùng chỉ là mấy trăm năm liền có thể theo thần kiếp cảnh đột phá tới thần vương cảnh giới thiên phú như vậy kinh khủng nhất tộc khiến người sợ hãi a ly thiên thần đình thanh vân thần đế xoay chuyển ánh mắt trực tiếp nhìn về phía tuyệt thế thiên đình không chung một phương hướng khác một thân tử kim thần bảo gia thân khuôn mặt tối lãng nhìn như là chừng ba mươi tuổi bộ dáng tuyệt nào tiên bây giờ tuyệt thị nhất tộc càng là ra một cái trẻ tuổi như vậy yêu nghiệt bất quá một ngàn gia mặt n h i ê n kỷ chính là đột phá tới thần tôn cảnh giới yêu nghiệt như thế chắc h ẳ n không ra vào năm tất nhiên bước vào thần đế cảnh giới tương lai càng có có thể trở thành một tôn thần tổ cảnh giới đại năng mà hết thảy này ly thiên thần đình thanh vân thần đế ánh mắt lại là nhìn về phía tuyệt thế thiên đình phía sau núi lơ lửng thất thải trứng rồng bản đế đã tin tưởng tuyệt thị nhất tộc sở d ị nắm giữ cường đại như thế thiên phú sở d ị có thể như thế nhanh chóng tốc độ phát triển đều là bởi vì cái này một cái thất thải trứng rồng nguyên nhân là bởi vì tuyệt thế thiên đình xây tông nơi này chỗ đạt được cái này một cái thất thải trứng rồng phát tán thần vận tập bổ theo mà thay đổi tuyệt thị nhất tộc người thiên phú tu luyện bây giờ bỗng l y tiên h thần đình thanh vân thần đế lời nói đều vẫn chưa nói xong lại là có một đạo trào phúng n ô n ngữ vang lên không muốn mặt không nghĩ tới đường đường thần đế cảnh giới cường giả cũng sẽ là như vậy không muốn mặt đường hoàng nói nhiều như vậy không phải liền là kiếm cơ đối tuyệt thị nhất tộc người ra tay sao Tiếng trước tại tuyệt thế Thiên đỉnh trước Thiên Thần Nhất Tại Thiên Thần tử tiêu Thần Nhất trí tại, người nói Người kia, Điện Điện hiện Đế. chuyện, này đứng Đình Sơn Môn đang không chung chính phần Hoàng. bên cạnh hắn, còn có phần thiên thần điện tiêu thần đế. Đệ nhất Hoàng có lúc chỗ. Đệ Đệ là vừa vị đệ nhất hoàng bản đế khuyên ngươi tốt nhất đừng xen vào việc của người khác ngươi mặc dù trở về thật là phía sau ngươi vị kia lại là không có nửa điểm tung tích không có phía sau ngươi vị kia ngươi cảm thấy phần thiên thần điện sẽ giống như ngươi ngu xuẩn đứng tại những n à y tuyệt thị nhất tộc người trước mặt sau đạo thiên thần tông tiêu giao thần đế giống nhau nói rằng không tệ nếu là ngươi đệ nhất hoàng sau lưng người kia còn tại vậy chúng ta đương nhiên sẽ không cùng ngươi đệ nhất hoàng đối nghịch giống nhau sẽ không đối ngươi đệ nhất hoàng tre trở tuyệt thế thiên đình ra tay nhưng là bây giờ đệ nhất hoàng phía sau ngươi người kia cũng không tại ta đạo thiên thần tông cùng ly thiên thần đình muốn đem cái này một cái thất thải t h ứ n g rồng hộ tống trở lại long tộc tổ địa tất cả ngăn cản người chính là tại phá hư long tộc c h u y ể n thừa trở về giống tuyệt thế thiên đình này một đám lưu toan phá hư long tộc truyền thừa trở về sâu kiến hôm nay chỉ có một con đường chết hơn nữa bản đế không sợ nói cho ngươi liên quan tới cái này một cái thất thải chứng rồng xuất thế chuyện ta đạo thiên thần tông lão tổ đã để người tiến về trung vực cho long tộc lao tổ truyền tin chắc hẳn không ra mấy ngày toàn bộ long tộc đều sẽ biết được cái này một cái thất thải trứng rồng tại đông vực thần lan châu xuất thế chuyện cho nên tử tiêu thần đế là người mong muốn nhúng tay long tộc c h u y ể n thừa trở về sự tỉnh vẫn là nói là toàn bộ phần thiên thần điện đều muốn nhúng tay long tộc c h u y ể n thừa trở về sự tỉnh vô sỉ quả t h ự c không muốn mặt nghe được đạo thiên thần tông tiêu giao thần đế lời nói tử tiêu thần đế đều là hơi kinh ngạc không biết xấu hổ vậy mà muốn cho phần thiên thần điện chụp cái trước phá hư long tộc c h u y ể n thừa trở về chủ mũ thật đúng là t ử tiêu nhất hoàng không được n ú n tay trứng rồng chi tranh bỗng nhiên thần lan châu trên không trung lại là truyền đến một đạo cường giả giả mua ngôn ngữ k i ế một thanh âm đến từ phần thiên thần đế thất thải t r ứ n g rồng căn hệ trọng đại nhất định gây nên gió tanh m ư a máu gây h ỏ a tới vô số cho dù là phần thiên thần đế cũng căn bản không dám nhiễm thất thải t r ứ n g rồng chuyện điện chủ đại nhân tiếp tuyệt thị những người này đệ nhất hoàng hướng phía không trung thanh â m nơi phát ra chỗ chắc tay nhưng hắn lời còn chưa nói hết phần thiên thần đế mở miệng lần nữa nhất hoàng tuyệt thị nhất tộc có chính mình tiếp nạn cùng kỳ ngộ ngươi có thể làm đã làm đạo thiên thần tông cùng ly thiên thần đình kêu hai tên ra hỏa dung không được tuyệt thị nhất tộc bản đế cũng lúc này tuyệt thế thiên đình bên trong đông đảo tuyệt thị nhất tộc cường giả thần sắc đều tuyệt vọng tuyệt thị nhất tộc phát triển rất nhanh đáng tiếc tại thần vực không có có chỗ dựa mặc dù rất nhiều tuyệt thị nhất tộc cường giả đều không rõ phần thiên thần điện đệ nhất hoàng vì sao nhiều lần trợ giúp tuyệt thế thiên đ ỉ n h nhưng không thể không thừa nhận những năm này nếu không phải là bởi vì đệ nhất hoàng nguyên nhân nếu không phải đệ nhất hoàng phía sau phần thiên thần điện chỉ sợ tuyệt thị thiên đ ỉ n h căn bản là đi không đến hôm nay bây giờ bởi vì thất thải trứng rồng xuất thế bởi vì đạo thiên thần tông cùng ly thiên thần đình liên minh phần thiên thần điện cũng không thể không lựa chọn tự vệ sao như vậy không có phần thiên thần điện giúp đỡ tuyệt thế thiên đình coi là thật muốn tại hôm nay hủy diệt sao chương bốn trăm bảy mươi chín cây có mọc thành rừng gió vẫn thổi bật dễ chương bốn trăm cây có mọc thành rừng gió vẫn t u ổ i bẩn dễ ha ha ha ha nghe được phần thiên thần đế ngôn ngữ đạo thiên thần tông tiêu g i a o thần đế chính là phát ra c ư ờ i to đồng thời hướng phía thanh nhầm kia nơi phát ra phương hướng nói rằng không đ ú n g tay vào trứng rồng chi tranh vẫn là phần thiên thần đế ngài dạng này tiền bối thức thời a ngươi làm càn nhưng mà phanh a một tiếng hét thảm đạo thiên thần tông tiêu g i a o thần đế chính là miệng phun máu tươi bay ngược trăm dặm cả người lại là trong nháy mắt trọng thương ngay cả đạo thiên thần tông một cái kia lão gia hỏa cũng không dám cùng bản đ ế nói chuyện như vậy n g ư phần thiên cái thần đế liền mặt đều không có lộ một chút chỉ dựa vào một câu liền để hắn tiêu giao thần đế bị thương nặng phần thiên thần đế là van bối đường đột mạng phạm còn mời ngài đại nhân không chấp tiểu nhân tiêu giao thần đế lập tức không mình hành lễ cả người đều là ở vào mánh liệt hoảng sợ bên trong hắn giang khẳng định phần thiên thần đế khủng bố như vậy tồn tại như muốn lấy mạng của hắn chỉ sợ cũng là chuyện một câu nói giờ phút này ly thiên thần đình thanh vân thần đế cùng chúng nhiều cường giả cũng là bởi vì cái này đột nhiên lập tức cho kinh hại không nhỏ bất quá lời nói đi cũng phải nói lại đạo thiên thần tông tiêu giao thần đế cũng là đáng lời chính mình có bao nhiêu cân lượng không biết rõ dám như thế cùng phần thiên thần đế dạng này cường giả nói chuyện tự làm tự chịu ha thật mạnh chỉ dựa vào một câu liền để một cái thần đế cảnh ngũ trọng thiên cường giả trọng thương tuyệt thế thiên đình không trung tuyệt ngạo thiên ánh mắt nhìn về phía thanh n m kia nơi phát ra chỗ đây cũng là cường giả chân chính có thực lực sao trong mắt của hắn có c h â n kinh có ngưỡng mộ có khát vọng hắn vô cùng khát vọng một ngày kia chính mình cũng có thể nắm giữ như vậy thực lực cường đại đến lúc đó toàn bộ tuyệt thị nhất tộc đem sẽ không còn có hôm nay như vậy khôi n cục. Chỉ t ế thai k phục k ó thoát. Mà hắn tuyệt ngạo thiên, toàn bộ tuyệt thế thiên đình thiên hắn đình phú người mạnh nhất, ngạo Mà người bộ đại chỉ bọn hắn đều là tại tiên đế cảnh giới thời điểm luyện hóa đại lượng thần linh tinh quả tạo nên ra vương phẩm thần đạo thân thể bọn hắn phi thăng thần vực về sau sở dĩ có thể nhanh như vậy nhanh trưởng thành cũng là bởi vì tố tạo ra được vương phẩm thần đạo thân thể nguyên nhân cho nên bọn hắn đều rất rõ ràng chỉ cần thời gian đầy đủ chỉ cần nửa đường bất tử một ngày kia bọn hắn cũng biết như là phần thiên thần đế cường đại như vậy thậm chí siêu việt phần thiên thần đế thành tựu như vậy chỉ tiếc bây giờ tại ly thiên thần đình cùng đạo thiên thần tông liên minh phía dưới tuyệt thế thiên đình giống như sống không nổi nữa h u y n đệ bọn họ c h í n người cùng tuyệt thế thiên đ chỉ sợ cũng không có cơ hội nếu là thái g i a gia tại vậy cũng tốt một ngôi đại điện phía trước tuyệt thiên thiên sắc mặt trắng bệnh khỏe môi n ế é t lên tơ máu thần sắc vô cùng không cam lòng nàng là sáu trăm n ă m trước phi thăng thần vực đi vào tuyệt thế thiên đ ỉ n h nhưng bây giờ cũng đã đột phá thành tới thần vương cảnh nhất trọng thiên tu vi nàng giống nhau tại tiên đế cảnh giới thời điểm luyện hóa rất nhiều thần linh tinh quả tố tạo ra được cường đại vương phẩm thần đạo thân thể tương lai của nàng cũng là vô hạn huy hoàng cũng là tiền đồ vô lượng chỉ tiếp hôm nay tuyệt thế thiên đình gặp được đại kiếp đáng sợ nàng đã không có tương lai không tự giác ở giữa tuyệt thiên thiên trong đầu hiện lên thái gia gia kia một chương người vật vô hại hiền lành gương mặt thái gia gia cường đại như vậy nếu là thái gia gia ở đây hôm nay tuyệt thế thiên đình có lẽ có thể trốn qua một kế ta chỉ tiếc thái gia gia còn tại tiên vực tuyệt thế thiên đình sơn ngôn bên ngoài không trung đang nghe phần thiên thần đế ngôn ngữ về sau đệ nhất hoàng thần sắc cũng là lập tức nặng nề xuống tới phần thiên thần đế lời nói chính là sự thật ly thiên thần đình cùng đạo thiên thần tông mong muốn đem tuyệt thế thiên đình diệt trừ cũng không phải một ngày hai ngày dù sao tuyệt thế thiên đình trưởng thành thật rất để cho người ta kiên kỵ nếu không phải bởi vì huyền dương đại lục chuyện nếu như không phải biết tuyệt thị nhất tộc những cường giả này sau lương vị kia liền xem như phần thiên thần điện cũng là sẽ không để cho tuyệt thị nhất tộc độc lập trưởng thành hoặc là thần phục hoặc là diệt tuyệt chỉ đơn giản như vậy có thể là bởi vì tuyệt thị nhất tộc những người này phía sau vị kia hắn chỉ có thể gián ngôn phần thiên thần đế không nên động tuyệt thị nhất tộc những người này đồng thời tại cái này mấy trăm năm trước ngoài sáng trong tối cho tuyệt thế thiên đình những người này giải quyết không ít phiền thoái hắn sợ cầu bất quá là cùng tuyệt thế thiên đình những người này phía sau vị kia kết một cái thiện duyên h à thôi bởi vì đệ nhất hoàng rất rõ ràng tuyệt thị nhất tộc những người này phía sau vị kia chính là là chân chính đại khủng bố một n g à n năm liền có thể thúc đẩy thần đế cảnh giới thực lực khôi lỗi tại tiên vực quáy phong vân như vậy một n g à n năm sau vị kia chỉ sợ là càng thêm kinh khủng về phần vị kia vì sao chậm chạp không có phi thăng thần vực đệ nhất hoàng cũng nghe ngóng nghe nói là đang bế quan bế quan a khủng bố như vậy tồn tại bế quan kết thúc sau sẽ kinh khủng đến cỡ nào chỉ sợ phi thăng thần vực liền có thể làm cho cả thần vực gà chó không yên a cho nên đệ nhất hoàng hướng phía trước đó phần thiên thần đế thanh âm nơi phát ra chỗ chắc tay điện chủ đại nhân như là không thể che chở toàn bộ tuyệt thị nhất tộc có thể để cho ta mang đi mấy người không chờ phần thiên thần đế trả lời đệ nhất hoàng chính là nhìn về phía tuyệt vô song huynh đệ mấy người nói quy thuận phần thiên thần điện đây là ta cuối cùng có thể trợ giúp phương thức của các ngươi nhất hoàng cái này không thể thực hiện được nhưng mà phần thiên thần đế mở miệng nhất hoàng tuyệt thị nhất tộc những người này thiên phu yêu nghiệp như thế ly thiên thần đình cùng đạo thiên thần tông tuyệt không được bọn hắn trở thành phần thiên thần điện một phần tử nếu là như vậy chỉ sợ ba tông đại chiến trong khoảnh khắc liền sẽ bộc phá、hát. giờ phút này theo phần thiên thần đế vừa dứt tiếng thần lan châu bên ngoài ly thiên thần đ ỉ n h phương hướng thiên khung phía trên chuyển đến một đạo cường giả ngôn ngữ phần thiên thần đế ngươi cũng là thấy rõ ràng ở trong đó lợi hại bản đế cũng không sợ đem lời nói trắng ra là hôm nay tuyệt thế thiên đ ỉ n h những người này một cái sống không được bản đế liền xem như không chiếm được bọn hắn cũng tuyệt không được bọn hắn trở thành bất kỳ một thế lực nào một p h â n tử bao quát chúng ta ba tông đạo thiên thần tông phương hướng lúc này giống nhau chuyển đến nào đó một vị cường giả ngôn ngữ ân thuyết pháp như vậy bản đế đồng ý cùng nó bởi vì tranh đoạt những người này mà sinh ra tông môn đại chiến không bằng đem bọn hắn diệt đi dứt khoát kể từ đó ai cũng không chiếm được liền cũng liền không cần tranh chấp ngắn ngủi mấy câu tuyệt thế thiên đình nguyên bản có hai con đường liền chỉ còn lại diệt tuyệt một con đường này hai ba cường giả g i a m ba câu chính là quyết định một đám kẻ y ế u vận mệnh nhất hoàng tử tiêu thần đế cũng là t h ở dài nói cây có mọc thành rừng gió vẫn thổi bật dễ tuyệt thế thiên đình quá cường thế quá ưu tú coi như không có hôm nay trứng rồng xuất thế cái này một cái nguyên do ly thiên thần đình cùng đạo thiên thần tông cũng còn sẽ tìm cơ hội đối tuyệt thế thiên đình xuất thủ bây giờ bằng vào lực lượng của chúng ta cũng không thể thay đổi đây hết thảy cho nên đi thôi đạo lý như vậy đệ nhất hoàng tự nhiên biết trên thực tế đối với muốn muốn trợ giúp tuyệt thị nhất tộc những người này cái này một loại cảm xúc chính hắn cũng là cảm giác có chút kỳ quái hắn luôn cảm thấy hôm nay mình nếu là không cố gắng một chút tương lai có thể sẽ hối hận chẳng lẽ bởi vì liên lụy tiếp nhận vị kia lựa giận lập tức đệ nhất hoàng hướng thần lan châu bên ngoài ly thiên thần đỉnh cùng đạo thiên thần tông hai cái phương hướng chắc tay hai vị thần đế văn bối còn là muốn đưa cho hai vị một cái lời khuyên đệ nhất hoàng thần xác chỉnh trọng nói rằng hai vị thần đế hôm nay nếu là khăng khăng đối tuyệt thị nhất tộc những người này ra tay chỉ sợ hậu quả sẽ để cho hai vị thần đế khó có thể chịu đựng 480, tuyệt thị chi hồn, hồn h k ông thể d bất Trường quá theo đệ nhất hoàng bị một hồi màu đỏ quan huy bao phủ kia hai đạo lực lượng vô hình cũng không có đối đệ nhất hoàng tạo thành bất cứ thương tổn gì nghe được phần thiên thần đế ngôn ngữ thần lan châu bên ngoài hai cái phương hướng đạo thiên thần tông cùng ly thiên thần đình hai vị kia vậy mà đều yên tĩnh trở lại bởi vì bọn hắn đều rất rõ ràng đệ nhất hoàng sau lương vị kia thật có khả năng sẽ còn trở về dù sao liền đệ nhất hoàng đều trở về phía sau hắn vị kia không có khả năng thật đã chết rồi dù sao vị kia xa so với đệ nhất hoàng cường đại ngàn v ạ n lần liền xem như tại toàn bộ huyền thiên thần vực vị kia cường đại đều là mọi người đều biết cho nên đệ nhất hoàng đều có thể trở về vị kia khẳng định cũng có thể trở về thừa dịp t i ê n l ạ g một lát đạo thiên thần tông phương hướng chính là chuyển đến một đạo ngôn ngữ tiêu g i a o dẫn người diệt đi tuyệt thị nhất tộc những người kia bản đế tin tưởng phần thiên thần đế sẽ quản tốt chính mình người không nhúng tay vào ly thiên thần đình phương hướng giống nhau chuyển đến một đạo ngôn ữ thanh vân các ngươi cũng ra tay nhớ kỹ nhổ tật gốc chớ giữ lại hậu h o ạ ai theo đạo thiên thần tông cùng ly thiên thần đình hai vị kia n ô n ữ rơi xuống giữa thiên địa phát ra phần thiên thần đế thở dài một tiếng tuyệt thế thiên đình những người này có lẽ huy hoàng liền ngừng ở đây a giờ phút này tuyệt thế thiên đình không trung tuyệt ngạo thiên quanh thân buộc phát kinh khủng chiến ý trong tay càng là xuất ra một cây t r u n g phẩm thần khí t r ư ờ n g thương mong muốn diệt ta tuyệt thị nhất tộc cho dù là thần đế ta tuyệt ngạo thiên cũng muốn để các ngươi tin tưởng tuyệt thị c h i hồn không thể diệt Và anh, một đạo tiếng vang, giờ khác này anh, tiếng ngạo thiên khác một tuyệt trực tiếp tri đạo、so、giờ Cực, cực phẩm thần đạo thân thể làm sao có thể hắn hắn lại là cực phẩm thần đạo thân thể không không đúng đây không phải cực phẩm thần đạo thân thể cái này so cực phẩm thần đạo thân thể càng thêm cường đại chẳng lẽ chẳng lẽ là trong truyền thuyết thiên phẩm thần đạo thân thể g i ờ thiên thần đỉnh cùng đạo thiên thần tông hai vị kết đều phát ra khiếp sợ ngôn ngữ thậm chí ngay cả phần thiên thần đế cũng là đồng dạng khiếp sợ bọn hắn kiến thức có hạn thấy mạnh nhất bất quá cực phẩm thần đạo thân thể bất quá bọn hắn cũng đều nghe nói qua tại cực phẩm thần đạo thân thể phía trên vẫn tồn tại c à n g cường đại hơn thiên phẩm thần đạo thân thể cho nên lúc này bọn hắn cho rằng tuyệt ngạo thiên bỗng nhiên bày ra chính là trong truyền thuyết thiên phẩm thần đạo thân thể cho nên đây chính là tuyệt ngạo thiên có thể tại bằng t r ư ứ n g ấy tuổi liền có thể đột phá tới thần tôn cảnh giới nguyên nhân vẹn vẹn thần tôn cảnh nhất trọng tiên h tu vi vậy mà bạo phát ra có thể so với thần tôn cảnh thập nhị trọng tiên h cường giả thực lực thiên phẩm thần đạo thân thể thật là khủng khiếp cho dù chết đó cũng là chiến đến chết vâng vâng vâng vẫn là thiên thần cảnh giới hoặc là là chân thần cảnh giới thậm chí là những cái kia vẫn còn thần kiếp cảnh giới mỗi một cái tuyệt thị nhất tộc tử đệ đều là bạo phát ra tự thân khí thế cường đại đều là hiện ra tự thân cường đại thần đạo thân thể thượng phẩm thần đạo thân thể cực phẩm thần đạo thân thể thiên phẩm thần đạo thân thể cùng vương phẩm thần đạo thân thể giờ phút này theo nguyên một đám tuyệt thị tử đệ hiện ra tự thân thần đạo thân thể bọn hắn bạo phát đi ra đều là xa so với tự thân tu vi càng cao hơn mạnh thực lực kinh khủng tỉ như có người rõ ràng chỉ là chân thần cảnh nhị trọng thiên tu vi lại là bằng vào tự thân cực phẩm thần đạo thân thể gia trì b ạ o phát ra có thể so với chân thần cảnh bắt trọng thiên cường giả thực lực t ỷ như có người rõ ràng chỉ có thiên thần cảnh bắt trọng thiên thu vi lại là bằng vào tự thân thiên phẩm thần đạo thân thể gia trì b ạ o phát ra có thể so với thần vương cảnh nhị trọng thiên cường giả thực lực t ỷ như sao làm sao có thể kinh ngạc ly thiên thần đình cùng đạo thiên thần tông c h ú n g nhiều cường giả cùng phần thiên thần điện cường giả đều kinh ngạc tuyệt thế thiên đình lực lượng mới xuất hiện phát triển tấn mãnh trưởng thành c ứ n nhanh tại toàn bộ đông vực cái này đã là vô số cường giả cùng thế lực đều đã biết được chuyện tuyệt thị nhất tộc người thiên phú sớm đã nhường đông v ự c vô số cường giả cảm thấy chấn kinh không nhỏ thật là hôm nay đông v ự c tam đại thế lực cấp độ bá chủ mới phát hiện thì ra bọn hắn vẫn luôn đánh giá thấp tuyệt thế thiên đình những người này thiên phú yếu nhất đều là thượng phẩm thần đạo thân thể có hơn phân nửa càng là siêu việt cực phẩm thần đạo thân thể nhìn thấy trước mắt một màn này tất cả người chứng kiến bên trong đệ nhất hoàng là bình tĩnh nhất bởi vì có vị kia tại tuyệt thị nhất tộc những người này có dạng này nội tình không có chút nào kỳ quái chỉ là bây giờ đệ nhất hoàng còn lại chỉ có thở dài bởi vì năng lực của hắn làm không là cái gì hơn nữa tuyệt thế thiên đình những người này càng là hiện ra đáng sợ thiên phú càng là bị người dung không được ca ra tay giết bọn hắn giết chết này một đám yêu nghiệt quả nhiên ly thiên thần đình cùng đạo thiên thần tông phương hướng lần nữa truyền đến hai vị kia thanh âm hôm nay đã là đem tuyệt thị nhất tộc đắc tội những n à y tuyệt thị nhất tộc người lại là từng cái yêu nghiệt vậy thì càng thêm không thể lưu lại đánh đi nguyên một đám tuyệt thị nhất tộc cường giả bay lên k h ô n g chúng bọn hắn đều tại đem tự thân lực lượng hội tụ thần sắc đều là vô cùng quyết tuyệt cho dù b ọ mình cũng muốn nở rộ tự thân quan mang ừ tất cả đều là yêu nghiệt thì phải làm thế nào đây k h ô nhưng g có c â n chính t r ở t mà không h i t có ũ n dấu hiệu nào ngay tại đạo thiên thần tông tiêu giao thần đế kia một đạo vạn trượng to lớn bàn tay lớn màu xanh vừa mới tại tuyệt thế thiên đình không trung ngưng tụ trong nháy mắt theo một đạo đột nhiên tới tiếng vang kia một đạo vạn trượng to lớn bàn tay lớn màu xanh vậy mà giống như là bị một cô vô cùng lực lượng kinh khủng phá hủy đồng thời vào lúc này tuyệt thế thiên đ ỉ n h vị trí thiên không chi đ ỉ n h càng là xuất hiện một cái khí thế phi thường khủng bố kim sắc vòng xoáy lao phu ngược lại muốn xem xem đến cùng đều là thứ gì tạp thoái vậy mà dung không được lao phu tuyệt thị nhất tộc ở đằng kia bỗng nhiên hiện hiện kim sắc vòng xoáy bên trong lúc này chuyển ra một đạo dung động hư không không vui ngôn ngữ chương bốn trăm tám mươi mốt hà tới chương bốn trăm tám mươi mốt hà tới lao phu ngược lại muốn xem xem đến cùng đều là thứ gì tạp thoái vậy mà dung không được lao phu tuyệt thị nhất tộc giờ phút này một lời ra hư không dung động tựa như tuyệt thế đại hung đồng d ạ n g khiến người sợ hai khí t ứ c tùy theo bao phủ tại vùng thế giới này ở giữa giờ phút này đông vực tam đại thế lực cấp độ bá chủ vị trí phần thiên thần điện ly thiên thần đ ỉ n h cùng đạo thiên thần tông bên trong kia từng cái thần tôn cảnh giới cùng thần đế cảnh giới cường giả đều là khiếp sợ nhìn về phía thần lan châu chỗ thiên khung chi đ ỉ n h trừ cái đó ra tại phần thiên thần điện quản hạt bên trong tinh hà thần phủ xí thiên thần điện lưu ly thần c u n g sơn hải thần điện lạc nhật thần đỉnh cùng la nguyện thần điện chờ đông đảo nhất lưu thế lực thần tôn nhóm cũng đều là vạn phần khiếp sợ nhìn về phía thần lan châu thiên khung x mặc kệ là thần tôn vẫn là thần đế giờ phút này đều bởi vì kêu bỗng nhiên xuất hiện kim sắc vòng xoáy cảm nhận được mãnh liệt khủng hoảng dung không được lao phu tuyệt thị nhất tộc giờ phút này nghe được dạng này ngôn ngữ ly thiên thần đỉnh cùng đạo thiên thần tông rất nhiều cường giả đều là sắc mặt đại biến cái này tuyệt thế thiên đ ỉ n h đám người phía sau còn có đại năng hắn hắn tới ngưỡng vọng tiên h không phía trên kim sắc vòng xoáy lúc này đệ nhất hoàng giống nhau kích động tới là vị nào tới đệ nhất hoàng rõ ràng cảm nhận được so sánh với lúc trước kêu một người bây giờ đã là cường đại trăm vạn lần là hắn biết chỉ cần có kim một người tại tuyệt thị nhất t ộ chính c là không có thể t ù y ý treo t r ọ c phụ thân đây là phụ thân t h a n h â m phụ thân là phụ thân đến gia gia thái gia gia đây là thái gia gia t h a n h â m lao tổ đây là t a t u y ệ t t h ị n h ấ tộc t lao tổ t h a n h â m là t a t u y ệ t t h ị n h ấ tộc t lao tổ hai tới giờ phút này tuyệt thế tiên đình bên trong tuyệt vô song huynh đệ mấy người tuyệt viêm tuyệt tiên h tuyệt h i ê n t ngạo thiên chở vô số tuyệt t h ị n h ấ t tộc đăng người tất cả đều là vô cùng kích động cùng phân chân bởi vì bọn hàn bên trong rất nhiều người đều nghe được kiếm ộ t thành em đến cùng là ai tuyệt tiên h ấ t tộc mạnh nhất bảo hộ tới tuyệt tiên tộc lao tổ thế thiên đình bên ngoài không c h u n g đạo thiên thần tông tiêu giao thần đế cùng ly thiên thần đình thanh vân thần đế lúc này đều là nội tâm h o à n g hốt đạo thiên thần tông tiêu giao thần đế đây chính là thần đế cảnh ngũ trọng thiên cường giả nhưng chính là khủng bố như thế cường giả vừa rồi ngưng tụ một đạo công kích vậy mà bởi vì là một đạo vượt qua hư không mà đến khí thế liền bị phá hủy tia tuyệt thị nhất tộc lão tổ đến cùng là kinh khủng bực nào tồn tại thần đế cảnh giới đình phong vẫn là thần tôn cảnh giới tại vô số cường giả ngưng trệ hô hấp bên trong thần lan châu thiên không chí đỉnh một cái tia to lớn kim sắc vòng xoáy bên trong rốt cục có một gã cường giả gi kêu một gã cường giả tựa như một vệ ánh sáng nhanh chóng giáng lâm mà đến đứng ở tuyệt thế thiên đ ỉ n h chỗ ba vạn trượng trên không trung hắn một thân xanh đen sắc á o dài trong gió tung bay dài nửa xích màu trắng sợi dâu tựa như một đầu bị gió thổi phật thắt nước một đầu mây bạch tóc dài theo gió nhảy múa hắn giáng lâm một n h y mắt một phương này trong thiên địa tất cả đều giống như lâm vào trạng thái đ ứ n g im mọi ánh mắt đều bị hắn hấp dẫn không sai thần thần vương cảnh giới theo một loại nào đó phương hướng chuyển đến một đạo thanh âm kinh ngạc tất cả giống như là đờ đẫn cường giả đều là lấy lại tinh thần thần vương cảnh giới đúng rất nhiều cường giả đều thấy rõ ràng. tia giáng lâm mà đến cường giả chính là một cái thần vương cảnh giới lao đầu tu vi cảnh giới của hắn thần vương cảnh cựu trọng tiên nhưng mới rồi hắn thế nào cực kỳ giống một vị thần đế cảnh giới đại năng vượt qua thời không d á n g lâm mà đến a khí thế như vậy thật không phải là một vị thần vương cảnh giới người d á n g lâm mà đến nên có a vô song t i ể u tử đừng sợ chúng ta tới d á m lấn ta tuyệt thị nhất tộc không người một đam tạ p thoái cổ r ử a sạch sao h ừ d u n g không được ta tuyệt thị nhất tộc vậy các ngươi liền không có tồn tại cần thiết bỗng nhiên ngay tại vô số cường giả bởi vì tia g á n g lâm mà đến cường giả chỉ có thần vương cảnh giới tu vi mà kinh ngạc thời điểm tại thiên khung kia chi đỉnh to lớn kim sắc trong nước xoáy lại còn có lời lời nói truyền lại mà đến đồng thời siêu siêu siêu. tất cả mọi người cũng không nghĩ tới tại thiên khung chi đỉnh kia to lớn kim sắc trong nước xoáy sau đó chính là có rất nhiều cường giả giáng lâm mà đến số lượng rất nhiều vạn tên cường giả giống như là vạn tên cùng bắn lại giống là vạn đạo lưu quang giáng lâm mà đến đều là xuất hiện ở trước hết nhất giáng lâm kia một gã cường giả sau l ư n g không trung chỉ là ai dẫm lên ý phục của ta lui ra phía sau điểm lui ra phía sau điểm chớ đầy chớ đầy a tàn ra tàn ra một chút dành chỗ a ai nha n g ư ơ i n g ư ơ i n g ư ơ i n g ư ơ i người vậy mà dẫm ở tại chúng ta trên bờ vai quá chật quá chật ta là bị bọn hắn đẩy theo chính mình một vạn danh phận thân d á n g lâm tới sau lưng tuyệt thiên thông khỏe miệng cũng nhìn không được co lại bọn gia hòa này lão phu vương b à d á n g vẻ lập tức liền bị các ngươi cho trả a không gian lớn như vậy nhất định phải d á n g lâm tới to bằng bàn tay cùng một chỗ kết quả đây chật trội tôi h xuất diệt n h ô i ai thật tốt bầu không khí cứ như vậy bị phá hư hết bất quá không sao tuyệt thiên thông hai mắt khẽ hít một cái giết người mà thôi có tức hay không phần không quan trọng phụ thân hải nhi b á i kiến phụ thân tôn nhi b á i kiến gia gia b á i kiến thái gia gia b á i kiến lao tổ đương nhiên cứ việc không khí có điểm gì là lạ thậm chí là có chút xấu hổ nhưng là tuyệt thị lao tổ tuyệt thiên thông đến đây là sự thật trong lúc nhất thời toàn bộ tuyệt thế thiên đình bên trong tất cả tuyệt thị tử đệ đều hướng phía tuyệt thiên thông chỗ không c h u n g không mình hành lễ mặc kệ là tuyệt vô song huynh đệ chính người vẫn là tuyệt v i ê m cùng hắn đông đảo huynh đệ tỷ muội cùng tuyệt thiên tiên cùng tuyệt ngạo thiên chờ tất cả tuyệt thị nhất tộc đám người lúc này đều giống như có chủ tâm cốt thần sắc cũng sẽ không tiếp tục sợ hai cùng tuyệt vọng bởi vì trong mắt bọn họ lao tổ tuyệt thiên thông là tu vi gì là cảnh giới gì hoàn toàn không cần để ý bởi vì tuyệt thị lao tổ thủ đoạn xưa nay đều không phải là hắn tự thân tu vi cảnh giới có thể cân nhắc tại huyền dương đại lục thời điểm như thế tại tiên vực thời điểm như thế bây giờ tại cái này thần vực tất nhiên cũng là như thế tuyệt thế thiên đình bên ngoài sơn môn không trung đệ nhất hoàng giống nhau hướng phía tuyệt thiên thông chắp tay không người đệ nhất hoàng gặp qua tuyệt đại sư tại đệ nhất hoàng bên cạnh tử tiêu thần đế lông mi hơi n h i u thần xác không khỏi có mấy phần ngưng trọng đây chính là đệ nhất hoàng trong miệm tuyệt đại sư chính là một cái kia tại tiên vực thúc đẩy thần đế cảnh thập nhị trọng thiên thực lực khôi lỗi quấy phong vân tuyệt đại sư tử tiêu thần đế cảm giác cái này một vị tuyệt đại sư dường như thật rất không tầm thường cũng là cái nào bình thường cường giả có thể tu luyện ra một vạn đạo giống nhau tu vi phân thân a bằng vào tử tiêu thần đế thực lực cùng tu vi lúc này hắn tự nhiên nhìn ra những cái kia sau đó g á n g lâm mà đến chỗ mi tâm đều có lấy thiên chữ ân ký tất cả đều là tướng mạo một cái dạng cường giả tất cả đều là vị nào tuyệt đại sư phân thân tuyệt thế thiên đình ba cao vạn trước không quan sát dưới không trung tất cả tuyệt thế thiên tuyệt thiên thông hơi kinh ngạc những n à y tên tiểu t ử thúi cũng là học theo hạn tại tiên vực thành lập tuyệt thế tiên đ ỉ n h những n à y tên tiểu t ử thúi chạy đến thần vực vậy mà thành lập tuyệt thế thiên đ ỉ n h quy mô không tệ nhưng vẫn là t r ê n lệch một chút bất quá không sao chờ giải quyết chuyện trước mắt tùy tiện mua sắm một chút thần nguyên độc v h cái này tuyệt thế thiên đ ỉ n h b ư ớ c cách tuyệt đối thẳng tắp lên cao lập tức tuyệt thiên thông nhẹ nhàng nói đều không cần đa lễ lao phu đã tới vậy những n à y dùng không được tuyệt thị nhất tộc tạp thoái đều từ lao phu đến giải quyết chính là chương bốn trăm tám mươi hai chỉ là thần đế mà thôi chương bốn trăm tám mươi hai chỉ là thần đế mà thôi lập tức tuyệt thiên thông hướng phía trước bước ra một bước đầu tiên là nhìn thoáng qua đệ nhất hoàng phương hướng sau đó ánh mắt liếc nhìn nơi xa hai cái phương hướng đạo thiên thần tông cường giả cùng ly thiên thần đ ỉ n h cường giả chính là các ngươi dung không được lao phu tuyệt thị nhất tộc cảm giác c áp bách thật mạnh kia rõ ràng chỉ là một cái thần vương cảnh cựu trọng thiên lao đầu nhưng lại là như là một vị thần đế cảnh cựu trọng thiên cường giả tại nhìn bọn hắn chằm chằm giờ phút này đây là đạo thiên thần tông tiêu giao thần đế cùng ly thiên thần đình thanh vân thần đế hai người nhất trực quan cảm thụ cái này một loại cảm thụ rất không chân thực nhưng lại là chân thật tồn tại thật là cái này sao có thể chỉ là một cái thần vương cảnh cựu trọng thiên sâu kiến làm sao lại để cho người ta nắm giữ như vậy không hợp thói thường cảm thụ ừ giả thân giả quỷ tả hữu bất quá là thần vương cảnh cựu trọng thiên sâu kiến cảm giác gác bách mạnh mẽ phía dưới đạo thiên thần tông tiêu giao thần đế quanh thân khí thế bộc phát sau lưng thần đế dị tượng lập tức hiện hiện sau đó đạo thiên thần tông tiêu giao thần đế trực tiếp ra tay một cái lôi cuốn phong chi pháp t á c bản nguyên đại thủ chính là hướng phía tuyệt thiên thông trộc tới sâu kiến cho bản đế chết thái gia, gia cẩn thận người kia là thần đế cảnh ngũ trọng thiên tu vi tuyệt ngạo thiên kinh hô h ắ n chưa hề thấy tận mắt thái gia gia tuyệt thiên thông ra tay. cho nên cứ việc nghe qua thái ra ra rất nhiều thần hồ kỳ thần sự tích nhưng bây giờ cũng là có chút bận tâm hừ chỉ là thần đế mà thôi chỉ là thần đế mà thôi mấy chữ này không biết rõ sẽ đối với nhiều ít cường giả tạo thành mãnh liệt đà kích sau đó tại trong miệng mấy chữ rơi xuống trong nháy mắt tuyệt tiên thông cũng xuất thủ chỉ thấy hắn hướng phía trước bước ra một bước thân ảnh chính là như là một vệ ánh sáng xuyên qua đạo thiên thần tông tiêu giao thần đế đánh tới kia một bàn tay lớn giang giác phanh một đạo vỡ vụn tiếng vang tiếp theo chính là một tiếng bạo tạc một con kia lôi cuốn phong chi pháp tắc bản nguyên đại thủ trực tiếp bạo tạc cho vũi mà tuyệt thị lao tổ tuyệt thiên thông lúc này đã là xuất hiện ở đạo thiên thần tông tiêu giao thần đế trước người ba thước chỗ a cái gì n g ư ơ i n g ư ơ i n g ư ơ i giờ phút này nhìn thấy quỷ mị đồng dạng xuất hiện tại trước mắt mình ba thước chỗ tuyệt thiên thông đạo thiên thần tông tiêu giao thần đế liền như là gặp ma kinh h ả i hắn là một gã thần đế cảnh ngũ trọng thiên tu vi cừng giả nhưng là bây giờ chỉ là một cái thần vương cảnh cựu trọng thiên tiểu nhân vật vậy mà trước mắt liền xuất hiện tại trước người của mình chỉ bằng ngươi cũng muốn diệt hết lao phu tuyệt thị nhất tộc tại đạo thiên thần tông tiêu giao thần đế trong kinh hãi tuyệt thiên thông đưa tay chính là nắm cổ của đối phương sau đó như là con gà con đồng dạng nắm trong tay giờ phút này đạo thiên thần tông tiêu giao thần đế càng là sợ hãi nội tâm càng là trước nay chưa từng có rung động tại người trước mắt này trong tay hắn một thân thần đế cảnh ngũ trọng thiên tu vi cùng thực lực vậy mà như là bị phong ấn đồng dạng hắn lại là liền dây ruột đều làm không được làm sao có thể cái này sao có thể đây quả thật là một cái thần vương cảnh cựu trọng thiên người mà không phải một vị thần đế cảnh cựu trọng thiên cường giả ta đi thần đế cảnh ngũ trọng thiên cường giả cứ như vậy bị bản tôn bóp cái cổ ẩn giấu quá sâu bản tôn hắn ẩn giấu quá sâu a chính là đúng thế b ả n t ô n không phải chỉ có thể vượt qua một cái đại cảnh giới chấn áp cường được sao hắn thế nào bây giờ trở nên cường đại như vậy chật chật chật thì ra b ả n t ô n mới là ẩn giấu sâu nhất một cái kia a nhìn thấy b ả n t ô n vậy mà đem một vị thần đế cảnh ngũ trọng thiên cường giả bắc cổ lúc này đừng nói là những người khác ngay cả tuyệt thiên thông những cái kia phân thân cũng đều là vô cùng khiếp sợ xem như phân thân đi bọn hắn đối bản t ô n tuyệt thiên thông tự nhiên là có hiểu một chút cũng t ỷ như bản t ô n tuyệt thiên thông có thể vượt qua một cái đại cảnh giới chấn áp cường đ ư c h u y ệ n xem như phân thân bọn hắn chính là biết đến thật là hôm nay bạn tôi vậy mà bỗng nhiên cho thấy thực lực mạnh hơn nhanh chúng ta cũng đậu thủ không phải chờ bản tôn đem những người kia tất cả đều giác chúng ta liền không có cơ hội xuất thủ những người kia đều tốt mạnh mỗi một cái đều so với chúng ta càng mạnh bất quá hhhh hợp thể hợp thể chơi hai nhóm n h n g vô số thần vực cường giả lại một lần nữa cảm giác thần hồn gặp vạn lần s u n g kích một màn đã xảy ra tuyệt thiên thông những cái kia phân thân bọn hắn vậy mà hợp thể một cái hai cái ba cái nguyên bản một vạn danh phân thân vậy mà hợp thể thành một trăm bọn hắn hợp thể về sau tu vi cảnh giới không có bất kỳ cái gì cả biến vẫn như c ũ là thần vương cảnh cựu trọng thiên tu vi nhưng là bọn hắn hợp thể về sau phát ra khí tức cường đại lại là thật là đáng sợ sao làm sao có thể nhìn thấy một màn trước mắt ly thiên thần đ ỉ n h thanh vân thần đế n h ị n không được kinh hô hắn là thần đế cảnh lục trọng thiên tu vi cho nên hắn hiện tại liền rõ ràng cảm nhận được những cái kêu phân thân hợp thể về sau phát ra khí tức vậy mà nhường hắn đều cảm thấy một trận sợ mất mật hắc thực lực này mạnh nhất trước hết bắt hắn luyện tay một chút ly thiên thần đ ỉ n h thanh vân thần đế bị đông đảo hợp thể phân thân để mắt tới nguyên một đám đều là hướng phía ly thiên thần đình phân thân nào tới đều hợp thể cái k i a chính là tương đương với thần đế cảnh cựu trọng thiên cường giả a tự nhiên là muốn tìm loại k i a cường giả chân chính thử một chút cái này thực lực cường đại cùng thủ đoạn đương nhiên liền một cái thanh vân thần đế mà thôi tự nhiên là không đủ phân cho nên ly thiên thần đ ỉ n h cùng đạo thiên thần tông những cái k i a thần tôn cảnh giới cường giả tùy theo chính là phát ra thảm thiết kêu gen tuyệt thiên thông những cái k i a phân thân tại không vừa người dưới tình huống cũng chính là tương đương với thần tôn cảnh lục trọng thiên cường giả thực lực muốn cùng những cái tia thần tôn cảnh bắt trọng thiên cựu trọng tiên thậm chí là thần tôn cảnh tầng mười một thần tôn cảnh thập nhị trọng thiên cường giả đánh kia là hoàn cái kia chính là đang khi dễ người a một đám tương đương với thần đế cảnh cựu trọng tiên h thực lực hợp thể phân thân đối phó một đám thần tôn cảnh giới người đó không phải là đang khi dễ người sao trong lúc nhất thời tuyệt thế thiên đình bên ngoài giữa thiên địa tất cả đều là ly thiên thần đình cùng đạo thiên thần tông những cường giả kia liên tục không ngừng kêu gen cùng tê u thảm bất quá tuyệt thiên thông những cái kia hợp thể phân thân chơi tâm quá lớn bọn hắn chỉ ngược không giết hoàn toàn chính là dùng những cái kia thần tôn cảnh giới cường giả để luyện tập bọn hắn hiện tại hợp thể về sau thực lực mạnh hơn liền xem như ly thiên thần đình vị kia thần đế cảnh lục trọng tiên tu vì thanh vân thần đế tại lúc đầu giữ vững được mười mấy hơi thở về sau. cũng đã trở thành nguyên một đám hợp thể phân thân đá tới đá vào đống cát thả thả bông u ra bản đế bản bản đế nói cho ngươi ta ta đạo thiên thần tông tông chủ đại nhân có thể thật là thần đế cảnh thập nhị trọng thiên cường giả hơn nữa hơn nữa tại đạo thiên thần tông bên trong còn có còn có hoa phí to lớn tài nguyên mời tới thần tổ cảnh cung phụng ngươi ngươi nếu là không thả bản đế bản bản đế tất nhiên để ngươi cầu muốn sống không được cầu muốn chết không xong tuyệt thiên thông trong tay nhìn thấy chung quanh một bản đạo thiên thần tông tiêu giao thần đế khuôn mặt đã là tái n h u ậ một đám thần vương cảnh cựu trọng thiên phân thân tại hợp thể về sau vậy mà treo lên đánh thần đế cảnh lục trọng thi đây đều là một đám quái vật gì cái này còn có tiên lý sao còn có thể lại không hợp thói thường một chút sao nhưng là xem như đạo thiên thần tông thần đế cảnh giới cường giả tiêu g i a o thần đế tự nhiên không có khả năng bị hụ chết mặc dù hắn tại tuyệt thiên thông trong tay không tránh thoát được nhưng là hắn còn có thể nói chuyện còn có thể làm cho đối phương biết đạo thiên thần tông lợi hại a ngươi liền xem như mạnh hơn mạnh đến mức qua thần đế cảnh thập nhị trọng thiên cường giả mạnh đến mức qua thần tổ cảnh giới đại năng chương bốn trăm tám mươi ba lão phu sẽ cho ngươi một thông khoái chương bốn trăm tám mươi ba lão phu sẽ cho ngươi một thông khoái câu muốn sống không được muốn chết không xong uy hiếp tuyệt thiên thông cười lạnh hắn là loại kia sẽ bị uy hiếp người sao lão phu sẽ không để cho ngươi cầu muốn sống không được muốn chết không xong dù sao lão phu không giống như ngươi xấu cho nên lão phu sẽ cho ngươi một t h ố n g khoái vừa dứt tiếng tuyệt thiên thông chính là dùng spot u p r trong lòng càng là khai thông hệ thống đem cái này một tên cho hiến tế nhất thời đạo thiên thần tông tiêu giao thần đế đường đường thần đế cảnh ngũ trọng thiên cừng giả liền trực tiếp tại tuyệt thiên thông trong tay chỗ vùi hiến tế thành công thu hoạch được hiến tế chỉ số năm mươi lăm tỷ tích lũy hiến tế chỉ số ba trăm tám mươi tỷ ta đi nghe được hệ thống nhắc nhở tuyệt thiên thông đều hơi kinh n g ạ chết i n ế một chết á i t ầ n đ c nhìn ngũ t r thấy một màn trước mắt đệ nhất hoàng bên cạnh phần thiên thần đế tử tiêu thần đế lúc này chính là biến khiếp sợ không gì sánh nổi dùng spot một gã thần đế cảnh ngũ trọng thiên tu vi cơn giả cứ như vậy không có loại thực lực này cũng quá kinh khủng a tử tiêu thần đế hết sức chăm chú dự đoán một chút có thể như vậy đem một gã thần đế cảnh ngũ trọng thiên cường giả tùy tiện gạt bỏ liền xem như thần đế cảnh c ử u trọng thiên cường giả đều làm không được thậm chí liền xem như bình thường thần đế cảnh thập nhị trọng thiên cường giả đều không nhất định có thể làm được d ạ n g này dù sao thần đế đã là thần vực bên trong cấp độ thứ hai cường giả đã là vô số trong mắt cường giả đại năng mong muốn gạt bỏ một vị thần đế cũng không phải là dễ dàng như vậy hơn nữa bất luận một vị nào thần đế vẫn l ạ đối với thần vực mà nói đều là đại sự đều sẽ có một ít kinh người dị tượng sinh ra nhưng là bây giờ đạo thiên thần tông tiêu giao thần đế chẳng những bị dễ dàng gạt bỏ ngay cả cơ bản nhất thần đế vẫn lạc dị tượng đều không có loại tình huống này chưa hề xuất hiện qua lúc này nhìn thấy tuyệt thiên thông đem đạo thiên thần tông tiêu giao thần đế mặc sát tuyệt thế thiên đình bên trong tất cả tuyệt thị nhất tộc tử đệ cũng đồng dạng là vô cùng khiếp sợ tuyệt thị lao tổ cường đại vượt ra khỏi dự liệu của tất cả mọi người về phần tuyệt thiên thông những cái kia phân thân chơi trong chốc lát đối thủ có yếu bọn hắn đã không có hứng thú bản tôn cái này cho ngươi một đạo hợp thể phân thân vừa dứt tiếng liền đem ly thiên thần đình thanh vân thần đế ném về tuyệt thiên thông phương hướng à, k h ô người không. n g không thể giết ta người không thể giết ta ta ta t h ậ t là ly thiên thần đ ỉ n h ly thiên thần đ ỉ n h thanh vân thần đế kinh hô thần s á c sợ hãi trong miệng ngôn ngữ đều là kinh hãi nhưng mà nhìn xem bị ném tới hiến tế chỉ số tuyệt thiên thông quản c u h lạnh lùng trực tiếp đưa tay trộm một cái hiến tế hiến tế thành công thu hoạch được hiến tế chỉ số sáu mươi tỷ tích lũy hiến tế chỉ số bốn trăm bốn mươi tỷ nha A, một cái thần đế cảnh lục trọng thiên cờ ư n giả g sáu mươi tỷ hiến tế chỉ số nói cách khác mỗi cao hơn nhất trọng thiên tu vi thần đế cảnh giới cờ giả liền nhiều năm mươi ước hiến tế chỉ số nói như vậy lời nói kia thần đế cảnh thập nhị trọng thiên cường giả chẳng phải là giá trị chín mươi tỷ hiến tế chỉ số trước đó người kia nói bọn hắn đạo thiên thần tông tông trụ là thần đế cảnh thập nhị trọng thiên tu vi đồng thời tại đạo thiên thần tông bên trong càng là có hoa phí món tiền khổng lồ mời tới thần tổ cảnh giới cung phụng lộc cộc tuyệt tiên thông nhịn không được n u ố t nước miếng hô hấp của hắn biến có chút nhanh hai mắt đều tỏa sáng bản tôn cái này cũng cho ngươi bản tôn còn có những này hết thẻ cho ngươi bản tôn bọn gia hỏa này tất cả đều là bản tôn sau đó càng thêm một màn kinh người xuất hiện tại ly thiên thần đình thanh vân thần đế cũng bị tuyệt thiên thông ra tay vụ một cái trực tiếp mã sát về sau hắn những cái kia hợp thể phân thân liền đem đạo thiên thần tông cùng ly thiên thần đình những cái kia thần tôn cảnh giới cường giả tất cả đều là một mạch ném về tuyệt thiên thông phương hướng thế là nguyên một đám thần tôn cảnh giới cường giả phát ra các loại kêu thảm tại tuyệt thiên thông trong tay chôn vùi biến mất hình tượng liền thật sâu in dấu khắc ở bây giờ quan sát đến thần lan châu tình huống cường giả trong lòng kia tuyệt thị nhất tộc lão tổ hắn thật chỉ có thần vương cảnh cựu trọng thiên tu vi ai dám tin a người khác tin hay không vậy đối với tuyệt thiên thông mà nói không có chút nào trọng yếu bởi vì hiện tại thu hoạch khổng lồ đã làm cho hắn vui như liên hiến tế thành công hiến tế thành công hiến tế thành công thu hoạch được hiến tế chỉ số mười tám tỷ thu hoạch được hiến tế chỉ số hai trăm ước thu hoạch được hiến tế chỉ số mười sáu tỷ tích lũy hiến tế chỉ số tám nghìn sáu trăm tám mươi ước đem đạo thiên thần tông cùng ly thiên thần đình những cái kia giáng lâm mà đến mong muốn đem tuyệt thị nhất tộc người d i ệ t đi các cường giả d i ệ t đi về sau tuyệt tiên h thông hiện tại tất cả hiến tế chỉ số hết t h ể đạt đến kinh người hơn tám sáu mươi ước cái này hiến tế chỉ số tăng thật nhanh a lại có hơn một nàng g ước liền có thể tiêu hao một ngàn tỷ hiến tế chỉ số trực tiếp đem thần cấp thượng phẩm vo kỹ thần ma cựu bái l ĩ n h ngộ thành công a chỉ tiếc còn kém hơn một nàng g ước tuyệt tiên thông nhìn một chút chung quanh những cái kia giáng lâm tới thần lan châu đạo thiên thần tông cường giả cùng ly thiên thần đ ỉ n h cường giả một cái cũng không có nếu không trực tiếp chạy đến đạo thiên thần tông hang hổ đi làm một món lớn ghê thởm hồ t r ư ớ n g dám như vậy cấp giết ta đạo thiên thần tông cường giả sâu kiến ngươi muốn chết đông nhiên theo một đạo phẫn nộ gào thét vang vọng đất trời thần lan châu không trùng chính là bị xé mở một nói không gian thật lớn khe hở một vệ kim quang tùy theo theo kia bị xé nước vết nước không gian bên trong giáng lâm tùy theo giáng lâm mà đến lại là một tôn vạn trượng to lớn ngọn núi lớn màu và nóng không đây không phải là cái gì ngọn núi lớn màu và nóng mà là đạo thiên thần tông đạo thiên kim ấn chỉ là cái kia đạo thiên kim ấn bộ g á n g tựa như là một tòa ngọn núi lớn màu và nóng nhất thời theo kia vạn trượng to lớn đạo thiên kim ấn giáng lâm mà đến phanh phanh phanh phanh mặc kệ là tuyệt thiên thông bản nhân hay là hắn những cái kia hợp thể phân thân đều là trực tiếp từ trên cao rơi xuống từng tiếng tiếng vang đều là tại thần lan châu tuyệt thế thiên đình phía trước thần lan châu đại điệu bên trên ném ra nguyên một đám hố sâu to lớn tuyệt tiên h thông cùng hắn những cái kia hợp thể phân thân giờ phút này nguyên một đám đều là ở đằng kia đạo thiên kim ấn kinh khủng uy áp phía dưới t h ụ thương thổ huyết người xuất thủ kia rất mạnh đồng thời lúc này ở đằng kia vạn trượng to lớn đạo thiên kim ấn giáng lâm về sau theo sát mà đến chính là một gã thân cao tám thước lưng hùm vai gấu thần sắc không g i ậ n tự uy người mặc cựu long thần văn hoa phục cường giả theo kia vết n ư ớ không gian bên trong bước ra một bước tại theo kia vết nước không gian bên trong bước ra một bước trong n á y mắt phương viên vạn giảm giữa thiên địa đều là một hồ i c h i ế n minh như là kim sắc k i a sáng đồng dạng ngưng thực uy áp lực lượng càng là tại thời khắc này bao phủ thần lan châu đại điện phốc phốc. phốc phốc phốc phốc phốc phốc giờ phút này toàn bộ thần lan châu cảnh nội mặc kệ là tuyệt thế thiên đình những cường giả kia vẫn là cái khác một chút tán tu cùng tông môn khác cường giả vô số cường giả đều là trực tiếp ở đằng kiêng ngưng tụ như thật kinh khủng uy áp phía dưới thổ hết t ụ thương đạo tiên kim ấn đan dương thần đế ngươi vậy mà thân tự ra tay theo kim một gã trưởng khống đạo tiên kim ấn người mặc c i u long thần văn hoa phục cường giả h i ế n thân giờ phút này thần lan châu bên ngoài phần thiên thần đ i ệ n phương hướng bầu trời chuyển đến phần thiên thần đ ế t h a n h em kinh ngạc chứ bốn trăm tám mươi b ố dạng này mối câu hẳn l à r ụ hoặc mười phần a chứ bốn trăm tám mươi b ố dạng này mối câu hẳn l à r ụ hoặc mười phần a đan dương thần đ ế đạo thiên thần tông thần đ ế c ả n h tầng mười một tu vi cờ ư n giả g đạo thiên kim ấn đạo thiên thần tông chỉ có mấy món thượng phẩm thần khí một trong giờ phút này theo đạo thiên thần tông đan dương thần đê mang theo thượng phẩm thần khí đạo thiên kim ấn mà đến tuyệt t i ê n tông cùng hắn c h â có phần thần đều cảm thấy trong đó hoàn toàn không phải là đối thủ mặc kệ là tuyệt thiên thông chính mình vượt vượt cảnh giới hay là hắn những cái kia phân thân hợp thể về sau mặc dù đều nắm giữ có thể so với thần đế cảnh cựu trọng thiên cường giả thực lực nhưng là không có đem đối ứng tu vi g i a t r ì a cho nên ở trong đó tranh lệch phi thường lớn tựa như tuyệt thiên thông những cái kia phân t h â n cho dù là tại hợp thể về sau cầm trong tay thượng phẩm thần khí nhưng trên thực tế vẫn là lấy thần vương cảnh cựu trọng thiên tu vi thi triển thượng phẩm thần khí lực lượng mà không phải lấy thần đế cảnh cựu trọng thiên tu vi thi triển thượng phẩm thần khí lực lượng cho nên giữa hai cái này tranh lệch là rất lớn cho nên hiện tại đối mặt một vị bản thân liền là thần đế cảnh tầng mười một tu vi cường giả mang theo thượng phẩm thần khí đạo thiên kim ấn mà đến loại này tranh lệch lập tức liền vô cùng rõ ràng loại kia kinh khủng cường giả huy áp thậm chí đều để tuyệt thiên thông những cái kia phân thân khó có thể chịu đựng cuối cùng vẫn là tu vi cảnh giới quá mạnh a chia vào hắn có thượng phẩm thần khí chúng ta cũng có thượng phẩm thần khí a đúng đúng đúng vận dụng thượng phẩm thần khí liều mạng với ngươi một cái chúng ta đánh không lại nhưng là chúng ta là một đống a ừ không phải liền là một cái hơi mạnh một điểm địch như sau đến dùng ta thôn vệ bình thuốc tới đối phó hắn ta có một khúc vì hắn đưa tang thần lan châu tuyệt thiên thông những cái này hợp thể phân thân tại lúc đầu sau khi khiếp sợ rất nhanh liền bình tĩnh lại tới bây giờ cái nào không là gặp qua sóng to gió lớn cái nào không phải thân kinh b ắ t chiến cho nên loại tràng diện này rất nhanh liền ổn định tại tuyệt thiên thông những cái kia hợp thể phân thân bình tĩnh trở lại về sau đều là lấy ra chính mình thượng phẩm thần khí mặc dù đều tin tưởng lấy bọn hắn hiện tại trên bản chất thần vương cảnh cựu trọng t i ê n tu vi thi triển thượng phẩm thần khí lực lượng căn bản không có khả năng chân chính cùng đối phương chống lại nhưng là bọn hắn người đông thế mạnh a vạn nhất có cơ hội xử lý đối phương đâu cho nên tại nguyên một đám hợp thể phân thân ngôn ngữ vang vọng thời điểm từng kiện cường đại tượng phẩm thần khí xuất hiện đương đương đương đương một cái cổ lão thanh đồng bình thuốc bay lên không t r ú n g tản mát ra kinh khủng thôn vệ lực lượng dường như mong muốn đem không t r ú n g kia g á n g lâm mà đến đan dương thần đế nuốt trừng lấy ở đằng kia cổ lão thanh đồng trong bình thuốc tựa như thần trụ dược sử tại trong bình thuốc phát ra va chạm tiếng vang lại có loại chấn động cường giả thần h ồ lực lượng vang một đạo kim thiết tiếng văn triệt một thanh nguyên bản chỉ có g i i bốn thước kim sắc kiếm bản rộng lúc này ở trong đó một đạo hợp thể phân thân không chế hạ trực tiếp biến thành một thanh ngàn trượng to lớn kim quang bảo kiếm hướng phía không trung đan dương thần đế bay đi tiếng đàn đ ư t khởi chỉ một thoáng gió nổi mây phun giống như là có thiên quân vạn mã đang lao nhanh đang gầm thét tại trùng sát một phương hướng khác một đạo hợp thể phân thân ngồi xếp bằng không t r u n g trước người hắn lơ lửng một cái lục sắc cổ cầm kia một đạo hợp thể phân thân thân sắc trang nghiệm mười ngón ở đằng kia cổ trên đàn nhảy vọt mẻ múa đạo đạo tiếng đàn tại đầu ngón tay của hắn phía dưới phát ra mà theo kia từng đạo tiếng đàn phát ra hoặc là hàng ngàn hàng vạn huyết sắc khô lâu cầm trong tay đại đao gạo thét trùng sát hoặc là cổ lao chiến trường bên trong bị mai táng vô tận t u ế nguyệt cổ lao chân l o n g phá đất mà lên hiện ra sát phạt tất cả kinh khủng công kích đều chỉ hướng không t r u n g k i u đạo thiên thần tông đan dương thần đế giờ phút này toàn bộ tuyệt thế thiên đình bên ngoài các nơi không t r u n g lại là xuất hiện một trăm kiện cường đại thượng phẩm thần khí mà kia một trăm kiện thượng phẩm thần khí buộc phát kinh khủng công kích tựa như là thiền quân vạn mã hướng phía đạo thiên thần tông đan dương thần đế quét sạch mà đi toàn bộ thần lan châu không trùng trong lúc nhất thời thiên địa biến sắc tựa như hạo kiếp bao phủ thượng phẩm thần khí đó cũng là thượng phẩm thần khí lại còn là thượng phẩm thần kh tất cả đều là thượng phẩm thần khí giờ phút này chỗ có chú ý đông vực thần lan châu thần vực cường giả toàn đều kinh hãi không là rung động là rất mãnh liệt rung động thượng phẩm thần khí đây chính là gần với cực phẩm thần khí lớn bảo a liền xem như tại đông vực tam đại thế lực cấp độ bá chủ bên trong giống thượng phẩm thần khí dạng này lớn bảo vậy cũng là vô cùng có hạn tựa như đông vực tam đại thế lực cấp độ bá chủ đạo thiên thần tông nghe nói có thượng phẩm thần khí cũng mới năm kiện mà thôi lúc này đan dương thần đế mang tới đạo tiên kim ấn chính là thứ nhất nhưng là bây giờ tuyệt thế nhất tộc l a o tổ những cái kêu hội hợp thể phân thần bọn hắn vậy mà vừa ra tay chính là một trăm kiện thượng phẩm thần khí t h ư ơ n g thiên a đây cũng quá đả kích người vừa ra tay chính là một trăm kiện thượng phẩm thần khí đừng nói là tại cái này đông v ự c liền xem như tại huyền thiên thần vực trung v ự c vậy cũng là sẽ n h ấ c lên thao thiên cự lãng bởi vì có rất nhiều c ư ờ n giả g đều sẽ trực tiếp ra tay cướp đoạt những này thượng phẩm thần khí thượng phẩm thần khí lại là nhiều như vậy thượng phẩm thần khí thần lan châu trên không trung nhìn thấy trước mắt lập tức xuất hiện trên trăm kiện thượng phẩm thần khí đạo thiên thần tông đan dương thần đế hô hấp đều biến dồn dập trong mắt của hắn đã là hiện hiện thực nóng đã là có mãnh liệt tham lam nhiều như vậy cường đại thượng phẩm thần khí nếu là đạt được toàn bộ đông vực chính là từ đạo thiên thần tông định đoạt ba phần đông vực cách cục đem hoàn toàn biến mất t h ừ một bầy kiến hôi những n à y thượng phẩm thần khí tại thủ đoạn của các ngươi quả thực là phung phí của trời cho bản đế chấn áp một tiếng chân uống đạo thiên thần tông đan dương thần đế hai tay k ế c tấn sau đó bàn tay manh hướng xuống nhấn một cái ông thiên đ ị ệ rung động kia vạn trượng to lớn đạo thiên kim ấn chính là như là thần sơn rơi xuống mang theo kinh khủng thần ý hướng phía dưới không trung chấn áp tới nhất thời trên trăm kiện thượng phẩm thần khí phát ra công kích vậy mà tại cái kia đạo thiên kim ấn lực lượng kinh khủng phía dưới không xông lên được thần đế cảnh tầng mười một tu vi đan dương thần đế đã là có thể hoàn toàn hiện ra thượng phẩm thần khí đạo thiên kim ấn toàn bộ lực lượng mà tuyệt thiên thông những cái kia hợp thể phân thân bởi vì không có đem đối ứng tu vi g i a trì căn bản không thể hoàn toàn hiện ra một cái thượng phẩm thần khí lực lượng cường đại nhưng dù vậy tuyệt thiên thông những cái kia hợp thể phân thân liên thủ phát lực lúc này cũng là chặn đạo thiên thần tông đan dương thần đế kim ấn trấn áp hai người ở giữa vậy mà tạo thành một loại ai cũng không có khả năng lập tức xử lý đối phương t r ạ thái cách đó không xa tuyệt tiên thông n h ư mày thần s ắ c hơi nghi hoặc một chút nhỉ nó nói t ê không đúng một trăm kiện thượng phẩm thần khí dạng này mồi câu hẳn là dụ hoặc mười phần a nhưng là bây giờ thế nào còn không có cá lớn mắc câu tuyệt tiên thông còn không có ra tay mục đích của hắn chính là muốn nhìn một chút còn có hay không một chút thực lực mạnh hơn thần đế cảnh giới cường giả giáng lâm mà đông đảo hợp thể phân thân ném đi ra những cái kia thượng phẩm thần khí chính là tốt nhất m g ồ i nhử cho nên theo đạo lý nói đối mặt một trăm kiện thượng phẩm thần khí dụ hoặc có chút cường giả hẳn là tới a chẳng lẽ một trăm kiện thượng phẩm thần khí dụ hoặc căn bản không đủ nếu không nhường hắn những cái kia phân thân đem năm ngàn kiện thượng phẩm thần khí toàn bộ ném đi ra nếu như vậy có thể hay không lại quá đáng sợ nếu không ít một chút trước ném ra ngoài năm trăm kiện thượng phẩm thần khí ân bất quá ngay tại tuyệt thiên thông suy tư muốn hay không ném ra ngoài c à n g nhiều thượng phẩm thần khí coi như mùi nhự thời điểm cặp mắt của hắn co r i t lại ngẩng đầu nhìn về phía thần lan châu bầu trời nào đó một cái phương hướng cá tới chương bốn trăm tám mươi năm đến đều tới vẫn là lưu lại đi chương bốn trăm tám mươi năm đến đều tới vẫn là lưu lại đi nhìn về phía thần lan châu nào đó một cái phương hướng thiên cung tuyệt tiên h thông khỏe miệng nhấc lên một vệ nụ cười quỷ quyệt hắn liền nói đi một trăm kiện cường đại thượng phẩm thần khí làm sao có thể câu không đến cá nếu là một trăm kiện thượng phẩm thần khí đều câu không đến cá vậy thì không có thiên lý đan dương đạo hữu bản đế giúp ngươi một tay Vâng, theo một đạo cường giả ngôn ngữ vang vọng chính là có một đạo ám kim sắt vạn trượng cự trưởng phá thoái hư không mà đến sau đó yên một đạo vạn trượng cự trưởng trường, trực tiếp từ trên trời giang xuống hung hăng đánh vào đan dương thần đế đạo thiên kim ấn phía trên phanh phanh nhất thời đạt được lực lượng cường đại gia trì đan dương thần đế đạo thiên kim ấn tựa như là trong nháy mắt biến mạnh lớn hơn gấp trăm lần mang theo càng thêm lực lượng kinh khủng chấn áp mà đến đạo thiên kim ân phía dưới tuyệt thiên thông những cái kia hợp thể phân thân thi triển ra từng đạo cường đại công kích giờ phút này đều tại liên tiếp xảy ra bạo tạc đều tại liên tiếp bị hung hăng phá hủy đồng thời theo từng đạo tiếng kêu thảm thiết vang vọng tuyệt thiên thông kia một trăm đạo hợp thể phân thân đều là theo lấy bọn h ắ n thượng phẩm thần khí bị lực lượng kinh khủng x u n g kích lại một lần nữa rơi đập dưới không trung thần lan châu chỗ thiên khung phía trên theo kia một đạo ám bàn tay lớn màu và n ó n phá toái hư không giáng lâm về sau tùy theo xuất hiện là một gã người m vẻ m ặ theo dâu quay trung nam nón, nắm giữ một đôi kim đồng tóc vàng n tóc một kim giữ đôi tử i người, vi. Thiên người kim chiến giáp, cái đại Thiên tới, ngươi ê Kêu n cũng là thần đế cảnh tầng tu vi. Mà hắn, chính Thần Đình Trần Thần Trên hắn thân đồng dạng cường thượng thần Thần Đình Trần Thần không nghĩ kêu khí. một mà Mà Phạm một ám một phẩm Phạm mà tu thân tự tay. t vậy Ly Ly vậy là là sắc là đế Đế. Đế, ra ly thiên thần đình phạm, phạm, phạm trần thần đế đến thần lan châu bên ngoài phần thiên thần điện phương hướng lần nữa chuyển đến phần thiên thần đế ngôn ngữ giáng lâm tới khoảng cách đạo thiên thần tông đan dương thần đế cách đó không xa không trung ly thiên thần đ ỉ n h phạm trần thần đế hướng phía phần thiên thần đế ngôn ngữ nơi phát ra chỗ chắc tay phần thiên thần đế nhiều như vậy thượng phẩm thần khí ngươi không có ý định kiếm một chén canh sao cái này vừa nói toàn bộ thần lan châu không gian đều giống như dừng lại một lát sau đó phần thiên thần đế ngôn ngữ lần nữa chuyển đến có lẽ bản đế cùng t u y ệ t đại sư liên thủ đạt được sẽ càng nhiều ân phần thiên thần đế ngôn ngữ rơi xuống đạo thiên thần tông đan dương thần đế cùng ly thiên thần định phạm trần thần đế hai người thần sắc đều là thay đổi một chút loại tình huống này không phải là không có khả、năng. đương nhiên mong muốn xuất hiện loại tình huống này trừ phi là tuyệt thị nhất tộc bên trong còn có càng khủng bố hơn tồn tại bất quá rất đáng tiếc đạo thiên thần tông đan dương thần đế cùng ly thiên thần đình phạm trần thần đế hai người đã hiện t h â n vậy thì mang ý nghĩa bọn hắn đã thăm dò rõ ràng tuyệt thị nhất tộc thực lực của những người này tuyệt thị nhất tộc lão tổ là một vị tồn tại hết sức đáng sợ rõ ràng chỉ có thần vương cảnh cựu trọng thiên tu vi nhưng hắn lại là nắm giữ tương đương với thần đế cảnh cựu trọng thiên cường giả thực lực loại này biến thái tại toàn bộ huyện thiên thần vực trong lịch sử chưa hề xuất hiện qua hơn nữa càng để cho người r u n động là tuyệt thị nhất tộc cái này một vị lão tổ. lại còn nắm giữ một vạn tên giống nhau tu vi phân thân đồng thời hắn k i ê u một vạn danh phận thân sẽ còn hợp thể càng là cho thấy tương đương với thần đế cảnh cựu trọng tiên h cường giả thực lực đáng sợ dạng này quái vật nếu là đột phá tới thần tôn cảnh giới chỉ sợ là liền thần tổ cảnh giới đại năng đều sẽ ăn ngủ không yên bất quá vạn hạnh chính là bây giờ tuyệt thị nhất tộc cái này một vị lão tổ hắn tu vi chân chính chính là thần vương cảnh cựu trọng tiên h mà hắn b i ế n thái cực hạn của hắn cũng vẹn vẹn dừng bước tại nắm giữ thần đế cảnh cựu trọng tiên cường giả thực lực cho nên dạng này một cái khắc loại tuyệt không thể nhường trưởng thành chuyện như vậy đạo thiên thần tông cùng ly thiên thần đỉnh cường giả nhìn ra được phần thiên thần điện cường giả giống nhau nhìn ra được cho nên phần thiên thần đế lời nói bất quá là đang thử thăm dò đạo thiên thần tông cùng ly thiên thần đ ỉ n h thái độ đương nhiên nếu là tuyệt thị nhất tộc lão tổ có thể thể hiện ra càng cường đại hơn át chủ bài như vậy luôn luôn đ a n mưu túc trí phần thiên thần đế thật có khả năng sẽ cùng tuyệt thị nhất tộc liên minh bởi vì cáo giả phần thiên thần đế xưa nay cũng sẽ không làm loại kia có hại tự thân lợi ích chuyện bất quá rất đáng tiếc tuyệt thị nhất tộc lão tổ đến bây giờ cũng không thể hiện ra cường đại hơn át chủ bài thực lực của hắn cũng vẹn vẹn dừng bước tại nắm giữ thần đế cảnh cựu trọng thiên thực lực mà thôi ai xem ra vẫn là mồi câu lực hấp dẫn không đủ a đối với phần thiên thần đế còn có cái gì phạm trần thần đế những lao gia hỏa kia ngôn ngữ lúc này tuyệt tiên h thông không có chút nào để ý hắn cũng là hy vọng nhiều đến mấy đầu c á lớn bất quá bây giờ có thể xác định thần vực những lao gia hỏa này đều quá ổn đều là sẽ không dễ dàng xuất thủ hoặc là nói tại bọn hắn cho rằng hiện thân c h i người đã đủ để giải quyết tất cả vấn đề dưới tình huống những lao quái vật kia là không dễ dàng vận dụng lại nhiều tài nguyên có lẽ cái này cùng thần vực những lao gia hỏa này bản thân chỗ còn lại thọ nguyên, có quan hệ dù sao liền xem như thần đế cảnh giới cơn giả thọ nguyên cũng không phải là vĩnh hằng cũng là có cối bọn hắn mỗi một lần ra tay khả năng đều sẽ hao tổn đại lượng thọ nguyên nói chung cũng là bởi vì dạng này nguyên nhân cho nên bọn hắn mới sẽ không dễ dàng ra tay bất quá không sao tại tuyệt thiên thông xem ra có cái này hai cái cá cũng đầy đủ một cái thần đế cảnh tầng m ộ ư ơ i một cơn giả chính là tám mươi lăm tỷ hiến tế chỉ số kia hai cái thần đế cảnh tầng m ộ ư ơ i một cơn giả chính là một trăm bảy mươi tỷ hiến tế chỉ số a mà hắn mong muốn tiêu hao một n g h n tỷ hiến tế chỉ số trong nháy mắt l ĩ n h nộ thần cấp thượng phẩm võ kỹ thần ma cựu bài kém vẹn vẹn một nghìn ba trăm hai mươi ức cho nên có hai cái này thần đế cảnh tầng mười một cường giả đầy đủ lập tức tuyệt thiên thông không giả chỉ thấy hắn từng bước từng bước đạp lên không trung tóc dài bay lên áo bào theo gió thần sắc càng là dị thường bình tĩnh đáng tiếc nếu là nhiều đến mấy cường giả vậy cũng tốt bất quá tới các ngươi hai vị này thần đế cảnh tầng mười một tu vi cường giả kết quả cũng không tệ nói chuyện thời điểm tuyệt thiên thông trong tay tùy theo xuất hiện là một tòa kim sắc tiểu tháp chín tầng tám mặt bao phủ nhàn nhạt kim mụ kim trong x ư ơ n g mù là vô số nhỏ bé kim sắc thần văn lơ lửng còn quân k i a một tòa kim sắc tiểu tháp giờ phút này theo tuyệt thiên thông trong tay kim sắc tiểu tháp xuất hiện đạo thiên thần tông đan dương thần đế cùng ly thiên thần đ ỉ n h phạm trần thần đế đều là sắc mặt biến đổi lớn thần sắc kinh hãi nội tâm càng là đột nhiên hiện hiện vô cùng mãnh liệt khủng hoảng đan dương thần đế đạo thiên kim ấn cùng p h à m trần thần đế trên người ám kim sắc chiến giáp lúc này càng giống là gặp được một loại nào đó đáng sợ tồn tại đang phát run giờ phút này vô số chú ý thần lan châu thần vực đường giả đồng dạng là vạn ph bởi vì tuyệt thiên thông trong tay xuất hiện k i a m ộ t tòa kim sắc tiểu tháp nhưng tất cả nhìn thấy cường giả đều cảm nhận được mãnh liệt sợ hãi kiết là một cái xa so với thượng phẩm thần khí càng cường đại hơn trí bảo kiết là một cái áp đảo thượng phẩm thần khí phía trên cực phẩm thần khí cực cực phẩm thần khí đi đi mau giờ phút này thần lan châu bên ngoài phương hướng khác nhau không c h u n g cơ hội là trong cùng một lúc chuyển đến mấy đạo thanh â m hoảng sợ tình hình không ổn không ai từng nghĩ tới cái này một vị tuyệt thị lao tổ trong tay vậy mà lại có cực phẩm thần khí cường đại như vậy trí bảo là bọn hắn giữ bác sai đối phương liền c ự c phẩm thần khí đều có thể lấy ra nếu là còn có mặt khác gác chủ bài đầu chủ quan cho nên chạy là thượng sách đi đến đều tới vẫn là lưu lại đi nhìn thấy ly thiên thần đình phạm trần thần đế cùng đạo thiên thần tông đan dương thần đế muốn đi tuyệt thiên thông lúc này chính là đem trong tay c ự c phẩm thần khí thiên đạo b ả o tháp hướng phía trên bầu trời ném đi đây chính là một trăm bảy mươi tỷ hiến tế chỉ số a muốn đi tuyệt đối không thể chương bốn trăm tám mươi sáu ngoan nhường lao phu đâm một chút chương bốn trăm tám mươi sáu ngoan nhường lao phu đâm một chút ông ông ông theo tuyệt thiên thông đi lên ném đi kia toàn thân kim sắc thiên đạo bảo tháp liền là liên tục phát ra ba đạo tiếng vang mà theo mỗi một đạo tiếng vang phát ra kia nguyên bản chỉ có cao hai thước thiên đạo bảo tháp đều là đột nhiên biến lớn vô số lần ba lần tiếng vang về sau nguyên bản chỉ có cao hai thước thiên đạo bảo tháp đã là biến thành một tòa cao ngàn trượng kim sắc bảo tháp bao phủ tại thần lan châu trên không trung hình như có một loại nào đó quỷ bí thiên đạo phản âm đang vang vọng kia cao ngàn trượng thiên đạo bảo tháp ở trên không chầm chậm xoay tròn đồng thời lại là đem toàn bộ thần lan châu không gian phong tỏa lần này liền xem như như là đạo thiên thần đình phạm trần thần đế cường giả như vậy vậy mà đều không thể xé rách hư không thoát đi bằng cho bọn hắn mượn thần đế cảnh tầng mười một tu vi cùng thực lực thậm chí ngay cả hiện tại thần lan châu thiên địa không gian cũng không thể xé rách bởi vậy có thể thấy được thiên đạo bảo tháp cái này một loại phong tỏa lực lượng đến cùng kinh khủng đến cỡ nào hơn nữa bước ra một bước đạo thiên thần tông đan dương thần đế càng là thần sắc biến đổi lớn một dặm b ă n g vào hắn thần đế cảnh tầng mười một tu vi cùng thực lực lúc này ở thần lan châu không chung bước ra một bước vậy mà chỉ có thể vượt qua khoảng cách một dặm thương thiên a cái này nói đùa cái gì thần đế cảnh giới cường giả một bước một g i ả m khoảng cách đây là muốn đem toàn bộ thần vực cường giả đều chết cười sao liền xem như yếu nhất thần đế cảnh giới cường giả bước ra một bước đó cũng là vượt qua trăm bước giảm hư không a nhưng là bây giờ sao làm sao có thể cái này tòa bạo tháp này đến cùng là thứ quỷ gì vậy mà có thể đem một phương thiên đạo không gian giam cầm đến tận đây một phương h ư ớ n g khác ly tiên h thần đình phạm trần thần đế lúc này giống nhau sắc mặt hoảng hốt nội tâm có mãnh liệt rung động một dặm hắn bước ra một bước giống nhau chỉ có thể vượt qua khoảng cách một dặm loại cảm giác này tựa như là lập tức về tới vừa mới đạp vào con đường tu luyện thời điểm lao phu nói các ngươi đã tới vậy thì lưu lại dầm dầm có xiềng xích thanh âm văn vọng tại tuyệt thiên thông vừa dứt tiếng về sau bao phủ thần lan châu không trung thiên đạo bảo tháp bên trong chính là có mười đầu kim sắc xiềng xích dọc theo người ra ngoài năm đầu vươn hướng đạo thiên thần tông đan dương thần đế năm đầu vươn hướng ly thiên thần định phạm trần thần đế mong muốn lưu lại bản đế không dễ dàng như vậy nhìn thấy như là linh xà đánh tới năm đầu kim sắc xiềng xích đạo thiên thần tông đan dương thần đế ngôn ngữ rơi xuống chính là trực tiếp đậu dùng trong tay thượng phẩm thần khí đạo thiên kim ấn mong muốn dùng cái này ngăn cản kia năm đầu xiềng t phanh phanh liên tục năm đạo vỡ vụn tiếng vang đan dương thần đế trong tay kiên một cái thượng phẩm thần khí đạo thiên kim ấn lại là trực tiếp bị kiên năm đầu kim sắc x i ề n g xích trực tiếp xuyên thủng mạnh mẽ như vậy thượng phẩm thần khí lúc này lại là như là bình thường huyền thiết như thế tùy tiện liền vỡ vụn đồng thời tướng đạo thiên kim ấn xuyên thủng kiên năm đầu kim sắc x i ề n g xích càng l à tại đan dương thần đế kinh hãi thời điểm đem nó trói buộc hai tay hai chân còn có phần eo diễn phần mình bị một cây kim sắc siềng xích cho trói buộc một bên khác trói buộc bản đế vọng tưởng ly thiên thần đình phạm trần thần đế g ầ m thét ở đằng kia năm đầu kim sắc xiềng xích muốn trói buộc thân thể của hắn trong nháy mắt trên người hắn kia một thân ám kim sắc chiến giáp chính là quang huy nở rộ thần văn lưu truyền lại là mong muốn chống lại kia mấy đầu kim sắc xiềng xích trói buộc nhưng là giang g i á c giang g i á c giang g i á c vô dụng ở đằng kia mấy đầu kim sắc xiềng xích quấn quanh hạ ly thiên thần đình phạm trần thần đế trên người ám kim sắc chiến giáp vậy mà trực tiếp vỡ vụn quang mang ảm đạm thần văn trốn vùi một cái cường đại thượng phẩm thần khí hoàn toàn bị phá hủy làm sao có thể cái này sao có thể b t này đế chính l thiên đạo bảo tháp lực lượng vậy mà kinh khủng như vậy thực phẩm thân khí quả nhiên kinh khủng như vậy a lúc này đừng nói là những người khác ngay cả tuyệt thiên thông chính mình cũng là tương đối khiếp sợ hắn hiện tại mặc dù nắm giữ vượt vượt hai cái đại cảnh giới thực lực lại là không có vượt vượt hai cái đại cảnh giới tu vi nhưng cho dù là như thế cũng có thể đem c ự c phẩm thần khí thiên đạo bảo tháp lực lượng phát huy đến tận đây loại tình huống này hoàn toàn chính là tại có thể vượt vượt hai cái đại cảnh giới thực lực trên cơ sở lần nữa đạt được c ự c phẩm thần khí thiên đạo bảo tháp lực lượng kinh khủng gia trì a thực lực như thế chỉ sợ liền xem như thần tổ cảnh giới cường giả đều đã cảm thấy sợ chưa sau đó tuyệt thiên thông hai mắt nhữ lại tại không có thiên đạo bảo tháp lực lượng gia trì lên hắn hiện tại liền xem như vượt vượt hai cái đại cảnh giới thực lực cũng là hoàn toàn không phải thần đế cảnh tầng mười một cường giả đối thủ cho nên cứ như vậy trực tiếp đem hai vị này cường giả hiến tế lời nói khẳng định sẽ phải gánh chịu cường đại phản v ệ bất quá không sao trước đem bọn hắn giết chết lại như thế như thế cũng sẽ không bị phản v ệ vận dụng thiên đạo bảo tháp lực lượng có lẽ có thể đem trước mắt hai vị này thần đế cảnh tầng m ộ ư ơ i một cường ra trực tiếp giết chết nhưng là tuyệt thiên thông cảm giác như thế sẽ để cho hắn tiêu hao rất lớn dù sao hắn hiện tại chỉ có thần vương cảnh cựu trọng thiên tu vi có thể vận dụng c ự c phẩm thần khí thiên đạo bảo tháp một phần lực lượng đã là tiêu hao không nhỏ nếu là lại sử dụng thiên đạo bảo tháp trực tiếp đem hai người này trực tiếp chấn sát tiêu hao rất lớn lời nói chẳng phải là cho người ta thừa lúc vắng mà vào cơ hội cho nên loại này sẽ để cho mình lâm vào chuyện nguy hiểm tuyệt không thể làm vậy phần như thế nào giết chết hai vị này thần đế cảnh tầng mười một cường giả tuyệt tiên thông khỏe miệng nhấc lên một vệ cười t à hai tay mang lên trên một đôi trải rộng vô số thần văn hiện lên ám kim sắc mềm mại như sa bao tay thượng phẩm thần khí phá r ơ i phá r ắ p sinh d i ệ t quần sáo giá trị một trăm vạn ước tuyệt phẩm nguyên thạch kèm theo pháp tắc sinh tử hơn nữa bây giờ tuyệt tiên thông cũng muốn thử xem hắn sớm đã tu luyện thành công diêm ma tộc thần thông một chỉ vạn năm lấy hắn tu vi hiện tại cùng thực lực một chỉ đâm xuống đi sẽ để cho thần đế cảnh giới cường giả xói mòn nhiều ít sinh cơ cùng thọ nguyên như thế, tuyệt thiên thông chính là tay mang thượng phẩm thần khí phá giới phá giáp sinh diệt q u y ề n sáo một bước đạp lên không trung trực tiếp xuất hiện tại bị thiên đạo bảo tháp một mực giam cầm đan dương thần đế trước mặt người người người muốn làm thập thả bản đế mạo thả bản đế n g ư ơ i nếu là dám động bản đế bản đế tương lai nhất định sẽ làm cho n g ư ơ i hối hận nhìn thấy trước mắt tuyệt thiên thông lúc này đạo thiên thần tông đan dương thần đế thần s ắ c đều là sợ hãi hắn thế nào cũng không nghĩ tới tu luyện mấy trăm ước năm bây giờ đã là đường đường thần đế cảnh tầng mười một tu vì hắn vậy mà lại tại hôm nay tại một cái nho nhỏ thần vương cảnh nhân thủ bên trong cắm như thế lớn một cái té ngã làm gì chợt chợt đ ừ n g g à trăm tám mươi loại bảy đế. ngươi dạng này còn sống cũng là chịu tội lão phu vẫn là đưa ngươi một thống khoa phải a bốn trăm tám m ư ơ n g bảy ngươi dạng này còn sống cũng là chịu tội lão phu vẫn là đưa ngươi một thống khoa i a đã nói xong đâm một chút nhưng lại là tại đan dương thần đế trên ngực lưu lại năm cái lỗ máu a trong nháy mắt đó đường đường thần đế cảnh tầng m ộ ư ơ i một đan dương thần đế trực tiếp nhịn không được hét thảm một tiếng đau nhức quá đau hắn nhưng là thần đế hơn nữa còn là thần đế cảnh nhất trọng thiên cường giả cái này một bộ thần đế thân thể đã là có thể so với thượng phẩm thần khí trình độ cứng cáp nhưng bây giờ thì sao quá đau lại bị người tùy tiện một r a tay liền đem hắn thần đế thân thể xuyên thủng người ngươi bên trên thượng phẩm thần khí người trên tay ngươi bao tay lại là một cái đứng đầu nhất thượng phẩm thần khí đan dương thần đế kinh hãi bị thiên đạo bảo tháp chấn áp cùng trói buộc hắn hiện tại chỉ còn lại còn có thể tự do ngôn ngữ bởi vì vì thiên đạo bảo tháp chẳng những chấn áp thân thể của hắn ngay cả thần hồn của hắn đều cho chấn áp nếu không nếu là thần hồn không có bị chấn áp lời nói trước mắt cái này đáng chết tuyệt thị lao tổ đã là một người chết không không đúng đông nhiên đan dương thần đế giống như là phát hiện càng thêm hoảng sợ chuyện trong mắt đều hiện lên mãnh liệt hơn sợ hãi bản đế sinh cơ bản đế thọ nguyên ba ba ngàn vạn năm bản đế bản đế vậy mà tổn thất ba ngàn vạn năm sinh cơ cùng thọ nguyên、Đối. Thì năm. lúc này tuyệt tiên thông chính mình cũng là tương đối khiếp sợ kẻ đầu xỏ đi chính hắn tin tưởng vừa rồi kia lập tức trực tiếp cướp đoạt đan dương thần đế ba vạn năm thọ nguyên cùng sinh cơ chuyện nhưng là tuyệt tiên h thông là thật không nghĩ tới diêm ma tộc thần thông một chỉ vạn năm lại là như thế kinh khủng đâm một chút liền trực tiếp cấp đoạt một vị thần đế cảnh tầng mười một cường giả ba ngàn vạn năm thọ nguyên cùng sinh cơ kinh khủng quả nhiên là kinh khủng a khó trách hệ thống lúc trước nói thư thiên thần vực những tên kia d u n g không được diêm ma tộc bên trong thức tỉnh cái môn này thần thông cường giả thì ra cái môn này thần thông là thật rất khủng bố a bất quá lời nói đi cũng phải nói lại lập tức cấp đoạt đối phương ba ngàn vạn năm thọ nguyên cùng sinh cơ có phải hay không là bởi vì lập tức chọc lấy năm lần nguyên nhân nghĩ như vậy tuyệt thiên thông lần nữa thi triển diêm ma tộc thần thông một chỉ vạn năm lần này hắn là thật chỉ dối ra một ngón tay thật chỉ là chọc lấy một chút a người người người đan dương thần đế lần nữa kêu to hắn lại tổn thất ba ngàn vạn năm thọ nguyên cùng sinh cơ hơn nữa còn là giống nhau đau n h ấ t vẫn là ba ngàn vạn năm thọ nguyên cùng sinh cơ tuyệt thiên thông n h ỉ nó nói xem ra một lần cướp đoạt nhiều ít cường giả thọ nguyên cùng sinh cơ cùng thi triển một lần thần thông tại trên người của đối phương lưu lại mấy cái động không có bất cứ quan hệ nào lập tức tuyệt thiên thông nhìn xem đạo thiên thần tông đan dương thần đế khá lắm đều bị lược đoạt sáu ngàn vạn năm thọ nguyên cùng sinh cơ cái này đạo thiên thần tông đan dương thần đế vậy mà một chút cũng không thay đổi lão gia hòa này đến cùng dày bao nhiêu a bất quá không sao nhiều lâm ấy lần thử một chút thế là tuyệt thiên thông liên tiếp vận dụng vài chục lần diêm ma tộc thần thông một chỉ vạn năm trực tiếp tại đan dương thần đế trên thân đâm ra rất nhiều máu động giữa thiên địa chính là vang dội đan dương thần đế k i a để cho người ta khắp cả người phát lệnh kêu thảm đừng đừng đừng đâm tại bị tuyệt thiên thông thi triển diêm ma tộc thần thông một chỉ vạn năm chọc lấy vài chục lần về sau đạo thiên thần thông đan dương thần đế đã là biến tóc trắng xóa thân thể còn xuống khuôn mặt g i n mua khí huyết suy bại thoi thót ngay cả tiếng nói đều đã là phi thường yếu ớt mà khẳng h ẳ n h ẳ n hiện tại thọ nguyên đã là không đủ trăm năm nếu là tại bị đâm một ch kia liền không có a về phần tuyệt thiên thông đi tình huống thì là tư phản tại liên tục thi triển vài chục lần diêm ma tộc thần thông về sau hắn vậy mà không có chút nào cảm thấy mệt mỏi theo đạo lý nói loại thần thông này trong khoảng thời gian ngắn thi triển nhiều lần hẳn là sẽ nhường người tạo thành to lớn tiêu hao m ớ i đ ú n g a nhưng là bây giờ tuyệt thiên thông chỉ cảm thấy toàn thân trạng thái thật tốt thật giống như đông nhiên ăn một đống vật đại b ổ nhường thân thể của mình có mạnh hơn sức sống ta đi chẳng lẽ t ố c chủ người nghĩ không có sai a t h i triển diêm ma tộc thần thông cấp đoạt mà đến cường giả thọ nguyên cùng sinh cơ đều chuyển đa hóa thành túc chủ ngươi tự thân năng lượng hơn nữa cái này một loại cấp đoạt cường giả thọ nguyên cùng sinh cơ chuyển hóa mà đến năng lượng có một bộ phận càng là sẽ chuyển hóa trở thành túc chủ tu vi của ngươi cho nên túc chủ hiện tại hẳn là có thể càng rõ ràng hơn cảm nhận được diêm ma tộc cái môn này thần thông kinh khủng a đáng sợ thật sự là đáng sợ cấp đoạt tới cường giả thọ nguyên cùng sinh cơ lại còn có thể chuyển hóa một bộ phận trở thành tự thân tu vi h o n h quả nhiên ngay tại hệ thống nhắc nhở rơi xuống về sau tuyệt thiên thông trên thân lại là đột nhiên b ộ c phát ra một đạo cường đại khí thế khủng bố tu vi cảnh giới của hắn thòng thần vương cảnh cựu trọng tiên h đột phá tới thần vương cảnh tầng m ư i nếu không phải là bởi vì hắn tự thân h ố n đ ộ t trí tôn thần vương thể cùng t h á n h phẩm thần đạo thân thể song trọng thể phách chỉ sợ trực tiếp đột phá tới thần tôn cảnh giới đều là có khả năng a ngươi ngươi ngươi vậy mà tại c á p đ o ạ t bản đế sinh cơ cùng thọ nguyên đến đột phá cảnh giới tà ta tà tu ngươi ngươi là ngươi là tà tu đạo thiên thần tông đan dương thần đế kinh hãi trước mắt cái này tuyệt thị nhất tộc lão tổ chính là một cái ma quỷ là một cái tà tu tà tu tuyệt thiên thông khinh thường cười một tiếng nếu là hắn tạ tu vậy thế giới này bên trên toàn bộ sinh linh đều sẽ thành hắn thuốc bổ sau đó nhìn xem thoi thóp đan dương thần đế tuyệt thiên thông trực tiếp dỗi tay nắm lấy đầu của đối phương ngươi dạng này còn sống cũng là chịu tội lao phu vẫn là đưa ngươi một thống khoái a phốc phốc hắn nằm ngón tay trực tiếp cào nát đan dương thần đế đầu thống khoái tại cuối cùng không đến một trăm năm sinh cơ cùng thọ nguyên bị hoàn toàn cướp đoạt thời điểm đan dương thần đế khỏe miệng cũng không khỏi đến co lại ma quỷ đây mới thực là ma quỷ a đều đem người cha tấn thành dạng này làm sao có ý tứ nói cho người khác một thống khoái a vô、sỉ. quả nhiên ự c quá t t hiến c tế một cái n t h bị chính mình tự tay giết chết thần đế cảnh tầng một mươi một cường giả cũng không ảnh hưởng hiến tế chỉ số thu nhập đồng thời cũng không có lọt vào phản vệ như thế tuyệt thiên thông tùy theo quay người đạp không đi hướng ly thiên thần đ ỉ n h phạm trần thần đế hiện ra nụ cười trên mặt để cho người ta không r é t mà run người người người muốn làm t h ậ p đừng đừng tới đây ngươi sau khi từ bề ta ma quỷ a ma quỷ ngươi chính là một cái ma quỷ đường đường thần đế cảnh tầng mười một cơn giả ly thiên thần đ ỉ n h phạm trần thần đế kinh k h i ế u thanh âm đều đang run r u dậy chương bốn trăm tám mươi tám bản nguyên sen lẫn thần vận chương bốn trăm tám mươi tám bản nguyên sen lẫn thần vận hiến tế thành công thu hoạch được hiến tế chỉ số tám mươi lăm tỷ tích lũy hiến tế chỉ số một mươi ba trăm tám tỷ lợi dụng diêm ma tộc thần thông một chỉ vạn năm giết chết ly thiên thần đ ỉ n h phạm trần thần đế sau đó đem nó hiến tế lần nữa nhường tuyệt thiên thông thu được tám mươi lăm tỷ hiến tế chỉ số đồng thời cướp đoạt mà đến thọ nguyên cùng sinh cơ tại chuyển hóa thành một bộ phận tu vi về sau cũng làm cho tuyệt thiên thông tu vi cảnh giới lần nữa đột phá đạt đến thần vương cảnh tầng mười một cướp đoạt cường giả thọ nguyên đột phá cảnh giới lần này tại thần vực có chút cường giả trong mắt tuyệt thị nhất tộc lao tổ tuyệt thiên thông cái t i ế chính là t h ỏ t h ỏ tà tu bất quá tuyệt thiên thông không có chút nào để ý người khác cái nhìn có phải hay không tà tu hắn trong lòng mình có một cây cái cân xử lý đạo thiên thần tông đan dương thần đế cùng ly thiên thần đ ỉ n h phạm trần thần đế tuyệt thiên thông cũng sẽ chính mình c ự c phẩm thần khí thiên đạo bảo tháp thu vào ai đáng tiếc liền dẫn tới hai cái yếu gà thật là thất vọng a tuyệt thiên thông phát ra thở dài một tiếng sau đó chính là một bước đi hướng tuyệt thế thiên đ ỉ n h mà hắn kia thở dài một tiếng càng làm cho đông vực rất nhiều cường giả cảm thấy một trận sờn hết cả gai úc nội tâm r u lên liền dẫn tới hai cái yếu gà đường đường thần đế cảnh tầm mười một đại năng tại trong miệm vậy mà trở thành yếu gà thì ra từ vừa mới bắt đầu vị kia tuyệt thị nhất tộc lao tổ hắn đánh chính là như vậy một ý kiến hơn nữa thần đế cảnh giới cường giả căn bản không bị hắn để vào mắt cho nên đạo thiên thần tông cùng ly thiên thần đ ỉ n h tình nguyện trơ mắt nhìn đan dương thần đế cùng phạm trần thần đế v ỡ lạc cũng không có tiếp tục ra tay cũng là bởi vì xem thấu tuyệt thị nhất tộc lao tổ mục đích thực sự như thế mà nói nếu là đạo thiên thần tông cùng ly thiên thần đ ỉ n h tiếp tục ra tay tiếp tục nhường cường giả tương lai lời nói cũng biết bị tuyệt thị nhất tộc lao tổ cho hại giờ phút này tuyệt thị nhất tộc lao tổ nhường đông bực vô số cường giả càng là sợ hãi một người này vô luận như thế nào cũng không thể trêu chọc nếu không hậu quả tất nhiên vô cùng nghiêm trọng nhìn thấy tuyệt thiên thông đạp không trở về tuyệt thế thiên đình đông đảo tuyệt thị nhất tộc cường giả đều là khó mà ngăn chặn thần sắc kích động cùng bụi sướng liền thần đế cảnh tầng mười một cường giả đều bị xử lý quả nhiên thế gian này liền không có bọn hắn tuyệt thị nhất tộc lao tổ làm không được chuyện tuyệt vô song huynh đệ mấy người nhìn xem bây giờ lao cha tuyệt thiên thông trong mắt đã là càng thêm mánh l i ệ sùng bái đồng thời cũng bởi vì là thực lực bản thân nhỏ yếu cần lao cha ra mặt cứu rút bọn hắn cũng là cảm thấy vô cùng ấ y n ấ y nhưng trên thực tế phi thăng thần vực bất quá chỉ là mấy trăm năm liền đạt đến thần vương cảnh giới bọn hắn tuyệt không yếu bởi vì bây giờ bọn hắn có thành tựu nếu là đổi lại người khác đây chính là muốn mấy ngàn vạn năm thậm chí là trên triệu năm khả năng đạt tới mà bọn hắn bất quá chỉ là mấy trăm năm chính là đạt đến thành tựu như thế nếu là lại cho bọn họ ngàn năm bằng cho bọn hắn mượn bây giờ cường đại vương phẩm thần đạo thân thể tuyệt đối có thể bước vào thần đế cảnh giới thậm chí giống tuyệt ngạo thiên một cái kia tiệu tử càng là có thể đều không cần đa lễ các ngươi thương thế đều không nhẹ đều đi chữa thương khôi phục ca tuyệt thiên thông nhìn xem tuyệt thế thiên đ ỉ n h các phương mang thương hành lễ đám người lập tức vung tay lên chính là một vạn mai màu vàng kim n h ạ t thần nguyên bao phủ đan dược lơ lửng tại tuyệt vô song huynh đệ chín người trước người không trung kia là thần nguyên thánh linh kim đan thần đạo cảnh giới tốt nhất chữa thương đan dược thần nguyên thánh linh kim đan có hạ phẩm trung phẩm thượng phẩm cùng cực phẩm phân chia lúc trước hệ thống ban thưởng cho tuyệt thiên thông cái này một vạn mai thần nguyên thánh linh kim đan tất cả đều là trung phẩm thần nguyên thánh linh kim đan loại đan dược này đối với thiên thần cảnh chữa thương hiệu quả tốt nhất đối với thần tôn cùng thần đế mà nói hiệu quả không được tốt mà đối với thiên thần cảnh giới phía dưới cường giả mà nói lực lượng lại quá cùng bạo rất nhiều thiên thần cảnh giới phía dưới cường giả nếu là sử dụng trung phẩm thần nguyên thánh linh kim đan không những không thể trị liệu tự thân thương thế càng là có khả năng sinh ra hậu quả vô cùng nghiêm trọng tỉ như bị trung phẩm thần nguyên thánh linh kim đan bàng bạc năng lượng sẽ rách thân thể bạo thể mà chết loại hình cho nên thiên thần cảnh giới phía dưới sử dụng hạ phẩm thần nguyên thánh linh kim đan chữa thương hiệu quả mới là tốt nhất mới một vạn mai thần nguyên thánh linh kim đan khẳng định là không đủ tuyệt thế thiên đình nhiều cường giả như vậy phân cho nên tuyệt thiên thông tâm niệm vừa động trực tiếp theo hệ thống thương thành bên trong duy nhất một lần mua mười vạn mai hạ phẩm thần nguyên thánh linh kim đan giao cho tuyệt vô s o n g mấy người tuyệt thế thiên đình người bị thương nhiều như vậy nhưng cũng không nhất định người người đều cần thần nguyên thánh linh kim đan mới có thể khôi phục thương thế dù sao bây giờ tuyệt thế thiên đình bên trong cũng nuôi dưỡng không ít cường đại luyện đan sư cái khác hiệu quả rất không tệ chữa thương đan dược tự nhiên cũng là không ít sau đó tuyệt thiên thông đem ánh mắt nhìn về phía tuyệt thế thiên đình phía sau núi bất quá chuyện đi cũng nên từng cái từng cái xử lý đi đi nhìn một chút viên kia trứng rồng thái ra ra nghe được tuyệt thiên thông muốn đi nhìn viên kia trứng rồng tuyệt ngạo thiên chính là có chút khẩn trương thái ra ra n g ư ơ i ngươi sẽ đem viên kia trứng rồng ăn hết sao ăn hết loại chuyện này tuyệt thiên thông thật đúng là không có nghĩ qua bất quá lời nói đi cũng phải nói lại trứng rồng tư vị cũng không biết là như thế nào a chỉ là hiện tại tuyệt ngạo thiên tiểu tử này thần sắc lại là chuyện gì xảy ra nhìn thấy tuyệt ngạo thiên mất tự nhiên thần sắc tuyệt thiên thông lập tức hỏi ngạo thiên tiểu tử cho nên cái này một quả trứng rồng ngươi có ý nghĩ gì cái này tuyệt ngạo thiên do dự một chút như nói thật nói thái ra ra thứ không dám d i ấ u dếm ngạo thiên cảm giác cái này một cái thất thải trứng rồng là bởi vì ngạo thiên đột phá tới thần tôn cảnh giới mới sẽ xuất thế ngạo thiên cùng cái này một cái thất thải trứng rồng ở giữa dường như có đặc thù nào đó cảm ứng thật giống như tuyệt ngạo thiên suy nghĩ một chút nói rằng đúng rồi cái này một cái thất thải trứng rồng tựa như là ngạo thiên sen lẫn thần vật Sen lẫn thần vật. tuyệt h ầ n vật. t thiên thông nghe được mấy chữ này thần s ắ c liền là có chút cổ quái tuyệt ngạo thiên tiểu tử này đều hơn một ngàn tuổi còn sen lẫn thần vật khá lắm cầm loại chuyện này lừa gạt ngươi thái ra ra túc chủ kiêm một cái thất thải trứng rồng đích thật là tuyệt ngạo thiên sen lẫn thần vật hơn nữa vẫn tương đối đặc thù bản nguyên sen lẫn thần vật đồng thời cái này một loại bản nguyên sen lẫn thần vật đều là muốn khế chủ tu luyện tới thần đạo cảnh giới mới sẽ xuất thế có là tại khế chủ tu luyện tới thần kiếp cảnh thời điểm sẽ xuất hiện có là tại khế chủ tu luyện tới chân thần cảnh mới có thể xuất hiện còn có là muốn khế chủ tu luyện tới thiên thần cảnh mới có thể xuất hiện khế chủ thành tựu càng cao xuất hiện càng muộn sen lẫn thần vật khế linh càng là cường đại cho nên túc chủ tuyệt ngạo tiên tu luyện tới thần tôn cảnh giới hán sen lẫn thần vật mới xuất hiện đủ để chứng minh h ằ n cái này một cái sen lẫn thần vật rất cường đại còn có chính là sen lẫn thần vật trăm vạn bên trong khó đưa ra một bản nguyên sen lẫn thần vật càng là trăm tỷ vạn ức cũng khó khăn gặp thứ nhất cho nên túc chủ bản nguyên sen lẫn thần vật nhưng là chân chính hy hữu c h i vật ngươi nếu là đem tuyệt ngạo thiên sen lẫn thần vật hiến tế lời nói có thể thu hoạch được hai nghìn ước hiến tế chỉ số a chương bốn trăm tám mươi chín cho tuyệt ngạo thiên át chủ bài chương bốn trăm tám mươi chín cho tuyệt ngạo thiên át chủ bài hơn nữa còn là chờ tuyệt ngạo thiên tiểu từ này tu luyện tới thần tôn cảnh giới mới xuất hiện sen lẫn thần vật dựa theo hệ thống cho ra tin tức tuyệt ngạo thiên tiểu từ này sen lẫn thần vật không đơn giản a hơn nữa hiến tế có có thể được 2 a i nghìn nước hiến tế chỉ số ngoan ngoãn đây tuyệt đối là trí bảo a phải biết tại tiên vực đem hoang cổ tiên thể hiến tế cũng mới đạt được một nghìn nước hiến tế chỉ số ngay tại vừa rồi hiến tế một cái thần đế cảnh tầm mười một cường giả cũng mới chỉ là tám mươi lăm tỷ hiến tế chỉ số đâu thật là tuyệt ngạo thiên tiểu ra hỏa này sen lẫn thần vật vậy mà giá trị hai nghìn nước hiến tế chỉ số tình huống như vậy tuyệt thiên thông cảm thấy rất kinh ngạc hai nghìn nước hiến tế chỉ số cũng làm cho hắn rất t ă n động thật là chó hệ thống vậy mà mong muốn mê hoặc hắn l i ê n thần đế cảnh tầng mười một cường giả đều chỉ là giá trị tám mươi lăm tỷ hiến tế chỉ số đồ đần mới có thể đem loại này giá trị hai nghìn ước hiến tế chỉ số sen lẫn thần vật hiến tế đâu lại nói đây chính là tuyệt ngạo thiên tiểu gia hỏa sen lẫn thần vật như là bởi vì chính mình góp nhặt hiến tế chỉ số liền đem nó hiến tế vậy cũng quá ích kỷ cái k i a chính là đoạt người chỗ yêu a hơn nữa chỉ là hai nghìn ước hiến tế chỉ số mà thôi ngày sau nhiều xử lý mấy cái mắt không mở thần đế là được rồi không đáng đi động người trong nhà đồ vật chớ nói chi là, là sen lẫn thần vật loại này đặc t ù đồ vật lúc này nghe đ ư ợ c tuyệt ngạo thiên lợi nói về sau đ à o yêu yêu có chút khẩn trương không người ra ra ngài tuyệt đối đừng nghe ngạo thiên hôn tiểu từ này nói b ậ y hắn nhất định là muốn đem k i a một cái thất thải trứng rồng chiếm làm của riêng cho nên mới nói b ậ y cái gì xen lẫn t h ầ n vận một bên tuyệt viêm giống nhau nói rằng đúng thế ra ra ngươi đừng để ý tới ngạo thiên hôn tiểu từ này lời nói ra ra ngươi nếu là thật muốn đem k i a thất thải trứng rồng ăn hết lời nói tôn nhi tự mình động thủ chuẩn bị cho ngươi mặc kệ là nấu đến ăn trưng đến ăn vẫn là xào đến ăn tôn nhi đều cho ngài làm nghe nói như thế tuyệt tiên thông đều vẫn không nói gì tia từng cái tiến vào tuyệt thế thiên đình phân th t ba trăm linh hào càng là một vớt sợi dâu thất thải trứng rồng đây chính là thế gian chân phẩm nếu là có may mắn nếm thử nhất định có thể mỹ dung dưỡng nhan thậm chí còn có thể khiến người ta thoát thai thoát thoát cài rắm ba trăm linh hào lời nói đều chưa nói xong tuyệt tiên thông chính là âm thanh lạnh lùng nói đều đừng đảo loạn tia thất thải trứng rồng không thể động có tổn thương chưa thương không có tổn thương liền cho tông môn luyện chế một chút đan dược hoặc là thần k h í không thể động nghe được ba chữ này tuyệt thiên thông những cái kia phân thân lập tức đều là thất vọng thở dài đến mỹ vị không có tuyệt tiên h thông lập tức lại nhìn xem tuyệt viêm đám người nói nạo thiên tiểu gia hỏa cũng không hề nói dối kêu một cái thất thải trứng rồng đích thật là hắn sen lẫn thần vật h cái gì vậy mà thật là tuyệt nạo thiên sen lẫn thần vật tình huống như vậy trực tiếp nhường tuyệt vô song đám người cảm thấy không nhỏ trần kinh bọn hắn tu luyện tới bây giờ thành tựu không kém thời gian cũng không ngắn a còn chưa bao giờ thấy qua có vị kia cường giả nắm giữ sen lẫn thần vật cách nói này đâu thái g i a g i a ngài thật tin tưởng lời của ta ngài thật tin tưởng kia là ngạo thiên sen lẫn thần vật tuyệt ngạo thiên có chút kích động hắn cũng là không nghĩ tới cái thứ nhất tin tưởng mình người sẽ là thái g i a g i a bất quá loại chuyện này hắn cũng có thể hiểu được dù sao thái g i a g i a kiến thức rộng rãi tự nhiên biết hắn chưa hề nói giả chắc c h a i lời nói thái g i a g i a tự nhiên là phải tin tưởng tuyệt tiên thông đưa tay vô vô tuyệt ngạo thiên bả vai ngạo thiên a người kia sen lẫn thần vật thật không đơn giản hơn nữa còn là một cái thất thải trứng rộng cho nên không ngoài sở liệu lời nói rất nhiều người đều muốn lấy được bất quá không sao chỉ cần có thái gia ra tại liền không ai có thể cướp đi ngươi sen lẫn t h ầ n vật ân dạng này thái gia ra cho ngươi một cố khôi lỗi để nó cùng ngươi cùng một chỗ bảo vệ ngươi sen lẫn t h ầ n vật tuyệt thiên thông suy nghĩ một chút trực tiếp tốn hao một ngàn vạn đ ớ c tuyệt phẩm nguyên thạch mua một cái thần tổ cảnh thập nhị trọng thiên khôi lỗi nhận chủ tuyệt nạo g thiên a quá thái gia ra cái này đây là tuyệt thiên thông cho tuyệt nạo g thiên kia một cái khôi lỗi tựa như là một cái nhân loại chân thật cờ giả người mặc hắc kim thần văn trường bảo thân cao trí thức trên mặt mang theo một trường chỉ lộ ra một đôi không có mở hai mắt ra mặt n ạ hoàng kim bởi vì không có phát ra bất kỳ khí tức gì nguyên nhân tuyệt ngạo thiên cùng tất cả mọi người không có quá mức kinh ngạc dù sao tại tiên vực thời điểm bọn hắn chỉ thấy qua tuyệt thế tiên đình bên trong k i a m mười cái thần đế cảnh thập nhị trọng thiên thực lực khôi lỗi cho nên hiện tại ngay cả tuyệt ngạo thiên đều coi là thái gia ra tuyệt thiên thông cho hắn cái này một cố khôi lỗi cũng là thần đế cảnh thực lực nhưng là thẳng đến cái này một cố khôi lỗi nhận chủ tuyệt ngạo thiên mới cảm thấy mánh liệt trực kinh thần tổ cảnh thập nhị trọng thiên thực lực thái gia ra cho hắn cái này một cố khôi lỗi lại là thần tổ cảnh thập nhị trọng thiên thực lực dạng nay một cái tình huống trực tiếp nhường tuyệt ngạo thiên đều bị kinh thái ra ra hắn thậm chí ngay cả thần tổ cảnh thập nhị trọng thiên thực lực khôi lỗi đều có thể tùy ý lấy ra hơn nữa dạng này một tôn nhìn qua khí tức không hiện cùng người thường cũng không khác nhau quá nhiều thần tổ cảnh thập nhị trọng thiên thực lực khôi lỗi theo bên người nhường những cái kia lòng mang ý đồ xấu đ ô n g nhiên động thủ địch nhân sống thế nào a chỉ sợ cái này một tôn khôi lỗi đ ô n g nhiên thể hiện ra thần tổ cảnh thập nhị trọng thiên thực lực liền có thể đem rất nhiều người trực tiếp dọa gần chết ta giờ phút này tuyệt ngạo thiên hô hấp đều là dồn dập ngôn ngữ đều là ca lăng đi không cần ngạc nhiên tuyệt tiên thông lần nữa vô vô tuyệt ngạo tiên bả vai nhớ kỹ đây là thái gia g i a cho lá bài tẩy của ngươi tuyệt ngạo thiên trùng điệp gật đầu tạ ơn thái gia gia ngạo thiên nhất định sẽ thật tốt lợi dụng cái này một cái át chủ bài tiêu một cái thất thải trứng rồng nếu là tuyệt ngạo thiên sen lẫn t h ầ n vật tiêu tuyệt thiên thông chính mình cũng không còn nghĩ cách lập tức tuyệt thiên thông quan sát một chút bây giờ tuyệt thế thiên đỉnh hoàn cảnh cùng bộ dáng chỉnh thể mà nói từ tuyệt vô song cùng tuyệt vô cực những này tên tiểu tử t h ú i thành lập tuyệt thế thiên đỉnh quy mô bên trên cũng không tệ lắm tại toàn bộ đông vực mà nói xem như so trung bình nhưng là trước mắt cái dạng này tuyệt thế thiên đình không xứng với tuyệt thế thiên đỉnh cái này một cái tên đã hắn tuyệt thiên thông tuyệt tới, vậy cho á i này tuyệt t ế t h i nên đỉnh, n thật còn lại tuyệt phẩm nguyên thạch, còn có 3 nhiều một vạn ước tuyệt, tuyệt phẩm nguyên thạch trước mắt có ba cái mua sắm kế hoạch thứ nhất có thể mua sắm một tòa lục phẩm thần nguyên độc phủ thứ hai có thể mua sắm mười tòa ngũ phẩm thần nguyên độc phủ thứ ba có tuyệt h ể m a sắm thiên thông suy nghĩ một chút trước hết mua sắm một chút tứ phẩm thần nguyên đ ộ n g phủ còn lại tuyệt phẩm nguyên thạch liền dùng để kiếm lấy càng nhiều tuyệt phẩm nguyên thạch dù sao cái này thần vượt hắn nhưng là mới đến hiện tại thật là rất thiếu tuyệt phẩm nguyên thạch có quyết định t u y ệ t thiên thông chính là một ý niệm trực tiếp mua hai mươi tòa tứ phẩm thần nguyên độ phủ